169. trên ư ớ c t r thực tế tại sử thi đại lục đem bán trước đó ta cảm thấy năm nay hẳn không có trò chơi gì có thể cùng ta tranh đoạt hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng khả năng sợ tợ vẫn đứng tại trên sân khấu quả quyết mở một cái địa đồ pháo kéo một đợt cựu hận cho dù không có kiến thức đến sử thi đại lục chân thực trò chơi tình huống người chơi mặc dù cảm thấy sợ tợ vẫn quá mức tự tin hoặc là nói có chút cùng nhưng lại cũng không thể không thừa nhận bây giờ động lực phong bạo thật sự có thực lực như vậy là một nhà ở vào âu mỹ uy tín lâu năm trò chơi công ty từ lúc trước trò chơi này sinh lại đến trò chơi phát triển man hoa sử cùng bây giờ các hạng kỹ thuật cao tân phát triển hôm nay động lực phong bạo đã từng có thung lũng nhưng duy nhất không thay đổi chính là bọn hắn đối đại trò chơi có một loại suy nghĩ lý thú bọn hắn từ đầu đến cuối muốn đem trò chơi làm được tuyệt nhất hiệu quả cùng bọn hắn cùng thời kỳ trò chơi công ty có rất nhiều có nửa đường v ỡ lạc có như đồng dạng phát triển tốt đẹp còn có từng tại trò chơi phát triển man hoang sử bên trong bị cái khắc bình đài phát triển ma hấp dẫn quyết định từ bỏ cái gọi là tinh phẩm danh tiếng đi di động bình đài vòng tiền lộ tuyến ở trong đó chỉ có động lực phong bạo bản thân một mực kiên trì con đường của mình có thể không khách khi nói bất kỳ cái gì một trò chơi chỉ cần phủ lên động lực phong bạo danh tự hắn lượng tiêu thụ liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn dù là kia trò chơi liền là một đấm phân bởi vì động lực phong bạo nhãn hiệu liền đáng giá cái số này đương nhiên hiển nhiên động lực phong bạo không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy bất quá tựa hồ ngộng cảnh trong trí nhớ cũng có dạng này một nhà công ty từ bọn hắn xuất hiện đồng thời xuất ra làm người sợ h ã i than một cái khoản r t s cùng rtg trò chơi lại càng về sau trọng tân định nghĩa mọc lĩnh vực ở n g ư ờ i chơi nhóm trong lòng nhà kia trò chơi công ty nghiễm nhiên p h ụ thêm một tầng thần thanh áo ngoài nhưng nương theo thời đại dòng lũ phát triển bọn hắn thần thanh áo ngoài cũng chậm rãi chút bỏ thậm chí chảy ra một hệ liệt như chẳng lẽ ngươi không có điện thoại sao, thần bí nhìn xem trực tiếp kênh bên trong chính đang diễn giảng sở tờ vẩn văn phòng dựa vào ghế dương thần suy nghĩ liên miên buổi họp báo hiện trường vẫn còn tiếp tục đứng tại trên sân khấu đối trình diện phóng viên cùng ngay tại xem trận này buổi họp báo người chơi sở tờ vẩn tiếp tục lấy hắn phát biểu nhưng không thể không nói chắc chắn sẽ có làm người sợ hai than trò chơi một cái cùng loại thời trung cổ ma huyện giờ tờ g một cái liên quan tới cự lòng cố sự tràn đầy chi tiết đắp lên nếu như nói nhất định phải có khuyết điểm gì kia đại khái chính là không có tiếng anh không hề nghi ngờ đây là một cái xuất sắc giờ tờ g trò chơi sau đó s ở thợ vẫn đem chủ đề đi vào sử thi đại lục nội dung phía trên nhưng lời mới vừa nói đã đầy đủ để người để ý các tạp chí lớn trang ép cơ h ộ i là trước tiên liền đẩy ra mới đầu để tin tức trấn kinh động lực bạo t u y ế t trưởng môn nhân s ở thợ vẫn công khai tuyên bố duy nhất có thể cùng sử thi đại lục đánh đồng trò chơi vợ ơ y mà tóm lại tiêu đề làm sao có thể hấp dẫn người làm sao tới về phần nội dung hiện trường hình ảnh đoạn mấy chương sau đó đem s ở thợ vẫn tại buổi họp báo lên tại trò thuật lại một lần mấy cái buổi họp báo về sau lại có thể là một cái đầu đầu há không bị quá thay mà tại các lớn xã trong vùng các người chơi thì là cũng tranh cãi n g ấ t trời chơi qua theo đờ The s V, Sở cài dìm cùng bản thân liền là động lực phong bạo f a n hâm mộ đã bắt đầu vạn phần mong đợi lấy sử thi đại lục phổ thông chỉ chơi qua theo đờ The s V, Sở cài dìm phần người qua đường người chơi cũng là bắt đầu đối xử thi đại lục có một chút hiếu kỳ không chơi qua theo đờ s V, Sở cài dìm động lực phong bạo f a n hâm mộ cũng tương tự đối xử thi đại lục sinh ra một điểm hiếu kỳ bất quá cực kỳ mau một chút động lực phong bạo hát tử cùng một chút công ty ẩn nút tiết tấu của ma cấp tốc bắt đầu mình năm lông công việc cười một cái đều không ban bố trò chơi nhưng thổi mạnh đi sử thi đại lục cùng theo đờ The svê sợ cãi dìm so sánh thổi a trò chơi gì nội dung đều không có công bố đột nhiên liền lên tuyến sợ không phải tùy tiện làm một cái chưa hoàn thành trò chơi lấy ra lừa gạt tiền a còn dự định hàng năm tốt nhất trò chơi lúc nói lời này động lực bạo tuyết không sợ đem eo của mình cho lóe tháng mười đến sang năm một tháng mới là đại tắc liên tiếp phát sinh đoạn thời gian lúc này thượng tuyến sử thi đại lục đoán chừng là sợ đến lúc đó cùng khác trò chơi đụng vào sau đó bị vùi g i ở giữa chợ a một chút chuyên môn hát động lực phong bạo lại hoặc là đơn thuần muốn mang tiết đ ấu cùng tiềm phục tại chỗ tối tăm muốn hát tinh vân mạng lưới hát tử nhóm nhao nhao tại xã trong vùng bắt đầu mang tiết đ ấu có phân t h ì có hát động lực phong bạo f a n hâm mộ số mặc dù ở trong nước nhiều không được nhưng đồng dạng hát tử cũng cũng không ít trong chốc lát liên quan tới cái đề tài này trong nháy mắt x à o nóng đi lên theo đờ sơn v sợ cãi d ì m vsc sử thi đại lục trong nước trò chơi vsc hải ngoại trò chơi mấy cái này từ mấu chốt trong nháy mắt tiêu thang đến nóng lục soát bảng đầu tiên đến tiếp sau trò chơi giờ lờ cờ khai thác tình huống như thế nào chú ý tới một màn này võng long phương diện lập tức có liên lạc tinh vân phòng làm việc đồng thời trong tinh vân đồng dạng chú ý trận này buổi họp báo t ử dục lập tức hướng phía dương thần hỏi đ ã á ngủ ạ tương quan nội dung đã hoàn thành giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ cũng đã chuẩn bị kết thúc nhưng bộ phận nội dung còn không có khảo thí cộng sự thời gian dài như vậy đối với t ử dục dương thần cũng biết không ít nghe được hắn hỏi lên như vậy lập tức dương thần liền hiểu hắn muốn có ý đồ gì cái này là muốn tại sử thi đại lục đem bán thời điểm bọn hắn cũng đem bán giờ lờ cờ làm một phiếu sử thi đại lục a mà lại ăn ngay nói thật bây giờ theo đờ sở cải nên bán các người chơi cũng đều đã mua mà giờ lờ cờ dựa theo bọn hắn bản thân kế hoạch cũng không có tính toán để các người chơi hai lần trả tiền cho nên đây chính là đơn thuần muốn đánh lén một chút sử thi đại lục a mặt khác nhiều người hình thức tốt nhất cũng có thể mau chóng thượng tuyến đây đối với chúng ta mà nói là cái rất cơ hội tốt từ dục nói với dương thần trò chơi phẩm chất đã để ở chỗ này lúc này cùng sử thi đại lục là một cầm thua không mất mặt dù sao đối phương là động lực phong bạo nghiệp giới nổi danh đại lao mà lại ích lợi nhà mình cũng sẽ không bị hao tổn nhưng nếu là thắng thậm chí là cân sức ngang tài vậy coi như kiếm lợi a tại trên mạng tinh vân trò chơi f a n hâm mộ theo đờ sv tuần về, sở cải dìm f a n hâm mộ cùng động lực phong bạo f a n hâm mộ đánh với bụi t i ế t tấu không ngừng động lực phong bạo tuyên truyền sử thi đại lục đồng thời hào ngôn không ngừng thời điểm đã làm ra quyết định dương thần cùng từ d ụ n g vừa v ậ n thu được vong long phương diện liên hệ song phương ăn nhịp với nhau thương định một chút sách lược tuyên truyền còn có thượng tuyến phương án về sau lập tức ở chính phủ trên website ban bố tối thông báo mới đêm tối gần tiêm phục tại sở cải dìm thần bí sinh vật lần nữa tấp nập g đi bắt đầu chuyển động cho tới nay cùng vong linh sinh vật làm lấy không ngừng đấu t r a n h xề nạ người cảnh giới đứng nuôi chịu xào tại một lần tờ ơ tờ kích bên trong bọn hắn tổng độ người cảnh giới chi điện bị tập kích hủy diệt nhìn xem đám kia quỷ dị quái vật g i ấ u ở mọi người trong lòng ký ức rốt cục tái hiện hiện hiện đồng thời một cái tên là ý giản hồng vệ người đi tới bị hoang phế đã lâu đ à ạ ngủ ạ cứ điểm tại may mắn còn sống s ó t xề nạ người cảnh giới nhóm trợ giúp hạ bắt đầu trùng kiến đạ ạ ngủ ạ tổ chức mà vì giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề ý đồng thời các thành thủ vệ cũng bắt đầu lưu truyền tương quan nghe đồn rốt cục đã á ngủ ạ tin tức thông qua đủ loại con đường chuyển vào giờ dạ gồn b ò n trong lỗ thai nhìn xem võng long cùng tinh vân trò chơi đột nhiên ban bố tin tức trong nháy mắt tất cả người chơi bao quát nghiệp giới trò chơi người cùng truyền thông trong nháy mắt kích động g u a dua đánh nhau c h ư một trăm bảy mươi đây là cái gì đây là chính thức muốn nên chiến a mặc dù theo đờ sờ thuần V, s cái dìm đã sớm đem bán một tháng dù là nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nội dung mở rộng bao nhưng ít ra là tinh vân trò chơi một cái chính diện đáp lại a và không vì cái gì không tuyển chọn thời gian khác một lần này tới lần tới khác sử thi, thi đại lục còn có theo đợt sơ cai dìm mới giờ lờ cờ quả thực thoải mái phát nổ được chứ lại đi mở một cái pháp sư mới ngăn chơi đùa theo đợt sơ c à i dìm đi cũng không biết sử thi đại lục đến cùng làm ộ t cái dạng gì trò chơi nói đến cùng là cái gì cố sự còn nhiều như vậy làm gì vậy động lực phong bạo trò chơi trực tiếp mua mua mua là được rồi bất quá không biết sử thi đại lục có thể hay không vượt qua theo The đờ sờ ơ n V, s cãi dìm rốt cuộc dương tổng là người một nhà vẫn là hy vọng theo The đờ sờ ơ n V, s cãi dìm thành tích khá hơn một chút trên lầu một tinh vân trò chơi cùng cái khác công ty hoàn toàn không giống cảm giác có chút xuẩn a cũng không biết làm sao kiếm tiền nếu không phải nhìn hắn lượng tiêu thụ rất cao ta thật sợ hắn không kiếm được tiền cuối cùng lô vốn bán dễ dàng như vậy hẳn là đến tiếp sau nhiều người hình thức sẽ có bên trong mua rốt cuộc muốn kiếm tiền s a o nhưng khả năng rất lớn hẳn là cùng sinh hóa cầu sinh đồng dạng một dạng là tốt nhất vô số các người chơi tại các loại kịch liệt thảo luận mà nghiệp giới cũng đều tại phỏng đoán động lực phong bạo sử thi đại lục đến cùng có siêu cỡ nào bức s ở tờ vần bản thân cũng là nghiệp giới đại lão hơn nữa còn là trên quốc tế đều tương đối nổi danh cái chủng loại kia trò chơi người chế tác l ờ i nói ra đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích đã s ở tờ vần có thể nói ra theo đợt sợ cai dìm có thể cùng hắn sử thi đại lục một trận chiến h ắ n trò chơi phẩm chất có thể đoán được mà tại hải ngoại đối với tinh vân trò chơi tương đối xa lạ các người chơi trông thấy sở tờ vân bọn hắn trận này buổi họp báo sau liền sợ ngây người tinh vân trò chơi đây là trò chơi gì công ty còn có theds đờ v sợ cái dìm lại là cái gì trò chơi có thể bị động lực phong bạo dạng này tôn s ủ n g thậm chí nói hàng năm trò chơi chỉ có theds đờ v sợ cái dìm xứng cùng s ử thi đại lục tranh cao thấp một hồi ở trong nước động lực phong bạo danh khí to lớn vô cùng nhưng ở hải ngoại động lực phong bạo đối với đại đa số các người chơi quả thực đó chính là gột đồng dạng tồn tại nhưng chính là như vậy một nhà công ty lại nói có một trò chơi có thể cùng hắn được nổi hơn nữa còn là một nhà nước ngoài không chút nghe qua trò chơi công ty vô số hải ngoại các người chơi biểu hiện ra cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt về phần đây là cái gì đệ đệ công ty nghe đều chưa từng nghe qua cũng có thể cùng động lực phong bạo đánh đồng loại lời này ngược lại là không có người nói rốt cuộc đây là động lực phong bạo chính bọn hắn điểm danh có thể so sánh bọn hắn trò chơi vừa mới tìm tòi một chút bọn hắn làm qua rất nhiều thú vị trò chơi theo b n đỉnh óp ý s a ác còn có học tỏ và c r ạ m vệ cùng áo l ậ t cùng rẽ xì đệ đệ vịu đều là nhà này trò chơi công ty khai thác đúng vậy bọn hắn còn làm sinh hóa cầu sinh trò chơi này không thể không nói nhà này trò chơi công ty tựa ta vừa mới hỏi một chút ta tại trung quốc bằng hưu tối khóc còn không phải nhà này trò chơi công ty mà là lao bản của bọn hắn là một đôi tình nữ mà lại ngay tại năm ngoái hắn làm một cái vờ giờ trò chơi đến cầu hôn video trên web sẽ có thể lục xoát đến quá khóc ta có chút hâm mộ bọn hắn tốt là đối với công ty game phía sau sự tình kỳ thật ta cũng không quá chú ý ta chân chính để ý sự tình cái này gọi theo đờ the sờ cái dìm trò chơi đến cùng là dặn gì nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào chơi đến đến, chúng ta chỉ có leo tường đao loạt trung quốc sân đấu mới có thể chơi đến mà lại nghe nói bây giờ còn chưa có tiếng anh bởi vì động lực phong bạo nguyên nhân không ít hải ngoại các người chơi đều đối với thea del The sv sở cải dìm sinh ra hứng thú đồng thời trong nước bao quát phương diện còn có còn lại một chút hải ngoại trò chơi phát hành thường thì là tràn vào tinh vân trò chơi mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là cầm xuống thea del The sv sở cải dìm hải ngoại quyền phát hành đồng thời võng long phương diện cũng là tích cực cùng tinh vân trò chơi hiệp đàm liên quan tới hải ngoại quyền phát hành tin tức làm trong nước tam đại võng long tại hải ngoại cũng tương tự có phát hành công ty nhưng, nhưng vẫn không có có thể mở ra thị trường nguyên nhân chủ yếu liền là trò chơi không tốt mặc dù dựa vào trong nước thị trường vong long đã là tam đại một trong nhưng tam đại bên trong ngoại trừ đàng hoa tại hải ngoại hơi có chút danh khí vong long cùng phượng hoàng trên cơ bản còn thuộc về hai ba tuyến đường kia một loại lạc ngội t ử cự ngạc theo đ v sờ c à i dìm lửa nóng vong long đột nhiên có chút hối hận lúc trước không có cho thêm một điểm chỗ tốt đem theo đ v sờ c à i dìm hải ngoại quyền phát hành cùng một chỗ lấy xuống mà ở ngơi ư chơi trò chơi nghiệp giới nhân sĩ truyền thông cũng đang thảo luận lấy theo đờ sờ cai dìm cùng sử thi đại lục tức sẽ nên đón đụng nhau chuyển thời điểm đàng hoa trong trò chơi ảo tưởng trong phòng làm việc thân là chủ chế tác đào hơn nhìn xem trên mạ cùng đối mặt sử thi đại lục đánh lén cùng theo đợt sử v sở cài dìm lại bị làm nhiệt độ đảng hoa bên kia cũng thích hợp giảm bất liên quan tới ảo tưởng tuyên phát phí tồn cùng con đường chuyện không có cách nào khác chính diện địch nhân là động lực phong bạo sử thi đại lục a này làm sao đánh không có đánh a ảo tưởng đến cùng là cái gì tố chất đàng hoa chính bọn hắn trong lòng vẫn là có chút bước đến được mặc dù không tệ nhưng không tính là nhất lưu đối mặt sử thi đại lục loại này cấp bậc trò chơi khẳng định sẽ bị bạo thành cặn bà a cho dù là cùng là cấp ba a trò chơi trong đó t r ê n lệch cũng là hết sức rõ ràng không phải nói trò chơi khai phát chi phí mà là ở nhiệm vụ thiết kế kịch bản an bài cùng trò chơi tiết tấu phương diện này l i ê n như là dương thần đồng d ạ n g mặc dù có tiền nhưng nếu như không có m ộ n cảnh trong trí nhớ có sẵn trò chơi có thể để hắn tiến hành tham khảo so sánh hắn tuyệt đối sẽ không đã được duyệt thea the sở cái dịm Đồng dạng trò chương ơ i khai phát chi phí, giống phát phí, nhau h cũng n lúc dê p h ư án, để hai cái khác để hai b một trăm ò bảy mươi mốt liên quan tới các đại du hy công ty đối với thedr The sở cải dìm tranh đoạn dương thần trên thực tế cũng không có cái gì rất mong muốn hợp tác vẫn là nhìn là đối phương điều kiện đi. Nếu như là không sai biệt lắm tình huống, Dương Thần Dương kiện nếu điều đi, sai biệt là lắm với ẫ n càng muốn theo vào đi hợp tác. Rốt cuộc song phương là vào tác, cuộc rốt theo t hợp đi r ư c tác c đó hợp o như vô cùng vui sướng, mà lại bản vô vui lại mà thedsv â n ngoại bình、đài、mương trên đường cũng là đầu một phần tại một t hải đài kia cấp Đối với h bậc. đầu cấp là r sơ c á i dìm tại hải ngoại mở rộng vẫn là có phi thường lớn tác dụng bất quá chủ yếu vẫn là nhìn đối phương có thể cung cấp điều kiện vong long tam đại loại này mặc dù tại hải ngoại con đường không bằng rộng nhưng lại cũng không thể không nói bọn hắn là tài đại khí thô muốn thật sự là bọn hắn đại diện hải ngoại phát hành lộ ra ánh sáng suốt tuyệt đối là không phải ít căn cứ vào trò chơi bản thân chất lượng lựa chọn cái nào một nhà phát hành thương dương thần kỳ thật thật đúng là cũng không phải là quá để ý đương nhiên chỉ cần không phải loại kia ngay cả con đường bình đại đều không có là được rồi tinh vân trong trò chơi vương diệp bọn hắn tiếp tục tiến hành đối với theel sv sở cải dìm đến tiếp sau giờ lở cờ giờ dạ gồn bọn tiến hành khai phát cùng khảo thí phía ngoài tuyên truyền phía trên mặc dù h ả o tưởng mới lên tuyến mấy ngày mà lại khoảng cách x ử thi đại lục thượng tuyến còn có một tuần nhiều thời giờ nhưng bọn hắn cũng đã bắt đầu chậm rãi giảm bớt ảo tưởng tuyên truyền con đường ngoại trừ trên mạng đã sớm sắp xếp xong sôi ngăn mà sử thi đại lục phương diện gia thịnh mặc dù cũng không phải là tam đại nhưng cũng là trong nước hàng hai bên trong uy tín lâu năm trò chơi công ty lại thêm sử thi đại lục làm động lực phong bạo trò chơi gia thịnh quyền lực vận hành hạ cũng không so trước đây h à o tưởng thành thế nhỏ hơn từ cố sự đại khái lại đến trong trò chơi tràn g cảnh nguyên họa vờ gợ mở phối nhạc cùng phía sau màn khai phát cố sự từng cái liên quan tới trò chơi tư liệu bị tuân ra đến để vô số người chơi trông mong chờ đợi đồng thời tại các đại du hi cộng đồng phía trên các người chơi đối sử thi đại lục chờ mong giá trị cũng đạt tới cực điểm nhìn thấy một màn này dương thần không cảm thấy cái gì nhưng thích tinh vân trò chơi cùng thedrv the sợ cãi dìm các người chơi ngồi không yên không phải người ta xử thi đại lục từng cái tin tức hướng mặt ngoài này hôm nay đến nguyên họa thiết lập tập ngày mai đến kịch bản cờ g a nhìm làm sao ngơi ư cái này theo d e sợ n V, s cãi dìm không hề có một chút tin tức nào chỉ riêng là trước kia để lộ ra một cái giờ lờ cờ danh tự đa ạ ngủ ạ sau đó liền không còn có nội dung nhìn xem cái gì động tĩnh cũng không có tinh vân trò chơi các người chơi quả thực muốn vội muốn chết trong văn phòng nhìn lấy mình vừa mới phát một cái công ty tập thể định gà dán thức ăn ngoài phía dưới một mạng lớn các người chơi giận mắng dương thần không khỏi không còn gì để nói tuyên truyền tuyên truyền cái gì a võng long bên kia cùng từ dục thương lượng ra cuối cùng chiến lược liên lạc cọ một cọ sử thi đại lục nhiệt độ mà thôi đều đã là thượng tuyến hơn một tháng trò chơi đều đã bán đi sáu trăm văn phần hải ngoại phát hành thường còn chưa có xác định có cần phải tuyên truyền sao còn nữa nói người ta đây là hoàn toàn mới trò chơi sắp online hắn cái đồ chơi này là cái gì liên lam một cái giờ lờ cờ mà thôi hắn nơi nào có thể móc nhiều đồ như vậy dương tổng ta làm sao bây giờ các người chơi cảm xúc rất lớn a bằng không chúng ta lộ ra một chút tin tức ra ngoài vương diệp nhìn xem dương thần hỏi g i nghe thấy vương diệp ngay tại đùa cương đản dương thần liếc mắt thả tin tức gì cũng chỉ là giờ lờ cờ m à t h ô i trước đó thả tin tức đều đã đem chuyện xưa một bộ phận để lộ ra đi lại thả tin tức kia liền trực tiếp k ị c h đấu người chơi còn chơi hay không bị dương thần phản bác một mặt màu mướp đắng vương diệp nói kêu n g ư ờ i chơi bên này chúng ta làm sao bây giờ làm tuyên truyền treo lơ thả trò chơi h o ặ c phỉ cả website còn có quan bác phía trên đi sau đó đem người chơi vai trò giờ dạ gồn bọn có thể biến thành vạm á i cùng cùng vạm ải đại quân hình ảnh chiến đấu thả ra đối tập trung tuyên truyền một chút xệ dạ nạ vạm ải đại tiểu thư đồng thời biên tập một chút dở dạ gồn bọn ngày sau cùng đại tiểu thư sinh hoạt chung một chỗ hình tượng nghĩ biện pháp góp cái ba phút t ả hữu video đi thực sự không được ngơi lại từ trước đó video bên trong biên tập đ i ậ t tài liệu dương thần nghĩ nghĩ hướng phía vương diệp nói từ lúc trước ma vật thành dưới đất không thành t h ủ lại đến có được ngộng cảnh ký ức sau the bị in đi ngóp ý xã học tỏ và trạ vệ các loại trò chơi dương thần học xong rất nhiều mà trong đó hắn học hội điểm trọng yếu nhất đó chính là từ các người chơi góc độ đi suy nghĩ các người chơi muốn xem đến nội dung là cái gì đây kích tình bắn ra bốn phía chiến đấu sử thi kịch bản hoa lệ vui sướng động tác như vậy trừ cái đó ra đâu đương nhiên là chính là không đương nhiên là m ộ i tự A. từ mờ rờ xã trong vùng đã có một chút mờ rờ liền có thể nhìn thấy một hai toàn bộ đều là nữ tính trang phục giờ lờ cờ hơn nữa còn đều là loại kia đặc biệt bại lộ đặc tính cảm giác cái chủng loại kia cái gì bikini căn bản chính là chút lòng thành chỉ đen tơ trắng thịt băm phối dày cao gót tiểu váy ngắn hở rốn trang quả thực là để người nhìn căn bản cầm giữ không được một cái thật tốt thời trung cổ ma huyện trò chơi cứ thế mà để các người chơi cho hoàn thành xã bảo vệ trò chơi quả thực là quá phận nhìn xem đi ra văn phòng vương diệp vụ trộm đem xã trong vùng một cái m ở o giờ đao loạn đến trong máy vi tính dương thần lắc đầu nhưng nói đi thì nói lại loại trò chơi này là ai có thể cự tuyệt đây theo dương thần mệnh lệnh hạ đ ạ t vương diệp mấy người tăng giờ làm việc tại ngày thứ hai thời điểm liền đem tuyên truyền video cho lá g a r a vô số người chơi nhìn xem tinh vân trò chơi tại bọn hắn phản ứng sau ngày thứ hai liền đem video cho p h o n g xuất lập tức mừng rỡ và phần mang theo vô cùng kích động tâm tình các người chơi điểm tiến video bên trong nương theo lấy đen nhánh màn hình cùng tinh vân trò chơi logo chợt ré lên tender sở cải dìm danh sưng ơ chậm dại xe qua phóng viên vang lên theo đêm tối gần tiêm phục tại sở cải dìm thần bí sinh vật lần nữa tấp nập đi bắt đầu chuyển động cho tới nay cùng vong linh sinh vật làm lấy không ngừng đấu tranh s ệ n à người cảnh giới đứng núi chịu x à o các loại ống kính tiến hành hoán đổi hoàn toàn mới địa đồ hoàn toàn mới quái vật thậm chí còn có hoàn toàn mới long hống kỹ năng thậm chí còn có một cái hoàn toàn mới lao bà toàn bộ video vương diệp bọn hắn quả quyết tuần hoàn theo dương thần dạy bảo trên cơ bản liền là toàn bộ hành trình ống kính hoán đổi đem đạ ả ngủ ả cái này giờ lờ cờ bên trong nội dung biểu hiện ra cho các người chơi nhìn xem ho Các người chơi người lập tức trên ứ c hưng phấn. t thực tế bọn hắn muốn cũng không phải cái gì đặc hiệu bao nhiêu như bức chế tác nhiều tinh lương treo lơ bọn hắn muốn biết liền là liên quan tới giờ lờ cờ càng nhiều nội dung h i ệ n nhiên hiện tại mục đích của bọn hắn đã đến mà liền tại các người chơi đối đà ạ ngủ ạ cái này giờ lờ cờ cảm thấy hứng thú vô cùng thời điểm người chơi xã trong vùng thứ nhất thiếp mời đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem vô số các người chơi chú ý hấp dẫn tới ta c a i lớn cỏ còn có thể dạng này như bức lao ca ta tưởng đều không phục liền phục ngươi không phải cái này cũng quá biết chơi đi theo trên mạng các người chơi nhật nghị Tinh vân trong trò vân chương ơ i d Thần cũng phát hiện người chơi cũng người c ộ n đồng bên g t r o n g t i n này. Nhìn tức x e m cơ hội b ị đồ b ả n cộng đồng, cùng g thiếp mươi ờ i nội dung bên trong, d n Thần con mắt trợn thật lớn. Không g mắt thật h p ả các người n gây đây là gây sự t ì h a Trước 172. tại tất cả người chơi đều bởi vì s ự thi đại lục mà kích động đều bởi vì tinh vân trò chơi dương thần bọn hắn thả ra đ à ả ngủ ả mới nhất tuyên truyền video để lộ ra không ít mới nội dung mà kích động thời điểm dù hy tinh không bên trong theadv sợ c à i dìm trong diễn đàn một cái mờ giờ khai phát tổ tuyên bố một cái tin tức nặng ký bọn hắn sẽ tiến hành khai phát một cái liên quan tới động tác yêu cùng ảo tưởng dưỡng thành loại cỡ lớn mở hót giờ tất cả theo đờ sờ dụng về, s cãi dìm các người chơi thấy được cái này thiếp mời tiêu đề sau đều là một mặt dấu chấm hỏi động tác yêu cùng ảo tưởng dưỡng thành loại mở hót giờ đây là thứ quỷ gì cái này cái quỷ gì danh tự nhưng theo các người chơi đang lục mình du hy tinh không tài khoản sau đó dựa theo quy tắc hồi thiếp trông thấy ẩn tàng nội dung về sau đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt sau đó phát ra một tiếng nguồn gốc từ tại nội tâm cảm thắn rùa rùa m o r danh tự cuối cùng xác định là yêu s ở cải d ì m đồng thời cái này từ từ sóng dẫn đầu xây dựng m o r tổ danh tự cũng đổi tên là ma tuệ chế tác tổ bên trong chủ yếu thả ra cái này m o r chủ yếu văn tự nội dung đồng thời còn phù hợp một chút đánh đầy gạch men đồ nhưng mà mặc dù là đầy màn hình gạch men nhưng đừng nói tài xế chỉ cần là cái hành khách đều có thể xuyên tấu qua lấy gạch men cho đến phía sau c h â n tướng tinh vân trong trò chơi ngồi tại trên ghế ngồi dương thần không khỏi không còn gì để nói dù là có ngộng cảnh trong trí nhớ ví dụ đối với dạng này đồ chơi dương thần đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng cái này tới cũng quá nhanh đi c ò n cũng có lúc trước cái mở hết giờ tổ đến xin liên quan tới độ thiện cảm phương diện quyền hạn đ o á n chừng chính là vì suy nghĩ cái này đi chúng ta hy vọng ở sở cải dìm trong thế giới để thế giới này càng thêm chân thực ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào yêu đương làm độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn các ngươi có thể làm một chút các ngươi nghĩ việc cần phải làm đồng thời ở sở cải dìm bên trong cũng có một chút chuyên môn vì kiếm lấy tiền thưởng đặc thù nghề nghiệp đồng thời ngươi cũng có thể đóng vai một cái đại ác ma đi thi hành một chút chuyện thất đức nhưng làm như vậy ngươi sẽ bị truy nã sẽ bị mọi người chỗ chắn ghét chúng ta hy vọng có thể tạo nên một cái càng thêm thế giới chân thật mà không phải đơn thuần vì thỏa mãn một thứ gì đó. nhìn xem tiếp mời bên trong từ sóng mờ rờ tự b ạ c h dương thần không khỏi che che đầu dương tổng cái đồ chơi này chúng ta xử lý như thế nào vương diệp nhìn xem dương thần thăm dò mà hỏi công khai phát biểu tuyên bố theo đờ sờ c á i gì mở ra rộng rãi mờ rờ chế tác điều kiện hy vọng mọi người có thể chế tạo ra thú vị chơi vui mờ rờ đồng thời biểu thị chúng ta nghiêm khắc chống cự một chút không khỏe mạnh mờ rờ lại chúng ta chính phủ cộng đồng mờ rờ sẽ tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra bất kỳ cái gì không hợp cách mờ rờ đều không thể đăng nhập chính phủ bình đài dương thần hướng phía vương diệp nói minh mạch nghe thấy dương thần lập tức vương diệp liền hiểu ý tứ liền là các ngươi làm các ngươi chúng ta cũng không lấy xâm phạm bản quyền cái gì khởi tố ngươi thế nhưng là chính ngươi kiềm chế một chút chính phủ cái gì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nếu là xảy ra chuyện ta liền muốn làm ngươi tin tức này tuyên bố ra ngoài rất nhanh liền ở ngươi chơi bẩy trong cơ thể chuyển ra không ít còn không biết cái đồ chơi này các người chơi cũng phát hiện vật này một nháy mắt trên mạng liên quan tới cái này mở hó giờ sự tình liền náo nhiệt lên tương đối nhiều một bộ phận người chơi thì là cảm thấy cái đồ chơi này m ư ờ i phần không có gì hay thậm chí cảm thấy đến thứ này vũ nục theo đờ sờ cái d ì bởi vì quan niệm không hợp d u y ê n cớ rất nhanh hai phe cánh người chơi liền bắt đầu tại xã giao diễn đàn phía trên đánh nhau bất quá đầu mâu trên cơ bản là trực chỉ từ sóng bọn hắn m ở g i ờ đoàn đội tinh vân trò chơi bản thân thì là không có người nào chú ý mà tại cái này một mảnh nhiệt nghị ở trong lại một nhà trong nước uy tín lâu năm m ở g i ờ chế tác đoàn đội tuyên bố bọn hắn s ắ p mở bắt đầu tiến hành chế tác một cái cỡ lớn m ở g i ờ bao quát hoàn toàn mới địa đồ toàn nhiệm vụ mới hệ thống thậm chí là chiến đấu đại tu cái tin này để lộ ra đến để các người chơi lại một lần nữa kích động lên mà nương theo lấy mờ rờ đám người chế tạo không sai biệt lắm hiểu rõ theo đờ sờ ử cải dìm công cụ đến cùng là thế nào chơi về sau theo võ khí trang phục sửa chữa lại đến kỹ năng tùy tùng còn có tọa kỵ cùng thành thị p h ò n g ốc sửa chữa càng ngày càng nhiều mờ o xuất hiện ở chính phủ mờ o cộng đồng cùng phe thứ ba mờ xã trong vùng tinh vân trong trò chơi nhìn xem trên mạng xôn xao ngôn luận chính dương thần ngược lại là không có cảm giác cái gì liên quan tới kia cái gì yêu sờ cải g ì m mờ dương thần cũng chính là bó tay rồi một chút sau đó liền không có để ý nhiều cái này cũng không phải cái gì chuyện phạm pháp bản thân theo sờ sở c à i dìm cầm tới bình xét cấp bậc liền là trường thành cấp mà lại trên thị trường còn có nhiều như vậy tiểu mơ bầu đâu khác biệt duy nhất chính là vật này tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn mà thôi nhưng trò chơi nghiệp nội trò chơi hành nghề người lại đều tại nhiệt nghị liên quan tới theo d đờ s sở c à i dìm chuyện này thinh vân trò chơi đây là làm cái chuyện lớn a c h í n h ta cũng nhìn qua bọn hắn cung cấp mờ hờ công cụ thật là có điểm ngưỡ bức không cần bao nhiêu lợi hại kỹ thuật chỉ cần hơi hiểu một chút trên cơ bản đều có thể làm ra như trang phục tùy tùng mấy cái mờ hờ Order kéo dài trò chơi i trò s nghĩ h mệnh lực. Đây thật ra là một cái rất biện pháp một biện lực, là lẽ cái có đây rất tốt ra sau về a m e ể đi cái Ngươi lại dạng này phương hướng. n g một h cái dám ăn Ngươi muốn cho người ngươi sinh mệnh、lực. người khác -order người liền Nghĩ ăn giúp dài tới rồi. cái làm mờ mờ làm dám cho khác lực, khác chế tắc order kéo sẽ tới làm rồi. Một, nghĩ cái dám ăn đâu vẫn là phải nhìn trò chơi bản thân tố chất có cũng không đủ nhiều người chơi cơ số và không n g ư ơ i liền một chút xíu người chơi người ta mờ ho giờ người chế tắc cái nào có tâm tư làm cho ngươi mờ ho giờ tự mình một người chơi máy rời sao hơn nữa còn có một cái rất mấu chốt một điểm mở ra mờ h rất dễ dàng thông qua bạo lực sửa chữa bộ nhớ thượng truyền đến xế v e r tiến hành nhiều người hình thức gian lận theo đờ sờ ử về, s, s cãi dìm tựa như là có nhiều người hình thức ca về điểm này mặt bọn hắn phải giải quyết không tốt khả năng này liền lành lạnh ngươi cũng đừng quan tâm trò chơi này cũng có vong long kỹ thuật gian lận tình huống chắc chắn sẽ không ít nhưng giống như ngươi nói trực tiếp bạo lực sửa chữa bản địa bộ nhớ thượng truyền xế vờ đạt tới gian lận hiệu quả ngươi không khỏi cũng quá coi thường vong long đi một sinh hóa cầu sinh một cái fts trò chơi phản gian lận làm cũng thật không tệ tinh vân trò chơi vẫn có chút thực lực một đám người ở trong bảy mặt trò chuyện mà trên mạng liên quan tới theo đờ The sv sở c à i dìm bởi vì mờ hờ quan hệ nhiệt độ cũng gần bằng với sử thi đại lục bất quá tại cái nào đó trò chơi mờ hờ chế tắc trong đám thì là lại có một đám nữ hành nghề người nhìn xem trên mạng tin tức có chút bất mãn yêu sở c à i dìm cái quỷ gì mờ hờ cũng chỉ có các ngươi người chơi nam có thể nhìn chính là từ đúng không ở ngươi chơi nhóm bởi vì yêu sở c à i dìm cái này mờ hờ tranh luận không nghỉ thời điểm dù hy tinh không trong diễn đàn đột nhiên lại tăng thêm một cái mới mời. một cái t i n là sở cải dìm hắc quả phụ mờ hờ thích mời c h ư n một trăm bảy mươi ba đồng d ạ n g bị đỉnh cao cao nhiệt độ gần với yêu sở cải dìm vô số người chơi tại điểm tiến sở cải dìm hắc quả phụ mờ bên trong về phía sau cũng không khỏi đến phát ra một tiếng h g o ả tạo cùng trước đó yêu sở cải dìm hoàn toàn khác biệt sở cải dìm hắc quả phụ bên trong cách chơi căn cứ mờ chế tắc đoàn đội miêu tả cái này sẽ là một cái thiên hướng về t h ư ờ n g ngày hướng mô phỏng kinh doanh loại trò chơi các người chơi cần đóng vai một cái bình thường giờ dạ q u n bọn sau đó nhanh chóng tích lũy tài sản trở thành sở cải dìm trong tỉnh đại thương cũng có ta dở dạ cột h bòn trong truyền thuyết vĩ đại dở dạ cột bòn ta tại hải tờ dùn bên ngoài giết chết đầu thứ nhất long lĩnh nộ long hống ta leo lên thế giới chi hầu tìm được gỡ giấy bẹ ở học sòng cường đại hơn long hống lực lượng cuối cùng ta làm dùng thượng cổ quyền trục tiến vào sổ hển ngạ tẩy vỡ vụn g thế giới kẻ thôn phệ đủ ỉn g uy hiếp nhưng bây giờ ta nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng ta đã có chút không chịu nổi trên lầu đây chính là người thân là đường đường giờ dạ gột bọn giết chết gì vậy ỷ hột gà thần nguyên nhân sao gờ cờ giờ gờ cờ giờ vô số các người chơi nhiệt nghị lên nhìn xem liên quan tới cái này hai khoản mở ho giờ giới thiệu các người chơi trong lòng đã vội vàng không được l i ê n như là tiểu mỡ bỏ chúng chù đồng dạng không sợ khổ không sợ mệt mỏi cho dù là nước khác chúng chù thanh toán thủ đoạn hoàn toàn không giống các người chơi cũng muốn đến đụng lên một đợt dù là cuối cùng chúng chù thất bại lật xe mà cùng chờ mong vạn phần các người chơi so sánh dương thần xem như triệt để bỏ tay rồi cái này gọi chuyện gì nha mặc dù bản ý của hắn liền là để người chơi căn cứ vào the the sở cai dìm trò chơi bản thân phát triển mạnh mở ho giờ để các người chơi mình nghĩ ra càng nhiều chơi rất hay thú vị hình thức nhưng mục đích chính yếu nhất không phải để các người làm m à u vàng a một hồi yêu sở cai dìm một hồi sở cai dìm hắc quả phụ cái này ai có thể chịu được a mặc dù the the sở cai dìm mở ho giờ sự kiện nhìn làm không nhỏ sự tình nhưng rốt cuộc nội dung trong đó không đoan trang trên cơ bản như du h í tinh không mấy cái một hai tuyến truyền thông vì không gây phiền thoái cho dù cái này nhiệt độ rất cao nhưng trên cơ bản đều là không có tiến hành phát cái gì mà một chút ba bốn tuyến truyền thông lại thêm từ truyền thông mặc dù các loại phát nhưng rốt cuộc thụ chúng lưu lượng đặt ở chỗ đó cũng không tạo nổi sóng gió gì bất quá vì hấp dẫn một chút lưu lượng cái gì như d u hy tinh không theo sở thuần về, s cải dìm diễn đàn điểm trong vùng liên quan tới yêu sở cải dìm còn có sở cải dìm hắc quả phụ mấy cái không thể diễn tả mờ ho giờ tin tức đều không có xóa bỏ chỉ là tiến hành thiết chí người sử dụng đẳng cấp hồi phục có thể thấy được mà thôi mặt khác đồng dạng động lực phong bên trong sở tờ vẫn cũng tương tự đang chú ý theo sở cải dìm tình huống mới nhất đương nhiên hắn chú ý không phải cái gì yêu sở cải dìm loại này đổ vật loạn thất b hắn chú ý chính là tinh vân trò chơi đẩy ra mới nhất giờ lở cờ đạ ạ ngủ ạ cùng đối phương đối với m ở h giờ cách chơi thái độ không phải t u y ế n tính một loại chăm sông nhập lưu trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ thật sự là một loại xuất sắc phương pháp động lực phong bạo tại hoa trong phòng làm việc nhìn xem trên máy vi tính t h e o d e r sv n V, s ở cài dìm trò chơi hình tượng s ở tợ vần từ đáy lòng tàn thản nói đó cũng không phải hắn lần thứ nhất chơi trò chơi này nhưng hắn vẫn là cảm giác được trong đó kinh diễm thật sự có xuất sắc như vậy sao bên cạnh một người đầu c h ọ đại lão nhìn xem sợ tợ v ầ nói hắn là động lực phong bạo người đứng thứ hai johnny Cùng sở trò vẫn làm t chơi n khai i giới đại ệ l phát bên trên hắn xưa nay không hỏi đến cho dù là một trò chơi đã khai phát hai phần ba tiến độ sợ tợ vẫn cảm thấy cái trò chơi này không được muốn nặng mới khai phá đẩy lên lại đến hắn cũng không chút do dự đứng tại sợ tợ vần bên này đương nhiên tại cố sự phía trên bọn hắn làm mười phần xuất sắc hắn trò chơi nhiệm vụ thiết kế còn có chi nhánh cùng địa đồ thiết kế cùng tiết tấu bọn hắn rất rõ ràng mục đích của mình là cái gì bọn hắn muốn rằng không phải một vai cố sự cố sự này không phải thuộc về người chơi vai trò dở dạ gồn bọn mà là thuộc về người chơi đóng vai dở dạ gồn bọn vị trí thời đại này cùng vị trí cũng liền là sợ cải dịm cố sự sợ tờ vân nhìn xem johnny nói ừ m johnny lộ ra vẻ mặt nghiêm túc sau đó nhẹ gật đầu mặc dù hắn một câu đều nghe không hiểu cũng may song phương cộng sự vài chục năm sợ tờ vẫn rất rõ ràng rót g i là một cái dạng gì người hoàn trên thực n g để tế đây cũng là sử thi đại lục gặp phải một vấn đề ta lúc đầu muốn chiếu cố cả hai nhưng về sau lý trí nói cho ta chí ít trước mắt cũng không thích hợp cho nên ta đem thế giới quan tạo nên tạm thời bỏ qua Mà theo nhưng trên thực tế càng nhiều khắc họa là đặt ở cái này hai phe cánh trên đánh bại đủ in đồng dạng cũng là như thế dọc đường mạo hiểm càng nhiều hơn chính là để các người chơi thăm dò đến thế giới này ngược lại giờ dạ gồn bọn bản thân cô sự rất ít thậm chí nhân vật chính chỉ là gọi giờ dạ gồn bọn cái này cũng là bọn hắn rất khéo léo thiết kế một cái phương pháp để người chơi có được cực cao đại nhập cảm Giờ dạ gồn bọn c h ỉ là một cái t h â n p h ậ n nhưng người chơi từ sáng tạo nhân vật đặt tên thoát đi hẹo gần một sát na kia lên liền là người chơi chuyện xưa của mình phân tích trong trò chơi các loại thiết kế sợ tở vận hào không keo kiệt trò cùng mình tán thưởng nhưng mà đối với cái này dương thần chị có thể nói trên thực tế hắn thật không có cân nhắc như thế chú đáo có vài chỗ tại khai phát theo e r sờ v s về, sợ cài dìm thời điểm hắn nghĩ tới nhưng còn có một số địa phương hắn thuần túy là cảm thấy ngộng cảnh trong trí nhớ dạng này càng thích hợp hoặc là so sánh n g ộ n cảnh trong trí nhớ nguyên bản cùng các người chơi bình luận tiến hành dạng gì cải biến người chơi sẽ càng ưa thích đối với cấp độ càng sâu một vài thứ dương thần một mực là một bên tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi một bên thông qua thực tế trò chơi khai phát đến hấp thu kinh nghiệm không thể không nói đối với trò chơi khai phát mà nói chỉ có chân chính qua tay ba a cấp bậc quy mô khai phát mới có thể có được khắc sâu hơn lý giải nương theo lấy thea d r sờ Tuần V, s cài dìm các loại mờ ho giờ gây sự cùng sử thi đại lục h ư ở n g hực khí thế tuyên truyền dương thần bọn hắn thì là đang tiến hành mới một vòng kế hoạch Trước 174, các người Các chơi đang m sở cải dìm cùng sử thi đại lục va chạm nghiệp giới cũng đang chờ mong cái này sử thi đại lục trò chơi phẩm chất đến cùng là cùng theo đờ The sv sở cải dìm so sánh như thế nào nhưng đối với dương thần mà nói cái này không có chút nào ý nghĩa bởi vì cái này căn bản là một trận quan công chiến tần quỳnh tranh đấu song phương cất bước trình độ cũng không tại trên một đường thẳng làm sao có thể so sánh bắt đầu duy nhất chân chính chú ý liền là vong long còn có h ệ lệ mấy cái mấy nhà chính tại tranh đoạt theo đờ The The sv sở cải dìm hải ngoại phát hành công ty nhóm tinh vân trong trò chơi trải qua mấy vòng mở rộng tinh vân trò chơi có thể nói đã ra dáng trong đó từng cái bộ môn còn có nguyên một tầng làm việc nơi trốn bao quát phòng làm việc đoàn đội cũng chia làm mấy cái tiểu tổ có lý nhiên phụ trách di động trò chơi tiểu tổ trước mắt còn đang khẩn trương tiến hành khai phát hạng mục này muốn nói kỹ thuật nan đề ngược lại là không có cái gì chủ yếu liền là tốn thời gian bởi vì định vị vẫn là có thể bãi nguyên tố trong đó lập vẽ cùng xây mô hình cái này sẽ là tốt nhất tốn thời gian một vấn đề mà lại nhân vật lập vẽ vật này mời chuyên môn h ò a sư cân nhắc đến phong cách cái gì đại lượng làm thay là khẳng định k h n g được cũng chính là đến tiếp sau cao cấp cái này một cái căn cứ yêu cầu có thể có người đến tiến hành thay thế vương diệp bên này lời nói thì là phụ trách theo đờ sờ c ả i dìm đến tiếp sau giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ cùng tuyến trên hình thức khai phát trừ cái đó ra còn có sinh hóa cầu sinh chuyên môn hai cái đổi mới tiểu tổ phụ trách mỗi tuần nguyên tố mới đổi mới đồng thời di vãng một chút trò chơi như the bị nịnh đ ó c isa ác cọc tỏ vặt t r ạ m g vợ hệ rẽ xỉ đệ nệ h v u đồng dạng có chuyên môn tiểu tổ phụ trách đối bờ ug chữa trị cùng thích hợp nội dung sửa chữa cũng không phải là nói trò chơi đã đem bán thời gian dài như vậy liền không quan tâm làm nhưng nhiệm vụ này lượng rất nhỏ chính là t h e đờ sờ cờ cài dìm giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ khai phát trong tổ mặt vương diệ cái này yêu sở c à i dìm có ít đ ồ a lại còn dự định mở dưỡng thành hình thức là có ít đồ bất quá cũng không biết đang động làm biểu thị phía trên bọn hắn có thể làm được hay không đừng đến lúc đó các loại xuyên mô hình đúng cái này vẫn là rất mấu chốt lại nói chúng ta sau khi tan việc muốn hay không cũng làm ít đồ ta cũng cảm thấy rất có ý tứ hoàn thành trong tay công việc một đám người ở chỗ này nhỏ giọng nghị luận ở mỹ khu khu cho chuyện một chút bên cạnh vương diệp đột nhiên trùng điệp hò khan một tiếng đám người nghe tiếng đốn ngộ bên miệng chủ đề trong nháy mắt chuyển biến các ngươi cảm thấy mỹ ra ạc vòng này tiết nhiệm vụ thế nào nơi này giống như có chút vấn đề linh hồn thạch sẽ không rơi xuống kiểm tra một chút nhìn có phải hay không mở ugờ Trị số này lại kiểm tra một chút một đám người sát có việc thảo luận liên quan tới giờ dạ gồn bòn giờ lờ cờ bên trong một chút nội dung đi vào phòng dương thần nhìn lên trước mặt một đám kịch tinh đang biểu diễn không khỏi không còn gì để nói nói rất hay nhưng các ngươi có thể hay không đem trò chơi tinh vân diễn đàn giao diện đóng lại lại thảo luận dạng này có lẽ ta có thể càng tin tưởng các ngươi một điểm dương thần nhìn lên trước mặt một đám người lắc đầu nói không khí đột nhiên an tính lại trên mặt của mọi người mang theo một ít bị vạch trần xấu hổ cùng tiểu bối không có quá vấn trách đồng dạng là toàn b i ê n công đi tới dương thần vô cùng rõ ràng loại tình huống này chỉ cần có thể đem nhiệm vụ lượng theo chất đúng hạn hoàn thành nói chuyện t i ế m mò cá liền mò cá đi đừng quá quang minh chính đại phách lối liền tốt l i ê n như là tại lúc đi học ngươi lên lớp đi ngủ lén lút ngủ liền tốt ngươi muốn quang minh chính đại nằm sấp trên b à n sau đó còn có một trận tiếng ấy loại kia đợi ngươi khẳng định là lao sư phấn vít đầu trong phòng họp vương diệp lý nhiên còn có trần xu cùng về sau gia nhập vào mấy cái người phụ trách chủ yếu ngồi cùng một chỗ gần đây ngoại trừ theo đờ the sv sơ cải d i m thành tích nổi bật bao quát sinh hóa cầu sinh liên tục mấy cái phi doanh phiếu nhận mặt chiếm lấy t r a n g đầu bao quát the b n đ ỉ n h óp y sa ấ c còn có học tỏ v ạ c trả với hệ mấy cái game cổ cấy ghép đến cái khác trên b ì n h đài đều có không tệ lượng tiêu thụ đồng thời làm tinh vân trò chơi nhân viên lên tới người phụ trách tầng quản lý xuống đến phổ thông trang trí cùng lập trình viên hậu trường phục vụ khách hàng cũng đều lấy được một bút không nhỏ tiền thưởng tâm tình của mọi người cũng là mười phần cao cùng hưng phấn trò chơi bị các người chơi tán thưởng danh tiếng tuyệt hảo đây là để nhân viên tự hào một cái điểm nhưng cùng lúc phong phú tiền thưởng cũng là rất trọng yếu không thể chỉ có vinh dự không có lợi ích nhất là theo đờ sợi càng là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng tự hào đây chính là bọn họ chỗ công ty game bọn hắn là có thể làm ra nhất lưu ba a trò chơi liên quan tới công ty gần nhất cử động tin tưởng mọi người đều nhìn ở trong mắt ta liền không nhiều tổng kết một bên chúng ta công tích vĩ đại hôm nay chủ yếu nói một chút tiếp xuống chúng ta mấy cái động tác dương thần nhìn xem đám người cười một cái nói phối hợp với dương thần đám người cười cười sau đó lộ ra chờ mong cùng v ẽ chăm chú c ử a thứ nhất tại đoàn đội quyết trương sự tình bộ phận nhân sự bên kia cùng mấy lớn trường trung học tiến hành câu thông t i ế nhưng bây giờ nương theo lấy liên tục mấy trò chơi thành công thậm chí còn có sinh hóa cầu sinh cái này chuyển máu máy móc cùng theo đợt sờ cài dìm đánh ra tới thanh danh có thể nói tinh vân trò chơi đã chính thức trong hội này mặt đứng vững góc chân không khách khi nói trước mắt tinh vân trò chơi danh tiếng cùng ip mặc dù nói không đến mức có thể ăn cả một đời nhưng nó biểu hiện năng lực đến nhìn ăn được cái ba bốn năm năm sáu năm hẳn là vấn đề không lớn thứ hai liền là trước mắt chúng ta ngay tại khai thác mấy cái hạng mục sinh hóa cầu sinh đến tiếp sau đổi mới còn có theds v s ở c à i dìm giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ cùng nhiều người hình thức phương diện này không cần ta nói thêm di động bình đại phương diện mới trò chơi mau chóng lấy ra mặt khác tiếp xuống chúng ta còn muốn thành lập một cái mới độc lập công ty liên quan tới ạ nỉm còn có mảng ạ p h ư ơ n diện dùng để tiến hành chúng ta dưới cờ trò chơi i sáng tác dương thần nhìn xem đám người nói ra một cái để bọn hắn có chút tin tức ngoài ý mớn làm trò chơi mở an nim cùng m à n gạ công ty nghe và o có chút gió trâu ngựa không liên quan ý tứ nhưng trên thực tế bao quát tam đại cùng như gia thị n h mấy cái hàng hai trò chơi công ty trên cơ bản cũng đều có tương tự bộ môn thậm chí như đàng hoa vong long phương diện còn có truyền hình điện ảnh công ty cùng việt tuyến không phải phát triển nghề phụ mà là tại thành lập ban sơ chính là vì tiến hành mở rộng phía dưới IT hình thành diễn sinh lợi ích vòng nghe được dương thần tin tức này như trần su vương diệp mấy cái trò chơi bộ môn nhân viên không có cái gì biểu lộ nhưng còn lại bộ môn người thì là nhãn tình sáng lên mới thành lập công ty luôn có chức vị trong chỗ tại tinh vân trò chơi cái này tấn thăng cơ hội không lớn mà lại như tiền thưởng những vật này cũng không sánh bằng trò chơi bộ môn nhưng công ty mới đối bọn hắn liền là một cái cơ hội có thể sẽ nhất phi trùng tiền cũng có thể sẽ so hiện tại càng kém nhưng người nào nói đến c h ỗ đâu không có trong vấn đề này tìm tòi nghiên cứu càng nhiều hắn liền là mượn hội nghị điểm ra mà thôi phương diện này dương thần vẫn là sẽ giao cho từ dục đến thao tác rốt cuộc hắn đối cái này thật h i ể u không nhiều hắn chủ yếu nhất tinh lực vẫn là đặt ở hắn cuối cùng muốn tuyên bố sự tỉnh bến trên cuối cùng muốn nói liền là tiếp xuống chúng ta cần khai triển mới hạng mục tại thea sở V, s cài dìm giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ cùng t u y ế n trên hình thức kết thúc về sau chúng ta muốn đồng bộ khai phát một cái mới đại tác cùng thành lập hai cái cỡ nhỏ hạng mục chương một trăm bảy mươi lăm trong phòng họp nghe thấy dương thần đám người trong nháy mắt đều nhấc lên tinh thần tới một cái mới đại tác còn có hai cái cỡ nhỏ hạng mục đây là có động tác ca tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía dương thần đầu tiên liên quan tới rẽ si đẻ lệ vụ t làm cái này một bộ tục làm bên trong vẫn như cũng là lệ ổng làm tuyệt đối nhân vật chính đồng thời hạ đạo hầng cũng sẽ có đại lượng ra sân thời cơ dương thần nhìn xem đám người thủ trước tiên là nói về một cái để bọn hắn hưng phấn ti n t ứ c tinh vân trò chơi thứ một trò chơi là the bị n đi n g ó c ý xã sau đó học tỏ b ạ t t r ạ m vệ cùng ảo l ậ t mặc dù lấy được không nhỏ thành tích nhưng chân chính để tinh vân trò chơi danh tiếng vang xa vẫn là phải thuộc dẹ xỉ、si、đèn đệ vừa cùng đến tiếp sau mượn dẹ xỉ、si、đèn đệ vừa khai thác sinh hóa cầu sinh tại lúc trước sư môn quỷ hồn bốn gặp được ả tơ lụ ngược lại là dẹ xỉ、si、đèn đệ vựu rực rỡ hào quang thậm chí n h ắ c lên một trận dòm bị nóng nhất là theo sinh hóa cầu sinh bạo tạc các nhà fts đều gia nhập tương quan dòm bị hình th mặc dù chỉ có một ít so khá nổi danh fts trong trò chơi do bị hình thức vẫn còn tồn tại đại bộ phận trong trò chơi dòm bị hình thức đều chết mất nhưng đến tiếp sau nhiều khoản fts trò chơi vẫn là gia nhập dòm bị hình thức có thể thấy được hắn kinh đến chỗ mặc kệ là lực ảnh hưởng vẫn là từ thu nhập đến xem trước mắt tinh vân trong trò chơi sinh hóa siêu di tuyệt đối là xếp tại t một cấp bậc c o i như theders vnv sơ cài d i m từ lượng tiêu thụ cùng quy mô nhìn lại muốn so trước đó rẻ si đẹn lệ vừa cao hơn một chút nhưng tại trước mắt sinh hóa siêu di vẫn là tinh vân trò chơi chủ yếu sản phẩm bao quát chính phủ tiểu thuyết còn có mạn g gạ phương diện từ dục cũng tại chuẩn bị tiến hành khai phát hạng mục công việc đối với r ạ x ì đẹp đệ vự cái này tsuji khai phát trước đó dương thần cùng từ dục cũng tại trong âm thầm thảo l u ậ n qua có ngộ cảnh ký ức dương thần biết được đằng sau r ạ x ì đẹp đệ vự kịch bản dựa theo ý nghĩ của hắn liền là hắn cung cấp nội dung chính tuyến đại cương sau đó chuyên môn mời viết lách cùng mạn g gạ tác giả tiến hành chế tác nhưng từ dục cảm thấy dạng này khả năng có chút không đáng tin cậy rốt cuộc ai có thể biết dương thần cung cấp kịch bản các người chơi có thể hay không t h í đâu dựa theo từ dục ý nghĩ đó chính là chế tạo ra thời không song sau đó nhìn các người chơi thị trường phản ứng phản ứng tốt cố sự tiếp tục đăng nhiều kỳ s u n g giới phản ứng không tốt cố sự thì là trực tiếp chém ngang lưng mọi người coi như không chuyện phát sinh qua nghe thấy từ dục ý nghĩ này ngược lại là đem dương thần kinh ngạc một chút cái này thao tác cùng mộng cảnh trong trí nhớ một cái siêu anh hùng s i a rì ậ t đi cách làm rất g i ố n g a bất quá dương thần tán thành từ dục ý nghĩ rốt cuộc hắn có mộng cảnh ký ức tồn tại hắn thanh sở hậu tục kịch bản là như thế nào người khác nhưng không biết đồng dạng mộng cảnh ký ức cũng là có hạn tỷ như liên quan tới lệ ổng kịch bản phân diễn tại mộng cảnh trong trí nhớ rẽ xì đẹn hệ vự bốn đến lúc đó nên như thế nào tiếp tục sinh hóa siêng ì một cái chuyên môn đoàn đội đây là không thể thiếu đem chủ đề trở lại trò chơi bản thân bên trên dương thần tiếp tục cho đám người nói đối với d ạ x í đ ẹ n lệ vực tục làm khai phát dương thần bản thân cũng không phải là cực kỳ lo lắng có trước đây d ạ x í đ ẹ n lệ vực khai thác kinh nghiệm lại thêm sinh hóa cầu sinh cùng thed đ s sở c à i dìm kinh nghiệm toàn bộ đoàn đội có thể nói cũng vô cùng thành thục vấn đề duy nhất liền là đối với trò chơi loại hình cùng tiết tấu phía trên lựa chọn đến tội cùng tiếp tục đi hơi kinh khủng bản chất vẫn là cường hóa động tác cùng xạ kích nguyên tố đây là dương thần cần thiết cân nhắc đến một cái trọng điểm mộng cảnh trong trí nhớ r ẻ xì、sì、đ ẹ n đệ vựu bốn có thể nói là mang đến một lần x u a di lớn cách tân chủ yếu là cảng vai thức đứng như cọc gỗ xạ kích mấy cái bởi vì kỹ thuật mà khai sáng biến đổi nhưng những n à y sáng tạo cái mới ngược lại không phải là chủ yếu nhất địa phương trọng yếu nhất chính là tại trò chơi loại hình tiết tấu phía trên từ mộng cảnh trong trí nhớ r ẻ xì、sì、đ ẹ n đệ vựu x、sì、u a di thứ nhất làm xác định kinh khủng trò chơi nhạt dạo tại đến đằng sau chậm rãi phát triển chờ đến năm đời cùng lục đại thời điểm tác phẩm đã chuyển hướng đột đột, đột xạ kích loại hình nhiều người hình thức cùng sảng khoái xạ kích trở thành trò chơi chủ yếu nhạt dạo mặc dù có một món lớn người c ũ nhưng g c í n kinh khủng nguyên n h h là tố.、Nhưng、liên tục hai bộ mặc dù người chơi một bên thất vọng thở dài truyền thông cho điểm một bên cho t h ấ p điểm nhưng là suy di sử thượng lượng tiêu thụ cao nhất hai trò chơi các người chơi dùng hành động biểu lộ một chút cái gì gọi là thật là thơm mà tại loại này sảng khoái về sau sinh hóa suy di cũng từ đi kinh khủng nguyên tố quay đầu lại từ bỏ đột, đột đột nguyên tố trở lại đến lúc trước sợ hãi lần nữa danh tiếng lượng tiêu thụ xong đội thu làm đây là dương thần cần muốn cân nhắc đến một việc chứ ngoài ra chúng ta còn sắp mở phát hai khoản quy mô không là rất lớn trò chơi nhỏ một cái như the b n đỉnh ó c y sa ác đồng dạng có được ngẫu nhiên tính cờ bài loại trò chơi một cái rt s loại hình trò chơi dương thần nhìn xem mọi người nói rt s loại hình trò chơi đám người nghe thấy dương thần không khỏi một mặt một bức lại muốn làm rt s loại hình trò chơi lúc đầu dựa vào rtg loại hình trò chơi lập nghiệp chính xác đường hẳn là tại rtg trên đường tiếp tục đi tới đích sau đó nửa đường đột nhiên làm một cái kinh khủng trò chơi sau đó lại làm ộ t cái fts trò chơi lại đến lại làm một cái a rtg trò chơi nhưng dầu gì cũng là rtg có thể nói trở về bản thân đạo đường nhưng bây giờ giờ tờ ép loại hình trò chơi lại là cái gì quỷ tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau có chút một b ớ c đến tiếp sau g giờ giờ ta biết chế tác ra trong đó cờ bài loại hạng mục tên tạm thời định danh là ổ toket mà giờ tờ ép loại hình trò chơi tạm thời định danh là có mạn đ n cổ cờ ơ z đã lập dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra sở dĩ lựa chọn cái này hai trò chơi dương thần trong nội tâm là có cực kỳ kỹ càng một cái an bài dự định sau đó tinh vân trò chơi sẽ nên tới một lần quất trường chủ yếu nhân viên tuyển mộ cũng chọn một chút không có kinh nghiệm năm thứ ba đại học thực tập sinh hoặc là đại học năm bốn thuộc khóa này、sinh. về phần bồi dưỡng ra được nhân tài không ở lại tinh vân trò chơi tia dương thần chỉ có thể nói đối phương hoặc là lòng cao hơn trời hoặc là liền là đối năng lực của mình tràn đầy tự tin rốt cuộc tinh vân trò chơi mặc dù quy mô còn không thể so với tam đại cùng gia thịnh nước này có thể lặn lược tuyệt đối không kém mà lại đãi nộ cũng coi là nghiệp giới thượng lưu tiêu chuẩn liên quan tới hai trò chơi cụ thể mạch suy nghĩ thiết kế cùng kỹ càng cách chơi những n à y dương thần không có quá nhiều giới thiệu mấy cái đến tiếp sau hắn đem g ờ giờ giờ hoàn thành bọn hắn tự nhiên là rõ ràng trước mắt công việc chủ yếu vẫn là sắp rời động đoan chính mặt cùng k h e l n v ề sở cải dìm đến tiếp sau giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ cùng nhiều người hình thức hoàn thành mà tại dương thần bọn hắn tiến hành hội nghị thời điểm gia thịnh đại lý động lực phong bạo đại tác sử thi đại lục chính thức mặt hướng toàn cầu các người chơi chương một trăm bảy mươi sáu rất có tự do nhiệm vụ thiết lập khổ địa đồ còn có tràn đầy chi tiết nội dung tại vào lúc ban đêm dương thần liền trước tiên đem sử thi đại lục mua sắm đồng thời đa loa xuống tới tiến hành thử chơi không thể không thừa nhận một điểm sử thi đại lục thật là quá tuyệt vời cứ việc không có hoàn toàn thông quan nhưng mấy giờ trò chơi thể nghiệm xuống tới dương thần cũng không thể không nói đây là một cái cực kỳ tuyệt vời trò chơi nếu như nói theo đờ s v Sơ c z i m là lịch sử văn hiến thể hiện ra quá khứ kia ẩm ẩm sóng dậy niên đại cùng sự kiện trọng đại kia sử thi đại lục liền là viết cái nào đó chiều đại tiểu thuyết lịch sử thông qua một cái kỹ cẳng cố sự đến đem thời đại này có sự chậm rãi trải rộng ra cùng chơi theo sở cái g ì mới nhất giờ lờ cờ đã ả n g ù ả mặc dù cũng đồng bộ tiến hành đem bán nhưng luận ảnh hưởng lực lời nói vẫn là kém sử thi đại lục không chỉ một sao nửa điểm bất quá đây chỉ là trong nước tình huống tại hải ngoại vô số thể nghiệm được sử thi đại lục người chơi ngoại trừ đang thán phục trò chơi này mang tới thể nghiệm càng nhiều bọn hắn cũng tại hiếu kỳ trước đó sở tợ vẫn nâng lên có thể cùng sử thi đại lục đánh đồng theds n v sở cái g ì m đến cùng l à như thế nào một trò chơi đang chơi trước đó khả năng còn có người cảm thấy sở tợ vẫn trước đó tại buổi họp báo trên là thổi như bức nhưng tại sướng chơi sử thi đại lục sau cho dù là hát phấn cũng không thể không thừa nhận nếu như r ứ t bỏ mình chủ quan cảm xúc chỉ từ trò chơi bản thân chất lượng nhìn lại sử thi đại lục đặt ở những năm qua tuyệt đối là hàng năm tốt nhất trò chơi kia một cấp bậc trước đây mặc dù sợ tợ vẫn nói nói như thế trung quốc một nhà trò chơi công ty làm ra một cái cùng sử thi đại lục đồng dạng đáng giá xương đạo trò chơi nhưng rốt cuộc lúc ấy sử thi đại lục còn không có tiến hành đem bán trong lòng bọn họ bên trong không có một cái so sánh mà bây giờ sử thi đại lục đã đem bán dạng này một cái có thể xưng vĩ đại gờ gờ trò chơi sợ tờ v ẫ n lại nói có tác phẩm có thể cùng hắn so sánh đây quả thực là quá làm cho người ta kinh ngạc nước ngoài nổi tiếng game trong diễn đàn vô số người chơi ở bên trong biểu thị lấy đối t h e D-Sguồn sở V, cái dìm thea r ò c ơ i thea thea mong thea t h ự a thea t h n a thea thea t h e n thea thea ơ i p thea thea thea n thea thea thea nhưng có một cái tin tức xấu đến nói cho mọi người đó chính là trong trò chơi tựa hồ cũng không có dòng chữ tiếng anh t r ờ i ạ ta thật không biết nhà này trò chơi công ty đến cùng nghĩ cái gì trước đó bọn hắn r ẻ xi、si、đ n đệ vụ nội trí dòng chữ tiếng anh đến tiếp sau còn có tiếng anh phối âm nhưng cái này một trò chơi vờ ơ y mà chỉ có tiếng trung tối để cho người ta buồn bực chính là trò chơi này v i d e o lại có dòng chữ tiếng anh ta còn tưởng rằng trong trò chơi cũng có đâu hh ắ c ắ c ta biết một cái trung quốc bằng hữu dựa vào sự giúp đỡ của hắn ta đã thành công chơi trên cái này một trò chơi mặc dù xem không hiểu bên trong kịch bản nhưng thật quá tuyệt vời cho dù ta không biết trong trò chơi bọn hắn nói là cái gì nhưng ta vẫn như cũ có thể chơi rất vui vẻ loại cảm giác này tựa như ta tự mình một người là nhà mạo hiểm đồng dạng lại nói có mua trung quốc phiên bản bằng hữu sao chúng ta cùng đi đối phương họ phỉ càn website tình nguyện cái này thật sự là quá tệ chúng ta cần tiếng anh một cùng đi lên nương theo lấy sử thi đại lục đem bán vô số trầm mê tại kia ma huyện thế giới trò chơi bên trong hải ngoại người chơi đối với trước đó tại buổi họp báo trên động lực phong bạo nâng lên tinh vân trò chơi theo đờ sờ cái dìm càng thêm cảm thấy hứng thú nhưng thông qua các loại như leo tường mấy cái thủ đoạn không thường quy thành công vượt qua nước khu hạn chế bọn hắn lại phát hiện trò chơi này căn bản cũng không có tiếng anh cái này mẹ nó chơi như thế nào a cái này chữ vông bọn hắn làm sao có thể nhận biết ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng trước đó buổi họp báo trên sở tờ v ẫ n nói không có tiếng anh chỉ chỉ là không có tiếng anh phối âm loại tình huống này nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cũng chỉ là mặt chữ ý tứ trò chơi căn bản không tiếng anh tinh vân trò chơi cùng võng long trò chơi bên kia phục vụ khách hàng bộ nhìn xem hậu trường một mảng lớn đột nhiên xuất hiện đánh giá số liệu một mặt che đậy đây đều là cái gì đồ chơi vê đức ấy chúng ta cần tiếng anh nhìn xem theo đờ sờ cài dìm phía dưới đột nhiên thêm ra tới một đống lớn đánh giá có khen ngợi bên trong bình còn có cái bình phục vụ khách hàng bộ bên này người đều t r ò n váng tình huống gì a cái khác công ty game thủy quân không nên a trò chơi này danh tiếng đều phát tán ra mà lại đều đem bán hơn một tháng thủy quân muốn tới đã sớm đã tới a bất quá bất kể như thế nào chuyện quan trọng nhất vẫn là báo cáo tình huống trong văn phòng dương thần nghe phía dưới người hồi báo tình huống mình cũng làm mở ra chính phủ sân đấu nhìn xem phía dưới bình luận khu đột nhiên thêm ra tới một đống lớn đánh giá có chút im lặng t i ế n anh muốn cái gì xe tự động a trò chơi này căn bản là còn không đại diện đến trung quốc bên ngoài cái khác địa khu mà lại cũng không phải hoàn toàn không có tiếng anh dự định liên quan tới trò chơi tiếng anh phương diện này dương thần không phải là không có dự định mà là đơn thuần quên mất bởi vì trước đây đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở trò chơi khai phát bên trên đối với tiếng anh cùng với các loại ngôn ngữ phiên dịch loại này có thể giao cho bên ngoài bao công tác thất sự tỉnh dương thần hoàn toàn quên mất bất quá cả kém cỏi cũng quá không dạng đạo lý nhìn xem trò chơi phía dưới kém cỏi dương thần s á c s á c miệng mặc dù đến tiếp sau chính phủ bình đài bên này sẽ đối với cho điểm tiến hành xét duyện một chút không có ý nghĩa ác tính cho điểm Tỷ như loại này loại cũng á i gì về đúc y h i n English sẽ bị xóa bỏ, nhưng nhìn ở tỉ r Rốt trò ra o thoải vào cho n không không nhằm nội dung trò chơi cho ra đánh g giá, mắt tóm mái. chút có lại là phải chơi cuộc c đây là đ ơ như t u muốn ầ n dùng kém cõi gây nên bọn hắn chính phủ chú ý mà thôi. Cũng n kém mà gây cõi chú thôi. phủ h ý tỷ có người muốn nhắc nhở trò chơi chính phủ quản quản trong trò chơi hắc sau đó chính hắn bật hắc leo lên trò chơi bảng xếp hạng mặc dù thoạt nhìn là h ả o ý nhưng lại tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng có thể tại trò chơi còn không có phát hành đến hải ngoại tình huống có hải ngoại người chơi leo tưởng tới chơi bọn hắn trò chơi đối với điểm này dương thần cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ đồng thời cũng mười phần cảm tạ những n à y người chơi nhưng bởi vì không có tiếng anh mà lưu kem gọi cách làm này dương thần cảm thấy vẫn là để hắn có chút không thoải mái nhưng đổi một loại ý nghĩ vậy đại khái cũng là người chơi một loại vô lực thủ đoạn thông qua chính quy phương pháp tỉ như hòng thư chính phủ nhắn lại các loại thủ đoạn nên đó n chỉ là lừa gạt máy móc trả lời dần ra chỉ có loại này có thể ảnh hưởng công ty lợi ích hành vi tựa hồ mới có thể để cho công ty tiến hành đáp lại đồng thời thỏa mãn bọn hắn yêu cầu hợp lý trò chơi công ty không phải là cao cao tại thượng mà là muốn cùng các người chơi bảo trì gần vô cùng khoảng cách thu nạp các người chơi thích hợp ý kiến chúng ta muốn làm trò chơi không phải cho mình chơi mà là cho người chơi chơi Nhìn xem phía dưới bình đài thuần phía xem một dưới đài s chương tiếng、anh、bình luận nhắn lại, cõi ngợi, d thần trong t nội một nhiên có m ộ trăm c h bảy mươi bảy liên quan tới theo đờ sv Tuấn sơ c à i dìm hán dịch anh phụ để phương diện từ h ệ gệm bọn hán phụ trách giải quyết tại cuối cùng mấy nhà tranh đoạt bên trong cho ra điều kiện đều không khác mấy tình huống d ư ớ i tinh vân trò chơi phương diện vẫn là lựa chọn đã có tốt đẹp hợp tác cơ sở h ệ gệm mặc dù tại hải ngoại h ệ gệm danh tiếng có chút lưỡng cực phân hóa y tứ nhưng ít ra tại rẽ si đẻn đẻ vừa còn có sinh hóa cầu sinh hai cái hạng mục phía trên h ệ g ệ cho dương thần ấn tượng vẫn là vô cùng không t h mà nương theo lấy huệ rệm thành công cầm xuống thedr s v sở cải dìm tin tức tuyên bố sau khi ra ngoài thứ hai ngày h ệ rệm phương diện liền đem một phần anh hóa miếng vá giao cho tinh vân trò chơi bên này cúc máy cùng huệ rệm chú hoa khu cao tầng điện thoại cùng nhìn xem mình trong im theo dờ s v sở cải dìm anh hóa miếng vá kỳ thật dương thần thật muốn nói bọn hắn thật không phải là không có làm tiếng anh chỉ là trò chơi chất g i á m thời điểm làm chủ yếu phụ trách hắn quên cái này một ký hiệu sự t ì n h mà lại theo dờ sờ cải dìm bên trong từ bản lượng cũng không ít bao quát trong trò chơi các loại tàng thư còn có thư tín cái gì Các đến cùng là lúc nào liền đem cái đồ chơi này cho chuẩn vá ngươi đến nào liền này xong. Dương Thần nhìn xem trong email miếng vá văn email đem đồ là xem bị không i ệ n bụng n một g i Tiên biểu kiện xuống tới, sau đó đem miếng vợi vấn. vá vứt lặng download xuống xuống bên trong. đem đó đem ve sau k chai h cần các ngươi chính chúng ta có ai biết ngươi trong này có cái gì chất lượng vấn đề lại hoặc là tăng thêm một chút hàng lâu nhìn một chút công ty văn kiện chủ yếu vẫn là tại ấp đi thoại phương khăn che mặt cục động tác từ từ dục ra mặt thu mua một nhà uy tín lâu năm giấy môi mạn gạ tạp chí giấy môi thời đại nhà này mạn gạ tạp chí có thể nói là nghiệp nội một t u ế n nhưng về sau nương theo lấy mạng lưới đang nhiều kỳ c u ộ thời giấy môi thị trường càng ngày càng nhỏ mà bọn hắn là thuộc về vào cuộc chậm cái chủng loại kia người tại tư bản lực lượng dưới thị trường cơ hồ bị chia cắt cho dù trước đó tại giấy môi lúc thay bọn họ là một tuyến nhưng đến mới một mảnh lĩnh vực dù không đến mức từ đầu tới qua nhưng bảo trí nguyên lai、like、một tuyến địa vị cơ hồ là không thể nào mặc dù nhìn đã nước sông này g một rút xuống nhưng nhà này tạp chí công ty quý b á o nhất là một thân mạch quan hệ cùng nghiệp giới không ít mạn gạ g cả nhà này tạp chí đều có mật thiết liên hệ mà có thể thu mua này nhà công ty hay là bởi vì từ dục cùng đối phương nhận biết nguyên nhân thu mua về sau dương thần n h n g tay vào đi cái gì nhân viên thân vẫn là giao cho tử dục hắn đi xử lý phương diện này sự t ì n h dương thần không cho là mình so tử dục càng chuyên nghiệp a thần ngươi nhìn tin tức vong long đàng hoa còn có phượng hoàng đồng thời tuyên bố tiến quân vờ giờ l ĩ n h vực đâu đột nhiên bên cạnh vương á lương phát hiện cái gì kinh ngạc hướng phía dương thần nói mang theo một ít ngoài ý m u ố n dương thần nhìn đối phương đưa tới điện thoại phía trên là vong long cùng đàng hoa còn có phượng hoàng q u a n bác ba nhà đồng thời phát một đầu q u a n bác liên quan tới vờ d i kỹ thuật đổi mới cùng tiểu mới thiết bị định giá tin tức trong nước mấy nhà vờ g i phần cứng công ty cùng nước ngoài mấy nhà phần cứng công ty đồng thời công bố mới nhất thiết bị giá bán thấp nhất chỉ có 799 đô la so sánh với việc này trước động một tí một hai n g à n đô la vờ giờ thiết bị cơ hồ có thể nói là cú sốc nước đồng thời còn có trong nước thông tin cự đầu biểu thị năm dê thông tin kỹ thuật đã thành t h ủ sắp đi vào năm dê thời đại tin tức còn lại ngành nghề dương thần không biết có cái gì chấn động nhưng ít ra tại trò chơi ngành nghề hai cái này tin tức vừa kết hợp giống như vong lòng đàng hoa còn có phượng hoàng tam đại đồng dạng một tuyến trò chơi công ty gần như đồng thời tại cùng ngày tuyên bố sẽ có mới vờ giờ trò chơi kế hoạch trước đó các đại hán thương mặc dù cũng có vờ giờ phương diện khai phát nhưng càng nhiều chỉ là thử nghiệm hoặc là nói kỹ thuật dự trữ nhưng bây giờ hai cái này tin tức vừa ra đ ố i rối vờ giờ trò chơi lớn nhất hai vấn đề thiết bị chi phí cùng mạng lưới vấn đề đều đem đạt được giải quyết mà một chút truyền thông cũng nhao nhao đánh ra khoa t r ư ơ n g tin tức tiêu đề tương lai trò chơi đem thuộc về vờ giờ mấy cái mọi việc như thế thậm chí nương theo lấy tin tức này đột nhiên xuất thế động lực phong bạo khai phát ra thịnh đại diện sử thi đại lục nhiệt độ đều bị ép xuống trên mạng vô số các người chơi cũng đang thảo luận lấy liên quan tới vờ giờ phương diện sự t ì n h thậm chí liền ngay cả sử thi đại lục người chơi cộng đồng các người chơi cũng không có thảo luận liên quan tới sử thi đại lục một chút tin tức ngược lại thảo luận tương lai có phải hay không vờ giờ trò chơi thiên hạ loại chủ đề này thấy cảnh này gia thịnh cùng động lực phong bạo bên kia có chút buồn b ự c mà đ ằ n g hoa trò chơi bộ môn gốm phát nhìn qua trên mạng bị vờ giờ tin tức đẻ xuống sử thi đại lục không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ hiện tại nổi thống khổ của ta các ngươi b i đi đinh đinh đinh không có chờ dương thần cùng vương á lương nói chuyện thả ở bên cạnh điện thoại phát ra một trận chấn động cùng đánh điện báo biểu hiện là từ dục hiện nhưng lúc này đột nhiên điện thoại tới hẳn là đối phương cũng nhìn thấy liên quan tới vờ giờ tin tức cái này tương quan tin tức mới nhất tin tức dương tổng ngươi nhìn thấy sao điện thoại vừa mới kết nối tự dục thanh âm liền từ điện thoại kia một đầu chuyển đến vờ giờ phương diện sao dương thần đem trên tay nắm lấy điện thoại bông xuống nếu như vờ giờ kỹ thuật thật đầy đủ thành t h ủ c á i này sẽ một lần to lớn biến đổi từ dục trong điện thoại hướng phía dương thần nói nhưng điều kiện tiên quyết là thật đầy đủ thành t h ụ dương thần lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu ta sẽ liên hệ trong nước mấy nhà vờ giờ công ty nhìn có thể hay không cầm tới mới nhất nguyên mẫu từ dục hướng phía dương thần nói đối với mới nhất vờ giờ thiết bị công năng cái gì vong long mấy cái tam đại đã đồng thời tuyên bố tin tức sẽ tiến hành vờ giờ trò chơi lĩnh vực khai phát hiện nhiên là đã sớm có số liệu nhưng vẫn là muốn thực tế hiểu do mới có thể làm ra quyết định rốt cuộc tinh vân trò chơi trước mắt mặc dù không thiếu hụt tài chính nhưng cũng không phải như là tam đại đồng dạng có thể đầu nhập mấy trăm triệu thậm chí hơn một ti đến một cái mới hạng trong mắt tùy tiện sóng vờ giờ tình cảnh đến cùng như thế nào vẫn là phải thực tế hiểu do mới có thể biết đến so với trước đó mới vờ giờ thiết bị tính có thể đến cùng có đủ hay không trèo c h ố n g vờ giờ trò chơi đây là một vấn đề lớn nhất rốt cuộc vờ giờ trò chơi cùng phổ thông trò chơi có thể nói mặc dù đồng dạng xưng là trò chơi nhưng lại có chút ngày đêm khác biệt khác biệt hắn chủ yếu nhất địa phương liền là thể hiện tại trò chơi chất liệu nhận thức cùng tấm số phía trên mà những này thì cũng không chỉ là trò chơi đệ vệ lộ t ờ cần phải làm nếu như trước mắt cái này cái gọi là chi phí rớt xuống vờ giờ thiết bị tính năng phía trên có vấn đề như vậy thì chú định vờ giờ trò chơi trước mắt mà nói càng nhiều chỉ là kỹ thuật trên dự trữ đối với võng long tam đại bọn hắn dạng này quy mô trò chơi công ty đầu nhập tài chính tiến hành vờ giờ kỹ thuật dự trữ tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề nhưng đối với dương thần cùng ngay tại cực tốc phát triển tinh vân trò chơi mà nói cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái lý trí sự tình liễn như là ngày xưa chiến tranh lạnh đồng d ạ n g bây giờ tinh vân thể trạng tại tương quan phần cứng còn không có chân chính đạt tới thích hợp tình huống còn chưa đầy đủ tham dự trong đó chương một trăm bảy mươi tám có một số việc trong điện thoại nói không phải rõ ràng như vậy dương thần đơn giản nói với t ử dục vài câu sau liền đem điện thoại cúp máy chúng ta muốn khai phát vờ giờ hướng trò chơi sao bên cạnh vương á lương đem trên bàn điện thoại cầm bề có chút hiếu kỳ hướng phía dương thần、hỏi. nếu quả như thật phi thường thành thục lời nói có lẽ sẽ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sẽ làm nếm thử cùng thăm dò dương thần cười một cái nói mỗi một lần kỹ thuật trên thực tế đều có thể mang đến một cái ngành nghề cách tân cùng cải biến đây là không hề nghi ngờ một việc đối trò chơi ngành nghề cũng đồng d ạ n g là như thế một lần trò chơi nghiên cứu kỹ thuật trên tiến bộ lớn theo kịp trò chơi công ty sẽ tiến thêm một bước mà theo không kịp trò chơi công ty thì sẽ bị thời đại đào thải mặc dù là chính vào sử thi đại lục đem b á n kỳ cùng theo đờ sợ cai dìm đã ả ngủ ạ giờ lờ cờ đem ban kỳ nhưng toàn bộ trên mạng tin tức phần lớn là liên quan tới vờ kỹ thuật đột phá tin tức nhưng loại vật này đại h á n bình thường đều là đi ở hàng đầu đồng thời cất bước tình huống dưới dương thần cũng không cho rằng bọn họ tiến vào lĩnh vực này có thể vượt qua đã đối v ớ giờ trò chơi đã có không ít năm nghiên cứu tam đại trước mắt đã thành thục bình đại đây mới là bọn hắn cần coi trọng địa phương thông qua xem một chút tin tức còn có hải ngoại tin tức dương thần hiểu do một chút về sau s ắ p mở bắt đầu công việc của mình những vật này vẫn là chờ từ dục bên kia chân chính cầm tới nguyên mẫu số liệu đang nhìn đi ô tỏ cách c ù n g rét dạ lật cái này hai trò chơi dương thần mục đích chủ yếu liền là dùng để bồi dưỡng tiếp xuống mùa hạ thông báo tuyển dụng người mới nói thật cái này hai trò chơi cũng không có cái gì nghiên cứu phát minh trên độ khó trong đó ổ tỏ cách chủ yếu là đã bao hàm một loại mặt trượt cách chơi nguyên tố vật khí thành phần đem chiếm cứ rất lớn tỷ lệ cho dù ngươi là cái gọi là đại lão vật khí không được thời điểm cũng sẽ bị người mới lập bàn loại trò chơi này vừa ra thời điểm người chơi sẽ có một cái rất lớn mới mẹ cảm giác nhưng ở cái này về sau liền sẽ cảm giác được nhàm chán từ đó từ bỏ cái này một trò chơi chủ yếu nhất vấn đề chính là tại trò chơi cân bằng tính trên khó mà đem khống đây chỉ là thuộc về kia loại khả năng lại đột nhiên nổi giận một trận nhưng rất nhanh không có tiếng âm cái chủng loại kia trò chơi đối với cái này dương thần cũng không định đem trò chơi này làm thành một cái lâu dài s i ê u r i ngoại trừ rèn luyện người mới bên ngoài dương thần càng nhiều dự định là lợi dụng r ẹ si đẻ lệ v ĩ ợ đi tới làm thành ổ tỏ kẹt đem một chút trước đây r ẹ si đẻ lệ v ĩ ợ bên trong không có nói tới qua nhân vật thì như đến tiếp sau dịu cờ d i t west tờ tạm thời thông qua ổ tỏ kẹt cùng chính phủ r ẹ si đẻ lệ v ĩ ợ màn gạ tạm thời bóc lộ ra cũng coi là vì tiếp xuống tục làm tiến hành làm nền v ề p h ầ n z đã lật làm một cái giờ tờ S loại hình trò chơi dương thần cũng không định đem nó chế tạo thành một cái nhưng tiếp tục vận danh syri bằng không mà nói so sánh m ộ n g cảnh trong trí nhớ sợ tạ cờ dạp c ù n g ổ cờ dạp c á i này hai trò chơi hiển nhiên càng thêm thích hợp lựa chọn z dạ lật nguyên nhân chỉ là bởi vì z dạ lật cùng lúc trước áo l ậ t đồng dạng gia tăng đối với đồng loại trò chơi chế tắc kinh nghiệm mà thôi liên quan tới vờ giờ trò chơi tin tức s a u hai ba ngày sau đó chậm g ã i hạ nhiệt độ xuống dưới rốt cuộc chỉ là một cái tin tức tin tức mà thôi bao quát các đại vờ giờ công ty bởi vì chỉ là tiến hành sản phẩm mới tuyên bố nhưng lúc nào đầu tư đưa ra thị trường những n à y tình huống thực tế căn bản cũng không có minh xác thời gian lại thêm các lộ trò chơi công ty cũng không có cái gì ngưu bức vờ giờ trò chơi lời ra cùng sử thi đại lục cùng theds The o n v sở cái dìm đang đứng ở lửa nóng tuyên truyền các người chơi rất nhanh liền đem l ự c chú ý một lần nữa thả về tới cái này hai trò chơi phía trên trong nước bởi vì theds The o n v sở cái dìm đã đem bán thời gian hơn một tháng mặc dù có một cái lúc tờ mở sáng mới giờ lờ cờ tuyên bố nhưng cùng mới đem bán thời gian không lâu vô luận là nhiệt độ chủ đề vẫn là mới lạ độ sử thi đại lục có thể nói đều là muốn thắng qua theds The o n v sở cái dìm một bậc nhưng ở hải ngoại lại có chút trái lại giám vẻ theo hệ gạ xác định đại diện theds The vnv sở cái dìm tiếng anh phiên bản cùng đến tiếp sau tiếng anh phối âm t ă nhìn g t ê m mới đả g giờ lở cờ. xem huệ gạ trên tin tức daniel có chút bất mãn nói lẩm bẩm mà tại hắn phản nản thời điểm dưới máy vi tính mới t h a n h trạng thái bên trong một cái k h u n g chặt phát sáng lên daniel ngươi không phải tại trung quốc mua theo đờ sv sở cải dìm trò chơi sao nhanh đao l o a t xuống tới bọn hắn đã đổi mới còn lại ngữ ngôn trò chơi này quả thực quá tuyệt vời liền như là động lực phong bạo nói đồng d ạ n g tuyệt đối là đỉnh cấp nhất lưu còn có daniel ngươi có thể đi trang web này đao loạt một cái mở hóp giờ quả thực là quá tuyệt vời ta cảm giác mở ra thế giới mới lại môn không c h ắ c bên trong là hắn một cái hảo bằng hữu gửi tới tin tức đồng thời còn phối hữu một cái trung quốc tấm lưới đứng ở giữa theo rsv sở cải dìm mờ rơ cộng đồng diễn đàn kết nối không có để ý câu nói kế tiếp daniel tất cả lực chú ý đều bị bạn hắn nói cho hắn biết tin tức hấp dẫn trò chơi đã đổi mới tiếng anh không nói hai lời trong nháy mắt khoa học lên mạng đ ă n g lục trung quốc chính phủ sân đấu sau đó mở ra theo rsv sở cải dìm chương một trăm bảy mươi chín esq mờ rơ plugin hệ thống bên trong một nhóm lớn tiếng chung giao diện hắn mặc dù xem không hiệu nhưng là ghi vào hình ảnh hắn còn có thể thấy rõ ràng Kích bản mở đầu sở tại ò m l o daniel, câu, daniel, đinh linh, đinh linh. daniel miên c man bất định thời điểm bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên tiếp thông điện thoại không đợi daniel、N. mở miệng điện thoại đầu kia liền truyền đến một trận thanh nham hưng phấn quả thực là quá tuyệt vời theo đời sư vân vê s ở cãi dìm trò chơi này daniel ngươi thử chơi rồi sao còn có ta cho lúc trước ngươi để cử m ở hó giờ ngươi chơi rồi sao quả thực quá tuyệt vời cuối tuần thời điểm ngươi có r ả n h sao tới nhà của ta chúng ta cùng nhau chơi đùa thế nào nhìn xem esk ghi vào giao diện cùng bên đầu điện thoại kia mời daniel không khỏi nuốt ngụm nước bọt ta nghĩ có lẽ ta thứ bảy còn có một ít chuyện về phần ngươi nói cái kia m ở hó giờ khả năng cũng không thích hợp ta đi cứ như vậy đi ta còn có một chút sự tình chờ một lúc chúng ta tin nhắn nói chuyện phim đi nói daniel、N. liền tranh thủ điện thoại cúp máy sau đó thở dài ra một hơi nhìn xem trên máy vi tính mờ hờ hình tượng daniel、N. nâng lên con chuột muốn đem nó con bế nhưng đột nhiên hắn lại có chút tò mò không bằng nhìn xem cái này mờ hờ có phải là hắn hay không nghĩ như vậy có lẽ chỉ là một cái ngoại ý muốn đâu mà lại thật vất vả bỏ ra thời gian lâu như vậy đao loa xuống tới nhìn cũng không nhìn qua chẳng phải là cực kỳ không có lời mang theo dạng này một loại ý nghĩ daniel、N. cầm điện thoại di động lên mở ra phiên dịch phần mềm chuẩn bị trí ít hiểu rõ cái này mờ hờ đột in tuyển hạng giao diện từ ngữ là có ý gì ngay tại lúc đó daniel nhà bên ngoài hai cái quảng trường bên ngoài trong một căn phòng một thanh niên trong tay cầm điện thoại di động biểu lộ có chút c ổ quái hắn nhỏ giọng thầm thì lấy thứ gì daniel ra hỏa này hôm nay làm sao cảm giác là lạ hắn trước kia không phải thích nhất này chủng loại hình đồ vật sao nhìn trên màn ảnh chính không đến sợi vải khiêu vũ đạo giờ dạ gồn b ò n nhân vật hắn có chút không nghĩ ra nhưng rất nhanh hắn liền không có đang xoắn suýt chuyện này ngược lại đem mình chú ý ném bỏ vào trò chơi bản trên khuôn mặt đi theo hệ game đại diện cùng cọ lấy sử thi đại lục nhiệt độ không có tiến hành cái gì lớn diện tích mở rộng mà là trực tiếp tiến hành tuyên phát sở cải dìm lượng tiêu thụ đem sử thi đại lục từ bảng danh sách thủ vị trên x u ố n g dưới đồng thời hệ lệ chính phủ tuyên bố lượng tiêu thụ thành công ngày đầu đột phá 220 v r ă m h a m phần không có tiến hành qua giai đoạn trước lớn diện tích tuyên truyền tình h g dưới cái này lượng tiêu thụ số liệu đã là rất không tệ như hải ngoại một chút nổi danh trò chơi cho điểm truyền thông mc cùng cờ org cùng pháp mét thông các loại đều là cấp g i a phi thường cao cho điểm cho dù là cho g i a thấp nhất cho điểm mc cũng đánh ra tám tám điểm thành tích bất quá so với sử thi đại lục theo đờ sv sở cải dìm cho điểm hiển nhiên muốn càng thêm thấp một chút đối này cũng chủ yếu là bởi với đây là một c hải ngoại Quốc chế tác c h h m theo sở cải The The diêm thành tích dương thần không có quá mức chú ý bởi vì trải qua thị trường quốc nội khảo nghiệm dương thần rất rõ ràng đây tuyệt đối là một cái thành công trò chơi mà lại bản thân ma h u y ê n thức kịch bản cũng không tồn tại văn hóa ngăn cách vấn đề trước mắt dương thần chủ yếu kinh lịch vẫn là đặt ở mới trò chơi chế tắc cùng khai phát bên trên toàn một tuần mới đã đến tại hải ngoại theo đờ s ở cải dìm cùng sử thi đại lục giao phong lẫn nhau có vừa đi vừa về nương theo lấy động lực phong bạo cùng nghệ ghềm toàn lực tuyên truyền cơ h ộ i tạo thành lưỡng cường tranh chấp cục diện buổi sáng theo đờ s ở cải dìm đang đỉnh lượng tiêu thụ bảng đứng đầu bảng nhưng lúc triều sử thi đại lục liền đem nó siêu việt có thể nói bên trong song phương đánh tới đánh lùi trên cơ bản là một cái chia năm năm cục diện giang thị tinh vân trò chơi trong văn phòng các lớn trường trung học thông báo tuyển dụng kế hoạch đã đang tiến hành bên trong từ dục cũng lấy được tương quan vờ giờ thiết bị con số cụ thể l i ê n như là dương thần trước đó suy nghĩ đồng dạng mặc dù giá cả trên giảm xuống không ít nhưng thiết bị bản thân tính năng cũng suy giảm không nhỏ trước mắt vờ giờ thiết bị dạng này tính năng cùng giá cả hẳn là sẽ không thành là chủ lưu nhìn xem dương thần đem trong tay phần cứng số liệu biểu hiện ra cho dương thần từ dục nói cũng không nhất định có lẽ đối cái khác ngành nghề cái này phần cứng tiêu chuẩn vờ giờ sẽ không trở thành chủ lưu nhưng nếu như có đầy đủ nhiều ưu tú độc chiếm trò chơi cái giá tiền này mặc dù thất đắt nhưng cũng không nhất định sẽ không người hỏi thăm dương thần cười một cái nói trò chơi phần cứng chủ yếu nhất liền là trò chơi đội hình tương quan vờ giờ kỹ thuật ta cảm thấy chúng ta cần đầu nhập nhưng lại cũng không là đầu to chỉ là làm một kỹ thuật tích lũy không thể đến thời điểm vờ giờ kỹ thuật chân chính phát triển thời điểm chúng ta thậm chí ngay cả cơ sở nhất đồ vật đều không rõ ràng dương thần nhìn xem t ử dục nói nghe thấy dương thần t ử dục gật gật đầu mặt khác mạn gạ công ty bên này trên cơ bản đã xử lý tốt nhưng có thể ký kết lưu lại mạn gạ cả lại cũng không nhiều nói đến đây cái từ dục có một ít đau đầu đối với một nhà mạn gạ công ty trọng yếu nhất chính là cái gì không hề nghi ngờ liền là tác phẩm cùng ký kết mạng gạ gạ vấn đề không lớn chúng ta cũng không phải thật muốn làm mạng gạ lĩnh vực cự đầu đây chỉ là phục vụ tinh vân trò chơi dưới cờ ti dương thần đối với điểm này ngược lại là cũng không thèm để ý t ừ dục nhẹ gật đầu xem như đồng ý dương thần thuyết pháp mặt khác công ty cần nhiều cái hạng mục có thể hình thành một cái hoàn chỉnh dây xích mà không phải một cái hạng mục tiếp một cái hạng mục tiến hành đã được duyệt nói thật trước mắt bảo trì tài chính khỏe mạnh tình huống dưới chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành hai khoản cấp ba a trò chơi khai phát công việc mà không phải từ một mình ngươi tiến hành một trò chơi khai phát cùng tiến hành mấy cái quy mô nhỏ trò chơi nếm thử Từ dục vẫn cho rằng dương thần là người có d i a tâm hắn muốn để tinh vân trò chơi trở thành như võng long bọn hắn đồng dạng lớn thứ tư nhưng nhất làm cho tử dục lên án một điểm đó chính là dương thần tại dùng tiền hạng mục đã được duyệt thời điểm lại có chút không phong khoáng cảm giác ta cũng nghĩ nhưng trước mắt ngoại trừ ta nội bộ công ty không ai có thể đơn độc gánh chịu nổi ba hạng mục khai phát mà nghiệp giới có năng lực trò chơi người chế tác cũng không có phải thế không dễ dàng như vậy nào tới trước đó ta có cân nhắc trường an phòng làm việc lâm gia nhất nhưng hắn không có chính diện cho ta trả lời chắc chắn dương t h ầ n lắc đầu thở dài nói như theo đờ n v sơ c à i d ì m hạng mục này mặc dù có ngộng cảnh ký ức hắn cũng là tại v õ n g long vào cuộc trường an phòng làm việc lâm gia nhất đến đây mới thuận lợi hoàn thành trông vậy vào trước mắt tinh vân trò chơi người đơn độc khai phát một cái ba a cấp bậc trò chơi dương thần tin tưởng coi như dựa theo m ộ n g cảnh trong trí nhớ cho ra một phần hoàn thiện gờ giờ giờ cuối cùng nhất định cũng sẽ làm hư như lúc trước hắn đã được duyệt ổ tỏ kẹt cùng z tạ lất loại này quy mô trò chơi ngược lại là có người có năng lực đơn độc đã được duyệt nhưng ba a trừ phi đối phương cũng giống như hắn có được một giấc mơ ký ức chương một trăm tám mươi thượng hải một tòa cấp trung cư xá bên trong lâm hân nhìn xem thông tin phần mềm trên nhắn lại cùng bên cạnh mấy vị tấm g a i đầu một cái cũng không chú ý hình tượng của mình trực tiếp dựa vào trên ghế mặt Làm Thượng truyền thông Hải hoàng bộ cũng ô vô công không n mạng nàng cùng rõ ràng mình đợi này nhà công ty đã nhanh muốn không được, mà lại nàng g gạ ty một kết ty mà ký cạ, lại được, c rõ đợi đã nghe nói công ty bên trong một chút tương đối có thực lực người, cũng bắt đầu tìm nhà dưới. Mặc dù còn chút thực có đối dưới. lực Mặc ty một bắt tìm đầu dù không có chém đối đang với tại nhiều tiến ai biết i mình mạng ngay hành năng lưng, nhưng ai nào gạ t kỳ ế phải xuống n t ì huống không h đâu. Cũng p là không có cân nhắc đổi một nhà nhưng mấu chốt vẫn là lương vấn đề nước đang nhiều kỳ tiền thù lao còn không bằng ở chỗ này đây đây mới là nàng tối bối rối một vấn đề Đến còn tại cái chưa gì có thể cầm tới càng cao một chút đăng nhiều kỳ phí tổn đây mới là nàng quan tâm nhất một vấn đề gâu gâu gâu tại nàng nghĩ đến chuyện thời điểm không biết lúc nào từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhị cáp chính cùng lấy cái đuôi của mình phân cao thấp tại chỗ vòng quanh vòng vòng bên cạnh gọi bên cạnh chạy chớ ồn nào nếu là ta thất nghiệp ngươi ngay cả thức ăn cho chó đều không có ăn còn nói n h a o n h a o đem dép lê chút bỏ dùng bàn chân của mình nói một chút nhị cáp cái mông lâm hân nói bị đ ầ một cước nhị cáp về sau nhảy một chút một mặt nghi hoặc nhìn lâm hân sau đó qua hai ba giây tiếp tục đi theo cái đuôi của mình phân cao thấp bắt đầu cái này đổ đần nhìn xem tại chỗ chạy tới chạy lui nhị cáp lâm hân không còn gì để nói đinh linh linh ngay tại lâm hân cảm t h ắ n nhị cáp trí thông minh thời điểm thả ở bên cạnh điện thoại di động vang lên bắt đầu nhìn thoáng qua làm ì n h phụ trách biên tập nàng vội vàng kết nối điện thoại lâm hân có chuyện đến nói cho ngươi một chút công ty cấp trên đã ra lệnh lệnh cưỡng chế đem công ty trước mắt ngay tại đăng nhiều kỳ m ạ n g gã toàn bộ hoàn tất đầu bên kia điện thoại lâm hân biên tập nói mở to hai mắt lâm hân một mặt kinh ngạc mặc dù nàng đã có bị chém ngang lưng chuẩn bị tâm tư nhưng đem ngay tại đăng nhiều kỳ mảng g toàn bộ chém ngang lưng cái này là đầu đời câu chuy không có chờ nàng mở miệng hỏi thăm chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại nàng biên tập tiếp tục nói đương nhiên cũng không phải công ty nhanh đóng cửa tương phản có một nhà công ty lớn đem công ty của chúng ta thu mua quyết định phát triển mạnh thu mua chúng ta gọi tinh vân trò chơi ngươi có thể lên mạng t r a một chút hoàn tất trước mạn gạ tiền thù lao dựa theo các ngươi trước đó tiền thù lao gấp ba đền bù lần này đối phương thu mua chúng ta chủ yếu vì đối bọn hắn nhà mình công ty phía dưới trò chơi tiến hành xung quanh mạn gạ đi khai phát tiếp xuống nội bộ công ty có một lần tác phẩm khảo hạch chính ngươi thật tốt nắm chắc một chút tài liệu tương quan ta phát đến ngươi hòng thư cúc điện thoại lâm h năm à nhà à n n g ở n phút sau nhìn xem trên mạng tin tức lâm hân trong m ồ n phát ra một tiếng rùa rùa cảm thán bình thường nàng cũng liền chơi đùa ba tiêu game điện thoại cái gì cũng không biết nhưng thông qua trên mạng một chút tin tức nàng cũng có thể phân biệt ra được cái này gọi tinh vân trò chơi công ty hẳn là một kẻ h u n g ác chí ít hẳn là không thiếu tiền cái chủng loại kia nhưng rất nhanh nàng nhớ tới vừa mới biên tập nói với nàng lâm hân lập tức thẳng thẳng thân thể công ty bị thu mua vẫn là bị sao thế đ ề u chuyện không liên quan đến nàng tỉnh tiền chỉ cần không khất nợ liền tốt mà lại đối phương thu mua công ty mục đích chủ yếu chính là vì khai phát dưới cờ trò chơi it mà lại còn muốn tiến hành hảo hạch đây mới là m ẫ u chốc nhất mở ra mình h ồ n g thư một cái phai nén ở bên trong đem nó mở ra là một cái luận văn kiện thô thô nhìn thoáng qua lâm hân không sai biệt lắm có một chút minh mạch dễ xị đ ẹ đệ vật cố sự sao rẽ xì đ ẹ n đệ、e、vịu là trò chơi này danh tự sao lâm hân có chút tự nói một chút phía dưới còn có một cái tài khoản đồng thời cùng hắn sân đấu như thế nào đ ắ o loạt tiến vào trò chơi giáo trình không có cái gì do dự lâm hân án l â y giáo trình đem bình đại cùng trò chơi đào loạt xuống rốt cuộc tiếp xuống nàng liền muốn tranh thủ khảo hạch thông qua cầm xuống cái này rẽ xì đ ẹ n đệ、e、vịu màn gà cả biên như thế nào là cái kinh khủng trò chơi cơ hồ không có chơi như thế nào qua trò chơi lâm hân lần thứ nhất tiếp xúc đến này chủng loại hình trò chơi mở đầu bầu không khí liền để nàng nổi ra gà đi lên nhất là cuối cùng bị xe tải lớn đụng vào nữ dỏm bị bo dậy trong nháy mắt đó. nàng một cái nhịn không được lớn tiếng kêu lên sau đó gâu gâu gâu ngay tại đuổi theo mình cái đuôi nhị c ắ p bị giật mình kêu lên m ở mịt nhìn thoáng qua b ụ n phía sau đó cùng kêu vài tiếng đây chính là nhân vật chính sao rất đẹp tờ trai a kinh hãi qua đi rất nhanh lâm hân liền bị trong trò chơi xuất hiện lệ ẩu hấp dẫn a â hôn huyết gương mặt phối hợp thêm tóc trẻ ngôi giữa cùng một thân áo giả kích á o thỏa thỏa thịt tươi d á n g vẻ tại lâm hân cùng bây giờ gọi tinh vân m ả n gạ truyền thông trong công ty phía dưới ký kết họa sĩ đều đang tiến hành thể nghiệm tinh vân phía dưới mấy trò chơi mà tại trung quốc trò chơi trong hội vô số người chơi thì là đang chú ý hải ngoại người chơi đối với t h e o d e r svê kép sở cải dịm phản ứng mặc dù cái này nhìn cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có nhưng mình thích trò chơi còn lại là quốc gia mình người làm có thể làm cho người nước ngoài nhóm ngạc nhiên tán thưởng không thôi luôn luôn có một loại không h i ể u thoải mái cảm giác bất quá ở n g ư ờ i chơi nhóm còn đang chăm chú những tin tức này thời điểm dương thần bọn hắn đã chuẩn bị cho toàn cầu các người chơi một cái cộng đồng vui mừng liên quan tới theo đờ sv sơ cái gì bên trong giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ kịch bản đã toàn bộ hoàn thành đồng thời còn bao quát tuyến trên hình thức bất quá tại từ dục theo đề nghị dương thần bọn hắn lần này cũng không có chuẩn bị dòng chống khua chiên tuyên truyền mà là lén lút thượng chuyển mới nội dung để các người chơi mình đi phát hiện đến cùng đổi mới cái gì mới nội dung từ đó gây nên các người chơi chú ý bọn hắn trò chơi công ty phụ trách ở phía sau trợ rút đồng thời di động quả nhiên trò chơi cũng đã tiến vào hậu kỳ khai phát giai đoạn z đã lật cùng ổ tỏ kẹt cùng tiếp xuống chủ yếu rẻ xì đèn ệ thứ hai cũng đã đưa vào danh sách quan trọng nhưng rất nhanh các người chơi còn chưa phát hiện theo đợt sờ cãi d ì m kinh hỷ dương thần liền từ từ dục trong miệng đạt được một cái để hắn vô cùng tin tức ngoài ý muốn thậm chí làm từ dục nói với hắn thời điểm dương thần còn tưởng rằng từ dục là đang nói đùa hắn thằng đến đạt được từ dục xác định dương thần mới thật kinh ngạc trong văn phòng dương thần ngồi trên ghế mở to hai mắt nhìn nhìn qua từ dục một mặt không thể tưởng tượng nổi n h ẫ n nhịn lửa ngày dương thần biện xuất một câu nhưng ngươi được làm đ ấ y a chương một trăm tám mươi mốt trong văn phòng nghe từ dục dương thần nhìn chằm chằm đối phương chính mình lúc trước thông báo tuyển dụng đến từ dục thời điểm làm sao lại không có phát hiện đối phương có lúc này mới có thể đâu ngươi là làm sao thuyết phục lâm gia i nhất trước đó tại khai phát thea đờ sờ cại dìm thời điểm ta cũng ném ra ngoài qua c ả n h ô liu dương thần có một ít tò mò nhìn từ d ụ n g ngay tại vừa rồi từ d ụ n g nói hắn trong âm thẩm tiếp xúc qua lâm gia i nhất đối phương cố ý rời đi v o n g long cùng trường an phòng làm việc gia nhập vào bọn hắn tinh vân trò chơi trong trận doanh mặt tới cái này để dương thần cảm giác được thật bất ngờ trước đó cộng đồng khai phát thea đờ sờ cại dìm thời điểm dương thần liền đã cùng lâm gia nhất đàm sau chuyện này nhưng lúc đó lâm gia nhất rất rõ ràng cự tuyệt mà bây giờ từ dục là thế nào đem đối phương lắc lư tới cái này để dương thần cảm giác được hết sức kinh ngạc lấy tình động hiệu chi lấy lý chủ yếu cũng là bởi vì đối phương có gia tâm mà lại hắn cũng là có điều kiện từ dục cười cười hướng phía dương thần nói tiếp để lâm gia nhất gia nhập vào tinh vân trong trò chơi cũng không chỉ là đơn giản yêu cầu gia nhập vào tinh vân trong trò chơi mà là làm một đơn độc phòng làm việc đến tiến hành trò chơi khai phát có được độc lập vận doanh quyền lợi đương nhiên không có vấn đề gì nhưng chúng ta cần nếu có thể nắm giữ ở trong tay dương thần gật gật đầu cũng không có bao nhiêu phản cảm điều kiện này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn yêu cầu duy nhất liền là cho dù là tự chủ độc lập vận doanh phòng làm việc tinh vân trò chơi cũng nhất định phải có quyền sở hữu cùng quyền quyết định đồng thời bỏ vốn chiếm so với phía trên bọn hắn muốn chiếm hưu đầu to cụ thể ta sẽ cùng bọn hắn nói chuyện đến lúc đó ta lại đem tương quan tin tức nói cho ngươi từ dục gật gật đầu hướng phía dương thần nói mặt khác mạn gạ công ty bên này trên cơ bản sơ thảo cũng hoàn thành ngươi có thể lấy lựa chọn một chút từ dục hướng phía dương thần nói thu mua mạn gạ công ty đồng thời đổi tên tinh vân mạn gạ truyền thông về sau liên quan tới hắn vận doanh phương thức trên cơ bản cũng muốn tiến hành cả bởi vì hắn mạn gà tác phẩm m ặ t hướng không chỉ là phổ thông mạn gà độc giả còn cần cân nhắc đến trò chơi người chơi thủ chúng được rồi ta cũng nhìn không ra nơi nào tốt nơi nào xấu vẫn là để chuyên môn biên tập đoàn đội hiểu rõ đi chỉ cần không xuất hiện để trong trò chơi người thiết cùng kịch bản sụp đổ nội dung là được rồi dương thần lắc đầu hướng phía từ r ụ n g nói mặt khác mạn gà chuyên bá thủ chúng hẳn không có rộng như vậy đi thật chính là muốn đem up đi xào nóng vẫn là cần ạ nỉm hóa đi đối với những này dương thần cũng không phải cái gì đều không hiểu rõ chí ít hắn hiểu được từ nổi tiếng bên trên mạn gà tác phẩm tuyệt đối là không hề động hạ hóa sau tác phẩm nổi tiếng cao Một mảng IMP, nỉm chút nổi tiếng tại cũng hóa nổi ga đều là tại nỉm hóa sau mới i bị càng n h ề đó dương thần i tiếp tục cùng từ dục đàm luận một chút liên quan tới mt biểu hóa chiến lược ý nghĩ đợi đến từ dục rời đi về sau dương thần đem tinh lực phóng tới công việc của mình phía trên mặc kệ là mt hóa vẫn là cái gì hóa trọng yếu nhất vẫn là trò chơi tác phẩm bản thân nương theo lấy lần lượt thông báo tuyển dụng người mới dương thần cũng ở tay tổ kiến mới nội bộ phòng làm việc tiến hành rét d ạ lật còn có ổ tỏ kẹt hai trò chơi khai phát mà trên mạng các người chơi thì là đã phát hiện tinh vân trò chơi ẩn tàng đổi mới nội dung lúc đầu theo the, the sv s ợ cái g ì nên đón một lần lớn đổi mới nhưng nhìn thoáng qua đổi mới nội dung nhật ký còn có tinh vân trò chơi học phí cả website cũng không có phát hiện có thứ đặc biệt gì nhưng tiến vào trong trò chơi về sau rất nhanh các người chơi liền phát hiện có một chút địa phương khác nhau thông qua đẻ súng esq về sau các người chơi phát hiện tại hệ thống tuyển hạng cột bên trong có được một cái trò chơi trên mạng nhãn hiệu người chơi thông qua đăng ký hoặc là khóa lại tinh vân trò chơi chính phủ tài khoản có thể tiến vào tuyến trên hình thức bên trong mà lại o n l i n e trên hình thức bên trong còn có một số đặc thù các h chơi thì như nói ngoài định mức một chút kịch bản các người chơi có thể tự hành tổ đội sau đó tiến hành đối đà ạ ngủ ạ giờ lờ cờ nội dung bên trong và mà tiến hành đi săn còn có thể cộng đồng đi săn giã ngoại c ự long trừ cái đó ra còn có the cỏm bạn bí ẩn đạo tặc công hội đ ặ c bợ dọ thợ hụt cùng quân đế quốc sợ tỏm loạt quân một loạt các chơi thậm chí còn có thể ở trong game mua bất động sản lựa chọn thuê bảo tiêu hành hành sợ cải dìm nếu như nói phiên bản thea sở cai dìm vô cùng tự do mà tại nhiều người hình thức bên trong thêm vào xã giao thuộc tính nguyên tố về sau đối với người chơi mà nói cái này trở nên càng thêm thú vị thích đánh quái các người chơi có thể cùng một chỗ tổ đội từ t ử quán cùng các đại chủ thành người ngâm thơ rong trong miệng biết được một ít địa phương có cự lòng và cùng ác ma ẩn hiện từ đó tổ đội tiến đến thảo phạt mà ưa thích làm thích khách các người chơi có thể từ đ ặ c bờ giỏ thờ hút nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ ám sát tiến hành đối nào đó cái trọng yếu nờ cờ thi hành ám sát đồng dạng tại the còn bạn h ỉ ẩn bên trong người chơi còn có thể tiếp nhận bảo hộ nờ cờ nhiệm vụ bản thân the s ở cải gì người chơi cơ số để ở chỗ này dương thần bọn hắn tại thiết trí chức năng này thời điểm là một cái rất lớn mật quyết định đó chính là toàn cầu cộng đồng xứng đôi một bộ phận người chơi lựa chọn ám sát n ở bờ cờ một bộ phận người chơi lựa chọn bảo hộ n ở bờ cờ mà trong lúc này chỉ hoãn là một min h xứng đôi người chơi sẽ tiến vào cùng một cái tính tượng chiến cuộc tương đương với các loại bờ vờ thi đấu hình thức ám sát n ở bờ cờ các người chơi cần phải cẩn thận không bại lộ thân phận của mình sau đó tới gần n ở bờ cờ đem nó giết chết trốn sang ngàn dặm mà bảo hộ nờ bờ cờ các người chơi thì là muốn tìm ra thích khách hoặc là thủ hộ tại nờ bờ cờ trước mặt để hắ chứ ngoài ra trong trò chơi còn gia nhập rất nhiều trò chơi nhỏ t h như các người chơi có thể tại trong cửa hàng mua sắm dây cương loại hình đồ vật tại giã ngoại thuần phục ngựa tham gia ngựa đua đồng thời ở trong đêm dương thần còn tham khảo một cái mộng cảnh trong trí nhớ ba a đại tắc bên trong hàng hiệu trò chơi nhỏ để các người chơi có thể tại từ i quán loại hình địa phương tiến hành bài nghệ luật bàn khác biệt chủng tộc thẻ nhân vật bài khác biệt hiệu quả sân bãi thẻ bài cùng cạn pháp t h u ậ t bài còn có tiêu chuẩn hiệu số vô cùng đơn giản thú vị bản du lịch hình thức đương nhiên nếu như nhất định phải nói các người chơi có chút lên án địa phương đó chính là trong trò chơi có bên trong mua hệ thống lại bên trong mua chỗ nạp tiền chính là trong trò chơi kim tệ mà kim tệ tại nhiều người hình thức bên trong phi thường trọng yếu mua sắm bất động sản thậm chí có thể trực tiếp tại chủ trong thành mua sắm có sáng ngựa cùng từ tự quán người ngâm thơ rong trong miệng dò tham một chút quái vật tung tích cái này đều cần kim tệ về phần không nạp tiền tình hôn giới kim tệ như thế nào thu hoạch hoặc là thông qua the cỏm bạn ị ẩn đặt b ợ dọ t h ở h ụ t những này hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch kim tệ hoặc là thông qua tại chủ trong thành đón lấy quái vật đi săn tiền thưởng nhiệm vụ sau đó đi giá ngoại săn giết quái vật đổi lấy kim tệ đương nhiên còn có thể lựa chọn tại chủ trong thành chân chạy làm một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thu hoạch thù lao đơn giản tới nói nhiều người hình thức các loại thêm ra tới nội dung thậm chí là kịch bản có điểm giống là giờ lở cờ mà người chơi muốn chơi đến những n à y hoặc là lựa chọn lá gan kim tệ tới mua hoặc là trực tiếp làm một cái nạp tiền chiến sĩ so sánh cái khác công ty game mà nói cách làm này trên thực tế cũng phi thường lương tâm không muốn lá gan có thể trực tiếp mua không muốn mua cũng có thể lá gan đồng thời trong trò chơi có lẽ kim tệ phương pháp cũng không phải sỗi dương thần bọn hắn cũng không có cố ý đem kim tệ thu hoạch số lượng đẻ hoàn chỉnh thể nghiệm nhiều người hình thức tất cả nội dung căn cứ nội bộ khảo nghiệm kết quả người chơi chỉ cần lá ga nước chừng năm mươi một trăm giờ liền hoàn toàn có thể giải tỏa nhìn xem trên mạng các người chơi đối nhiều người hình thức tán thưởng cùng một chút nhà r á n h tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần chú ý điểm hoàn toàn không ở trên đây thậm chí hắn còn có chút gấp không nên a chương một trăm tám mươi hai đồng dạng t ư ợ n g tuyến đã có một đoạn thời gian động lực phong bạo sử thi đại lục đến tiếp sau giờ lờ cờ ngay tại khai phát nhưng theo lờ sờ cài dìm theo càng ngày càng nhiều mờ giờ cùng vừa mới đem bán nhiều người hình thức vô luận là ở nước ngoài vẫn là trong nước nhiệt độ đã tạm thời vượt qua sử thi đại lục lượng tiêu thụ phía trên sử thi đại lục cùng thedrv sở c à i dìm trên l ệ n h cũng không lớn nhưng rốt cuộc đã có một đoạn thời gian hơn nữa còn là thuần túy game of the lin đối mặt tăng lên mở ho giờ nguyên tố cùng vừa mới đem bán mới nhiều người hình thức phiên bản thedrv sở c à i dìm so sánh nhiệt độ phương diện vẫn là so sánh k h ô n g bằng duy nhất để dương thần có chút gấp chính là mô đen mới thượng tuyến hai ngày mấy cái này người chơi làm sao còn chưa phát hiện trong trò chơi ẩn tàng mới kịch bản nội dung không nên a cũng không có cố ý giấu đi a làm sao đến bây giờ các người chơi đều không có phát hiện đâu các ngươi như vậy thích nhiều người hình thức làm gì chứ nhìn xem trên võng một món lớn người chơi thảo luận theo đờ svê kép sợ c ả i dìm nhiều người hình thức lúc dương thần yên lặng mở ra mình du hy tinh không tiểu hảo sau đó đặt chân lên theo đờ svê kép sợ c ả i dìm bạc thối đem ổ cứng bên trong một chút trò chơi khảo thí đồ điều ra ban bố một cái thiệp c h ấ n kinh lần này đổi mới theo đờ svê kép sợ c ả i dìm lại có những nội dung này thành công gửi đi s n g sau dương thần đẩy ra diễn đản sau đó đặt chân lên mình quan bắc tài khoản điểm tiến mình tiếp mời sau đó có ti linh thiết chí quan bác định thời gian cấp cho đồng thời phối cái trước buồn cười đầu chó biểu lộ thỏa kiểm tra một bên mình thích m ờ i xác định không có vấn đề gì dương thần cầm lấy bên cạnh cạp b ụ ộ c xin n ổ nhấp một miếng giống loại tin tức này thật sự là không có người chơi phát hiện lại hoặc là nói phát hiện không có thể gây nên người chơi khác nhóm lực chú ý kia lúc này liền muốn bọn h ắ n loại này chính phủ nhân vật đến ra tay à tỷ như tại web tây bên trong lưu lại cửa ngầm mật mã một bên, giấu cực kỳ chẽ, một bên lại muốn cho các người chơi phát hiện nhưng các người chơi từ đầu đến cuối không phát hiện được này làm sao xử lý đâu vậy liền tự mình làm bộ thành người chơi phát hiện bí mật này a lúc buổi tối dương thần tuyên bố trong du hy tinh không k i a m ộ t đầu liên quan tới theer The spunv sở cải d ì mới m tăng nội dung thiết n g ờ i đã bị hắn mộ đệ dạ tỏ đưa đỉnh đồng thời phía dưới cũng không ít hồi phục tới bảy giờ đúng điểm thời điểm dương thần định thời gian quan bác đem tin tức này cho chuyển phát sau khi ra ngoài lập tức hấp dẫn vô số người con mắt đứng núi chịu xào liền là trò chơi các truyền thông lược chú ý điểm đi vào liếc một cái nội dung một nháy mắt trò chơi các truyền thông trong nháy mắt liền n g phấn lớn tin tức a mặc dù hai ngày trước đã nước qua một t i ê n liên quan tới theer The s p u v sở cải dỉ mở ra nhiều người hình thức văn trường nhưng người nào lại tại hồ đâu có lưu lượng các người chơi thích xem không được sao mà lại gần đây cũng không có cái gì nghiệp giới lớn tin tức à. theo đờ s sợ c á i gì mới giờ lờ cờ hẳn là có thể tính một cái lớn tin tức đi mới t i n h kịch bản trong nháy mắt vô số người chơi cho nổ ra ngoa tạo lại có mới giờ lờ cờ rồi thinh vân trò chơi đây là hóa thân heo mẹ rồi sao năng suất cao như vậy đừng nói nữa thinh vân trò chơi n h ư bức trước đó đà ngủ à ta còn không thông quan đâu cái này lại tới cái giờ ạ a gồn bòn giờ lờ cờ không nói chuyện nói tinh vân trò chơi cái này một đợt thao tác có chút nhìn không hiểu đây càng mới mới nội dung làm sao đều không tuyên truyền rồi nhiều người hình thức cũng không tuyên truyền a đoán chừng là không kiếm tiền đi dù sao cũng là miễn phí giờ lờ cờ nếu là đầu nhập mở rộng phí chẳng phải là thua thiệt lớn tiệ tốt xấu quan b ắ t phát cái thông chi a cái này tổng không muốn mở rộng phí đi đi trên lầu hai cái cửa hàng các ngươi k ỳ k ỳ vay vay nhiều như vậy làm gì nhanh đi nhiều người hình thức mua hai tấm sợ cài dìm cự long thẻ coi như ủng hộ tinh vân trò chơi n g o tạo thử chơi một chút một mình hình thức bên trong cũng có đánh bài công năng ta dựa theo thiếp m ờ bên trong nhiệm vụ tìm người. hắn cùng ta nói một t r à n g thế giới nguy cơ sau đó muốn đánh với ta một ván bài cứu vớt thế giới cứu vớt thế giới là không thể nào cứu vớt cũng liền mỗi ngày ở sở cải dìm bên trong đánh một chút bài sống qua ngày ở ngươi chơi nhóm kích động các truyền thông trước tiên phát tin tức có nhiệt độ đồng thời dù hy tinh không ban biên tập bên trong nhìn xem dương thần quan bác cùng gửi đi quy tắc này thiếp mời tiểu hảo trong lúc nhất thời đám người rơi vào trầm mặc nơi này đăng ký điện thoại còn có tư liệu hoàn toàn liền là chính dương thần a ta vừa mới lên hậu trường nhìn thoáng qua hắn đại hảo giống nhau như l a ban biên tập bên trong phát hiện chân tướng sự tình biên tập không khỏi không còn gì để nói lão đại đây là một cái rất tốt đầu để tài liệu a công bố ra ngoài tuyệt đối hiệu quả b ả o tạng dù h í tinh không bên trong một cái mới vừa vào làm được người mới nhấc tay đề nghị nghĩ cái gì đâu cái này rõ ràng là người ta tuyên truyền thủ đoạn ngươi ra ngoài vạch trần cái này không đắc tội người sao mà lại chúng ta là làm sao biết đây là dương thần nhìn người khác đăng ký tư ẩn tư liệu đều đừng để lộ ra đến liền làm không chuyện phát sinh trận nhìn cái kia lăng đầu thanh một chút ban biên tập chủ biên tức giận nói theo dương thần quan bắc đem tin tức chuyển ra ngoài càng ngày càng nhiều các người chơi cũng phát hiện trước đó trò chơi đổi mới ngoại trừ tăng lên tuyến trên hình thức còn có hoàn toàn mới một cái giờ lỡ cờ nội dung trong nháy mắt vô số người chơi tụ tập tiến vào một mình hình thức chuẩn bị thể nghiệm một chút mới nội dung nhìn xem trên mạng theo đờ The sờ cải diêm nhiệt độ dương thần chẹp chẹp miệng về sau bọn hắn trò chơi đem bán có phải hay không đều không cần mời công ty quảng cáo chế định tuyên truyền chiến lược phương án trực tiếp tìm từ dục là được rồi có chút như bất c mà tại dương thần cảm khái thời điểm trên mạng liên quan tới một cái mới theo đờ The s cải diêm lạnh đột nhiên chậm rãi lửa cũng không phải là trò chơi bản thân kịch bản cũng không phải bị ra ở cái này cường đại long tế tự cố sự mà là trong trò chơi tiến hành đổi mới về sau gia nhập một cái trò chơi nhỏ các người chơi phát hiện tiến hành giờ dạ gồn bọn nhiệm vụ thời điểm t r e o lên trên thế giới chi hầu nhìn thấy gờ giấy b ẹ ợt về sau bọn hắn có thể mở ra một cái thần bí trò chơi nhỏ công năng đó chính là tại nhiều người hình thức bên trong tên là sở cái này thẻ bài trò chơi chơi người cũng không phải rất nhiều càng nhiều người chơi đều là lựa chọn đi tiến hành đặt bở dọ thờ hụt cùng the còn bạn nghỉ ẩn đối kháng nhiệm vụ hoặc là từ người ngâm thơ r o n g cùng rượu chủ tiệm bên kia đạt được cự lòng cùng quái vật tin tức đi đi săn lại hoặc là giã ngoại tìm muốt hoặc là thuần túy đến một trận khẩn trương kích thích ở cờ nhưng tại một mình hình thức bên trong các người chơi lại phát hiện cái này trò chơi nhỏ có vẻ như có chút ma tình a nhất là làm phần lớn người chơi hiểu do đến trò chơi này thẻ bài đến cùng làm như thế nào chơi về sau có rất nhiều một bộ phận người chơi không có bị đánh quái phương diện nội dung hấp dẫn ngược lại là bị nhiều người hình thức bên trong một chút trò chơi nhỏ hấp dẫn thì như ngựa đua câu cá đánh bài những thứ này chương một trăm tám mươi ba nguyên bản theo The The sợ cái gì mặc dù thú vị nhưng trên thực tế r ứ t bỏ tự do thăm dò mê cung dưới mặt đất chân chính có thể làm cho các người chơi tiến hành hỗ động đồ vật cũng không phải là rất nhiều nhất là tại g i ã ngoại hoàn cảnh thời điểm các người chơi tựa hồ chỉ có thể tiến hành đánh quái hoặc là chụp ảnh nhưng bây giờ nương theo lấy giờ dạ gồn bọn giờ lờ cờ đem bán cùng nhiều người online hình thức dương thần bọn hắn cho trong trò chơi gia nhập càng nhiều một chút nội dung cùng hình thức tỷ như g i ã ngoại có thể tiến hành câu cá còn tăng thêm như gấu hiệu lão hổ mấy cái động vật để các người chơi có thể tiến hành đi săn đồng thời mặt đối đẳng cấp khác nhau nở cờ, cờ. các người chơi còn có thể tùy thời tùy chỗ cùng bọn hắn tiến hành luận bàn một lần bài nghệ đồng thời người chơi còn có thể mang theo tùy tòng của mình tại g i ã ngoại nấu cơm g i ã ngoại nấu cơm đây đều là đến tiếp sau dương thần bọn hắn ở trong game gia nhập nội dung trên thực tế những n à y trò chơi nhỏ sơ chơi thời điểm sẽ cảm giác được có ý tứ nhưng nếu như một mực chơi liền sẽ cảm giác được nhàm chán rất đ ế n đến cuối cùng nếu như một chút trò chơi công ty vì để cho người chơi tốn hao nhiều thời gian hơn tại trò chơi phía trên đem những n à y trò chơi nhỏ cùng một chút cần thiết kịch bản buộc chặt chính thức bởi vì điểm này dương thần đem những ngày trò chơi nhỏ cùng trò chơi bản thân nhiệm vụ bên trong ngóc ra chỉ là làm đơn động tồn tại trò chơi chủ tuyến ngóc lối bởi vì tồn tại ở mờ rờ nguyên nhân nương theo lấy mờ rờ đám người chế tạo đối với mờ rờ công cụ hiểu rõ càng ngày càng nhiều m o rờ cũng xuất hiện ở chính phủ cộng đồng đương nhiên còn có một số không thể miêu tả m o rờ xuất hiện tại chính phủ cộng đồng bên ngoài nơi trốn trong trò chơi còn có rất nhiều người chơi thậm chí đã đem bán hai tháng ngay cả chủ tuyến đều không có thông quan cả ngày liền là không ngừng đao loạt m o rờ thay thế tùy tổng của mình cùng bóp người cho mình nhân vật thay đổi càng đẹp mắt trang p h ủ sau đó du tàu ở sở cải gì mỗi một góc thậm chí còn có người chuyên môn làm ra một hạng tự c h ụ p m o rờ có thể làm cho người chơi ở trong game v n tàng m e nu giao diện sau đó tiến hành hình tự sướng mà các loại trò chơi nhỏ đẩy ra hiển nhiên cũng làm cho bộ phận này dưỡng sinh người chơi càng cảm thấy hứng thú hơn giết quái thông chủ tuyến giải mã mê cung dưới mặt đất những này quá phiền thoái cứu vớt thương sinh chém giết đủ in loại chuyện này vẫn là để cái khác giờ dạ gồn bọn nhóm đi làm đi cả ngày ở sở cải dìm tỉnh du lịch câu câu cá đi săn một chút ngẫu nhiên đến một cái nấu cơm dã ngoại cuối cùng trở lại nhà mình bất động sản cùng trong nông trại vợ con nhiệt kháng đầu đây mới là chính xác trò chơi cách chơi a nhưng ở tất cả t i ể u trong trò chơi nhất làm cho các người chơi cảm thấy ma tính vẫn là sở cải dìm bài cái này trò chơi nhỏ tại nhiều người hình thức bên trong còn không có cảm giác được cái gì chơi người mặc dù thật nhiều nhưng không có hình thành nói chuyện đề nhưng theo một mình hình thức xuất hiện các người chơi phát hiện cái này trò chơi nhỏ có chút làm a nhất là phối hợp với trong trò chơi tiếng trung phối âm vô số người chơi đều bị cái này trò chơi nhỏ cho trọ cười c tưởng tượng một chút dạng này một cái hình tượng đao phong chiến sĩ cùng g ờ dày bẹ ớt chính trong đại sành tranh luận Giờ dạ cột b ọ n không bằng chúng ta tới đánh một ván bài đi g ờ dày bẹ ớt không có vấn đề sợ cãi dìm tỉnh còn không người có thể chiến thắng ta lại hoặc là làm cự long xuất hiện tại hạ tờ dùn bên ngoài ngay tại đồ sát thời điểm thủ vệ giống ngươi cầu viện thủ vệ, dơ ra cột bòn xin giúp chúng ta một chút chúng ta bị cự long tập kích dơ ra cột bòn tới trước đánh một ván bài đi thủ vệ không có vấn đề loại này kịch bản cùng đánh bài trò chơi nhỏ xung đột trong nháy mắt để các người chơi vui vẻ liên quan tới trên mạng đối với s ở cải dì bài chủ đề dương thần cũng hơi hiểu rõ một chút thẻ bài trò chơi tựa hồ là một cái lựa chọn tốt nghĩ đến mộng cảnh trong trí nhớ một vài thứ dương thần không khỏi sờ lên cái cảm mà lại gần nhất thu mua mạn gạ công ty có lẽ về sau có thể đem thẻ bài cùng mạn gạ kết hợp lại ngồi ở trong phòng làm việc dương thần trong nội tâm nghĩ đến những chuyện này ồ tỏ cách cùng z đã lượt khai phát đã đang tiến hành bên trong lại sắp chuẩn bị kết thúc như dương thần suy nghĩ đồng dạng cái này hai trò chơi từ kỹ thuật góc độ phía trên đến nói lời cũng không có khó khăn dường nào nhất là tài liệu phương diện trong đó ồ tỏ cách mô hình cùng lập vẽ kiến tạo trên cơ bản đều là đã có tài liệu tu sửa chữa đổi là được rồi mà lại cách chơi đại thể g i ả n khung dương thần cũng đã cho làm tốt kịch bản cái gì cũng cơ hồ không có trên cơ bản cũng chỉ là cho những này vừa mới gia nhập tinh vân trò chơi hoặc là trò chơi ngành nghề những người mới một cái luyện tập tác phẩm tích lũy một chút kinh nghiệm của bọn hắn chủ yếu độ khó ngay tại ở trị số trên mắt xích vẫn như cũng là lao mang mới phương án liên quan tới ổ tỏ k ẹ t trò chơi này dương thần chuẩn bị cùng đến tiếp sau r ẻ si đẻ đệ vụ mạn gạ g cùng nhau đầy ra đồng thời trò chơi cũng đổi tên là sinh hóa ổ tỏ k ẹ t về phần z đã lật trò chơi này từ kỹ thuật độ khó đi lên nói so ổ tỏ k ẹ t liền cao hơn nhiều nhưng cũng không có mạnh quá nhiều bởi vì tại toàn bộ trò chơi giàn k h u n g trên dương thần dự định tiếp tục dựa theo mộng cảnh trong tri nhớ đến nhiều nhất liền là đem trò chơi xây mô hình làm tinh lương m à thôi vẫn như cũng là giờ tờ s chủ lưu thượng đế thị giác phối hợp trên tài nguyên thu thập sau đó bà binh đơn giản thô bạo cách chơi đồng thời trực tiếp xóa trừ đi trong đó chiến dịch hình thức cùng kịch bản chỉ lưu lại đơn giản dạy học đối với trò chơi này dương thần căn bản không có trông cậy vào nó có thể cùng d ẽ s i đ è n đẹp đ i u theo đờ s dụng về, sở c á i g ì đồng dạng n h ấ t lên cái gì hành động cái này chỉ là đơn thuần cho đoàn đội luyện tập tích lũy kinh nghiệm tác phẩm mà thôi sinh h ó a ổ tỏ cái xem như sinh h ó a suyazi i ê một cái kéo dài dương thần cũng là an bài hắn buộc chặt mặt gà mà rét g i ã lật vậy liền hiển nhiên là thuộc về loại kia từ trong đống g i á c báo tới h ả i t ử a thần ngươi nhìn trước đó phát hành chúng ta trò chơi cái kia công ty giống như phá sản văn phòng vương á lương đột nhiên phát hiện sự tình gì phá sản cái gì phá sản dương thần sửng sốt một chút sau đó tiếp nhận vương á lương điện thoại phía trên là du h y tinh không một cái tin tức từng phát hành theo bỉ đình ngóc i sa ác học tỏ m ặ trả t về phát hành thương ngân h à mạng lưới sợ đem phá sản ngân h à mạng lưới phá sản dương thần sửng sốt một chút trong đầu nổi lên một chút ký ức muốn nói ngân h à mạng lưới hắn hình ảnh thật sự chính là rất khắc sâu rốt cuộc đây cũng là nhà thứ nhất phát hành hắn trò chơi công ty hơn nữa còn bởi vì lúc trước hắn bộ thứ nhất tác phẩm đã đưa bọn họ thiệt thòi lớn tồn hại nhưng đến tiếp sau theo bỉ đình ngóc y sa c cùng học tỏ và trả về giao cho bọn hắn phát hành nhất là the o b i ế n đỉnh ó c isa ác tính đến chiết khấu mấy cái toàn cầu lượng tiêu thụ cũng đã đạt tới ngàn ba cấp c mặc dù rút thành ngân hà mạng lưới phương diện cũng không tính cao nhưng cũng không trở thành phá sản á. mang theo nghi hoặc dương thần nhìn lướt qua văn t r ư ờ n g sau đó lộ ra giật mình biểu lộ sau đó lắc đầu nói đơn giản đó chính là ngân hà mạng lưới nhẹ nhàng bọn hắn không muốn một mực đại diện phát hành t i ể u chúng độc lập trò chơi bọn hắn cũng muốn phát hành lớn chế tác lĩnh vực cho nên bọn họ khuyết trương chi phí đại lý hai khoản đại tác một cái trong nước một cái nước ngoài nhưng cuối cùng nhưng đều là tiếng vọng thường, thường thậm chí đại diện nước ngoài kia trò chơi còn tạo thành hao tổn bây giờ ngân h à mạng lưới đừng nói tiến hơn một bước có thể giữ vững độc lập trò chơi vòng địa vị cũng không tệ bất quá có lẽ bọn hắn có thể đem nó thu mua bắt đầu bố cục mình phát hành con đường dương thần trong nội tâm nghĩ đến Trước、184. liên quan tới phát hành phương diện vấn đề trên thực tế sớm lúc trước dương thần liền cùng từ dục có thảo l u ậ n qua bởi vì trò chơi bản thân nhất định phải có một nhà phát hành công ty đem nó mang đến bản thự tiến hành bình xét cấp bậc xét duyệt cuối cùng mới có thể đặt chân lên các lớn sân đấu tiến hành đem bán thu mua ngân h à mạng lưới sau đó một chút không phải cấp ba a trò chơi hoàn toàn có thể tự mình tiến hành phát hành mà ba a cấp bậc hạng mục bởi vì tuyên truyền mở rộng con đường quan hệ trong ngắn hạn vẫn là phải cùng như tam đại h ệ đệm loại này cấp bậc công ty hợp tác lại không tốt cũng là muốn cùng gia thị n h mấy cái hàng hai phát hành thương hợp tác nghĩ đến dương thần đánh điện thoại liên lạc từ d ụ n g phương diện này hắn vẫn là phải cùng từ d ụ n g thương lượng một chút mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy dạng này có làm đầu nhưng đến cùng phù hợp không thích hợp vẫn là để người chuyên nghiệp đến phân tích tốt đúng rồi g a m điện thoại phương diện làm thế nào dương thần hướng phía vương á lương dò hỏi di động quả nhiên game điện thoại bên kia đến tiếp sau mặc dù gia nhập lý nhiên cùng trần xu tiến hành s o n g hướng thụ chúng chế tác nhưng chủ yếu người phụ trách vẫn là vương á lương ở bên kia phụ trách tiến trình đem khống nữ tính cách chơi bộ phận đã chế tác hoàn thành nhưng nam tính cách chơi bộ phận từ lý nhiên phụ trách nhưng là hắn giam chế kịch bản nói đến đây cái vương á lương có chút một lời khó nói hết có chút gì dương thần có chút hiếu kỳ hắn đề nghị đem trong trò chơi kịch bản chế tác thành tay ba quan hệ nói các người chơi cực kỳ tốt cái này một ngụn hai cái mỹ t i ê u nữ thích nhân vật chính nhưng sau đó phát sinh một loạt sự tỉnh nghe vương á lương đơn giản tự thuật lý nhiên phụ trách kịch bản bộ phận dương thần đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc trong đầu đột nhiên nổi lên một bộ an nỉm h hoặc là nói thị giác tiểu thuyết trò chơi mộng cảnh ký ức không được kịch bản không thể mở hậu cung đến đổi dương thần nhìn xem vương á lương nói nhưng trên thực tế cái này nghe thấy dương thần chém đinh chặt sắt nói một câu vương á lương s ừ n g sốt một chút vừa định giải thích nếu như từ thị trường góc độ đến phân tích loại này y y tình tiết hẳn là thật rất nhận người chơi thích cũng tỉ như các người chơi miệng bên trên biểu thị trò chơi này làm sao dạng này nhân vật nữ sắc mặt cũng quá bại lộ đi thuần túy vì bán thịt trò chơi ai sẽ đi mua a nhưng đến bốn bề vắng lặng thời điểm các người chơi thì sẽ lặng lẽ mở ra ví tiền của mình sau đó ghe rờ một tiếng liếm liếm ô h ế màn hình bất quá không đợi vương á lương phân tích tiếp xuống dương thần liền để nàng sửng sốt cái này cần phải sửa lại một chút kết cục quá bình thản không có chút nào lực trùng kích mà lại viết tình tay ba có một điểm rất trọng yếu đó chính là cân bằng chỉ có tam giác hai đầu nhân vật thăng bằng hai bên tình cảm mâu thuẫn mới càng căng thẳng hơn kịch bản mới có sức kéo lý nhiên cái này kịch bản mặc dù đánh lấy tình tay ba cờ hiệu nhưng phần diễn hoàn toàn không ngang nhau a cái này không gọi tam giác gọi lưỡng tình tương duyệt cùng một cái người không liên hệ cuối cùng mỹ mãn sinh hoạt nhân vật tạo nên cũng không đủ có thể hướng chiều sâu phương diện đ à o móc mà không phải vẹn vẹn cô em gái này xinh đẹp yêu loại này thô t h i ệ n hành vi tỉ như hiện thực trách nhiệm cùng gia đình mộng tưởng cùng sơ tâm ảo tưởng cùng hiện thực kết hợp người chơi khống chế nhân vật nam chính sẽ một sinh viên năm ba vì chế tạo thời học sinh s â u cùng hồi ức gia nhập nhạc nhẹ hội yêu thích đồng thời mời được hai tên rất có âm nhạc tài năng thiếu nữ cùng nhau gia nhập ba người chung gây dựng giàn nhạc bởi vì tính cách bởi vì một số ngẫu nhiên từ đó phát sinh một hệ liệt vui vẻ bị thương cố sự nghĩ đến mộng cảnh trong trí nhớ một trò chơi cùng an nỉm dương thần tại vương á lương kinh ngạc trong ánh mắt hoàn toàn này cùng lý nhiên nói một tiếng bộ phận này kịch bản chủ tuyến liền để ta tới cầm đao tốt mặt khác đem kịch bản kịch vốn chuẩn bị đồng bộ đặt chân lên tinh vân mạn g gạ tạp chí rốt cuộc cũng cần một chút tác phẩm đến phong phú một chút tồn kho đã nói đến có chút này lên dương thần quả quyết đánh nhịp nói bên cạnh vương á lương một mặt trận mắt hốc m ồ m biểu lộ nhìn qua dương thần không nghĩ tới a ngươi vờ ơ y mà giấu sâu như vậy ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa cũng hiểu nhị thứ ngôi sao trò chơi danh tự cùng cách chơi kịch nữ tính bộ phận xưng hâu n g ư ờ i đến quyết định nam tính bộ phận liền gọi màu trắng bộ anh tốt dương thần nhớ lại trong đầu mộng cảnh ký ức c ư ờ i vô cùng vui vẻ hắn tin tưởng các người chơi khẳng định sẽ yêu trò chơi này yêu trong đó kịch bản bất quá đến lúc đó kịch bản biên soạn người liền không thể để người chơi biết làm mình làm làm một cái hoàn chỉnh kịch bản sau đó để lý nhiên hắn đỉnh cái danh tự tốt dương thần trong nội tâm nghĩ đến thương hải t r ư ơ n g an trong phòng làm việc lâm gia nhất chắc thanh còn có mấy cái lúc trước đi theo hắn mới lai、like, kết thúc hội nghị ngay tại vừa rồi bọn hắn đạt được tinh vân trò chơi bên kia chuyển tới điều kiện hiện tại bọn hắn đã có một cái quyết định tại trường a n trong phòng làm việc lâm gia nhất tại trò chơi khai phát bên trên có được tuyệt đối chủ quyền nhưng ở hạng mục lập trên cổ cũng không có như vậy tự do lúc trước trường a n phòng làm việc lập nghiệp liền như là đại bộ phận phổ thông độc lập trò chơi đồng dạng thứ nhất làm có được một ít thành tích về sau tư bản tràn vào mặc dù mang đến càng nhanh phát triển nhưng cũng đã mất đi một vài thứ cũng không biết quyết định này là tốt hay xấu lâm gia nhất nhẹ nhàng lắc đầu hắn đã quyết định rời đi trường a n phòng làm việc gia nhập vào tinh vân trò chơi cầm trong tay trường ăn phòng làm việc bộ phận chuyển tay cho võng long trò chơi cùng tinh vân trò chơi thành lập một cái mới độc lập vận danh từ phòng làm việc Khi thật như giác ngươi bây giờ, mới ta cảm giống bây lúc à làm liền lập lâm lộ l điểm, cầm dám ẩm xem mặt một ta biết ngươi thời、điểm. trong tay thuê tầng phát trò Thanh nhất trên mặt lộ ra một ít tiếu ga ra khai dai ra bên ngươi cái chơi. vạn cạnh nhìn dung. Chắc độc ở trước đại học vừa mới tốt nghiệp mang đầy bầu nhiệt huyết tiến vào trường học an bài một nhà trò chơi game điện thoại công ty tiến hành thực tập nhưng về sau hắn phát hiện nguyên lai、like、cũng không phải là tất cả trò chơi công ty đều có thể làm ra tốt chơi đùa có một ít trò chơi công ty là chân chính đem trò chơi xem như nghệ thuật làm thành chân chính cho người chơi mang đến vui vẻ nguồn suối tồn đang đi làm mà có trò chơi công ty chỉ là đơn thuần đem trò chơi xem như thương phẩm đi làm đương nhiên ngươi không có cách nào nói ai sai ai đúng bởi vì trò chơi bản thân liền là một kiện thương phẩm cần phải có giá trị của hắn có người chơi trong vòng tính tiền mới có thể để công ty đem sống sót nhưng hắn muốn làm cũng không phải là thuần túy thương phẩm có một chút lý tưởng hóa ý nghĩ về sau hắn nhận thức được l ầ m g i nhất đồng thời một mực đi theo hắn từ ga ra tầng ẩm chuyển vào thượng hải cấp cao văn phòng bên trong gia nhập tạm cự đầu v o n g long nhưng tiến vào v o n g long về sau dây chuyển sản xuất thức trò chơi chế tác lý niệm còn có phức tạp phe phái tài nguyên đấu tranh kỳ thật hắn cũng có chút chết lặng bao quát trước đây thời không sẽ gì mặc dù h ắ n không có nói qua nhưng hắn biết rõ lâm gia nhất đã thật lâu không có làm qua làm người kinh d i ễ m trò chơi càng nhiều chỉ là tại sống bằng tiền dành dụm kỳ thật ta hẳn là cảm tạ dương thần cảm tạ tinh vân trò chơi bởi vì tại khai phát the the sv sở cãi dìm thời điểm ta hiểu được ta muốn làm một cái dạng gì trò chơi nghe chắc thanh hồi ước năm đó lâm gia nhất trên mặt lộ ra một ít tiểu dung đồng thời trong mắt tràn đầy đ ầ u trí ta lúc ban đầu có thể từ trong ga ra tầng ngầm thành công thú chi hiện tại chúng ta là tiếp nhận tinh vân trò chơi đầu tư h ô n vốn thành lập một cái độc lập phòng làm việc lâm gia nhất nói rất chân thành tốt đều đã người ba mươi tuổi đừng làm cái gì nhiệt huyết sục sôi khẩu hiệu chắc thanh ngân g lên nắm thành quả đấm tay phải nhẹ nhàng nện cho một chút lâm gia nhất b ả vai khỏe miệng mỉm cười Trước tới lâm dai nhất chính thức gia nhập tinh vân trò chơi sự tình, trên cơ bản cũng đã quyết nhất, Thần tiến thương. tới thể thu Thần tại từ thương Dương lưỡi phương Dương lượng, lưỡ chính chơi cơ cũng còn còn có cùng có còn cùng dục mặc Liên lâm lại liền là lâm long liên dai gia giữ dai hiệp diện nói quan nhập vân bản định, bọn hắn võng Võ hành phần quan nhìn không ngân mạng vấn ngân mạng mua hay hà hà Về sự đã đề, dù đối với ngân h à mạng lưới tình huống cụ thể dương thần h i ể u rõ thật đúng là cũng không phải là quá nhiều có danh tiếng nhưng trên thực tế ngân h à mạng lưới lợi nhuận lại cũng không làm cao nhất là bố cục độc lập trò chơi không thắp tuyên truyền chi phí cùng mua đức phí tổn k h e o b n đỉnh óp y sa ác g ọ c tỏ vặt trạ vệ còn có áo lặt mặc dù để bọn hắn tích lũy xuống một chút tài chính nhưng nếu thử c h u y ể n hình tiến vào lĩnh vực mới cái này cũng đưa đến tiền của bọn hắn đức ấy từ dục hiển nhiên đã đem cơ bản tư liệu cho điều tra tốt không có bao nhiêu trần trờ hướng phía dương thần nói dưới cờ có không ít trò chơi cùng bản quyền nhìn những vật này là ngân h đáng giá nhất chỉ là ngân h à mạng lưới thành thục phát hành con đường mạng lưới quan hệ cùng con đường m à thôi tự dục hướng phía dương thần nói nếu như r ứ t bỏ ngân h à mạng lưới phía dưới bản quyền cho chơi đại khái gần ước đi tự dục đơn giản làm một cái cơ sở ước định sau đó hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung đương nhiên chỉ là trước mắt đối phương cho thấy đồ vật nếu có còn lại tài sản hoặc là âm vốn vậy sẽ phải khác được rồi không ảnh hưởng công ty tình huống dưới có thể thu mua liền thu mua đi dương thần nghĩ, nghĩ hướng phía tự dục nói tự dục có chút trầm mặt một lát sau đó thở dài một cái dương tổng ngươi có phải hay không chưa từng có quan tâm tới công ty tài vụ tình huống Ừm. làm sao có thể ta vẫn là thật quan tâm rốt cuộc đây chính là công ty của ta dương thần cười ha ha một tiếng tháng trước võng long phương diện đã đem thea đợt sở c à i dìm khoản tiền chắc chắn hạn g đánh tới công ty trong c h ư ơ n g mục lại thêm sinh hóa cầu sinh cùng xưa di còn lại trò chơi trừ bỏ thuế góp nhân viên tiền thưởng chúng ta lợi nhuận đạt đến mười ước trừ bỏ chúng ta thu mua thượng hải hoàn g bộ truyền thông công ty cùng liên quan tới mấy cái hạng mục đầu tư cùng thường ngày công ty vận chuyển tiền mặt các loại công ty chương mục hết thệ có vượt qua một năm ước có thể để dương tổng ngươi sử dụng từ dục cũng không biết mình đến cùng nên nói như thế nào dạng này một số tiền lớn toàn bộ đặt ở trong ngân hàng quả thực liền là lãng phí a ngươi nói không phát triển đầu tư đơn thuần vì hưởng lạc cũng tốt mua cái ngàn vạn cấp xe thể thao sang trọng lại mua mặc lên n ước biệt thự nhưng ngươi ngay tại giang thị mua bộ cấp cao cư xá cùng đổi hai chiếc xe sau đó liền không tốn trả tiền có dạng này phú hào sao so với tự dục cảm thụ dương thần càng giật mình nghe thấy tự dục tuân ra số lượng hắn giật m y mình mình nguyên lai、like、là có nhiều như vậy tiền sao hắn cùng vương á lương đều hoàn toàn không có chú ý tới phương diện này sự tính a bình thường sinh hoạt hàng ngày cũng chính là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì muốn mua gì quần áo liền mua cái gì quần áo nghĩ tại trên mạng nhìn cái phim liền nạp cái một năm hội viên lại sau đó giống như cũng không có cái gì a tiếp xuống chúng ta cần sáng tạo một cái chuyên môn động tác bắt giữ phòng làm việc trừ ngoài ra chúng ta còn muốn có chuyên môn âm nhạc thu bộ môn trải qua từ dục đánh thức dương thần ngồi tại trên ghế ngồi suy tư rất lâu sau đó dương thần nhìn xem từ dục mở miệng nói không có vấn đề bất quá phương diện này ta hiểu rõ cũng không n h i ề u đến dương tổng ngươi đ e m quan từ dục trên mặt nợ một nụ cười ta giữ cửa hại dương thần có chút tình tình bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc phương diện này giao cho lâm g i a nhất bọn hắn đi gần nhất trò chơi hạng mục bên kia ta rất bận ngoại trừ di động đầu game điện thoại z đã lật bao quát đến tiếp sau rẽ xì đ è nệ v ừ i hai g giờ giờ ta đều đang lộng không nghi ngờ gì từ dục gật gật đầu đồng ý mấy cái từ dục rời phòng làm việc về sau dương thần đứng dậy tay phải nắm thành quả đấm quay lòng bàn tay của mình một chút còn mang theo một điểm không thể tưởng tượng nổi mình lúc nào có nhiều như vậy tiền a làm sao từ đầu đến cuối cảm giác có chút không thực tế nghĩ đến cùng từ dục vừa mới nói chuyện ngồi ở trong phòng làm việc dương thần hoàn toàn mất hết công tác hào hứng mà làm mở ra mình công việc trong email báo cáo số liệu đồng hồ nhìn xem phía trên liên tiếp chi tiêu cùng doanh thu bảng biểu số lượng dương thần có chút không nghĩ ra hắn cũng không nghĩ lấy làm sao kiếm tiền a sinh hóa cầu sinh ngay từ đầu là thu phí mua đức sau đó hắn liền cho biến thành miễn phí về sau theo đờ sv ề sơ cãi dìm hắn còn thuyết phục võng long chế định một cái một trăm chín mươi tám nguyên hạn lúc giá ưu đ ã i cách mặc dù nhiều người hình thức bên trong có nạp tiền nội dung nhưng lại có thể thông qua lá gan một chút liền có thể giải tỏa toàn bộ mà lại bọn hắn cũng không cùng cái khác cùng loại hình trò chơi đồng dạng động một tí mấy ngàn mấy trăm giờ thậm chí đoạn thời gian trước hệ lệ một cái vũ trụ đề tài trò chơi còn cần hơn vạn giờ mới có thể giải tỏ năm mươi một trăm giờ hoàn toàn giải tỏa toàn bộ nội dung trò chơi cùng vong long còn có đ ằ n g hoa phượng hoàng cái này tam đại mấy nhà trò chơi so ra hắn cảm giác mình trò chơi thật là có thể nói nghiệp giới lương tâm mà lại từ các người chơi danh tiếng nhìn lại cũng đích thật là như thế một chút trả tiền nội dung cũng chỉ là muốn cam đoan công ty vận chuyển bình thường không đến mức thua thẻ i tiền nhưng tiền này làm sao kiếm nhiều như vậy cảm giác cảm giác liền cùng gió lớn thổi qua tới đồng dạng dương thần đột nhiên có một loại không hiểu nghi ngờ lúc buổi tối n à m ở nhà trên giường dương thần cùng vương á lương hai người cùng màn hình đánh lấy trò chơi cương đản kẹp ở trong hai người ở giữa dương thần phát ra cảm khái không thôi đem ban ngày nói với t ử dục sự tình hướng nàng nói một lần muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi lưu cái một hai ước chúng ta nhiều mua chút phòng ở chờ ngày nào muốn thật phá sản cũng có thể làm cái bao tô công cái gì nghe thấy dương thần t ự a n h ư nói dân nói nghe cảm giác tựa hồ là một ý kiến không tồi dương thần nhãn tình sáng lên thuận miệng nói vương á lương nhìn xem đột nhiên hăng hái dương thần sửng sốt một chút gần nhất công ty không phải vừa thông báo tuyển dụng không ít người mới sao sản nghiệp vườn trong vùng cũng không có cái gì ký túc xá loại hình dứt khoát ta trực tiếp mua tòa nhà sau đó tiện nghi cho thuê nhân viên cũng tỉnh bọn hắn tìm phong ốc. dương thần mang trên mặt tiếu dung nói miệng hà lớn vương á lương có chút im lặng tổ kiến động bắt phòng làm việc còn có mấy hạng mục khai phát tài chính cùng mạn gạ công ty bên kia đều đã thích đáng mà lại liền như là từ dục nói đồng dạng cũng không thể liền đem tiền đặt ở trong ngân hàng a trước mắt giang thị tiền thuê nhà nhất là tại công ty của chúng ta khu vực phụ cận cơ bản cũng hơn một nhân viên vào ở một tháng thu bọn hắn cái một hai trăm không quá phật đi dương thần nghĩ đến hướng vương á lương nói nghe dương thần vương á lương không còn gì để nói sau đó lại đột nhiên cười cười vui vẻ là được rồi chứ sao chương một r ư ơ i sáu giang thị kỳ lân phần mềm vườn bên trong tinh vân trò chơi chỗ cả tầng nương theo lấy công nhân viên mới gia nhập chống chỗ văn phòng trên cơ bản cũng đều đã lấp đầy người hạng mục trong tổ mặt lâm thời mang theo z dạ l ẫ t hạng mục khai thác vương diệp đang ngồi ở máy tính trước mặt vầy nước nhìn xem trên máy vi tính một tin tức đột nhiên con mắt trợn thật lớn sau đó phát ra một tiếng ngọt tảo thế nào l a vương bên cạnh như vương diệp đồng dạng nhóm đầu tiên gia nhập tinh vân trò chơi nhân viên có chút hiếu kỳ nhìn vậy vương diệp đơn giản sáng tỏ trả lời hai chữ sau đó từng cái công vị trên đám người cũng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc ngoại t ạ o công việc trong đám chỉ có một tấm hình còn có ngắn ngủi một câu trên tấm ảnh dương thần cùng vương á lương hai người nắm tay đứng tại một tòa lâu bên cạnh đồng thời còn có giấy pháo pháo hoa trên không trung phá phối làm n h ữ n g cái này ảnh chụp nhiều lắm là cũng chính là để đ ộ c thân cầu nhóm ăn một miếng thức ăn cho chó mấu chốt nhất là dương thần tấm hình này phía dưới vừa mới mua tòa nhà bốn mươi bộ đóng gói đơn giản ba căn phòng đến lúc đó sẽ làm làm nội bộ công ty phúc lợi phòng cho thuê mỗi tháng từ giao thủy điện cùng một người một trăm quản lý phí bộ phận nhân sự đến lúc đó sẽ ra đài xin tiêu chuẩn đạt tới điều kiện có thể trực tiếp vào ở mua tòa nhà nội bộ công ty phúc lợi phòng cho thuê ngoa t ạ o tất cả trông thấy đoạn văn này tinh v â n trò chơi nhân viên đều mậu mà bên ngoài đi công tác cùng lâm gia nhất chính thương lượng mới công ty tổ kiến liên quan tới cổ phần cơ cấu vấn đề cùng nghiên cứu liên quan tới thu mua ngân h à mạng lưới cùng động tác bắt giữ phòng làm việc thành lập chuyện từ dục dành thời gian thời điểm thấy được tin tức này k m chút một m ụ n nước p h ư n tới cả ngươi đều có chút mê mang mặc dù nói trong công ty tiền đều là ngươi dương thần nhưng ngươi hêm đẹp mua tòa nhà làm gì a mang theo bất đắc dĩ cảm xúc t ừ dục mở ra dương thần thông tin tài khoản phát một đoạn tin tức quá khứ qua đại khái hai ba giây t ừ dục điện thoại chấn động một cái mở ra tin tức nhìn xem dương thần t ừ dục không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu vấn đề không lớn cuối năm thời điểm đưa từ tổng ngươi một bộ phòng tại tiêu thụ bán view đinh bộ nhân viên hiệp đồng dưới dương thần cùng vương á lương đi dạo một chút lâu nhìn điện thoại di động trên tin tức dương thần không khỏi lộ ra một ít tiêu dùng mặt khác nhìn xem dương thần quan bắt trên nội dung trong nháy mắt giới trò chơi nghiệp nội nhân sĩ cùng người chơi đều kinh ngạc ngoa tạo mua tòa nhà cho nhân viên làm thuê giá rẻ phòng không được ta chua mẹ kiếp thật mong muốn từ chức tiến tinh vân trò chơi a đừng có nằm ngộng mặc dù tinh vân trò chơi thông báo tuyển dụng cánh cửa không cùng tam đại cứng như vậy tính trình độ cái gì không đạt tiêu chuẩn nhìn cũng không nhìn ngươi nhưng người bình thường đoán chừng ngay cả ném sơ yếu lý lịch kiểm tra kia đều không qua được a một trăm triệu mua nhà lầu cho nên đến cùng là ai nói tinh vân trò chơi nhanh phá sản ngoa tạo tinh vân trò chơi có tiền như vậy về sau không nạp tiền không có khả năng lại nạp tiền trên lầu ed đã cùng cơn rơ mội từ quần áo mới ra chỉ đen hơn nữa còn có lô rách đặc hiệu đừng nói nữa đây là một lần cuối cùng cho ta x ô n g một trăm đồng tiền điểm khoán vô số người chơi tại trên mạng thảo luận nhưng đưa tới chú ý lại cũng không là rất lớn rốt cuộc đối với các người chơi mà nói vẫn là cùng trò chơi có liên quan nội dung càng có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn nhưng tiếp xuống tinh vân trò chơi quan bắc tuyên bố liền triệt để để các người chơi kinh hỷ cùng kinh ngạc ngày thứ hai thời điểm tinh vân trò chơi quan bắc cùng võng long quan bắc đồng thời tuyên bố tin tức mới nhất t r ư ơ n g an phòng làm việc lâm gia nhất chắc thanh mấy cái trò chơi nhà thiết kế r ờ i t r ư ớ c gia nhập tinh vân trò chơi thành lập độc lập phòng làm việc tinh hà trò chơi đồng thời tinh vân trò chơi hoàn thành đối nghiệp giới nổi danh trò chơi phát hành thương ngân hà mạng lưới thượng hải hoàng bộ truyền thông mạng g ạ thu mua đổi tên là tinh vân mạng lưới cùng tinh vân truyền thông đồng thời tuyên bố đem chế tạo thuộc về tinh vân mạng lưới động tác bắt giữ phòng làm việc liên tiếp mấy bộ tổ hợp quyền trực tiếp đem mọi người cho đánh cho hồ đồ vong long đàng hoa còn có phượng hoàng cùng hàng hai gia thịnh mấy cái hàng hai trò chơi phát hành thương cùng chế tác thương trong nháy mắt kinh ngạc bao quát trò chơi nghiệp giới người chơi còn có nghiệp nội nhân sĩ cũng đều là kinh ngạc tinh vân trò chơi thu mua ngân h à mạng lưới đây là muốn tiến vào trò chơi phát hành lĩnh vực không coi trọng trò chơi phát hành lĩnh vực cũng không phải đơn giản như vậy độc lập trò chơi vòng c ò n tốt nhưng ba a lĩnh vực cùng g ỡ chung trò chơi lĩnh vực một cái quyết sách sai lầm nhưng chính là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu t ổ n t h ấ t tinh vân trò chơi mặc dù phát triển không sai nhưng khoảng cách cấp độ này còn kém không ít đi cảm giác hẳn là chỉ là vì phát hành nhà mình trò chơi rốt cuộc bây giờ tinh vân trò chơi cũng không phải cái gì s ừ n h ỏ liên tục mấy khoản đại tắc ở người chơi nhóm danh tiếng cùng ấn tượng đã tích lũy xuống vong long mấy cái tam đại phát hành đối tại trợ giúp của bọn hắn cũng không có lớn như vậy càng mấu chốt chính là tuyên truyền phương diện tinh vân trò chơi mình cũng có tiền a bất quá lâm gia nhất v ợ âm ý mà gia nhập liên minh tinh vân trò chơi mà lại bọn hắn còn thu mua mãn g gạ công ty đây là muốn đem g i ớ i cờ trò chơi âm t i hoa a nghiệp giới cùng người chơi nghị luận âm ý mà như v o n g long mấy cái tam đại phát hành thương nội bộ cũng liền tinh vân trò chơi một cử động kia tiến hành phân tích v o n g long trò chơi tổng bộ trong phòng họp mã lỗi nhìn xem trên mạng tin tức cười nhẹ nhàng lắc đầu tinh vân trò chơi đích thật là một nhà lợi hại trò chơi công ty hắn không thể không thừa nhận điểm này nhưng làm trò trong nước trò chơi phát hành thương không ít nhưng tam đại chỉ có ba nhà bọn hắn tự nhiên có mình lực lượng mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là nếu như tinh vân trò chơi muốn đặt chân phát hành lĩnh vực vậy hắn có thể cầm thứ gì đến hấp dẫn công ty và o ở đâu bởi vì và o ở tinh vân trò chơi con đường l i ê n đại biểu cái khác cỡ lớn phát hành thương con đường ít nhất là không cùng tinh vân trò chơi hợp tác con đường ngoại trừ chính phủ bình đài bên ngoài đều là đối bọn hắn q u a n bế trước nhìn chằm chằm xem bọn hắn đến cùng là muốn bước vào phát hành lĩnh vực còn là đơn thuần chỉ vì phát hành nhà mình trò chơi nếu như là cái trước trực tiếp để bộ tuyên truyền kia vừa bắt đầu động tác mã lỗi tại trong phòng họ một bên khác như đ ằ n g hoa phượng hoàng mấy cái cỡ lớn phát hành công ty cũng đều là làm ra cùng mã lôi giống nhau quyết định đối với tinh vân trò chơi tiến vào phát hành con đường bọn hắn thật đúng là không có quá mức để ý đối với tam đại mấy cái cỡ lớn phát hành thương cảnh giác dương thần hoàn toàn không biết bất quá coi như biết cũng chính là bất đắc dĩ b u n g vung tay hắn nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy a hắn liền là muốn làm một cái đơn độc phát hành con đường có thể phát hành mình phía dưới trò chơi mà thôi về phần đại diện phát hành cái khác trò chơi hoàn toàn không có nghĩ quá a ở ngơi chơi nhóm cùng trò chơi nghiệp giới nhiệt nghị thời điểm dương thần đã trở lại giang thị tinh vân trong trò chơi Z.A. trong khai phát đoàn đội t đoàn văn phòng Dương người chơi chơi Thần Chính cùng một chút vừa mới gia nhập tinh vân trò chơi, trò chơi viên môn, giảng gia giải một chút trò trò tắc chế mới vừa làm i tới chơi ê n quan hắn trò chơi một v i vấn đề, cùng hạng đề, ụ c công việc Trước、187. trong phòng làm việc, mấy việc, m người điều khiển khác biệt quốc gia tại một trận trong địa đồ tiến hành chép chết như là trên thị trường chủ lưu z t s trò chơi đồng dạng thu thập tài nguyên chế tạo kiến trúc sau đó bạo binh đóng quân một đợt da quá khứ mà tại z dạ lật bên trong bạo binh đóng quân một đợt da quá khứ loại này cách chơi đơn giản thô bạo tới cực điểm như mộng cảnh trong trí nhớ z dạ lật còn có được siêu cấp vũ khí loại vật này người chơi đang tiến hành bố cục thời điểm còn muốn phân tán ra đến nghiêm túc mưu đồ một khi đối phương sử dụng siêu cấp vũ khí đã kích nên như thế nào thu nhỏ lại t ổ n t h ấ t nhưng dương thần trực tiếp đem cái này hình thức cho cắt xén rơi mất toàn bộ trò chơi tiết tấu liền là thiên hướng về vô não liên la bạo binh sau đó a quá khứ người tiểu binh nhiều ta chỉ làm xe tăng một đường ép tới đem n g ư ờ i phần lớn tiểu binh đều cho n g h i ề n chết người xe tăng nhiều ta chỉ làm chuyên môn khắc chế xe tăng nghệ người máy cùng trọng trang bộ binh mỗi cái binh chủng đều có một cái khắc chế lẫn nhau tồn tại đây chính là trong trò chơi lớn nhất sách lược dương tổng trò chơi này người chơi sẽ thích sao vương diệp có chút nghi hoặc nhìn dương thần hỏi làm lâm thời bị điều tới vương diệp đối với cái này z dạ lật kỳ thật vẫn là có lưu nghi bởi vì trò chơi này quá đơn giản hay là quá không đầu óc không có cái gì hùng vĩ kịch bản cũng không có tinh xảo tuyệt luân kịch bản cửa hải thiết kế đồng thời tại nhiều người đối chiến bên trên trò chơi cách chơi sáo lộ quả thực là ít đến thương cảm cơ bản tuân theo liền là thu thập vật tư b ạ o binh á c quá khứ không phải muốn nói gì địa phương thú vị lời nói đó chính là l í t nha l í t nhít đầy màn hình mấy trăm đơn vị cho người ta một loại mình ngay tại mang binh đánh giặc cảm giác sảng khoái cảm giác cùng tại tổ đội đánh máy vi tính thời điểm thật thoải mái ở đây bên ngoài trò chơi cảm giác căn bản cũng không có cái gì cái khác cách chơi không tính quá tốt hình tượng toàn bộ trò chơi hắn mang theo một đám người mới t hao tốn tiểu một tháng liền cho lấy ra bao quát mỹ thuật bao bên ngoài cùng đoàn đội tiền lương trò chơi này chi phí tuyệt đối sẽ không vượt qua hai trăm vạn đánh máy vi tính thời điểm sướng hay không dương thần hướng phía vương diệp hỏi nghe thấy dương thần vương diệp sửng sốt một chút sau đó theo bản năng gật gật đầu thật thoải mái như thế chưa hề nói lời nói dối tại khai thác thời điểm hắn cùng khai phát tổ những nhân viên khác có thể nói là nghĩ ra các loại biện pháp đến n ư ợ c sát máy tính tỷ như trộm nhà lưu dùng gia n điệp tiến vào máy tính nhà hạ hộ sau đó đem công trình kiến trúc toàn bộ bán đi lại hoặc là tinh anh lưu trong trò chơi có được binh chủng đẳng cấp thiết lập đem một tên lính quèn hoặc là xe tăng thậm chí là có thể công kích lấy quãng xe thăng cấp đến m ắ t cấp để hắn lực phòng ngự lực công kích trên phạm vi lớn lên cao đồng thời còn có được tự động hồi máu năng lực sau đó chỉ dùng cái này một đơn vị chậm rãi đem máy tính toàn bộ giết chết lại hoặc là không tập lưu tiểu binh cái gì đều không tạo liền chuyên môn tạo bãi hạ cánh sau đó dùng máy bay đem máy tính làm chết thậm chí còn có căn cứ vây giết lưu không chế căn cứ một chút xíu tiến lên bố trí sau đó dùng t h ắ p canh còn có điện từ tháp chỉ riêng lăng tháp những này thiết kế phòng ngự đem máy tính chơi chết tóm lại liền là nghĩ đến biện pháp chơi chết máy tính thoải mái liền xong việc chứ sao dương thần liếc mắt trò chơi này hắn đều hoàn toàn không có muốn đạt thành cái mục tiêu gì cũng không có nghĩ qua có thể nhiều lửa chỉ cần người chơi có thể chơi thoải mái là đủ rồi về phần giá bán dương thần cũng không có chuẩn bị bán quá đắt liền cùng phần lớn phổ thông độc lập trò chơi đồng dạng định giá 48 n g u y ê n thu về cái khai phát chi phí cùng sẽ vợ vận dụng phí tổn liền tốt so với z đã l ậ t mà nói m ặ t khác sinh h o a ổ tỏ kẹt cũng sớm đã khai phát hoàn thành liền đợi đến hiệp đồng rẽ xi、si、đèn đ ệ vịu mạng gạ cùng nhau tiến hành thợ tuyến nói đơn giản một chút về sau dương thần trở lại trong phòng làm việc của mình mặt ngoại trừ rẽ xi、si、đèn đ ệ vịu tục làm cùng màu trắng bộ ảnh nội dung chuyện của hắn cũng, cũng không tinh thiếu nhất là liên quan tới màu trắng bộ ảnh nội dung cái này mặc dù đơn giản chỉ cần dương thần đem nộm cảnh trong trí nhớ biết được t ì n h tiết kịch b ả n cùng điểm kính viết ra là được rồi nhưng chủ yếu là hao tổn tốn thời gian a danh từ cái gì đến đổi một chút bằng không mà nói người chơi đại nhập cảm sẽ kém một chút mà khác đến lúc đó bạn mặc gạ À, niềm bản cùng m ộ tại chỗ đẩy ra, tiến hành một chút hành đẩy tuyên ra, truyền, tiến một d n này g m ớ có thể để các người chơi cảm nhận được cái này thần tác thể thần nhận để người này vui vẻ. dương thần một bên viết liên quan thời ớ i màu trắng n bộ ả nội dung, nghị đến tiếp sau tuyên truyền.、Tại、dương thần tiếp Tại viết sau vừa h t điểm cửa ban công văn lên đặt được dương thần sau khi đồng ý lý nhiên mang trên mặt có chút nghi vấn đi đến dương tổng làm nói cho ngươi một chút liên quan tới ngươi thiết trí kịch bản ta cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng thiếu một chút độ sâu nội dung chúng ta cần không phải từ người chơi trong túi lao kiếm bao nhiêu tiền mà làm u ố n dẫn đi có thể làm cho các người chơi cảm động đồ vật dương thần rất nghiêm túc nói lý nhiên cũng rất nghiêm túc nghe Cho chơi kịch bản để ta tới sáng tác nhưng một chút chi tiết còn có từ ngự trao chuốt người tiến hành hậu kỳ gia công một chút mà khác cũng không cần đem tên của ta ra nhập vào rốt cuộc đây là người để giao xà ý nhẹ nhàng ho khan một tiếng dương thần đem viết xong chương một kịch bản điện tử bản thảo giao cho lý nhiên hoàn toàn không biết dương thần tâm tư lý nhiên cả người đều kích động lên cái này là dạng gì ông chủ đối với nhân viên lao động thành công cho đầy đủ khẳng định đối với nhân viên cho đầy đủ tín nhiệm cái này đang chỉ điểm mình tại dịu giáp mình a một nháy mắt lý nhiên trong lòng suy nghĩ rất nhiều đồ vật trong chấp n h á n này hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì hắn trước kia nhìn tam quốc thời điểm sẽ có nhiều như vậy danh thần bánh tướng vì mình trợ công máu chạy đầu rơi vì sao lại có kẻ sĩ chết vì c h i kỷ câu nói này yên tâm dương tổng ta sẽ thật tốt tiến hành hậu kỳ gia công lý nhiên rất nghiêm túc hướng phía dương thần nói nhìn xem bay người rời đi lý nhiên ngồi trên ghế dương thần nghĩ đến trong đầu mộng cảnh trong trí nhớ kịch bản nội dung hắn làm ra một cái quyết định cho đối phương thêm một chút tiền lương tốt rốt cuộc mấy cái trò chơi sau khi đi ra đoán t r ư ờ n g phải bị chửi rất thảm bất quá rẻ x ì đẹn đệ với hai làm luôn cảm giác có chút không có ý nghĩa dương thần ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem đã hoàn thành hơn phân nửa gờ giờ văn kiện trong nội tâm nghĩ đến có được mộng cảnh ký ức dương thần nhìn trước mắt r ẻ xì đ ẹ n đệ、e、v a hai hoàn toàn không có trước đó chế tác r ẻ xì đ ẹ n đệ、e、v ừ a t h ờ i điểm k í c h đ ộ n g c ù n g h ư phấn. n ó n h ư t h ế nào đây? Loại cảm g i á c n à y l i ề n cùng n g ư ơ i nhìn đ ả o c h í n h là Lao Sư p vữ hai đệ vữ hai đ ồ n g dạng, n h ì n bộ thứ nhất thời điểm cảm giác qua thật người ta nhưng chờ tiếp lấy nhìn bộ hai thời điểm ngươi lại đột nhiên phát hiện ngươi tìm không thấy trước đó cái loại cảm giác này hiện tại dương thần cũng là có dạng này một loại cảm giác tục làm đề ra càng nhiều chỉ là đem toàn bộ trò chơi cố sự nói ra mà thôi nhưng bản thân trò chơi cách chơi lại không có cách nào làm ra cái gì đột phá lại hoặc là nói hắn hiện tại còn không có cái năng lực kia có thể ở đây cơ sở trên để trò chơi này tiến hóa giao cho lâm giai nhất bọn hắn làm xong rốt cuộc vừa mới thành lập bọn hắn cũng cần một cái có thể ổn định thế cục trò chơi đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thần nhãn tình sáng lên chương một trăm tám mươi tám ở n g ư ơ i chơi nhóm còn đắm chìm trong tinh vân trò chơi cùng dương thần một hệ liệt tổ hợp quyền thời điểm đột nhiên tại dương thần quan bác phía trên tuyên bố một cái mới trò chơi đem thông qua tinh vân mạng lưới tiến hành phát hành không có tốn hao quá lớn tuyên truyền vẹn vẹn chỉ là đơn độc một cái quan bác còn có ngân hà mạng lưới bản thân một chút con đường đối dương tại bình thường trò chơi mà nói đây đã là một cái đạt tiêu chuẩn điểm trở lên điểm số nhưng đây là tinh vân trò chơi nhìn chung tinh vân siêu di trò chơi chưa từng có một trò chơi từng thu được thấp như vậy điểm số có chút thất vọng theo đờ sờ cãi dìm về s a o dương thần liền làm ra dạng này một cái trò chơi không có gánh người kịch bản chỉ có thể thi đấu hoặc là đánh máy tính mặc dù chơi hoàn toàn chính xác cực kỳ thoải mái nhưng có chút không thể tin được đây là tinh vân trò chơi làm ra đồ vật rõ ràng có có thể làm ra theo đờ sờ cãi dìm năng lực tại sao phải làm dạng này trò chơi a giá cả so sánh trò chơi chất lượng kỳ thật có thể nói tinh vân trò chơi hoàn toàn như trước đây lương tâm nhưng nói thật tinh vân trò chơi xuất ra dạng này một trò chơi thật rất thất vọng từ thebean đi n g ó c isa áp nhập hố tinh vân trò chơi kinh lịch nhiều như vậy đến theo the sv sở cải dìm ra thật kinh d i ệ m đến ta thời gian dài bao lâu hàng nội địa trò chơi công ty chưa từng xuất hiện như thế rung động tác phẩm khi đó ta liền quyết định như là động lực phong bạo đồng dạng trong cuộc sống tương lai tinh vân trò chơi bốn chữ này nhà này công ty tất cả trò chơi cũng có thể nhìn đều không cần nhìn trực tiếp mua mua bán cho dù mình không thích nhưng hạn chất lượng cũng sẽ không để người thất vọng nhưng không thể không nói rét dạ là xuất hiện lại cho ta tạt một chậu nước lạnh cái này khiến ta không khỏi nhớ tới lúc trước nhà kia bán gạo đi game điện thoại công ty rõ ràng có được thế giới nhất lưu kỹ thuật nhưng lại chơi một tay tốt đạo văn mặc dù tinh vân trò chơi cùng nhà kia công ty hành vi khác biệt nhưng trong mắt của ta bản chất kỳ thật không hề khác gì nhau phía trên một chút là chủ lưu người chơi phê phán thanh âm đương nhiên còn có một số tương đối cực đoan người chơi f a n hâm mộ biểu thị tinh vân trò chơi như vậy đi xuống thần đàn đồ long dũng sĩ cuối cùng trở thành ngắt long về sau tinh vân trò chơi đoán chừng cũng cùng tam đại không sai bị lắm hàng năm đến một điểm tốt phẩm chất trò chơi. sau đó càng nhiều hơn chính là nạp tiền kiếm tiền trò chơi đương nhiên phê phán thanh âm cũng không phải là chủ lưu còn có rất nhiều người chơi biểu thị tinh vân trò chơi cái này không có gì rốt cuộc so sánh trò chơi giá bán để ở chỗ này nhưng liền như là đại đa số người đồng dạng cuối cùng sẽ theo bản năng xem nhẹ t á n thần ư g mình mà đi nhìn những cái kia phê bình mình ngôn luận ngồi tại máy tính trước mặt dương thần nhìn xem trên mạng các người chơi đối với z tạ lật đánh giá tiết tấu lên rất nhanh có lẽ phía sau có cái khác hát thủ nhưng những này cũng không trọng yếu có thể mang theo nhanh như vậy tiết ấ u điều này nói do trò chơi bản thân có thể bị mang t i ế tấu từ trên lợi ích đến nhìn Z đã l ậ t kỳ thật thành công ngày đầu toàn con đường tại không có cái gì tuyên truyền tình hôn g dưới lượng tiêu thụ đột phá sáu trăm ngàn phần đã phi thường cao con số nhưng đây là một cái hợp cách trò chơi sao dương thần ngồi tại máy tính trước mặt nghĩ đến trên mạng các người chơi đối với trò chơi này bình luận nhìn xem trong máy vi tính đã hoàn thiện hơn phân nửa g ờ giờ giờ văn kiện dương thần đột nhiên cảm giác cả người đều không có tâm tư ở phía trên ban đêm về đến trong nhà dựa vào trên giường đùa với bên cạnh tương đản vương á lương quay đầu nhìn qua dương thần làm sao cảm giác người hôm nay có chút không yên lòng dán vẻ chỉ là cảm giác có chút mê mang dương thần lắc đầu đem trên mạng liên quan tới hắn đánh giá sự tình nói với vương á lương một lần sau đó hắn r dối lương một cái tại cương đản một mặt thú h o á n trong ánh mắt chân thăm dò tại cái mông của nó bên trên cướp đi lánh địa của nó n g h e dương thần đem sự tình ngọn nguồn nói ra vương á lương lộ ra giật mình biểu lộ đại khái bởi vì lúc trước trò chơi quá mức xuất sắc quá mức xuất sắc dương thần nhìn xem vương á lương liền như là một cái học bá một mực thi chín năm điểm một trăm điểm nhưng một ngày nào đó hắn thi cái tám mươi điểm lão sư cùng ra trưởng liền sẽ cảm thấy hắn lười biếng thành tích của hắn trượt các người chơi cũng là như thế vương á lương vừa cười vừa nói đạo lý là đạo lý này nhưng dương thần lại cười khổ âm thanh lắc đầu nhưng người luôn không khả năng một mực thắng đi xuống đi a thần ngươi không phải nói muốn làm ưu tú trò chơi làm tốt chơi trò chơi sao phản d ạ n g chân tại dương thần trên đùi vương á lương hai tay dâng mặt của đối phương nhìn thẳng hắn ừ m vương á lương nhìn xem dương thần con mắt thực tế ta mặc dù còn không thể một mình đạm đ ư ơ n g một phía nhưng ta cũng có mình nhận biết trò chơi này kỳ thật có thể làm càng tốt hơn chúng ta không thiếu tiền liền coi như chúng ta liên tục mấy trò chơi cũng không có cách nào lợi nhuận liền coi như chúng ta hao tổn đóng cửa chúng ta cũng có thể sinh sống rất thoải mái Lúc trước ta biết ngươi thời ngươi điểm, kia ỳ thật ta vẫn cảm thấy vẫn n cảm g ư ơ rất ốc, nhất là ngươi từ trước ốc, cùng ngươi nói là ngươi muốn làm trò chúng ơ ngươi rất ốc, nhưng là ta chính là thích ngươi i kia ta thấy rất ta thích Trước vẫn nhưng chính dạng này đổ đẩn. cảm ốc, c h là là đổ ta không có tiền cho dù ngươi thất bại ta cũng nguyện ý chịu đ ự n g ngươi tiếp tục đi tới đích nhưng bây giờ chúng ta có tiền chúng ta cho dù thất bại cũng sẽ không có nỗi lo về sau nhưng ngươi lại bó tay bó chân ngươi nói ngươi có phải hay không một cái kẻ n g u vương á lương nhẹ nhàng s ờ lấy dương thần mặt t r â m ma cước chừng một phút dương thần đột nhiên lộ ra tiểu dung đúng ta đích xác là một cái c ả n g u ô n chặt lấy người trước mặt dương thần ôn đu nói trong lòng của hắn đã có một cái quyết định liền như là vương á lương nói dạng này hắn tại sao muốn nghĩ nhiều như vậy đâu lo lắng khai thác tiến độ lo lắng nhân viên kinh nghiệm không đủ chậm rãi khai phát chính là bồi dưỡng công ty nhân tài chính là nhìn xem trên mạng đối với zạ lật đánh giá dương thần trong lòng làm ra một cái quyết định như là trước đó khai thác game điện thoại đồng dạng hắn cũng muốn đôi zạ lật tiến hành nạp chế cho dù trò chơi này đã thượng tuyến phát hành về phần nên như thế nào tiến hành nạp chế dương thần trong nội tâm đã có một cái đại khái phương án hắn nghĩ phải hoàn thành một cái series không đơn thuần chính là zạ lật đồng dạng cũng không phải như là rẽ xì đ ẹ n đệ vịu đồng dạng mậu cảnh trong trí nhớ sau đệ nhị thế chiến lịch sử hắn muốn từ z dạ lật làm môi giới bắt đầu chế tạo thành một cái siêu di mà z dạ lật thì là cái siêu di này c h ư ơ n g mở đầu Trước liên quan tới z dạ lật nghị luật ngoại giới các loại nghị l u ậ n ở mỹ biểu thị cái này không giống như là tinh vân trò chơi lấy ra trò chơi nhưng căn cứ hậu trường số liệu lại biểu hiện trò chơi ban còn rất tốt không có bất kỳ cái gì tuyên truyền tình hung giới năm ngày lượng tiêu thụ vỡ ơ ý mà đạt tới một trăm bảy mươi vạt phần mà lại tại chính phủ sân đối chiến bên trong online nhân số cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy t r ư ờ n g 60 vạn online số cho dù là thấp nhất lúc đêm khuya cũng vẫn có mười mấy vạn online nhân số mặc dù trò chơi bản thân chiến dịch kịch bản hình thức bị dương thần cho xóa trừ đi nhưng khác biệt với trên mạng đồng loại gts trò chơi bản thân z đã lật nhanh tiết h đấu cùng khứ trừ nhân khẩu đếm được thiết lập đều để trò chơi này giải trí tính lớn hơn thi đấu tính một cái thi đấu trò chơi thứ trọng yếu nhất liền là công bằng nhưng đối với một cái giải trí tính làm chủ trò chơi công bằng trọng yếu giống vậy nhưng ở cái gọi là công bằng đối với thắng bại điều kiện ảnh hưởng không có người chơi nghĩ lớn như vậy thời điểm bản thân trò chơi cách chơi giải trí thì là cao hơn nữa một điểm mà z đã lật đối với phần lớn người chơi mà nói chính là như vậy một trò chơi z bây giờ tại thị trường bên trong chiếm ư u tỷ lệ càng ngày càng nhỏ nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì đó chính là cơ hội tất cả công ty đối với này chủng loại hình trò chơi định nghĩa đều là thể thao điện tử nhiều thao hơi thao cực cao vào tay cánh cửa để tuyệt đại đa số tân thủ đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài mà z đã lật lại đơn giản thu bạo t o à nhưng bộ c c á chơi h o nhiều người triệt hình thức thú vị cùng cho dù là tân thủ đơn giản giải sau liên quân thu thập tài nguyên sau đó tạo binh doanh bạo một đống lớn binh trên bản đồ a quá khứ nhìn xem bên mông nhiều người biện bộ đội cũng có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn loại cảm giác này không giống như là chơi cái khắc giờ tờ ép trò chơi đồng dạng đụng phải đại thần mấy đơn vị cho ngươi đến cái thập tự vây giết cuối cùng phe mình đơn vị chết hết đối phương đơn vị từng cái đều là tàn huyết cho ngươi một loại nguyên lai、like, ngươi làm sao như thế món ăn cảm giác tại z đã lật bên trong liền xa không có cái khác giờ tờ ép trò chơi cảm giác bị thất bại bởi vì cực nhanh tiết tấu sẽ để cho ngươi rất nhẹ nhàng hành trình b i ể n người quy mô người chơi hoặc là nói nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu thập đam mê l i ê n như là chơi đ ù a đều tưởng muốn đem tất cả c ú t thành t i ệ u đều hoàn thành tất cả nhiệm vụ chi nhánh đều giải quyết trong trò chơi tất cả ngư bức vũ khí đều lấy xuống đồng dạng đừng quản những n à y thành tựu nhiệm vụ đối với mình có hay không trợ giút lấy xuống những vũ khí kê Có to hai mắt nhìn. không không phải dương tổng tại sao muốn nặng chế trò chơi tiền cảnh cực kỳ tốt trước mắt chúng ta còn chuẩn bị đẩy ra mới quốc gia trận danh cùng binh chủng mới tiến một bức cường hóa nhiều người hình thức thể nghiệm nghe thấy dương thần vương diệp đám người đều là hai mặt nhìn nhau có chút không nghĩ ra mà chính dương thần cũng ngây ngẩn cả người tiền cảnh cực kỳ tốt không phải bị các người chơi điên c u ồ n g mắng sao nhìn xem hậu trường người chơi online số dương thần có chút không biết rõ cái này người chơi đến cùng là ưa thích trò chơi này vẫn là không thích trò chơi này người muốn nói thích Yêu h ý tinh không người chơi chúng cho điểm số không giả vẫn như c ũ dừng lại tại bảy điểm nhưng người muốn nói không thích vậy cái này không có tuyên truyền tình hồ dưới lượng tiêu thụ gia tăng còn rất sung sướng có thể lý giải thành giá cả tiện nghi tinh vân trò chơi trước đó danh tiếng hiệu ứng bất quá người cái này online nhân số liền để dương thần có chút không nghĩ ra được trải qua bị vương á lương quyết bảo sau đó đau nhức định nghĩ cho nên dương thần đã quyết định đem trò chơi nặng chế lúc này vương diệp lại nói cho hắn biết kỳ thật trò chơi không nghĩ biết b á t như vậy mặc dù danh tiếng cho điểm không hề tốt đẹp gì nhưng ở tuyến số lại cũng không thiếu kỳ thật cũng có rất nhiều người chơi cho chúng ta chính diện đánh giá trong đó nhiều người hình thức đều cho rất cao đánh giá chủ yếu các người chơi bất mãn địa phương vẫn là chúng ta ở trong đêm ngoại trừ đánh máy tính liền không có cái khác một mình hình thức vương diệp hướng phía dương thần nói mặt khác chính là chúng ta vừa mới thu mua ngân hà mạng lưới cảm giác có người theo hát chúng ta l ê n t i ế t đâu đây cũng là bị kém cõi công kích đến chủ yếu nhất địa phương từ hạng mục trong phòng mặt rời đi trở lại phòng làm việc của mình dương thần đầu có chút cho váng cho nên trò chơi này đến cùng là muốn nặng chế vẫn là gia tăng mới nội dung dương thần cả một cái buổi sáng đều đang suy tư vấn đề này thẳng đến từ dục mang theo lâm giai nhất bên kia hoàn thành vật liệu trở lại trong văn phòng cùng dương thần ở trước mặt nói tỉ mỉ nghe dương thần từ dục dừng một chút ta cũng không hiểu trò chơi dương tổng ngươi nghe một chút là được rồi kỳ thật ta vẫn cảm thấy trò chơi là thương phẩm mà thương phẩm liền sẽ có một mục tiêu định vị q u thể liền như là vật phẩm chăm sóc sức khỏe ẩm dạng vì cái gì mua sắm người đại đa số đều là hơn năm mươi tuổi hơn sáu mươi r ấ trò ít tuổi t có người ẻ sẽ đi mua. Bởi vì vật phẩm chăm sóc sức đi định đề, đồng đã đến Bởi liền tiêu liền thời cái tuổi mua. phẩm chăm mục quần của ra vì vật vị, vấn rất thể thân thể t khỏe hắn nhân. là lo lắng lao ràng này rõ r xảy chơi cũng giống như nhau fts loại hình trò chơi z i g l o ạ i hình trò chơi động tác loại hình trò chơi thậm chí bao gồm mất nữ trò chơi cùng hậu cung trò chơi đều là có khác biệt định vị minh sát mục tiêu mà dương tổng ta cảm thấy chúng ta tinh vân trò chơi định vị mục tiêu liền là tinh phẩm không phải nói mỗi một trò chơi đều phải là ba a cấp bậc đại tác nhưng ít ra muốn đầy đủ tinh lương mà mới trò chơi vấn đề liền xuất hiện trên một điểm này mặt nếu như dương tổng chúng ta ngay từ đầu rất rõ ràng biểu thị cái này sẽ là một cái chủ đánh nhiều người hình thức giải trí trò chơi như vậy kết quả là hoàn toàn khác biệt nhưng tình huống thực tế là không có tuyên truyền tình huống rất nhiều người chơi thậm chí cho rằng cái này sẽ là một cái như theo lờ sờ cai dìm kém nhất cũng là rẽ si đ ẹ n đệ vừa thậm chí học tỏ mặt trạ v ề trò chơi như vậy nhưng tình huống thật cùng bọn hắn quá hạn không hợp bọn hắn liền sẽ mất đi khách quan đến bình phản cái này một trò chơi nghe từ d ụ dương thần không khỏi trầm mặt lại kết hợp mộng cảnh này trong trí nhớ trò chơi ký ức lấy cùng phương diện khác ký ức xem lấy trước đó vương á lương nói với hắn lời nói cùng từ dục lời vừa rồi dương thần nhìn xem trên máy vi tính trước đó rét ra lật văn kiện đột nhiên nhận thức được một việc lúc nào mình trở nên từ lớn lên đâu cảm thấy cho dù trò chơi này cho dù thất bại cũng không quan trọng mất đi đối với một cái tác phẩm lòng k í n h sợ cảm thấy trò chơi này tại mộng cảnh trong trí nhớ sau cùng biểu hiện không bằng cái khác tốt hơn giờ tờ ép liền có thể dùng làm cùng để đoàn đội luyện tập tác phẩm đại khái từ hóc tỏ vặt trạ với hệ về sau từ áo lặt bắt đầu giống như cùng là một người đột nhiên có tiền về sau liền thành nhà giàu mới nổi đồng dạng tại vật chất tiền tài phía trên mình có lẽ không có biểu hiện như vậy quá phận nhưng ở trò chơi chế tác phía trên đâu lần thứ nhất bắt đầu trực diện mình dương thần trực diện lên hiện tại khuyết điểm của mình c h ư một trăm chín mươi nhìn xem bỗng nhiên tỉnh ngộ dương thần đứng ở văn phòng bên trong từ dục khỏe miệng ngậm lấy tia tiểu ý nhưng rất nhanh thu lại t ố t d ư ơ n g tổng đường suy tư cái này một phần hợp đồng ngươi nhìn một chút công thương bên kia vẫn chờ tư liệu lâm g i nhất bên kia ta còn phải chạy mấy lội không có vấn đề dương thần gật gật đầu hơi nhìn lướt qua văn kiện về sau xác định không có bao nhiêu vấn đề ở phía trên ký tên đắp lên con dấu nhìn xem chuẩn bị rời đi từ dục gọi lại đối phương dương thần nói tiếp ta chuẩn bị đem dép tạ lật mà tiến hành n ạ n chế ngươi cảm thấy thế nào dương thần nhìn xem từ dục nói cũng coi là sớm trao đổi rốt cuộc hậu kỳ hạng mục cấp phát cái gì vẫn là phải cùng từ dục tiến hành thương lượng s ừ n g sốt một chút từ dục lắc đầu hoàn toàn không cần thiết một mặt là chi phí vấn đề thứ hai cũng là mấu chốt nhất một điểm dạng này không những sẽ không để cho các người chơi cảm giác được thành ý của chúng ta ngược lại là sẽ biến khéo thành vụng lắc đầu từ dục hướng phía dương thần nói nghe thấy từ dục dương thần là người nếu như dương tổng ngươi đi tiệm cơm các ngươi ăn cơm phục vụ viên bưng lên một bàn thịt bò ngươi ăn cảm giác có chút c a y nhưng sau đó chủ quán cơm đứng ra nói cái này đ ồ ăn cay một điểm chúng ta nấu lại cho ngươi nặng đốt một chút hương vị sẽ càng mỹ vị hơn làm khách hàng dương tổng ngươi cảm thấy ngươi là nghĩ như thế nào t ừ dục đánh một cái t ỉ dụ cho dương thần nói mặc dù cũng không phải là hoàn toàn chính xác nhưng cũng tương đối hình tượng bây giờ tinh vân trò chơi gặp phải chẳng cảnh không sai biệt lắm liền là tình huống này Đến sợ cãi d ì m bên trong nhiều người hình thức sợ cãi d ì m thẻ cùng sinh hóa cầu sinh bên trong tờ v ơ e hình thức đồng dạng không muốn dùng tiền lại muốn thể nghiệm giờ lờ cờ nội dung người chơi có thể lựa chọn lá gan mà nguyện ý dùng tiền tiết tiết kiệm thời gian người chơi trực tiếp mua sắm giải tỏa luận nên làm như thế nào trò chơi từ dục lại là không hiểu nhưng ngành giải trí xuất thân đồng thời tại trò chơi ngành nghề chờ đợi thời gian dài như vậy từ dục đối với trên thị trường nắm chắc có thể nói toàn thắng dương thần mà lại có một chút kỳ thật vô luận là giải trí vẫn là trò chơi vòng tròn ta vẫn cho rằng có một chút là cực kỳ chân thực từ dục nhìn xem dương thần nói chân chính nói chuyện vẫn là tác phẩm vứt bỏ hết thẻ bên ngoài nhân tố cho dù ngươi bị trở thành phòng bán vé độc dược chỉ cần ngươi có thể diễn xuất đầy đủ đặc sắc phim người xem như cũ sẽ vì ngươi tính tiền từ dục đánh lấy nói ví dụ lấy có lẽ điểm xuất phát sẽ khác nhau nhưng kết quả cuối cùng vẫn là làm phẩm bản thân đến quyết định cho nên chúng ta đến tiếp sau giờ lờ cờ thì tương đương với trước đem mới một bàn thịt bò bưng lên cho các người chơi để bọn hắn trước nếm thử hương vị sau đó nói cho bọn hắn loại vị đạo này thịt bò chúng ta còn có mà lại rất rẻ nha dương thần lập tức làm ra một cái ví von tổng kết không sai có thể dạng này lý giải từ dục cười gật đầu cùng t ử dục đang hàn huyên một vài thứ t ử dục đi tiếp tục xử lý lâm g a i nhất bên kia mới c ô n g chuyện của công ty mà dương thần cũng đang tự hỏi liên quan tới t ử dục nói một vài thứ hoàn toàn không giống nhau lịch sử bối cảnh thông qua du hy triển hiện ra thế giới quan đơn thuần người nào đó hoặc là nhóm tượng kịch cố sự rất khó thể hiện ra loại này lịch sử cảm giác dương thần ngồi tại máy tính trước mặt mở ra hoàn toàn mới một cái văn kiện năm 1939 t h á n g 9, đức t ở ơ ập tợ kích ba lan cuối tháng ba lan dịch vòng anh pháp đồng thời hướng đức tiên chiến đồng niên nga hướng tây khoáng đạt c ơ vực năm 1940 đức phát động tiến công chấp nhoáng tờ ở、uh, tờ kích đan mạch n h uy mấy cái xung quanh nước thế chiến thứ hai từ đó bộc phát chiến hậu mỹ và liên xô g i ằ n g co lâm vào chiến tranh lạnh thời đại là ứng phó chiến tranh lạnh gián điệp tình báo nhiệm vụ mỹ thành lập bộ đội đặc trùng p h ố t u n i t sau đó không lâu nga cũng thành lập là chiến tranh lạnh gián điệp tình báo phục vụ bộ đội đặc trùng hợp unit năm 1960 n g a chuyên gia vũ khí đưa ra nghiên cứu phát minh mễ tổ ghẹ ở khái niệm cũng tại bốn năm sau thành công nghiên cứu ra tên là s g hộ vũ khí nhưng lại sợ hãi lực lượng của nó dự định chuyển ném mỹ liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ chiến tranh lịch sử cùng trong hiện thực có một chút giống nhau nhưng tiến độ lại hoàn toàn không giống bất quá vì để tránh cho một chút tương đối vấn đề nghiêm trọng dương thần vẫn là phải cân nhắc dùng một chút hài hòa hóa thủ đoạn đem bên trong quốc gia loại hình cho mơ hồ hóa lấy giờ tơ ép làm thế giới quan lịch sử tiến trình hiện ra đồng thời lấy độc lập cố sự thay vào tiến thế giới quan bên trong kiến tạo mặt khác cũng có thể dẫn vào thời không máy móc khái niệm sáng tạo ra thời không song song tồn tại nhớ lại trong đầu mộng cảnh ký ức tương quan nội dung dương thần nhìn lên trước mặt văn kiện không ngừng đem một chút ý nghĩ còn có bối cảnh nguyên tố ghi chép lại tại dương thần lâm vào đối z đã lật đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung cùng hắn là sắp khai thác mới trò chơi mà làm chuẩn bị thời điểm ngoại giới liên quan tới thảo luận z đã lật nhiệt độ cũng hơi hàng hàng từ thi đấu giờ tờ s góc độ đến nhìn z đã lật hiển nhiên không phải một cái hợp cách trò chơi nhưng từ giải trí góc độ phía trên đến xem trò chơi này tựa hồ còn chưa không kém mà lại bốn mươi tám nguyên giá cả c ũ n g cơ hồ cùng phổ thông độc lập trò chơi không sai bịt lắm lại thêm tinh vân trò chơi bản thân lương tốt hơn nhiều người online thể nghiệm người chơi online số vẫn là rất cao một chút bởi vì trước tiên không có nhập hố, người chơi, về sau tại nhập hố thử một cái sau đó đột nhiên phát hiện có vẻ như r ứ t bỏ tinh vân trò chơi cái này danh hiệu còn có hay không một mình kịch bản hình thức trò chơi này cùng hảo hữu mh còn có đánh máy tính còn thật thoải mái a là một thức ăn nhanh trò chơi giống như cũng không là cỡ nào khó mà tiếp nhận a đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm đó chính là liên quan tới theodor sv sở cải dìm nào đó khoảng không thể miêu tả mờ i ờ đ i ra lại một lần nữa kích phát các người chơi đối với tinh vân trò chơi chú ý nhìn xem trên mạng bình luận hoàn thành một cái bối cảnh cố sự hoàn thiện dương thần dỗi lưng một cái nghĩ mở ra mình mấy ngày nay đều không có mở ra con bác nhìn qua q u n bác phía trên gần nhất một cái tin Còn là t cười cười cười rất dài, rất dài đương c kia t u y nhiên n tức, d ư gần nhất chúng ta có thật nhiều đại động tác tỉ như rẽ si đẻ đệ vụ tục làm cùng một cái cùng rẽ si đẻ đệ vự có liên quan trò chơi nhỏ còn có quan hệ với rẽ tạ lật đến tiếp sau giờ lở cờ cuối cùng các ngươi chú ý chúng ta mới trò chơi tên gọi là gì hiện tại ta nghĩ ta có thể nói cho các ngươi Mẹ tổ ghẹ tổ ở Sô Linh, đây chương í n khoảng n h theo là tiếp theo các i đi xong quan bác về sau, Dương Thần bác về một nhiên cả trăm h thanh khí n sảng đi lên, t đi bởi vì t ê n g một chín mươi mốt nương theo lấy dương thần thả ra tin tức bởi vì các loại nguyên nhân chú ý tinh vân trò chơi các người chơi trong nháy mắt liền phân chấn rẽ xì đèn hệ v ụ tục làm còn có giống như theo đờ sờ vần v sở cải dìm đồng dạng quy mô tân tác tin tức này vừa phát ra đi thậm chí liền ngay cả động lực phong bạo bên kia sở thờ vần cũng bị hấp dẫn đến nương theo lấy sử thi đại lục thượng tuyến có một đoạn thời gian bọn hắn động lực phong bạo đang tiến hành đến tiếp sau giờ lờ cờ chế tác về phần mới hạng mục mặc dù nội bộ bọn họ đã có một thứ đại khá ý nghĩ nhưng lại còn không có công bố ra ngoài nhà này trung quốc trò chơi công ty thật sự là có một chút không thể tưởng tượng nổi lúc này mới khoảng cách bao lâu bọn hắn lại muốn tiến hành dạng này đại quy mô động tác ở xa hải ngoại sở t h vẫn thấy được tin tức này về sau trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc phải biết một trò chơi khai phát nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy cho dù là dây chuyển sản xuất thức ba a trò chơi cũng cần dài dằng dặt một đoạn thời gian mà lại như theo đờ sờ cái d ì m dạng này một cái có thể xưng hàng năm tốt nhất trò chơi đến tiếp sau khẳng định cũng sẽ cẩn thận cạnh đ ấ bọn hắn đã liên tục đem bán hai cái cỡ lớn g i lờ cờ bao quát cùng vảm ải làm đấu tranh đạo a ngũ a cùng vạch trần gia thượng của quyển trục thế giới phía sau ma thần tin tức long duệ không hề nghi ngờ những tin tức này đều đại biểu cho đối phương như cùng hắn nhóm đồng dạng đều muốn đem trò chơi chế tạo ra một cái hoàn thiện thế giới quan chính xác nhất biện pháp không phải là tiếp tục đẩy ra tương ứng dở l ỡ cờ sao bọn hắn tiến độ so với chúng ta nghĩ phải nhanh thậm chí ta hoài nghi cái này tên là mẹ tổ ghẹ ở xô lịt c h ò chơi đều đã có khai phát một đoạn thời gian rất dài động lực phong bạo trong văn phòng sơ thở vẫn nghiêm trang nói bất quá cũng không biết cái này mẹ tổ ghẹ ở xô l ị cho chơi đến cùng cái dạng gì loại hình lấy trước mắt chúng ta tân tác khai phát tiến độ khả năng không có cách nào cùng bọn hắn tới một lần chính diện đối quyết động lực phong bạo bên trong sở thợ vẫn nghĩ đến mới vừa vặn triệu tập đến đầy đủ nhân thủ tiến hành khai thác mới hạng mục có chút thất vọng lắc đầu còn bên cạnh mấy người không nói chuyện chỉ là khoe miệng giật một cái loại này ba a cấp bậc đại t á c người khác đều là nghĩ đến độc chiếm một cái đem bán n g n kỳ tốt nhất cùng thời kỳ loại cái gì địch nhân đều không nào có ngư i dạng này chỉ hy vọng cùng thời kỳ có các loại n h ư b ư ớ c đối thủ bất quá trong lòng mặt nhà ránh về nhà ránh nhưng không người nào dám nói thẳng ra rốt cuộc trong động lực phong bạo sở thợ liền là tuyệt、đối. nhìn xem liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở s ô lít tin tức hoặc là nói liền là dương thần phát ra kiên một đầu túi tờ hắn đem màn ảnh quan bế sợ tờ v ẫ n trong lòng cũng có một chút chờ mong hắn thấy trên thế giới này mặc dù có rất nhiều cùng động lực phong bạo đánh đồng trò chơi công ty thậm chí có thực lực mạnh hơn lực ảnh hưởng mạnh hơn công ty nhưng ở trò chơi lĩnh vực hắn chân chính công nhận cũng chỉ có mấy cái như vậy người mấy khoản tác phẩm mà thôi mà năm nay không hề nghi ngờ cái này theo đờ sv n ề s ở cãi dìm đả đ ộ n g hắn Về p h ở người tinh vân trò vân chơi, chơi bao quát đẻ nhóm n cũng n g thể h i một, quy mô phía trên, vẫn là cái một chút chú ý nhiệt độ bên trong lúc này tinh vân trò chơi thậm chí so vong long mấy cái cao hơn nữa mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt trò chơi này dành tự một được công bố trong nháy mắt s ô n g lên quan bắc nóng lục x o á t từ đầu phía trên đồng thời như du h í tinh không các loại đại du h í truyền t h ô n g trang web cũng đều mở ra mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt đơn độc giao diện các người chơi cùng trò chơi nghiệp giới người cũng đang thảo luận lấy liên quan tới tinh vân trò chơi tân tắc tin tức cùng trước đó zạ lật khác biệt mặc dù rất nhiều người chơi đang bày tỏ zạ lật cùng bọn hắn chỗ dự đoán hoàn toàn khác biệt nhưng rốt cuộc trước đây không có trải qua cái gì tuyên truyền không phải loại kia sớm chút thời gian n g u bức các loại thổi thừa tiền sau đó buổi họp báo vừa tuyên bố nguyên lai、like、là cái game điện thoại z đã lập mặc dù để bộ phận người chơi thất vọng nhưng cũng có rất nhiều một bộ phận tinh vân trò chơi fan hâm mộ người chơi tại quan sát mà mẹ tổ ghẻ ở sổ lịch khác biệt đây là dương thần phía trên quan bắc tuyên bố tân tác mà lại hứa hẹn sẽ là cùng tedder sờ t o n V, s cại gì một cái quy mô cái này không thể không khiến các người chơi kích động cùng mong đợi ta liền biết tinh vân trò chơi sẽ không cố bước không tiến z đã lập chỉ là tinh vân trò chơi khai thác trò chơi nhỏ mà thôi mẹ tổ ghẻ ở sổ lịch mới là trọng đầu hi a ha ha ngươi lại biết rồi trước mấy thiên vong trên bình x ị nhưng không phải như vậy nói bình x ị sự tình cùng chúng ta loại này lý trí p h n có quan hệ gì n g ư ơ i nhìn ta phát thiết mời ta có nói qua câu nói như thế kia sao ta lại không thể điểm ra hắc tử cùng lý chi phấn vậy làm thế nào mà người phân biệt không được vậy ta làm sao xử lý sao vậy làm thế nào mà trên lầu máy lặp lại đừng kéo những cái kia có không có mới trò chơi mọi người cảm thấy là cái gì loại hình ta cảm giác hẳn là tương lai hướng trò chơi từ trò chơi danh tự đến phân tích một chút hợp kim trang bị phải nói chính là dùng hợp kim làm thành trang bị mà hợp kim trên cơ bản hẳn là có thể ngăn chặn cổ đại trên cơ bản hoặc là thuộc về hiện đại hoặc là tương lai trên lầu ngươi tại kéo cái gì con bê đâu chiếu ngươi giải thích như vậy ta còn nói đây chính là cổ đại hoặc là ma huyện hương bối cảnh nhân vật chính là cái thợ rèn v ì chế tạo hợp kim làm trang bị mà đạp vào mạo hiểm lữ t r ì n h đâu một đám người chơi cũng tại trò chơi cộng đồng còn có diễn đàn này địa phương phát biểu lấy cái nhìn của mình cùng đối với trò chơi một chút suy đoán đang chuẩn bị hô vương diệp bọn hắn triển khai cuộc họp thương lượng liên quan tới đến tiếp sau z é t ạ lật tương quan dở lờ cờ khai phát cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h nhân viên đệ vệ lộ t ờ điều động còn có một số chi tiết đồ vật dương thần nhìn xem trên mạng các người chơi hưng phấn ngôn luận đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ủng cái này bánh có phải hay không v đừng các ngươi đừng kích động như vậy a ta trò chơi vừa mới bắt đầu làm các ngươi đừng làm đến trên thực tế tháng sau liền có thể ra đồng dạng a còn có các ngươi phân tích nhiều như vậy làm gì ta không liền rõ ràng lộ một cái trò chơi danh tự sao nhìn xem trên mạng các người chơi nói dài nói dai dáng vẻ dương thần đột nhiên có một chút điểm trọn dạng lại nói nếu như hiện ở thời điểm này cùng các người chơi nói một tiếng trước mắt trò chơi đã sáng lập một sấp văn kiện cùng ngợt văn kiện bọn hắn có thể hay không chạy đến tinh vân trò chơi xông tới đem mình đánh một trận quan sát lấy trên mạng nhiệt tình các người chơi dương thần cảm thấy mình có cần phải chân an một chút bọn hắn tỷ như thông qua mạn gạ hoặc là hắn phương thức của nó đem cái này ra không cận đại chiến tranh lịch sử chậm rãi hiện ra ở người chơi trước mặt 192. trong phòng họp dương thần nhìn xem vương d i ệ p b ọ n người tiến hành đối với hắn hoàn thành một chút bối cảnh kịch bản giả giải cái này chính là một cái giá không thế giới bối cảnh chúng ta không cần chú trọng bên trong chi tiết cùng thế chiến là như thế nào hình thành chúng ta cần phải biết liền là các quốc gia vô luận là vì gia tâm vẫn là chuyển di trong nước kinh tế lớn tiêu điều cấp đ o ạ t nước khác tài nguyên mà phát khởi đại chiến lại hoặc là bị ép liên lụy vào chúng ta cần liền là đem chiến tranh cố sự này bày ra trong phòng họp dương thần nhìn xem mọi người nói tại kịch bản phía trên sẽ có hắn đến tự mình đem khống nhưng đối với chiến tranh cửa ả i bày ra thì là cần vương diệp bọn hắn đến tiến hành chế tác nhưng dương tổng như vậy sẽ có hay không có một chút quốc gia phong cấm trò chơi của chúng ta vương diệp đưa ra mình lo lắng một chuyện trước đây rét tạ là không có vấn đề gì bởi vì trong trò chơi không có cái gì kịch bản cũng không có cái gì chính nghĩa tà ác p h â n chia nhưng bây giờ gia nhập kịch bản hình thức như vậy nhất định nhưng có xấu cùng tốt về sau phát hành hải ngoại phiên bản lại nói hải ngoại phiên bản sự tỉnh trong nước nắm chặt mấy đầu đường dây cao thế hoàn toàn không có vấn đề dương thần nhìn xem mọi người nói liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ một vài thứ căn cứ hiện thực tình huống dương thần khẳng định cần muốn tiến hành một chút sửa chữa tỉ như mộng cảnh ký ức trung hóa hạ chiến tranh các loại ở trên đây dương thần không thể hoàn toàn dựa theo mộng cảnh trong trí nhớ lịch sử tình huống đến mà là phải căn cứ hiện thực tình huống tiến hành kịch bản biên soạn giúp ta cùng người sự tình bên kia nói một chút mời mấy tên cận đại hệ lịch sử chuyên gia đảm nhiệm chúng ta cố vấn dương thần、Nghị、nghĩ n g hướng ĩ h phía vương Diệp nói liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ thế chiến thứ hai tin tức kỳ thật vẫn là phi thường hoàn thiện bất quá hoàn thiện về hoàn thiện nhưng rốt cuộc cùng hiện thực có một chút mới vào mà lại có một ít chi tiết đồ vật chính dương thần cũng không phải là rất rõ ràng cho nên dương thần cần một chút sở trường đạo này chuyên gia đến để hắn toàn bộ bối cảnh càng thêm nghiêm c ậ n cũng không phải là bảo hoàn toàn đem ngộng cảnh trong trí nhớ lịch sử phục hiện ra chí ít sẽ không xuất hiện một chút rất dễ hiểu sai lầm về phần chân thực hướng phản mà không cần quá mức chăm chỉ rốt cuộc đây là làm lịch sử vô căn cứ đến tiến hành chế tác nhìn xem vương diệp mấy người dương thần ở phương diện này chỉ là đơn giản nói một chút cái này sẽ là một cái không nhỏ công trình cũng không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành bất quá tại z đã là phía trên sơ kỳ cũng là không cần cân nhắc quá nhiều chi tiết chỉ cần đem đại khái một cái khái niệm hiện ra ở các người chơi trước mặt sau đó một chút không có giải thích thông địa phương lại thông qua đến tiếp sau giờ lờ cờ cùng chiến dịch kịch bản chậm rãi đền bù khác biệt cố sự kịch bản trong đó kịch bản lấy đức phát động tiến công chấp nhoáng tập kích ba lan bắt đầu người chơi đem đóng vai đức làm chủ yếu đơn vị tiến hành đối quốc gia khác chiến tranh sắp lược đây là đầu thứ nhất minh t u y ế n nhưng ở này bên ngoài sẽ có đầu thứ hai tuyến tại cái nào đó thế giới song song chưa tới thế giới phát sinh một trận chiến tranh hạt nhân văn minh bị hủy diệt lâm vào đất chết còn sót lại nhân loại dựa vào chế tạo phóng xạ chỗ tránh nạn sinh tồn cùng lòng đất nhưng có hạn tài nguyên chú định nhân loại sẽ diệt vong thế là tại trí tuệ đích trợ giúp hạ còn sót lại nhân loại chế tạo ra một cái thời không máy móc đem thân kinh bách chiến chiến sĩ đưa về tới thế chiến thứ hai m ớ i bắt đầu đồng thời gia nhập ba lan trận danh tiến hành đối kháng lấy đức cầm đầu trục tầm nước nhưng hắn tiến vào chỉ là vô số thế giới song song bên trong một cái đất chết thế giới kết cục như cụ không cách nào cải biến đồng thời cũng bởi vì là má tạo dương thần nhìn xem vương diệp đám người t h ầ m giãi nói nghe dương thần vương diệp bọn người trợn mắt hốt mồm mở to hai mắt nhìn trừng trừng lấy dương thần mặc dù cụ thể đồ vật cái gì đều không trước mắt vẹn vẹn dừng lại tại trên miệng hình dung bên trên nhưng cũng không trở ngại bọn hắn tiến hành má bổ thế giới song song thế chiến đất chết tật thế xuyên qua thời không đây là muốn làm khoa huyễn trò chơi sao đây là muốn chế tạo một cái quy mô khổng lồ s u y ê n gift sao từ quy mô trên nhìn cái này tựa hồ so thead s sở cải dìm thế giới quan còn muốn khổng lồ một nháy mắt vương diệp bọn hắn toàn bộ kích động lên mặc kệ áp dụng buồn ngủ hay không khó có thể làm được hay không nhưng ít ra thông qua dương thần hình dung để bọn hắn kích động đương nhiên ở đây bên ngoài chúng ta còn cần cho các người chơi một cái ấn tượng đó chính là cũng không phải là quốc gia bản thân phát động chiến tranh dương thần hướng phía vương diệp bọn hắn nói mặc dù ở trong g a m bọn hắn sẽ không cụ thể nói rõ đây là nào đó quốc gia sẽ còn cường điệu câu chuyện này hoàn toàn hư cấu nhưng chắc chắn sẽ có người chơi tiến hành thay vào đem hiện thực một chút tình huống cùng trò chơi hoặc là còn lại hư hào văn học đồ vật tương quan kết hợp lại đây cũng không phải là là âm mưu dì l u ậ n mà là người bẩm sinh tưởng tượng năng lực cho nên dương thần cũng cần cân nhắc đến đó chính là các người chơi có thể hay không thay vào đến nhân vật phản diện quốc gia sau đó đối trò chơi sinh ra phản cảm cảm xúc mà lúc này liền cần cho bọn hắn chân chính tiến hành hư cấu ra hai cái đối lập người đồng thời hai cái này mặt đối lập là không quan hệ dân tộc quốc gia loại kia đối lập đối với tín niệm cùng thế giới quan phương diện xung đột đối lập nhân loại văn minh sinh ra mới bắt đầu lúc đầu cụ thể ngược dòng tìm hiểu đã không cách nào chính xác đến một thời đại nào đó có một đám người hy vọng có thể sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới vì đạt tới mục đích này bọn hắn không từ thủ đoạn mà thế chiến chính là bọn hắn nhiều tại phía sau màn tiến hành điều khiển nhưng ở ngoài ra cũng có một đám lấy tự do ý chí để tin đầu tổ chức thần bí trước mặt người tiến hành đối lập chiến tranh dương thần nghĩ đến mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi kịch bản nhìn xem vương diệp bổ sung nói điểm này ở trong game để lộ ra đến tạm thời không chế tác độc lập kịch bản có lẽ về sau chúng ta sẽ tiến hành khai phát một cái đơn độc ra siêu di trò chơi chuyên môn giảng thuật hai cái này tổ chức cố sự dương thần nghĩ nói với vương diệp liên quan tới ý nghĩ này là dương thần tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi cùng một cái cự vô phép cấp có mặt đi mà sinh ra ý nghĩ mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi khả năng bởi vì bản quyền vấn đề không có cách nào thực hiện nhưng đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại cái này vấn đề a đương nhiên chỉ là có một cái đơn giản ý nghĩ nên như thế nào đem những vật này liên quan đến cùng một chỗ lại nên như thế nào tiến hành xử lý đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khó khăn sự t ì n h cho nên đối với ngoại giới người chơi mà nói dương thần cũng không có nói qua muốn làm gì đây là ở vào một đoàn đội nội bộ đầu não phong bạo sàng ý một mực chú ý tinh vân trò chơi người chơi còn có trò chơi nghiệp nội các nhà công ty đột nhiên phát hiện tại dương thần tuyên bố qua quan bác cùng chính phủ cũng phát tin tức về sau bọn hắn tựa hồ liền lại cũng không có cái gì động tĩnh giữ bí mật tin tức làm tốt như vậy sao tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn thường ngày một chút trò chơi chính phủ tuyên bố tin tức về sau chắc chắn sẽ có một chút lưu nôn phỉ ngự truyền tới chủ yếu chính là vì tiến hành tuyên truyền mà lại dương thần bọn hắn vừa mới thu mua ngân h à mạng lưới cái này phát hành con đường tại vong long bọn hắn nhìn đến cái này r é tạ t l ậ t đại khái s u ấ t có thể là một cái dò đường tiên phong chân chính đại sát khí có thể là dương thần vừa mới tuyên bố mẹ tổ ghẹ ở solit dùng để là phát hành của bọn họ con đường hộ hàng ba a đại tác nhưng ở trước đây không lâu bọn hắn đã khai phát một cái theo đờ sờ cãi d ì tức cũng đã có thời gian hai ba tháng nhưng thời gian ngắn như vậy làm ra một cái ba a đại tắc vẫn là rất không có khả năng sự tỉnh có thể hoàn thành hạng mục đại bộ phận công việc vẫn là khả năng nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt mặt thu mua ngân h à mạng lưới phát hành con đường thu mua m ặ n gạ công ty mở rộng lực ảnh hưởng dự định tổ kiến động t á c bắt giữ phòng làm việc để cao tự nhiên năng lực nghĩ như thế nào đều cảm giác tinh vân trò chơi đây là muốn thả một cái đại chiếu a c h à nở dê lẽ lại là giống như động lực phong bạo vụ trộm cất dấu sau đó mấy cái trò chơi nhanh phải hoàn thành thời điểm đột nhiên ném ra một bước vương nổ vừa mới ăn động lực phong bạo sử thi đại lục thua thiệt đàng hoa trong trò chơi người phụ trách chủ yếu đinh đằng thầm nghĩ trong lòng phổ thông các người chơi cũng là tại dương thần quan bắc phía d bao quát du h í tinh không mấy cái trong ngoài nước trò chơi truyền thùng cũng nhao nhao đến nhà b á i phòng hy vọng có thể thu hoạch một điểm mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tin tức mới nhất mà một chút trò chơi đại chủ truyền bá cũng liên hệ tinh vân trò chơi hy vọng đến tiếp sau mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tiến hành khảo nghiệm thời điểm bọn hắn có thể thu hoạch được một cái danh lệch n g h e văn phòng bên kia báo cáo dương thần mí môi nghĩ cái gì đâu hiện tại cũng liền vương diệp bọn hắn ngay tại khai phát z dạ lật đến tiếp sau giờ lờ cờ kiến tạo dương thần nói tới chiến tranh thế giới quan hợp kim trang bị hắn giờ giờ đều không có hoàn thành đối với cái suy di này nên lựa chọn như thế nào kịch Cùng dung nhập trước đó hắn tư tưởng đại bàn khối đều còn không có quyết định tốt đâu muốn chơi sang năm đi đương nhiên muốn là nghĩ như vậy đối ngoại vẫn là đến bảo trì thần bí thế là dương thần phía trên quan bắc cực kỳ thành khẩn biểu thị ra một chút ta biết tất cả mọi người rất chờ mong chúng ta mẹ tổ ghẹ ở s ố l i p nhưng hai phát trò chơi cũng không phải là một cái sự tình đơn giản trên thực tế chúng ta vô cùng khó khăn mà chúng ta đang cố gắng phục vụ khách hàng cái này khó khăn đến tại lúc nào có thể cùng mọi người gặp mặt ta nghĩ ta hiện tại còn chưa thể chính xác trả lời các vị tinh vân trò chơi dương thần trong văn phòng ngồi ở trên ghế s a lon lâm gia nhất cùng chắc thành toàn bộ hành trình mắt thấy dương thần thao tác cũng không khỏi đến khoe miệng tiến hành co rúm trước khi đến bọn hắn cũng nhìn thấy dương thần phát mẹ tổ ghẹ ở sổ lít a n bác thậm chí lâm gia nhất còn chấn kinh một thành cảm thán dương thần tại cái này gần hai tháng vờ ơ y mà đã lại muốn khai phát một cái hoàn toàn m ớ i ba a đại tác thậm chí hắn đến thời điểm đều chuẩn bị cùng dương thần nghiên cứu thảo luận một chút mẹ tổ ghẹ ở sổ lít đến cùng làm ộ t cái dạng gì trò chơi la tiếp xuống đến tiếp sau tự mình khai phát trò chơi tích lũy một chút linh cảm nhưng trên thực tế trò chơi này mới vừa vợn dạo qua một vòng ta vẫn là đến vì ngươi làm việc lâm gia nhất nhìn xem dương thần vui vừa nói cái gì gọi là là ta làm công công tác mới thất các ngươi không phải cũng chiếm hữu một bộ phận cổ phần sao dương thần liếc mắt nói nghe thấy dương thần lâm gia nhất cùng chắc thanh cười cười không nói chuyện mặc dù có cổ phần không giả nhưng rốt cuộc đăng ký tài chính đặt ở c h ỗ đó pha loang xuống tới bọn hắn chiếm cứ cổ phần rất ít chỉ bất quá cùng trước đó tại trường an phòng làm việc khác biệt chính là bọn hắn lủng có công việc thất độc lập vận doanh quyền lợi trừ phi phòng làm việc tài chính xuất hiện trọng đại thiếu hụt nếu không tinh vân trò chơi sẽ không đúng tay bọn hắn thường ngày quản lý mới trò chơi có ý tưởng rồi sao dương thần nhìn xem lâm gia nhất hỏi nghe thấy dương thần nói đến chính sự lâm gia nhất cũng thu liễm nụ cười trên mặt tạm thời không có quá kỹ càng ý nghĩ bất quá chúng ta kế hoạch xào một chút cơm nguội mượn nhờ ta đã từng khai phát qua thời không x u a di tạm thời ổn định bước chân b ạ n q u ê n là một vấn đề nghiêm trọng đi dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói thời không x u a di cũng coi là một cái hàng hai it nhưng đây cũng là nắm giữ tại võng long trong tay tinh thần thuộc l m lâm gia nhất nói ra một cái dương thần cùng các người chơi cũng sẽ không xa lạ từ có hứng thú hay không khai phát một cái suy di trò chơi dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói mới x u a di trò chơi người nói là sửng sốt một chút lập tức lâm gia nhất nghĩ tới điều gì dẹp xì、si、đen lễ vựu tục làm kỹ càng gờ g ờ g ờ ta đã hoàn thành dương thần đem đã in một chồng văn kiện đưa cho lâm gia nhất tiếp nhận dương thần trong tay gờ g ờ g ờ lập nhìn qua sau đó lâm gia nhất ánh mắt c rụt lại mười phần kỹ càng hoàn thiện một phần phương á n sách trò chơi kịch bản những ngày không nói chủ thể cách chơi còn muốn cơ cấu đều đã dựng hoàn thành thậm chí liên quan tới trò chơi ống kính tiết ấu văn kiện bên trong đều có đề cập tới cảm giác như thế nào dương thần nhìn xem lâm g i nhất hỏi mười phần thú vị bất quá trọng yếu như vậy một cái siêu di ngươi thật không tự tay nghiên cứu phát minh mặc dù gờ g ờ g ờ cực kỳ hoàn thiện nhưng khác biệt người chế tắc làm ra trò chơi hiệu quả cũng là khác biệt ta nhưng không dám hứa chắc làm ra ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ bộ dáng lâm g i nhất nhìn xem dương thần nói nhưng trong nội tâm lại có chút ý động không hề nghi ngờ cái này một phần rẽ xí đẻn hệ vật tục làm gờ giờ hấp dẫn đến hắn mà lại làm rời đi trường an phòng làm việc gia nhập vào tinh vân trò chơi hắn cũng hoàn toàn chính xác cần một phần thành công trò chơi để chứng minh chính mình là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến khai phát theo The ta đã từng gặp qua tài năng của ngươi ta cho rằng ngươi có năng lực đem cái x ư a gì này làm tốt mà lại ta cũng sẽ đảm nhiệm phó người chế tác trước dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói không nói gì thêm tín nhiệm không nên nghi người thì không dùng người dạng này một trò chơi bất luận là ra ngoài giá trị lại hoặc là mộng cảnh trong trí nhớ kinh điển địa vị dương thần đều không muốn để cho trò chơi này thất bại không nghĩ tới muốn cùng mộng cảnh trong trí nhớ giống nhau như lúc thậm chí từng cái chi tiết lời kịch đều chụp đúng chỗ nhưng bản thân tự sự cơ cấu những vật này vẫn là phải online trên nếu như lâm gia i nhất đem chuyện xưa trọng tâm không có đặt ở sinh hóa kinh khủng tuyến bên trên ngược lại là xoay qua chỗ khác để đã trở thành liên bang đặc công lệ ở ngược n g lại đi cùng vương tỷ tỷ yêu đương cũng cần n g h ĩ cách cứu viện tổng thống nữ nhi mập mở không rõ kia dương thần tuyệt đối sẽ đem lâm gia i nhất làm xuống tới sau đó mình bên trên đương nhiên đây chỉ là nói một chút mà thôi dương thần cảm thấy coi như lâm gia i nhất đầu bị rót hồ rắn cũng sẽ không như vậy làm chương một trăm chín m à ở n g ư ờ i chơi nhóm chờ đợi liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở xô lịch tin tức mới nhất cùng rẻ xì đ è đệ với hai tin tức thời điểm liên quan tới sinh hóa ổ tỏ c á c hạng mục chính thức hướng tất cả người chơi mở ra đồng thời còn có quan hệ với rẻ xì đẹp đệ vịu bản gà mới nhất phiên bản nếu như luận cách chơi liên quan tới sinh hóa ổ tỏ kẹt trên thực tế cũng không có cái gọi là đột phá thức sáng tạo c á i mới bởi vì đây là một cái khảo nghiệm vận khí càng lớn hơn hơn thực lực trò chơi đồng dạng loại này dựa vào sáng ý đầu nao trò chơi nếu như là để một người chơi có thể chơi rất vui vẻ loại trò chơi này tiện cảnh sẽ có nhưng nếu như nhất định phải dựa vào nhiều người hình thức mới có thể cảm nhận được trò chơi này hạch tâm cách chơi cùng cái cảm lựa chọn mang theo r ẻ xỉ đèn lệ vựu it chủ yếu chính là vì có thể hấp dẫn đến biết r ẻ xỉ đèn lệ vựu cái trò chơi này các người chơi không trông cậy vào tất cả mọi người gia nhập trong đó nhưng có thể chống đỡ lấy hơn một cái người hình thức tốt xứng đôi hệ thống cũng đã đủ rồi đương nhiên trừ bỏ phổ thông đánh cờ cách chơi ở trong game dương thần còn gia nhập thu thập đồ giám công năng người chơi có thể ở trong game tiến hành thu thập tương quan nhân vật thẻ bài đồng thời cùng sinh hóa cầu sinh cũng có nhất định liên động thì như tại sinh hóa cầu sinh bên trong mười phần chân quý x u n g ống đồ trang còn có quần áo cái gì đều có thể tại sinh hóa ổ tỏ kẹp bên trong tiến hành thay thế sử dụng mãn gạ là ai vẽ th hơi chú ý một chút liên quan tới sinh hóa ô tỏ kẻ phương diện vấn đề dương thần ngược lại là đem sự chú ý của mình đặt ở mảng g o phía trên trước mắt vẹn vẹn ra hai lời nói nội dung nhưng toàn bộ hình tượng cũng không phải là như r ẻ xỉ đẻ đệ vụ đề tài h ắ c cám hệ khiến người ta cảm thấy đẻ nén kia một loại nếu như nói đơn thuần từ kịch bản cùng tả thực phương diện có mã thức tuyệt đối bóng ma chỉ riêng cảm giác hẳn là sẽ càng thích hợp một chút nhưng nếu như từ trong nước đại chúng thẩm mỹ đến xem h i ệ n nhiên vẫn là phong cách tiểu nhật tươi mát ánh sáng sáng tỏ cảm giác càng thêm được hoan g h ê n một chút kịch bản phía trên trên cơ bản liền là căn cứ cho chơi bản thân k b ấ t quá nhưng cũng hôn hợp một chút nhiệm vụ phụ tuyến còn có ngoài định mức mở rộng t ỷ như trong trò chơi vẹn vẹn loạn không vài lần liền bị cánh cửa xếp cho làm thành hai nửa không may nhân viên cảnh sát trong trò chơi không có khả năng đem nó định vị làm nhân vật chính để người chơi đi tìm kiếm lúc trước hắn gặp cái gì cái này sẽ phá hư các người chơi đối với lệ ổng thân phận một cái thay vào đắm chìm cảm giác nhưng ở mạn gà bên trong lại có thể sử dụng ống kính sen kẽ phương pháp đến đơn giản giới thiệu đây là trong trò chơi không có cách nào làm được một việc cụ thể họa sĩ kỹ nghệ cái gì dương thần không có cách nào đi tiến hành chuyên nghiệp đánh giá nhưng ít ra thứ nhất giác quan nhìn lại coi như không tệ ba ngày sau, liên quan tới r ẻ si đ è n l ệ v ĩ u mạn gạ cùng sinh hóa ô tỏ kẹt đồng bộ t h ư ợ n g t u y ế n mạn gạ phương diện lựa chọn là cùng trong nước một nhà mạn gạ đăng nhiều kỳ trang ép hợp tác đồng thời một chút ở trong game không có đề cập đến sự t ì n h cũng sẽ tại mạn gạ bên trong công bố tỉ như vì cái gì ạ đ a b ẩ n không có chết ạ đ a b ẩ n là ai điều động tới c ư ớ p đoạt dê virus đồng thời tại lệ ổng đến thành phố giặc cùng trước đó lại xảy ra chuyện gì cố sự bao quát sinh hóa siêu di bên trong rất có nhân khí nhân vật phản diện bút h u y t cùng một tên khác nhân khí nữ tính nhân vật dịu còn có chuyên khắc đội viên cờ dít đều sẽ thông q u a mạn gạ đem bọn hắn dận ra tính là vì kiến tạo rẽ si đẹp hắn hắn cho nên đối hai khoản sản phẩm tinh vân trò chơi phương diện còn là cho một chút tài nguyên đ c bình đài cùng di động bình đài số liệu h ỗ thông sao đánh cờ trò chơi đao loa xuống tới chơi chơi tốt vừa vặn gần nhất game điện thoại cũng coi chút án nếu là cũng không t ệ lắm đi tàu địa ngầm đi làm liền có g i ế t thời gian đồ vật hoàn toàn vì vương tỷ tỷ mới chơi trò chơi này miễn phí trò chơi bên trong mua làn ra sao cùng sinh hóa cầu sinh rất giống a một chút chú ý tới trò chơi này người chơi bởi vì rẽ xí đẻ nệ hoặc là thea đờ svê sở cải dìm thanh danh đều là lần đầu tiên đem trò chơi đ a o loa xuống tới tiến hành thử chơi mà các lớn trực tiếp trên bình đài cũng không ít dẫn chương trình trước tiên tiến hành thử chơi thể nghiệm rốt cuộc rẽ si đẹp n h ệ v u cũng coi là một cái không nhỏ ip mà lại cũng không phải là như là sư môn quỷ hồn s i a di đồng dạng cái chủ loại kia ip chân chính đề nghiệp giới người chú mục là rẽ si đẹp n h ệ v u người ở bên trong thiết tạo nên kéo dài lực ảnh hưởng luận trò chơi ip sư môn quỷ hồn mặc dù đ ờ i thứ tư tao n ộ họa tơ lụ nhưng bản thân cũng là một cái uy tín lâu năm s i a di muốn nói f a n hâm mộ thiếu hoàn toàn là không thể nào nhưng mấu chốt nhất một điểm đó chính là cùng rẽ si đẹp ệ vụ khác biệt Quỷ siêu hồn h fan di mộ â một m h í cái h chỉ giờ, Ổng, Vương Tỉ Tỉ. Một cái mới trò chơi này n dù là cùng r ạ y sĩ đẻ đẹp vừa hoàn toàn không quan hệ chỉ cần dùng đến những nhân vật này đồng dạng sẽ có phan hâm mộ mua trướng bất quá ở người chơi môn quan chú sinh hóa ô toket nao nhao đao l o ạ n chuẩn bị từ một chút thời điểm dương thần thì là cũng không có chú ý lấy trò chơi này mà là tại tinh vân trong trò chơi thử chơi lấy trước đó lý nhiên còn có trần su bọn hắn phụ trách khai thác hoàn toàn mới game điện thoại trò chơi tổng tổng cộng chia làm hai cái cố sự trực t i ế t trong đó bôi lộ tuyến liền là dương thần một tay phụ trách kịch bản màu trắng bộ ảnh bên trong nạp tiền lộ tuyến cũng sẽ không giải tỏa cái gì đặc thù kịch bản t ỷ như ta nạp tiền nhanh chóng tăng độ yêu thích có thể cả hậu cung kịch bản sẽ không ảnh hưởng cũng sẽ không bị thẻ quan nạp tiền điểm ảnh hưởng chỉ có đặc thù cách chơi nguyên tố phương diện tỉ như lễ tình nhân một ngày này lá gan đế người chơi đem trong trò chơi cái nào đó nhân vật nữ chính độ thiện hoặc là nạp tiền cà đi lên sẽ phát động đặc thù kịch bản tỉ như công viên trò chơi kịch bản vân vân đồng thời còn có thể tiến hành cho trong trò chơi hai cái nhân vật nữ chính mua sắm thích nhạc khí lễ vật cùng quần áo mà những này cũng sẽ thể hiện tại lập vẽ cùng nhân vật mô hình phía trên đồng dạng mặt khác gơ lộ tuyến tinh quang con đường cùng bôi lộ tuyến cũng là không sai bị lắm chỉ bất quá muốn càng khuynh hướng mạ dị s ở y y một chút so như sữa bỏ tiểu sinh thần tượng nghệ nhân cao lệnh bá đạo tổng giám đốc còn có chính nghĩa vô tư cảnh sát cộng thêm một cái kinh tế thiên tài học trường đương nhiên đối với gơ nguyên tố là một nam tính dương thần có một chút gh không đến trong đó điểm nhưng đối với hắn kết hợp lấy mộng cảnh ký ức cùng còn lại nguyên tố bôi lộ tuyến dương thần vẫn là cảm giác được vô cùng hài lòng lần thứ nhất có thích người còn chiếm được cả đời bản thân hai phần vui sướng lẫn nhau trùng điệp n à y song trùng vui sướng lại mang đến càng nhiều càng nhiều vui sướng vốn nên đã được đến giống như mộng ả o hạnh phúc thời gian nhưng mà vì cái gì lại biến thành dạng này màu trắng bộ ảnh cái gì đã không quan trọng bởi vì đã đã không còn ca đáng giá đi hát chuyên đ ã không được tình cảm lưu luyến đã không cần bởi vì đã đã không còn người đáng giá đi yêu nghe âm hưởng bên trong âm thanh ư u tràn ngập tình cảm phối âm cùng mang theo một tia nhàn nhạc thương cảm mgm Dương Thần rất hài lòng nhẹ gật rất hài đầu. mặc dù cũng ó bản bản, một bộ ít tiết chi h p không á c b i ệ phải là một cái quy mô lớn cỡ nào trò chơi nhưng bởi vì tràn đầy biến số lại thêm cùng vận khí có quan hệ loại trò chơi này tại không có chơi chán tình hương dưới vừa bắt đầu là phi thường có ma tính cảm giác một khi chơi căn bản không bỏ xuống được tới t ỷ như trong trò chơi tích chứa nhiều loại ràng buộc tổ hợp t ỷ như lệ ổng cùng ạ đạ ổng đồng thời ở đây thời điểm sẽ xuất hiện một cái ràng buộc tổ hợp nguyên trong trò chơi cục cảnh sát cảnh sát trưởng còn có mấy cái thằng xui xẻo cảnh sát tại trên trận thời điểm cũng có đặc biệt ràng buộc tổ hợp đồng thời cờ ấy giờ ẹ d d a tuyết lê trở ở trận thời điểm lại có đặc thù ràng buộc trừ cái đó ra còn bao gồm có loại tộc như d ọ m bị quái vật cũng đều có riêng phần mình ràng buộc nếu như muốn hướng sâu bên trong đi xem các loại ràng buộc tổ hợp hiển nhiên quá cứng rán mạch còn có các loại ràng buộc khắc chế lẫn nhau cũng là cực kỳ cần động, động đầu ó c nhưng hướng nhỏ mà nói Cái này kỳ thật lại này dàng là vào tay, kỳ thật rất dễ rất rất bởi vì trong đó cần muốn cân nhắc đến vận khí thành phần cho dù thông qua đại số liệu đến thống kê nhưng vẫn như cũ sẽ có người chơi cảm thấy cường đại không có bị suy yếu nhỏ yếu không được tăng cường đồng thời vận may như thế này hướng lại lệnh một điểm thi đấu loại hình trò chơi thể nghiệm cảm giác rất dễ dàng thăng đầy nhưng cũng rất dễ dàng bạo tạc đây thật ra là một loại song hướng loại hình phản hồi tỉ như cái này một bàn ngươi cái gì đều cực kỳ thuận thật sớm lệ ổ n g ạ đã ẩng c ự giờ cờ dít dịu đều siêu tập đủ nhưng nhưng là t h ằ n g không được đẳng cấp sau đó dẫn đến thất bại cảm giác mình vận khí không tốt lần tiếp theo còn có thể làm trở về nhưng sớm như vậy thu t ậ p được năm cái trọng yếu ràng buộc nhân vật cái này cũng có thể để vận khí không tốt sao mà như là loại này tràng cảnh ở trong g a m còn sẽ phát sinh nhiều lần người chơi tại một đoạn thời gian tìm tòi về sau liền sẽ đối loại trò chơi này hình thức sinh ra một loại r i rời đồng thời loại này hình trò chơi đổi mới phương thức cũng không phải là tốt như vậy đổi mới ngoại trừ đã có thể bài trị số cải biến càng thêm thú vị địa phương hẳn là mới giảng buộc cùng mới q u â n cờ nhưng những n à y cải biến đều sẽ để trò chơi trở nên c ổ n g kênh bắt đầu tỉ như càng ngày càng nhiều lá cờ hồ một cái vào tay dễ dàng nhanh tiết tấu lưu lượng trò chơi đây chính là dương thần đối với ổ tỏ k ẹ t này c h ù g loại hình trò chơi định vị cũng không phải là khó mà nói mà là trò chơi này bản thân các loại nguyên tố đều không đủ lấy trèo trống nó thành làm một cái kinh điện loại hình dựa vào tương đối bị các người chơi quen thuộc diễn sinh IT có lẽ có thể nhắc lên một đoạn thời gian ngắn nhiệt độ nhưng ở trò chơi cách chơi bị người chơi chơi mặc vào về sau đối với loại trò chơi này chờ mong giá trị liền sẽ thẳng tắp giảm xuống đương nhiên đây đều là nói sau chỉ ít tại trước mắt nhìn tới sinh hoa ô t o k ẹ t vẫn là tương đối t h u c á c người chơi hoang nen nhất là tại này chủng loại hình sơ kỳ có thể nói đối với các người chơi mà nói đây là một loại phi thường m à tính cách chơi cá mập trong bình đài đã thông qua tinh vân trò chơi ảo lặt rẽ xỉ đẹn đệ v ị vinh thăng trở thành cá mập bình đài thủ tịch lớn sợ ép trần húc mở ra trực tiếp ở giữa chuẩn bị tiến hành một chút thử chơi sinh hoá so với một năm trước hắn trực tiếp ở giữa nhân khí cùng nhiệt độ đều đã có rõ rệt đề cao nhưng tương tự cũng có một cái khó khăn k h ố n nhiều hắn đó chính là trực tiếp hiệu quả vấn đề có một ít trò chơi nhìn thích hợp làm trực tiếp nhưng một chút dẫn chương trình truyền bá bắt đầu nhưng không có như vậy thú vị mà có một ít trò chơi thông qua đặc biệt dẫn chương trình truyền bá bắt đầu liền thú vị phi thường trong khoảng thời gian này trần húc kỳ thật cũng tại mình tìm đúng định vị rốt cuộc hắn dù dựa vào sợ cái này nhãn hiệu phát hỏa nhưng không có khả năng một mực dựa vào cái này nhãn hiệu để duy trì người thiết hắn phải nghĩ biện pháp duy trì mình nhiệt độ t h như trực tiếp một chút đại đứng đầu trò chơi từ từ nhiệt độ. n tiêu tiêu thành thành hơi ì n xem m vừa nhìn l d xuống n tới một két, m chút dù n g à trò chơi giới thiệu trên cơ bản trần húc không sai biệt lắm minh bạch trò chơi này là cái dạng gì cách chơi rốt cuộc thật không coi là nhiều phức tạp cũng không phải là cỡ nào cứng rắn hạch một trò chơi trực tiếp tới một cái cảnh sát trường sao Ta xem một chút xem giảng、si、bởi u ộ c n h vì trực tiếp nguyên nhân hắn trọn vẹn đem trò chơi thông qua ba bú l ư ậ n mặc dù không bằng một chút bị rẽ xi đẻ đệ vựa thế giới quan bối cảnh mê hoặc h a n hâm mộ nhưng cũng là khá hiểu thế giới cái này sẽ là rẽ xi đ ẹ n đ ệ vô tục t làm bên trong xuất hiện nhân vật sao nghĩ tới đây trong nháy mắt trần húc kích động lên sau đó nhìn bởi vì chuyên chú nhân vật giới thiệu mà không có đem quân cờ ra sân bị đợt thứ nhất dòm bị tiểu bình trực tiếp trừ đi ba hp lượng máu trần húc khỏe miệng giật một cái bắt đầu liền thế yếu rồi ta xem một chút thanh thứ nhất ra liên bang cảnh sát quân cờ dứt khoát liền đánh liên bang cảnh sát giảng buộc đi đừng a cho ta đến cái dịu lệ ông a thực sự không được cờ rít cũng được a cái quỷ gì sớm biết đi dòm bị lộ tuyến từ xác bạo quân đều đến hai cái mẹ sợ là người thế nào cũng là d ẽ xì đẹn hệ với tân tắc bên trong sẽ xuất hiện nhân vật sao đ ầ u đen rau muống làm sao nhập ta như thế đau lại đến một thanh ta vừa mới vận khí có chút kém hai sao lệ ổng từ đầu đến cuối không đến vàng không nhất định có thể cầm tới hạng nhất xoa ta không muốn biết ta cho ta ạ đạ h g a hở mười hai giờ nên tàn việc kết thúc một thanh mới tranh tài liếc một cái thời gian trần húc đột nhiên phát hiện vờ ơ im mà đã đến mười hai giờ khuya tại trần húc ngoại ý muốn phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh đồng thời trực tiếp ở giữa bên trong người xem trong nháy mắt liền không làm vô xỉ lao tặc tan tầm loại lời này ngươi cũng nói ra được x ì n h ụ c hạ truyền bá ngươi thật có thể nhận sao một thanh thứ nhất đều không có lấy đến thật dẫn chương trình ta nếu là n g ư ơ i khẳng định nhịn không được chỉ ít k i ê n một thanh thứ nhất ta t ố t ta đi trước ngủ nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trần húc có chút ngoài ý m u ố n đem màn hình nguyên đóng lại trần húc cắt đến hậu trường nhìn thoáng qua xem online nhân số cùng nhiệt độ v à ơ ý mà so bình thường trực tiếp thời điểm cao không ít lễ vật khen thưởng phương diện mặc dù gia tăng không nhiều nhưng nhiệt độ lại tăng lên a nhìn xem nhấp nô mưa đạn cùng trò chơi hình tượng trần húc quả quyết làm ra một cái quyết định đêm nay hắn muốn làm thêm giờ hắn có một cái dự cảm trò chơi này có thể muốn phát hỏa về phần có thể l ử a bao lâu thời gian hắn không biết nhưng hắn có thể biết liền là thừa dịp l ử a trong khoảng thời gian này nhanh nhiều truyền bá một truyền bá đem nhiệt độ làm lên cuối năm k h trực tiếp hợp đồng thời điểm cũng có thể cầm tới tốt hơn đãi ngộ đồng thời trên mạng người chơi bình thường đối với sinh hóa ổ tỏ kẹt thảo luận cũng nhiều hơn b ấ t quá càng nhiều ngoại trừ trò chơi bản thân cách chơi bên ngoài còn có một bộ phận lớn thảo luận trong trò chơi xuất hiện b ấ n cờ tỷ như rích còn có dịu các loại đến tột cùng là cái gì nhân vật có phải hay không rẻ xỉ đèn đệ vật tục làm đem nhân vật xuất hiện Mà ở ngươi c h ơ i n h nhiệt ó m n g h thời ị i đ ể một cùng thời kỳ đăng nhiều đèn mạng nhất thời đổi mới mới kỳ kỳ vịu rẻ xì m gạ lời nội dung, t r o n ngáy g m ắ t để c h ú ý rẻ xì đ è n vừa các n g ư ờ i c h ơ i kích đ ộ nương g lên. theo lấy sinh hóa ổ tỏ k ẹ t thượng tuyến không ít trò chơi dẫn chương trình đều là gia nhập trong đó trận dành rốt cuộc r ẻ xì đ è n đệ v u cũng coi là một cái lớn anh ti mà nương theo lấy trực tiếp bình đài tuyên truyền lại thêm bản thân sinh hóa ổ tỏ k ẹ t đơn giản vào tay cánh cửa cùng nhanh tiết tấu vận khí thực lực gồm cả cùng loại với mặt trượt cách chơi đồng thời bởi vì vì bản thân là một cái miễn phí trò chơi cấp tốc để hắn nhân khí lên cao thậm chí còn có không ít lúc trước cũng không hiểu qua rẽ xi đ è n đệ vụ trò chơi này người chơi cũng bị thay vào sinh hóa ô tỏ kẹt trong hầm bất quá ngoại trừ bản thân trò chơi cách chơi bên ngoài nhất làm cho rẽ xi đ è n đệ vụ đám f a n hâm mộ để ý đó chính là trong trò chơi mấy nhân vật wester d i u cờ zit những thứ này rốt cuộc là cái gì người duy nhất có thể biết đến liền là cờ zit là cơn dở ca ca cái này tại rẽ xi đ è n đệ vụ trước đó kịch bản bên trong là đề cập tới nhưng wester cùng người còn lại lại là thân phận gì đâu tất cả người chơi đều là hết sức tò mò nhưng ở trong game lộ ra tin tức thật sự là có hạn hoàn toàn đoán không ra bất quá theo tinh vân trò chơi mới nhất r ẻ si đẻ đệ vụ mạn gà g ra trong nháy mắt vô số người chơi đều kinh ngạc là một phổ thông r ẻ si đẻ đệ vụ người chơi giang thành một mực là thích vô cùng trò chơi này cũng không phải thích bên trong kinh khủng cách chơi chỉ là đơn thuần thích trong trò chơi kịch bản mà thôi mạn gà đổi mới ngoa tạo liên tục đổi mới nhiều như vậy trang đây là bạo lá gân a nhìn xem mới nhất đổi mới số lượng giang thành nhãn tình sáng lên đối với mạn gà loại vật này kỳ thật giang thành bản thân cũng không phải là cực kỳ thích cùng không có âm thanh sẽ không động mạn gà so sánh hắn càng ưa thích có phối âm có thể động mình có thể điều kiện trò chơi này lại cho hắn mánh liệt hơn n lại liệt đại cho chìm đắm h ậ t cảm. Về phần tại sao sẽ nhìn r ẻ xi đèn hệ v ĩ u m à n ga cũng không phải bởi vì hắn là rất điên cuồng f a n hâm mộ hết thể xung quanh đều sẽ mua trướng vẹn vẹn chỉ là bởi vì m à n ga hiện tại vẫn là miễn phí mà thôi đây là hester giảng chính là hester cố sự sao nhìn xem m à n ga mới một lời trang địa giang thành có chút hiếu kỳ tóc vàng đại bối đầu lãnh khóc khuôn mặt màu đen thủ xáo á o giả k ỳ tháo cùng một cặp tính mát nếu như nói lúc trước rẽ xi đèn ệ v ự bên trong lệ ổng có thể làm bơ tiểu sinh xuất đạo t i ế n hester liền như là, là một cái lanh khóc hắc bang lão đại đồng dạng dương quán sự kiện về sau hai tháng ta gia nhập mới tổ chức ta cùng đồng dạng từ tổ chức đưa vào nữ gián điệp s đã liên t h ủ tiến hành hợp tác căn cứ tình báo của nàng ta phải biết sắp hoàn thành mới d virus nhưng là khai phát d virus nghiên cứu viên lại cự tuyệt đưa nó giao ra ta biết khai phát d virus nghiên cứu viên liền là w i l l i am nhưng hắn căn bản không hiểu rõ đáng sợ tiếp tục như vậy w i l l i am sẽ bị giết chết mà d virus cũng sẽ bị thu về ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp cầm tới nó bất quá tại ta thực hành kế hoạch trước đó thu về bộ đội trước một bước xuất động cùng đường mặt lộ w i l l i am đem dê vi rút d ố t vào trong cơ thể mình quái vật hóa đem thu về bộ đội toàn bộ tiêu diệt nhưng về sau không đến bao lâu vi rút lấy chuột làm môi giới lan tràn toàn bộ thành phố giặc cùn đứng trước xấu nhất cục diện không có cái gì mạo hiểm trang diện mạn gã bên trong lẹ tẻ mảnh vỡ ống kính s e n kẽ lấy trước đó r ẻ xi、si、đ ẹ n đệ v ừ a trung du kịch đ o ạ n ngắn không qua sông thành lại lộ ra một tia bừng tỉnh đại nộ biểu lộ một chút trước đó chơi r ẻ xi、si、đẹp đệ vật không có đạt được giải đáp vấn đề cũng ở nơi đây bị giải đáp bất quá không có bao nhiều thời gian đi c ả n khái rất nhanh rang thành liền bị tiếp xuống kịch bản hấp dẫn. thị dân d ò m bị hóa thị đường phố bước tới hủy diện tại d ò m bị trước mặt nhân loại căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực thừa dịp trận này hỗn loạn châu âu bộ đội vì thu thập thực chiến số liệu đem tiểu mới binh khí kẻ theo dõi đầu nhập thành phố giặc cùn mục tiêu của nó đúng vậy người còn sót lại dịu một phương diện khác toàn lực c ầ n nấp sự kiện đem bạo quân đưa vào thành phố giặc cùn dự định xóa bỏ tìm kiếm chân tướng lệ ổng cùng cờ ấy giờ ta nhất định phải thừa dịp thành phố giặc cùn trận này hỗn loạn so sớm một bước tìm tới d virus mới được ta để s đã chui vào thành phố giặc cùn tìm kiếm d virus mà thân là người chết ta nhất định phải trong bóng tối hành động. đặc công hẳn là không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trung thực đất chấp hành nhiệm vụ máy móc mới là nhưng là cùng lệ ổng cộng đồng hành động s đ ã nội tâm dần dần manh động vô ích tình cảm ta có loại dự cảm xấu ta dự cảm thành sự thật s đã bức bách lệ ổng đem tới tay dê vi rút giao ra cuối cùng lại lưu về tư t ì n h tự mình lựa chọn từ lộ chân thực đáng chết phiền phức bất quá nàng còn có không thể không làm sự t ì n h cho nên ta không thể không cứu nàng chúng ta đến tìm kiếm bị lệ ổng b ứ ớ c dây chuyền nơi đó có dê vi rút hàng mẫu nhưng dây chuyền bị thu về bộ đội duy nhất người sống sót hạ sớm một bước thu về bất quá ta còn có một đầu cuối cùng đường đem quái vật hóa w i l l i am làm làm thí nghiệm thể mang về nhưng cùng lúc ta nhất định phải để lệ ổng hoặc cần d i cùng w i l l i am tiến hành đối chiến ta cần khai thác những này thực chiến số liệu tư liệu w i l l i am bị lệ ổng cùng cần d i đánh bại bất quá đã d â u d ị a bởi vì chúng ta đã thành công từ hắn lưu lại thi thể trên thân thu v i ệ c virus nhìn xem màn ga một trang cuối cùng giang thành cả người đều cảm giác có chút tỉnh tỉnh w e s t e r đến cùng là ai phía sau màn trùn phản diện sao g i a hỏa này lưu bức như vậy còn có cái kia đến cùng là một cái như thế nào công ty mặt khác tối mở đầu nâng lên dương quán sự kiện lại là cái tình huống như thế nào giang thành cả người đều có một chút t ỉ n h t ỉ n h nhưng tương tự lúc trước chơi r ẻ xì đẹp đệ vụ thời điểm một vài vấn đề cũng đã nhận được giải đáp e s t h đã cuối cùng là bị cái này chùm phản diện e s t h e r cho cứu được trong trò chơi giày ra đại ca bạo quân là cái này đưa lên truy sát lệ ổng mà tại trên mạng nương theo lấy r ẻ xì đẹp đệ vụ mạn gạ bên trong liên quan tới e s t h e r kịch bản truyền bá ra các người chơi tại các lớn diễn đàn g a m e cùng cộng đồng bắt đầu n h i nghị ngoa tạo cái này e s t r e hẳn là sau cùng đại b ậ đi lệ ổng cùng cấn dở hết thầy đều trong lòng bàn tay của hắn vương tỷ tỷ cũng là thủ hạ của hắn. cảm giác cái này mester quá ngưu bức một chút đi ý là cười đến cuối cùng chính là cái này mester lại nói chỉ có ta ở đây ý bên trong nâng lên dịu rồi sao còn cũng có trước dương quán sự kiện đến cùng là cái gì đồ chơi dẹ xì、si、đèn đệ vự hai dẹ xì、si、đèn đệ vự hai tinh vân trò chơi còn có dương tổng lúc nào mới khai phát dẹ xì、si、đèn đệ vự hai a người gấp cái gì trước đó không phải phát quan bác rồi sao trò chơi ngay tại khai phát cùng nhau khai thác còn có mẹ tổ ghẹ ở sô lịt cảm giác muốn chờ mong một đợt dẹ xì、si、đèn đệ với hai mẹ tổ ghẹ ở sô lịt hai khoản đại tắc a rất có thể hẳn là sẽ tại qua năm trước tháng mười hai vượt năm thời điểm đem bán ta có một loại cực kỳ dự cả máy m liệt tất cả người chơi đang nhìn qua liên quan tới rẽ xì、si、đèn lệ vụ mạn gạ bên trong dọc theo người ra ngoài kịch bản về sau đều là tiến hành kịch liệt thảo luận mà thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu rẽ xì、si、đèn lệ với hai lúc nào đem bán đối mặt người chơi nghi vấn dương thần khẳng định là không thể nói mà lại hiện tại dương thần cũng không nhiều thời gian như vậy chú ý rẽ xì、si、đèn lệ vụ đưa tới người chơi n h ậ n nghị ngoại trừ đối với màu trắng bộ ảnh cùng tinh quang con đường hai cái này phiên bản game điện thoại tiến hành khảo thí dương thần còn tại cùng vương diệp bọn hắn tiến hành khai phát z dạ lật tương quan giờ lờ cờ một cái to lớn hơn chiến tranh thế giới bối cảnh cấu tạo 197, từ r ư c t z dạ lật cơ sở bên trên tiến hành đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung khai phát đó cũng không phải khó khăn g i ư ờ n g nào một việc nhất làm cho khó khăn địa phương chỉ là ở chỗ trong trò chơi bối cảnh giới thiệu thế nào người chơi có thể hiểu đến đây là dương thần bọn hắn tối cần phải đối mặt một cái chủ yếu vấn đề đem một mình kịch bản giờ lờ cờ cùng nhiều người hình thức đem kết hợp binh chủng mới cùng mới quốc gia những vật này để người chơi lựa chọn tiến hành lá gan hoặc là trực tiếp hoàn thành hạn định nhiệm vụ giải tỏa trong phòng họp, Dương Diệp Vương thần cùng Vương Diệp bọn hắn đồng ầ u t i định thời i i g tải h nhất giờ lờ cờ kỳ b n có thể dẫn vào máy thời gian về sau gia nhập thế giới song song cửa hại thiết lập người chơi khống chế cũng không phải là đại lượng bộ đội mà là mấy người t i n h anh tiểu đội cũng không cần kỹ càng đến mỗi một chi tiết nhỏ nhưng đến làm cho các người chơi có một cái khái niệm thế giới này là cái dạng này dương thần nhìn xem vương diệp bọn hắn nói bất kỳ vật gì cũng không thể là hoàn mỹ không một tí vết đối với văn học cố sự mạng gạ o phim hoặc là trò chơi kịch bản tới nói đều là như thế chỉ cần đi tìm luôn có thể tìm tới một chút bờ u gờ thậm chí là trước sau xung đột vấn đề mà nghĩ phải giải quyết những này bắt trùng lữ trình là vô cùng vô tận hoặc là nghiêm cẩn đến không thể lại nghiêm cẩn để những cái kia không phải chuyên nghiệp nghiên cứu cố sự này phổ thông quần chúng căn bản không có biện pháp phát hiện trong đó lỗ thủng hoặc là liền là đối với chi tiết mơ hồ hóa tại chủ tuyến kịch bản phía trên làm được đầy đủ con mắt mà khả năng buộc lộ ra lỗ thủng chi tiết lấy mơ hồ hóa xử lý cho các người chơi cố sự trên lưu bạch đương nhiên cách làm này tại trò chơi phim hoặc là trong tiểu thuyết còn có một cái tương đối sưng hô dễ nghe mở ra thức kết cục nghe thấy dương thần vương diệp mấy người k h ẽ gật đầu một cái tại dương thần chỉ đạo vương diệp bọn hắn tiến hành đối với z dạ lật đến tiếp sau nội dung khai thác thời điểm trên mạng sinh hóa ổ tỏ kẹp thì là càng ngày càng bốc lử thậm chí tại không có đại quy mô tuyên truyền tình huống d ư ớ i trực tiếp chiếm t r ư ớ c nóng lục xoát trước m ộ ư ơ i vị trí đây đối với trò chơi nhỏ mà nói quả thực là có một chút bạo tạc cảm giác nhất là loại hình thức này còn đặc biệt đơn giản dễ dàng vào tay lại thêm trong đó cùng mặt trực đồng dạng vận khí nguyên tố để hắn tràn đầy hí kịch tính còn vô cùng thích hợp trực tiếp bình đại t h như trước rõ ràng ngươi là trời hồ cảm giác tùy tiện đến một t r ư ơ n g giảng buộc thẻ liền có thể đi một đầu con đường vô địch sau đó kia chương giảng buộc thẻ liền là chết sống không đến mặc dù người chơi bản nhân khẳng định có chút một mực nhưng đối với người xem mà nói cái này tràn ngập niềm vui thú bất quá để sinh hóa ổ tỏ k ẹ t tăng thêm một m ù i lửa không chỉ là trò chơi này còn có tại thea The The dv sở cải dìm bên trên một chút m ở ho giờ người chế tác đồng bộ làm ra theo The The dv sở cải dìm ổ tỏ k ẹ t đem bên trong sở cải dìm bài biến thành ổ tỏ k ẹ t cách chơi thậm chí còn có một số không thể miêu tả m ở ho giờ kết hợp công năng tỉ như đối mặt một ít đặc thù nở t ờ cờ về sau thông qua sở cải dìm bài thắng bại có thể mở ra một cái thần bí c ử a lớn các loại ảnh hưởng tình h u n giới còn lại một chút công ty cũng biểu thị bọn hắn cũng muốn khai phát tương tự ổ tỏ kẹt cách chơi đương nhiên cái này còn phải muốn chờ cái một hai tuần chờ chính phủ bảo hộ kỳ quá khứ về sau bọn hắn mới có thể tham khảo sinh hóa ổ tỏ kẹt cách chơi mà đồng thời vong long trò chơi trong phòng họp mã lôi đưa điện thoại di động bông xuống phía trên biểu hiện hình tượng là sinh hóa ổ tỏ kẹt mà lại mỗi con cờ nhân vật đều mang đầy trang sức bên cạnh còn có một cái thanh tiến độ phát nổ nạp tiền h ẳ n mức nhìn xem đi tới một đám trò chơi người chế tác mã lôi vểnh lên cái bản vờ giờ con mắt cùng dạng đơn giản vờ thiết bị bên kia trên cơ bản kỹ thuật đã hoàn、thành. đ ả n g hoa cùng vượng hoàng bên kia cũng tại khai phát tương quan vờ giờ trò chơi căn cứ tin tức đại khái tại cuối tháng mười một thời điểm mới nhất vờ giờ thiết bị sẽ đưa ra thị trường các ngươi thấy thế nào chuyên môn vì vờ giờ thiết bị khai phát một cái cỡ lớn trò chơi cái này quá mức mạo hiểm ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đem một chút game cổ xào cái c ơ n ngội thiết lập lại một chút một mặt là t h a m dò vờ giờ thiết bị tính năng một phương diện cũng là t h a m dò một chút thị trường một cái giữ lại dâu quai nón trung niên nam nhân nói mặc một bộ xám áo sơ mi màu trắng trước người đặt vào một cái nước chén bên trong chứa cậu kỳ trung niên nhân gọi là trương nghị đạt trước mắt v o n g long dưới cờ chỉ có hai cái đỉnh cấp trò chơi người chế tác mặc dù gần hai năm không có tiến hành mới hạ n g mục đã được duyệt nhưng rốt cuộc thân phận cùng tư lịch bảy ở chỗ này có thể nói toàn bộ v o n g long bên trong ngoại trừ mã lôi lợi của hắn quyền thậm chí so một chút cao tầng cũng cao hơn có trương nghị đạt mở miệng còn lại mấy công việc thất bộ môn người cũng sẽ không ở trước mặt tranh cãi nhao nhao cũng là gật đầu biểu thị đồng ý thiết lập lại trò chơi kỳ thật cũng không có nhiều lựa chọn tốt mượn chúng ta đã có đi khai phát một cái mới cho chơi lao trương ngươi cảm thấy thế nào nói đồng thời mã lôi đem trước mặt phát hình sinh hóa ổ tỏ k ẹ hình tượng điện thoại đẩy lên tinh vân trò chơi cái kia sinh hóa ô tỏ cái sao c h ư ơ n g n g h ĩ đặt nhưng mặc dù không có khai phát cái gì tân tác nhưng đối với trò chơi ngành nghề hắn cũng không phải hoàn toàn không chú ý đối với tinh vân trò chơi lực lượng mới xuất hiện hắn vẫn là biểu thị phi thường kinh ngạc nhất là đối phương khai phát ra theo đờ The sv dụng sợ cãi dịu dạng này một trò chơi đối với này nhà công ty còn có dương thần hắn nhưng không có một chút khinh thị cho dù tại trò chơi ngành nghề vinh dự giải thưởng cái gì đối phương cùng hắn không thể so sánh nhưng trò chơi ngành nghề cũng không phải bằng thưởng hạng vinh dự liền có thể xương vương xưng bá dựa vào vờ giờ thiết bị đại nhập cảm sẽ có mạnh hơn lâm tràng hiệu quả đồng thời phối hợp dạng đơn giản thiết bị hẳn là có một ít làm đầu trương nghị đ ạ t khẽ gật đầu một cái về phần đạo văn cái gì tra trộn trò chơi ngành nghề nhiều năm như vậy hắn nhìn cũng rất mở mỹ thuật phong cách chỉ số mật mã những này không giống gia tăng mình mới nguyên tố chuyện này chỉ có thể nói là tham khảo rốt cuộc cách chơi nếu như nhất định phải có đạo văn phân chia kia bất luận cái gì một trò chơi đều hẳn là chỉ có một loại tỷ như fts loại hình trò chơi tất cả cách chơi đều là bắn súng đánh giết được nhân kia chẳng lẽ nói đều muốn phân chia thành đạo văn sao cái này hiển nhiên là không thể nào mà lại này chủng loại hình trò chơi nói trò chơi cách chơi trên thực tế đều là cơ bản giống nhau càng nhiều so đâu chính là trò chơi mang tới thể nghiệm cùng bản thân ai ập t i lực ảnh hưởng cứ việc không có quá nhiều nghiên cứu chỉ là thoáng hiểu do một chút nhưng trương nghị đạt vẫn là nói chúng tim đen chỉ ra ổ tỏ kết loại này cách chơi trọng yếu nhất hai thứ trò chơi thể nghiệm đây là không cần nhiều lời mấu chốt nhất liền là dựa vào bình đại cùng ập t i lực ảnh hưởng v e r giờ t r a n g cảnh cùng a giờ đem kết hợp kết hợp hiện thực tràng cảnh tiến hành thế cuộc cụ hiện hóa đây là chúng ta muốn làm sáng tạo cái mới trương nghị đạt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trò chơi này liền để ta tới khai phát tốt mà lại vờ giờ trên bình đài ta cũng muốn thử một chút nước tương lai nói không chừng liền là vờ giờ thiên hạ n trương nghị đạt dối l ư n g một cái hướng phía thạch lôi nói chương một trăm chín mươi tám liên quan tới võng long trò chơi nội bộ cũng tuyệt đối khai phát vờ giờ phiên bản ổ tỏ kẹt trò chơi chuyện này dương thần hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên trên thực tế biết hắn cũng không biện pháp gì mà lại bản thân ổ tỏ kẹt cái này cách chơi hình thức có rất lớn c ự c hạ nếu n như nói mặt trực là ba phần thiên mệnh bảy phần kỹ thuật như vậy ổ tỏ kẹt cái này cách chơi không sai biệt lắm có thể nói là bảy phần thiên mệnh ba phần kỹ thuật cung mặt trượt loại này không có cách nào trông thấy đối thủ lá bài tẩy thi đấu giải trí hạng mục so sánh ổ tỏ cách thiếu thiếu một loại tâm lý đánh cờ ngươi không cần tiến hành suy đoán đối phương hiệp này có cái gì cải biến ngươi chỉ, chỉ cần h ỉ c dựa theo đối phương đội hình tiến hành ứng đối lên i tốt chỉ cần đối với trò chơi h i ể u một chút lại phối hợp thêm vận khí cho dù là phổ thông tuyển tay cũng có thể đánh ngã điểm cao người chơi đây chính là cái này loại hình trò chơi thiếu chỗ trong trò chơi thiếu thiếu một loại tâm lý cấp độ trên đánh cờ như đấu địa chủ chơi mặt trượt suy đoán đối phương nghe bài sau đến cùng hồ bài gì đối mặt địa chủ còn xuất lại hai tấm bài đại vương không thấy bóng dáng thời điểm suy đoán đối thủ thủ bài đến cùng là một đôi từng cặp vẫn một mực đơn thêm một cái đại vương nếu như r ứ t bỏ thắng bại sau lợi ích quan hệ vẹn vẹn từ trò chơi bản thân thuộc tính đi lên giảng cái này loại tâm lý trên đánh cờ có thể nói là toàn bộ trò chơi đặc sắc nhất địa phương đoán được đối thủ thủ bài ngươi sẽ thu hoạch một loại không h i ể u thỏa mãn cùng cảm giác thành t i ệ u nhưng loại này nguyên tố trong ổ tỏ kẹt là rất khó thực hiện sinh h o a ổ tỏ kẹt dựa vào rẽ si đẻn ệ vũ hạt ti thông qua đến tiếp sau đổi mới triệt để lành lạnh là không thể nào nhưng thời gian nhất định sau hạ nhiệt độ nhiệt độ tiêu tán cái này là có thể đoán được một mặt là loại này cách chơi sơ kỳ phi th nhưng đến tiếp sau mấy cái người chơi hiểu do s o n g s o n g bản thân trò chơi dính tính không đủ lớn lại đến liền là thể hiện ra nóng nảy trình độ về sau đại lượng đồng loại sản phẩm cảnh phẩm xuất hiện dẫn đến người chơi phân lưu nhất là abdi s u a z i sản phẩm xuất hiện t ỷ như có người chơi thích r ẻ si đẹp điệu nhưng lúc này động lực phong bạo bên kia ra một cái sử thi đại lục abdi ổ toket như vậy thích sử thi đại lục cái trò chơi này người chơi liền sẽ bị phân lưu quá khứ mà liên t ạ i các người chơi còn tại nghiên cứu thảo l u ậ n lấy liên quan tới sinh hóa ổ toket cùng rẽ si đẹp điệu đến tiếp sau kịch bản còn có m ả n gạ bên trong kịch bản phân giải thời điểm một cái đặc biệt di động lì ẻn game kịch thông qua xét duyệt t h ư ợ n g tiến đến các lớn di động bình đài còn đường lên tinh vân trò chơi chỗ khai thác game điện thoại tinh quang cùng bộ ảnh chính thức phát hành sơ kỳ tuyên truyền cũng không cùng trước đó theo đờ sờ cài dìm đồng dạng đầu nhập đại lượng tài nguyên không sai biệt lắm cùng sinh hóa ổ tỏ kẹt đầu nhập t u y ê n phát tài nguyên không sai biệt lắm tinh vân trò chơi khai thác game điện thoại theo trò chơi mở rộng nhìn thấy tin tức này sau các người chơi đều là sửng sốt một chút trước đó không lâu không phải vừa đẩy ra một cái sinh hóa ổ tỏ kẹt game điện thoại sao tại sao lại đẩy ra một cái game điện、thoại? đây là cái quỳ gì nhìn xem tinh vân trò chơi đối ngoại mở rộng giới thiệu tất cả mọi người làm một mặt một bức gàn game liền không nói loại này thiên hướng về thị giác loại tiểu thuyết hình trò chơi trong nước kỳ thật cũng không có tiếp xúc đến bao nhiêu về phần đất nữ trò chơi trong nước công ty thì càng thiếu khai phát này chủng loại hình trò chơi bất quá mậu bức về mậu bức nhưng dù sao cũng là tinh vân trò chơi trò chơi vô luận là các người chơi vẫn là trò chơi nghiệp giới người cũng đều là duy trì chú ý nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm a a n lấy video bên trong mới nhất báo trước 26 tuổi tại nhà mình mở công ty bên trong ngay trước một cái văn phòng vệ sinh quản lý chủ nhiệm la thắng tựa ở nhà mình trên giường nhìn điện thoại di động trên mới nhất video làm một nửa đời sau đều không lo đời thứ hai la thắng cùng cái khác thích đi dạo quán ăn đêm táng á i đời thứ hai khác biệt h ắ n thích nhất liền là c h ạ c trong nhà nhìn xem a nỉm đánh lấy trò chơi đám chìm trong nhị thứ nguyên trong thế giới đương nhiên dưỡng thành hắn loại tính cách này nguyên nhân chủ yếu liền là từ nhỏ đến nay nhà bọn hắn đều lo liệu lấy nghèo nuôi sách lược thẳng đến sau khi tốt nghiệp đại học cha của hắn mới nói cho hắn biết kỳ thật hắn là một cái phú nhị đại nhà hắn có được mấy trăm triệu gia sản còn có một nhà đã đưa ra thị trường công ty đã nghèo hơn hai mươi năm l à thắng nghe được tin tức này thời điểm cả người đều làm ở bức ngay từ đầu hắn còn có một chút mê mang nghèo hơn hai mươi năm đột nhiên biết được mình là một cái phú nhị đại hơn nữa còn là nửa đời sau không lo ăn uống cái chủng loại kia đời thứ hai đây đối với hắn tam quan tạo thành cực kỳ sau đó hắn liền trầm mê ở trong đó đi ba t á n gái cái gì cũng không có cái thói quen này duy nhất để hắn rất vui vẻ địa phương đó chính là trước kia không chơi nổi tay xử lý c ũ n g không bỏ được bán trò chơi rốt cục có thể tứ không tiên sợ đi mua đi chơi chỉ cần là cùng nhị thứ nguyên có liên quan đồ vật hắn đều sẽ đi tìm hiểu một chút quý không đ ắ t khác nói dù sao hắn có tiền trọng yếu là hắn không muốn bỏ qua khả năng chơi vui đẹp mắt trò chơi cùng thiên cái quỷ gì a lại là nhàm chán hậu cung kịch bản sao nương theo lấy chương mở đầu tên là nguyên xuân hy nhân vật chính tại trên sân khấu tiến hành học viện lễ âm nhạc hội kịch bản kéo ra, cùng hai cái xem xét liền là nhân vật nữ chính nhân vật nam tràng la thắng cảm giác được có chút chẳng l ấ y nay chủng loại giống như hậu cung thiên còn có trò chơi hắn đã nhìn rất nhiều a liền không thể đến một điểm tươi mới sao bất quá hai cái này m ộ i t ử dáng dấp thật sự chính là thật đẹp m ắ ta t bất quá lập tức la thắng cả người lực chú ý liền bị ra sân hai cái m ộ i t ử hấp dẫn rốt cuộc nam nhân miệng gạt người quỷ trong nội tâm mặc dù nói cái này không thích hậu cung t i ê n không thích nhìn thị t i ê n nhưng chỉ cần mọi từ đủ xinh đẹp nên nhìn vẫn là phải xem không hề nghi ngờ la thắng liền là ở vào dạng này một cái hành vi bên trong mặc dù miệng bên trên biểu thị lấy đã nhìn chán sai lệch loại này hậu cung kịch bản trò chơi cùng thiên nhưng thân thể hay là vô cùng thành thật đặt chân lên mình tinh vân tài khoản trò chơi đăng ký nhân vật tiến vào trong trò chơi màu trắng bộ ảnh đem mười năm gần đây trước đem bán từ khúc đã từng làm mùa đông thiết yếu khúc mục trên đường lưu hành một lúc lâu nương theo lấy trò chơi kịch bản tiến vào la thắng có chút ngoài ý m ớ n thật là gản đệm thức cách chơi sao vọng lấy trên màn hình điện thoại di động nhảy ra biểu hiện la thắng có một chút ngoài ý mới hắn còn tưởng rằng Tỉ như, như du ự a vào bài thẻ t h ộ c t í n hy thôi kịch h động bản p tinh t n nhìn cũng g hồ tựa không h game điện thoại bình luận trong vùng liên quan tới trò chơi này cho điểm chỉ có bảy điểm mà lại người chơi đánh giá cũng không phải là cỡ nào tốt c h u y ệ n đại đa số người chơi đều biểu thị cái này kịch bản có phải hay không có chút cũ vô số người chơi tại diễn đàn cùng cộng đồng phía trên n h i ệ nghị có chút bó tay rồi đại học âm nhạc hội học bá cùng giáo hoa cùng âm nhạc thiên tài thiếu nữ lại là loại này hậu cung kịch bản thật rất chán ngơi a còn không chơi tiếp tục chỉ chơi mười mấy phút mặc dù cv rất đồng trong trò chơi phối nhạc cùng lập vẽ cùng mô hình đều rất không tệ nhưng cái này kịch bản cũng quá cái kia a có hơi thất vọng đi lại là thanh xuân sân trường hậu cung kịch bản ta không cần nghĩ khẳng định là một đống lớn nữ sinh thích nhân vật chính sau đó lẫn nhau ở giữa các loại mập、mờ. không ít người chơi tại cộng đồng trong bình đài phát biểu thất vọng của mình trông thấy tinh vân trò chơi cái này đ e m điện thoại cho điểm không ít nghiệp nội nhận biết đều là phát ra cười trên n ỗ i đau của người khác tiếng cười trong âm thầm một chút nghiệp giới thảo luận trong đám một đám người thảo luận tinh vân trò chơi trò chơi mới nhất các ngươi nhìn rồi sao cảm giác không thế nào tốt nhìn sơ kỳ cho điểm cảm giác không thế nào cao các lớn con đường đao loa số lần ngược lại là thật nhiều cũng không biết lợi nhuận nước chạy tình huống ta thử chơi một chút trò chơi nạp tiền phương diện kỳ thật còn rất lương tâm các loại thương ngày hoạt động còn có phúc lợi hoạt động đều kéo đầy từ trước mắt c h ỉ số đến xem trên cơ bản không nạp tiền cũng có thể hoàn chỉnh thể nghiệm xong k ị c bản nạp tiền điểm cơ bản cùng sinh hóa cầu sinh không sai biệt lắm mà lại trong trò chơi cũng không có cái gì sân thi đấu tờ cờ địa phương làm chủ lưu đại tắc tinh vân trò chơi có một thanh tay nhưng game điện thoại tinh vân trò chơi cảm giác còn kém chút ý từ a cũng không thể nói như vậy cảm giác chủ yếu vẫn là đề tài cùng chuyện xưa vấn đề trước đó sinh hóa ổ tỏ k á t tinh vân trò chơi không liền làm rất tốt sao một đám người ở trong b ầ y nóng mà nghị bất quá rất nhanh liền có người thả một chương đổ đến trong đám không phải các ngươi đừng chỉ nhìn du hy tinh không những này chủ lưu truyền thống cho điểm khu a cho á c người n ì n c dù cũng không ít a dưới, i người h â chơi biểu thị màu trắng bộ ảnh kịch bản thật sự là có chút khiến người ta thất vọng nhưng càng nhiều hơn là trong trò chơi liên quan tới nữ tính hướng người chơi hình thức tinh quang con đường thảo luận ha ha từ nói thật quá ấm yêu yêu À, cảm giác thật tuyệt à đồng ý cái kia tin nhắn đọc đến công năng về sau chính phủ lại có chuyên môn giọng nói tin nhắn chúc phúc tổng giám đốc rất đ ẹ p tờ trai à. ngay từ đầu cảm giác là cái rất lạnh lùng bá đạo tổng giám đốc nhưng về sau kịch bản phát hiện nhân vật chính thân thể không thoải mái vờ ơ y mà để trợ thủ cố ý chuẩn bị ấm túi lại là một cái nạo t i ể u đâu À, mỗi một cái đều rất thích à. là hảo cảm gì độ chưa đầy tình hôn giới chỉ có thể lựa chọn một vai tiến hành kịch bản hỗ động a ha ha rút được một cái cùng tổng tài đại nhân hẹn hò kịch bản thu tập được một đoạn mv kịch bản tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần đang làm việc chống không thời gian đùa với đã biến thành phì phì cương đản g còn bên cạnh vương á lương ngồi trước máy vi tính một mực chú ý trò chơi phát triển giai đoạn trước từ nàng một tay khai thác c ủ h ớ m mặc dù cũng không thành công đến tiếp sau dương thần tiếp nhận trò chơi này nhưng cũng chính là dương thần cùng với nàng kỹ càng phân tích một chút cần thiết nguyên tố sau đó nhúng tay gia nhập màu trắng bộ ảnh kịch bản mà nữ tính hướng cái này một bộ phận cách chơi nguyên tố càng nhiều vẫn là chính nàng cùng trần xu các nàng cùng nhau gia nhập từ bản thân trò chơi kịch bản phía trên mặc kệ là nam tính hướng vẫn là nữ tính hướng nội dung chính tuyến đều là sẽ không gặp phải th người chơi cho dù không nạp tiền cũng có thể xem như là một cái thị giác tiểu thuyết trò chơi chơi đến kết cục nhưng muốn phát động càng nhiều nội dung cùng trò chơi thể nghiệm vậy sẽ phải sao nạp tiền hoặc là thông qua lá gan nhiệm vụ tích lũy kim cương đến tiến hành nạp thẻ đưa tặng cho nhân vật lễ vật tăng lên độ thiện cảm hoặc là tiến hành rút thẻ thu thập đặc biệt tràn g cảnh kịch bản mà trong trò chơi có một cái công năng đó chính là hỏi thăm các người chơi phải t r ă n g mở ra tin nhắn gửi đi công năng nếu như các người chơi mở ra chức năng này căn cứ trong trò chơi nhân vật độ thiện cảm không mắc cùng sinh nhật thời điểm trong trò chơi nhân vật sẽ gửi đi một cái giọng nói tin nhắn cho các người chơi tiến hành trúc phúc thậm chí làm độ tiện cảm đạt tới nhất định hạn mức thời điểm tại đặc biệt ngày lễ t h như thất tịch lễ tình nhân nhân vật sẽ còn hướng người chơi phát ra tỏ tình làm n h ữ n g cái này giọng nói tin nhắn cũng đều là thông qua âm thanh ưu sớm thu tốt sau đó lại căn cứ tài khoản tin tức tiến hành gửi đi cái này một bộ phận nội dung cũng là vương á lương đề nghị g i a nhập vào vì gia tăng người chơi đắm chìm đại nhập cảm các người chơi tựa hồ đối với màu trắng bộ ảnh phương diện kịch bản không phải cực kỳ cảm mạo a vương á lương nhìn xem trò chơi bình luận hướng phía ngay tại đùa cương đản dương tần nói trò chơi mới vừa vặn thượng tuyến mặt h ô i đ ế tiếp sau kịch bản người chơi còn không có trông thấy đâu nghe thấy vương á lương dương thần cười cười không có bao nhiêu lưu ý cùng trước đó z é đã lời khác biệt trước mắt bởi vì màu trắng bộ ảnh dẫn đến cho điểm thấp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đây là một cái kịch bản hướng cho chơi mà lại các người chơi cho là kịch bản cùng thực tế hoàn toàn là hai loại kết quả khác nhau mấy cái các người chơi sau khi thấy tục kịch bản về sau bọn hắn mới sẽ minh bạch hiện tại bọn hắn cho ra đánh giá hoàn toàn là sai lầm cho nên hiện tại dương thần có thể nói tuyệt không bối rối thậm chí nhìn xem trên mạng các người chơi biểu thị đối hậu cung kịch bản nhà rãnh hắn còn có một chút tiểu chờ mong có một chút chờ mong các người chơi khi nhìn đến chân chính kịch bản về sau. đến cùng là dạng gì c ả n thụ rốt cuộc như loại này hệ chữa trị kịch bản nhưng cũng không nhiều a nhìn xem dương thần cầm trong tay đồ chơi cầu ném sau khi ra ngoài sau đó một mặt cảm khái bộ dáng rất rõ ràng minh bạch màu trắng bộ ảnh t r u n g hậu tục tình tiết vương á lương không khỏi không còn gì để nói cho nên dạng này kịch bản tựa hồ có một chút quá ngược ngươi thật không sợ các người chơi cho ngươi gửi l ư ớ i dao sao đem cương đản điêu trở về cầu lại một lần nữa ném ra dương thần lý trực khí chẳng nói gửi cái gì lưỡi dao trò chơi kịch bản chủ sáng rất rõ ràng biết là lý nhiên ta chỉ là dám chế mà thôi a mấy cái đến tiếp sau kịch bản người chơi thể nghiệm đến về sau. tương lai đi trên đường bị các người chơi đánh chết hoàn toàn không hoảng hốt có người bối hát qua mà lại cân nhắc đến các người chơi tâm lý năng lực chịu đựng trong trò chơi nhưng thật ra là có rất nhiều cái kết cục căn cứ trong trò chơi nhân vật chính cùng hai cái nữ chính độ thiện cảm cùng trên đường lựa chọn của mình cuối cùng hết thể có ba cái đại kết cục cái thứ nhất là nhân vật chính cùng x e o ly đi cùng nhau cái thứ hai thì là nhân vật chính cùng hòa xa ở cùng nhau về phần cái thứ ba thì là nhân vật chính lẻ loi một mình đương nhiên muốn đạt tới cái thứ ba kết cục điều kiện tính là phi thường hạ khắc xem như một cái ẩn tàng kết cục ở trong game các loại tâm lý ám chỉ cùng cạm b ấ y tình h u n g giới trên cơ bản không có khả năng có người chơi lần thứ nhất liền chơi đến kết cục này đồng thời đạt thành kết cục này còn có một cái cần thiết điều kiện đó chính là không thể tại trò chơi quá trình bên trong mua sắm cũng trang bị sử dụng nạp tiền đạo cụ mới có thể đạt thành như vậy một cái kịch bản lộ tuyến chương hai trăm hai loại khác biệt hình thức trò chơi mặc dù chia làm n a m tính hướng cùng nữ tính hướng nhưng bản thân đang chơi pháp phía trên vẫn là có hai loại khác biệt nguyên tố một loại cách chơi là không cần nạp tiền cũng có thể hoàn thành thưởng thức xong kịch bản thị giác tiểu thuyết hình thức cũng chính là tục xương yêu lương mạo hiểm hình thức người chơi thông qua căn cứ lựa chọn của mình tiến hành đối với bước kế tiếp kịch bản thôi đ ậ u mà một loại khác cách chơi thì là mô phỏng yêu đương cách chơi hình thức dính đến trong trò chơi nhân vật độ thiện cảm tâm tình giá trị cùng một loạt chi nhánh r à n g buộc kịch bản t ỷ như làm người chơi không chế nguyên xuân hy sinh nhật thời điểm nếu như cùng tuyết đồ ăn hoặc là hòa s a độ thiện cảm đầy đủ cao như vậy tiến hành mô phỏng yêu đương cách chơi thời điểm liền sẽ phát động ngoài định mức nhiệm vụ phụ tuyến t ỷ như công viên trò chơi hẹn hò hay là cùng đi xem một trận diễn xuất đồng thời sẽ có ghi chép lại video thành tựu tấm thẻ về phần loại hình thức này hạ độ thiện cảm làm sao thu hoạch được hoặc là dựa vào chính ngươi bình thường chậm rãi l à gan hoặc là liền là đang chơi pháp trên đường gặp được các loại sự kiện thời điểm sử dụng nạp tiền đạo cụ kỳ thật loại trò chơi này càng nhiều hơn chính là dựa vào kịch bản còn có nhân vật tạo nên bản thân cách chơi phía trên đến cũng không có cái gì lạ thường địa phương từ kịch bản phương diện đến nói màu trắng bộ ảnh kịch bản muốn so tinh quang con đường nhiều xuất sắc một mặt là bởi vì màu trắng bộ ảnh kịch bản là dương thần căn cứ mộng cảnh trong trí nhớ tiến hành biên soạn một phương diện khác cũng là bởi vì tình q u a n con đường bản thân cũng không có tại kịch bản phía trên bỏ công sức càng nhiều hơn chính là tại người chơi nữ nhóm trò chơi thể nghiệm giác quan phía trên bỏ công sức tại đối với nhân vật đầy đặn độ tạo nên phía trên bỏ công sức t ỷ như dẫn vào vòng bằng hữu điện thoại thậm chí là đã thiết t r í tốt lắm tin nhắn cũng là vì để nữ tính người chơi sinh ra một loại h ảo giác trong trò chơi suốt năm người nhưng thật ra là tồn tại đương nhiên đây chỉ là một loại đắm chìm cảm giác thiết kế phương pháp mà thôi cũng không phải là nói thật tồn tại như người chơi đưa cho quyền hạn về sau sinh nhật cùng ngày lễ thời điểm đặc biệt giọng nói tiến hành v ậ n an người chơi lựa chọn thượng truyền hình của mình đến tiếp sau còn sẽ có chuyên môn ai xử lý đem người chơi ảnh chụp hình tượng phim hoạt hình hóa cùng trong trò chơi nam nhân tạo ra đặc thù hẹn hò tràng cảnh t h ạ bài đương nhiên những vật này cũng là cần nạp tiền đến lấy được rốt cuộc hắn bên trong liên quan tới ai sự kiện xử lý phần mềm cùng chuyên môn sệ vật nhưng cũng không rẻ tương đối lương cực phân hóa danh tiếng nữ tính người chơi đưa cho không thấp cho điểm nam tính người chơi đưa cho không thế nào cao cho điểm nhưng rất mau theo lấy trò chơi đ ư cho không thế nào cao cho điểm nhưng r t mau theo lấy trò chơi kịch bản đầy về sau rời c i n à c h i ể i ê n bên ngoài đ ổ mưa to lười đi đi làm nằm ở trên giường hoàn toàn không nghĩ tới tới la thắng cầm lấy bên cạnh điện thoại tiến vào trong trò chơi mặc dù ngoài miệng nói không thích hậu cung kịch bản loại vật này nhưng trên thực tế chỉ cần chơi tiếp tục cho dù biết rất giả dối thay vào đi vào cũng sẽ vụ n trộm toét toét liền như là tại trên đường cái ngươi buổi sáng trông thấy một đôi tình lữ ngay tại thân mật đi dạo đường phố mấy cái lúc chiều ngươi lại nhìn thấy buổi sáng tình lữ nhà trai đi theo một cái khác nữ sinh dạo phố khả năng ngươi sẽ khinh bị nói một tiếng cặn bã nam nhưng nếu như cái kia cặn bã nam là lời của chính ngươi, ngươi liền lại là mặt khác một loại ý nghĩ cũng không phải là mỗi người đều là như thế nhưng nếu như nhìn thẳng vào mình đại đa số người đều là như vậy ngay từ đầu đối màu trắng bộ ảnh trò chơi này kịch bản la thắng còn có chút cảm giác được huân sáo cũ nhưng xuất sắc gâm thanh hữu phối âm cùng phi thường tinh lương xây mô hình cùng lập vẽ lại thêm không tính kém kịch bản để la thắng vẫn là cảm giác rất tốt mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ nguyên bản màu trắng bộ ảnh kịch bản dương thần đem chủ tuyến giao cho lý nhiên về sau tiến hành đoàn đội hai lần sáng tác đem cường điệu điểm đặt ở nhân vật khắc họa phía trên đồng thời cân nhắc đến làm ộ t cái game điện thoại ở trong game có thể cùng người chơi hỗ động tràng cảnh cũng nhiều hơn vì âm nhạc hội sân trường tế trên âm nhạc tập luyện sinh hoạt hàng ngày bên trong một chút niềm vui thú cái này dẫn đến người chơi đối với trong trò chơi hai cái nhân vật nữ chính yêu thích cũng sâu hơn thẳng đến tu là chàng bộc u phát bộc u phát vì cái gì ngươi sẽ thuần t ụ c như vậy a ngươi cùng tuyết đ ổ ăn thân qua bao nhiêu lần a ngươi rốt cuộc muốn đem ta hất ra bao xa ngươi mới cam t â m a là ta là ta trước rõ ràng đều là ta tới trước hôn cũng tốt ôm cũng tốt còn là thích tên kia cũng tốt lần thứ nhất có thích người còn chiếm được cả đời b ả thân hai phần vui sướng lẫn nhau trùng điệm này song trùng vui sướng lại mang đến càng nhiều càng nhiều vui sướng ta vốn hẳn nên thu hoạch được loại này như mộng đồng dạng hạnh phúc thời gian mới đúng thế nhưng là vì cái gì lại biến thành như bây giờ đâu nương theo lấy kịch bản tiến lên trong trò chơi từng màn kinh điển lời kịch bị âm thanh ư u nhóm ra sức biểu diễn ra la thắng cả người cũng giống như thay vào tiến trong trò chơi hai cái tình cảm lựa chọn xoắn suýt đồng thời ở trong game cũng tràn đầy các loại t u y ề n hạng tỷ như tuyết đồ ăn sinh nhật thời điểm đến cùng lựa chọn làm bạn tuyết đồ ăn vẫn là ra ngoài truy hòa xa thứ đồ gì không phải hậu cung khắp cái quỷ gì vì cái gì cuối cùng là cái dạng này còn có cái này nhân vật chính làm sao cảm giác là đồ cặn bạ、à? không quả quyết thích liền là ưa thích không thích liền là không thích à tại sao muốn một mực kéo lấy cho người khác một loại có hy vọng nhưng cũng không có hy vọng cảm giác nhìn xem cuối cùng một màn lập vẽ bên trong nương theo lấy trò chơi khúc chủ đề vang lên nguyên xuân hy cùng t u y ế t đồ ăn ở phi trường đưa mắt nhìn máy bay đi xa kết cục la thắng cả người đều cảm giác có một chút không xong mà trên mạng bởi vì trò chơi kịch bản càng là n h a o n h a o lật trời cộng đồng trong diễn đàn tại thông quan trò chơi kết cục về sau vô số người chơi tiến hành n h i ệ nghị thảo như thế nào là kết cục này ta còn tưởng rằng là đại đoàn viên kết cục đâu nhân vật chính cuối cùng vợ ơ y mà cùng hòa s a cùng nhau còn liếm l ắ p mặt nói ra ta đã phản bội tuyết thức ăn tiếp xuống cũng chỉ t h ừ a n g ươi thảo hòa s a liền là cái tiểu tam được chứ nhân vật chính đều đã cùng tuyết đồ ăn xác lập quan hệ tức chó tuyết đồ ăn mới là cái bịp rõ ràng ngay từ đầu liền là hòa s a thích nhân vật chính nhân vật chính cũng thích hòa s a nàng nhất định phải đến thò một chân vào quả thực liền là tâm cơ cơ ta không tin khẳng định có chân chính hoàn mỹ kết cục ta lại đi đánh một lần có phải hay không là không nạp tiền dẫn đến hai nhân vật độ thiện cảm đều không có bồi dưỡng đến cao nhất d ư ơ n cớ ta nhìn sát vách tinh quang con đường giống như một chút tận tàng kịch bản chỉ có thỏa mãn một vài điều kiện mới có thể phát động mà lại trong thương thành tựa hồ cũng có tương quan đạo cụ a không được không được chơi trong lòng ta khó chịu ta còn tưởng rằng cuối cùng sẽ là đại đoàn viên kịch bản lại không tốt cũng là một mực duy trì quan hệ mờ mờ nhưng mẹ nó cái này kịch bản là trực tiếp dùng đào thọc ta trái tim một đạo a hòa xa hoàn toàn nghĩ một đằng nói một n g ẹ o ha ha phía trước nói cho tuyết đồ ăn mình không có người thích sau đó sau lưng len lén thân nhân và chính tuyết đồ ăn tỏ tình cũng chỉ là bị kích thích s a hành vi đi ha tỏ tình liền tỏ tình xác định quan hệ sau hòa xa đều đã chậm rãi né tránh bọn hắn sau đó tuyết đồ ăn còn nhất định phải tiến tới thậm chí nói ra ba người tắm đề nghị khó chịu đau dạ dày theo kịch bản kết thúc vô số người chơi tại xã giao trên bình đài thảo luận đương nhiên còn có một phần nhỏ người chơi không có tham dự thảo luận mà lại tiếp tục mở lại một cái mới ngăn nhìn còn có hay không mới kết cục tinh vân trong trò chơi ngồi ở trong phòng làm việc ngay tại thiết kế mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt g g g dương thần hôm nay hiếm thấy không có phát quán bác lúc này vẫn là điệu thấp một điểm đi chương hai trăm linh một chương hai trăm linh một có cái thứ ba kết cục liên quan tới vai album bên trong kịch bản chậm rãi truyền bá ra cùng bình thường tình yêu tay ba kịch bản khác biệt tại vai album kịch bản bên trong vô luận là hòa xa hay là tuyết thái tinh vân trò chơi chế tác đoàn đội đều cấp cho đủ nhiều hình tượng cùng văn tự kịch bản đến giới thiệu bình thường phim trong trò chơi có thể sẽ xuất hiện một cái phần diễn không có bao nhiêu nhân vật bởi vì người thiết tạo nên nên đón đại lượng f a n hâm mộ nhưng giống nhau người thiết tình hùng giới nếu như r ứ t bỏ diễn kỹ những vật này có thể làm cho người chơi c o trọng đó chính là nhân vật này phần diễn mà tại vai l b u m bên trong vô luận là tuyết thái hay là hòa s a đều là có khá nhiều p h ầ n diễn cái này còn bao gồm t ạ i yêu đ ư ơ n g mô phỏng dưỡng thành trong trò chơi một chút chi nhánh p h ầ n diễn những này yếu tố sen lẫn ở cùng nhau đưa đến làm trong trò chơi hai cái chủ yếu nhân vật nữ sắc đều có rất nhiều nhân khí thích hòa s a cho rằng đây hết thể đều là tuyết thái sai thích tuyết thái thì là cho rằng đây hết thể đều là hòa s a sai mà hai nhân vật đều thích vô cùng không đành lòng quái một phương nào lại cho rằng đây hết thể đều là nam chính sai tả hữu mâu thuẫn tranh chấp liền như là máy lặp lại đồng dạng có thể nói là nhân loại thiên tính tỉ như mặn đậu hủ nào ăn ngon vẫn là ngọ đồng thời từ vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là đơn thuần biểu thị tuyết thái binh hòa sa tiểu tam thời điểm vì không bởi vì nói thô tục mà trái với cộng đồng bản quy đồng thời lại muốn thắng được tranh luận thắng lợi càng ngày càng nhiều người bắt đầu lấy trong trò chơi lý luận làm cơ sở đồng thời kết hợp lời kịch tiến hành phỏng đoán nhân vật nội tâm thế giới tiến hành cãi lại mà nương theo lấy tuyết thái đảng cùng hòa sa đảng tranh luận cỗ này do tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh ê ư ớ n g chủ n h ậ t dạng này một cái vốn nên là an nhàn ngủ rất thẳng đánh lấy trò chơi thời gian và eo bung từng cái thảo lợi bầy còn có trò chơi cộng đồng vô số người chơi bắt đầu tạo thành một loại đối lập sau đó dương thần quan b á c liền bị bạo phá nhìn xem quan b á c phía dưới một đám đã có chút cấp trên các người chơi dương thần cả người đều có một chút tỉnh tỉnh các ngươi tìm ta làm gì a tìm nhầm người a đi tìm sát vách lý nhiên a trò chơi trên lớn như vậy một cái biên kịch tiểu chữ viết lý nhiên hai cái chữ to các ngươi không có trông thấy sao nhìn qua quần tình kích phấn các người chơi dương thần cảm thấy với cái thế giới này mê mang giờ khác này dương thần đầy đủ minh bạch một việc làm người bình thường cùng bạch đám học giả ngăn tại giao lộ mà n g ư ờ i lái một chiếc xe hơi đụng phải trên người bọn họ thời điểm khác biệt duy nhất liền là khi n g ư ờ i đụng tại người bình thường trên người thời điểm n g ư ờ i lưu lại một đầu thật dài phanh lại ơn ký mà đâm vào hạ q u ầ n công nhà trên người thời điểm n g ư ờ i chẳng những không có phanh lại còn đạp xuống chân ga rất có thể nháo đằng a nhìn xem vô số các người chơi quần tình xúc động dương thần quyết định không thể tiếp tục như vậy hắn muốn chính diện đáp lại một đợt Khi kết kết thật thứ chút nghi hoặc thứ tại cái mọi người tại cái giải trong tồn một một trong đạt được một chút ở vẫn cũng đêm, được đáp. cục, cục ba ba sẽ dương thần quả quyết đem còn có thứ ba kết cục tin tức cho để lộ ra tới cuối cùng đợi mọi người thông quan thứ ba kết cục về sau ta cũng sẽ mời trò chơi kịch bản biên kịch lý nhiên vì mọi người tiến hành một vài vấn đề giải đáp dương thần quả quyết phát một cái quan bác sau đó đem lý nhiên đẩy lên đại chúng trước mặt tạm thời quan bề rơi mình quan bác dương thần đem lý nhiên gọi tới phòng làm việc của mình lộ ra cực kỳ nụ cười hòa i dương tổng có chuyện gì sao trong văn phòng lý nhiên có chút kỳ quái hỏi không có gì bất quá bài e l buông ầ n nhất người chơi đảo ngược phi thường lớn cho nên ta quyết định đến lúc đó để ngươi là chủ biên kịch trở về đắp các người chơi một vài vấn đề rốt cuộc trò chơi là ngươi một tay phụ trách sao dương thần cười cười hướng phía lý nhiên nói hơi kinh ngạc nhưng lại vui vẻ nhiều hơn duyệt lý nhiên nhìn xem dương thần vội và nói nhưng dương tổng cái này kịch bản chủ tuyến là không có cho lý nhiên xen vào thời cơ dương thần cười k h o á t k h o á t tay ngắt lời nói mặc dù chủ tuyến là ta đến phụ trách nhưng trong trò chơi nhiệm vụ phụ tuyến còn có nhân vật tạo nên hoàn thiện đều là ngươi một tay phụ trách mà lại có thể có ưu tú như vậy k ị c bản vẫn là may mắn mà có n g ư ơ i r a công cái này một phần vinh dự hẳn là thuộc về ngươi cho nên yên tâm to gan tiếp xuống liền tốt vâng tràn đầy cảm kích lý nhiên trùng điệp gật đầu bởi vì kích động cùng vui sướng thậm chí hốc mắt đều có chút hồng hồng nhìn xem lý nhiên dáng vẻ dương thần lộ ra tiếu dung khẽ gật đầu một cái nương theo lấy dương thần quan b ắ t phát ra bạch đám học giả trong nháy mắt kích động lên trong trò chơi còn có cái thứ ba ẩn tàng độ khó chẳng lẽ nói là trong tưởng tượng đại đoàn viên kết cục một nháy mắt mọi người cũng không tranh luận cái gì mà là vội vàng một lần nữa đăng ký một cái tài khoản mở ra chuyện xưa mới con đường. mà tạm thời trấn an chơi những ngày cực kỳ kích động người chơi về sau dương thần liền đem chủ yếu công việc phóng tới mới hạng mục mệ tổ ghẹ ở sổ lịt còn có z dạ lật đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung mở phát lên về phần lâm gia i nhất bên kia cũng đã tại bắt đầu đối rẽ si đẹ đẹp đệ với hai tiến hành khai phát mặc dù là khác biệt chế tác đoàn đội nhưng có toàn bộ trò chơi g i ả n khung để ở chỗ này cho lâm gia i nhất tiến hành tham khảo cùng dương thần cung cấp một phần cực kỳ hoàn thiện gờ giờ giờ phương án đây đối với lâm gia nhất dạng này cấp bậc trò chơi người chế tác mà nói trên cơ bản cùng mở sách khảo thì không có cái gì khác biệt n g ồ i tại máy tính trước mặt dương thần t ĩ n h lạc t ầ m đem l ự c chú ý thả lại m ẹ tổ ghẹ ở s ổ lít gờ giờ giờ thiết kế phía trên một cái tiềm hành loại động tác mạo hiểm trò chơi tại dương thần b ả y ra bên trong m ẹ tổ ghẹ ở s ổ lít cố sự cùng nguyên bản tại lớn bối cảnh trên sẽ phát sinh một chút biến hóa càng nhiều hơn chính là kết hợp đến rét dạ lật bên trong một cái không gian song song khái luận tại kịch bản phía trên điều này cũng không có gì tốt truy đến cùng bao quát trong trò chơi cửa hải thiết kế còn có ít giá trị cùng kỹ lưỡng hơn người thiết những này cũng không thể hoàn mỹ đến trăm phục chế rốt cuộc trên thế giới này không có một mảnh giống nhau lá cây trò chơi này càng làm cho dương thần để ý là trong trò chơi đối với trò chơi thiết kế một loại lý niệm phương pháp nếu như nói trò chơi là thứ chín nghệ thuật như vậy tại mộng cảnh trong trí nhớ thể nghiệm đến trò chơi theo dương thần có lẽ có không ít vĩ đại tác phẩm nhưng được sương tụng nghệ thuật lại lác đắc không có mấy mà mẹ tổ ghẻ ở sổ lì chính thức trong đó một hạng phim nghệ thuật cùng trò chơi kết hợp mà mỹ ngồi trước máy vi tính dựa vào ghế hai mắt nhắm nghiền trong đầu nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ liên quan tới mẹ tổ g h ở sổ lì thình tượng nhất là kia khoản tên là nguyên bạo điểm bên trong một kính đến cùng mở màn an nỉm mang tới cảm thụ tuyệt đối là r u n động ta cần chuyên nghiệp đạo diễn đến làm trợ thủ của ta phụ trách tiến hành trong trò chơi ô n g kính xử lý dương thần mở to mắt trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ chương hai trăm linh hai đại điệu đồ thiết lập liền như là là thead s ự thuần về, sở cái dìm đồng dạng nhưng ở trò chơi bản trên khuôn mặt lại sẽ là hoàn toàn khác biệt phong cách không phải nói đề tài trên phong cách mà là tại trò chơi tự sự biểu hiện phía trên đem phim phong cách gia nhập vào trong trò chơi một lần nữa trở lại văn phòng từ dục nghe dương thần nói ra yêu cầu một đầu dấu chấm hỏi tìm một cái trong nước có thực lực phim đạo diễn cái quỷ gì chúng ta là công ty giải trí vẫn là công ty điện ảnh a trước mắt tinh vân trò chơi theo từ d ụ mặc dù còn có một chút không p h o n g khoáng cảm giác từ đầu đến cuối không dám bông tay ra nhanh chân hướng về phía trước nhưng cũng cơ bản đi hướng chính quy đầu tiên là mới phòng làm việc thành lập dứt bỏ như sinh hóa ổ tỏ kẹt còn có tinh quan g cùng bộ ảnh z tạ l ậ t loại này tiểu hạng mục rẽ xì、si、đ ẹ n đ ệ với hai khai phát cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt đã được duyệt cùng dưới cờ mạng g h đã được duyệt cùng dưới cờ mạng ghẹ ở s lịt sau đó trao quyền phe thứ ba đồ chơi công ty đẩy ra tương ứng xung quanh sản phẩm trên cơ bản đã đi hướng chính quy nhưng bây có chút sai ý từ dục cao mày nhìn xem dương thần nói rẽ xì đẹp đẽ với phim hoa sao đó cũng không phải một cái rất tốt ý nghĩ tiểu chúng dỏm bị đề tài lại thêm hiện đại c h ẳ n g diện cái này chú định sẽ là một cái phim khoa học viết tưởng mặc dù tiền của chúng ta đủ sức cầm cự chúng ta quay chủ phim nhưng một khi thất bại đây đối với chúng ta là một cái không thể thừa nhận đại giới một mặt là tiền bạc ảnh hưởng một phương diện khác thì là đối rẽ xì đẹp đẽ với cái này ti ảnh hưởng từ dục đem chủ yếu lợi và hại rất rõ ràng hướng về dương thần phân tích một lần đem trò chơi mảng ạ một mặt là có trò chơi làm làm ví dụ lại đến liền làm m n gạ đề tài cũng không cần có quá có tiếng hoa sư rốt cuộc bản thân trò chơi ảnh hưởng cùng phong cách liền để ở chỗ này mà lại mạn g gạ đầu nhập chi phí cũng không cao tính đến thu mua công ty cùng tương quan nhân viên tiền lương các p h í dụ n g tổng cộng cũng mới hao tốn hơn hai ngàn vạn mà thôi nhưng nếu như vùi đầu vào phim ngành nghề lấy trước mắt thị trường quy mô cùng rẽ xỉ đẹp đẽ với cố sự đề tài chí ít cần hơn trăm triệu nguyên thậm chí nhiều hơn tài chính mới có thể ra trận còn phải đối mặt thất bại hạ trảng đây đối với một cái tiền đổ vô lượng ấ p đi tới nói hoàn toàn là không cần thiết gánh chịu đại giới dựa theo từ dục chiến lược coi như phía giới trò chơi có phim hóa ý tứ đó cũng là tại liên tục mấy cái suy di sau đem bản thân iot danh khí ổn định lại sau đó đang suy nghĩ lĩnh vực mới quyết t r ư ơ n g trước đó m ặ n gạ cùng tên tiểu thuyết cũng đã đủ rồi nhiều nhất căn cứ g i ớ i cờ m ạ n g gạ lượng tiêu thụ hoan n ê n trình độ tại hậu kỳ tiến hành an nỉm vừa mới đưa ra yêu cầu của mình ngồi ở trong phòng làm việc mặt dương thần nhìn xem nói một chàng từ dục không còn gì để nói ai muốn đi làm phim ngành nghề a hoàn toàn không có sự tình a ta chính là muốn tìm phim đạo diễn t r ợ giúp tự mình tiến hành đến tiếp sau trong trò chơi thời gian thực diễn toán tràn g cảnh ống kính thiết kế bao quát trò chơi bản thân một chút ống kính cùng hoàn cảnh phản hồi thiết kế ai muốn đi điện ảnh a nghe xong dương thần t ừ dục cũng là bó tay rồi được thôi trách ta quá ngạc nhiên nhìn xem dương thần lắc đầu t ừ dục cười cười sau đó thu liêm tiếu d u n g trầm ngâm xuống không bị điện giật ảnh cùng trò chơi hoàn toàn là khác biệt lại thêm chân chính có thực lực đạo diễn trên cơ bản rất không có khả năng tới quay trò chơi đi ngang qua sân khấu an n i m còn lại là làm phụ tá còn thực lực không đủ đạo diễn mời tới lời nói trên thực tế cũng không có bao nhiêu dùng cùng dương thần nghĩ so ra t ừ dục cân nhắc đến đồ vật muốn càng nhiều một chút nghe t ừ dục ngồi ở văn phòng trên m ặ t g h ế dương thần khẽ gật đầu trải qua t ừ dục chỉ ra dương thần cũng nghĩ đến một chút càng sâu cấp độ sở dĩ muốn tìm phim đạo diễn chủ yếu chính là vì xử lý liên quan tới trong trò chơi ống kính biểu hiện nhưng đối phương lại không phải mình cũng không có mộng cảnh ký ức làm sao có thể chế tạo ra mình muốn cảm giác đây cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển trò chơi hình tượng càng ngày càng tinh mỹ từ trước kia trò chơi còn cần cờ gờ ạ nỉm đến tiến hành cố sự giảng thuật đến bây giờ dựa vào bản thân tức thời diễn toán liền đã có thể làm được so trước kia cờ gờ càng như bức hình tượng nhưng có một chút là sẽ không thay đổi đó chính là những này đi ngang qua sân khấu ạ nỉm biểu hiện phương pháp p h ạ m là ba a đại tác cơ hồ đều có một ít không có thể nhảy qua đi ngang qua sân khấu ạ nỉm mà những này đi ngang qua sân khấu ạ nỉm đều có một cái mục đích đó chính là đem cố sự tốt hơn giảng thuật ra đồng thời tạo nên nhân vật càng đầy đạn hình tượng thành thục trò chơi kỹ thuật đã sớm có thể làm cho người chơi hoàn toàn không cần kinh lịch những này đi ngang qua sân khấu ạ nỉm nhưng bởi vì trò chơi tự thuật hoàn chỉnh những này là á t không thể thiếu giúp ta báo một cái đạo diễn hệ lớp tu nghiệp đi ta muốn học một chút liên quan tới ống kính vận dụng sắc thái ứng dụng cùng kịch bản tự sự đổ vật dương thần nhìn xem t ử dục tại đối phương s ừ n g sốt trong ánh mắt nói đó cũng không phải tâm huyết lai triệu một cái ý nghĩ mà là dương thần cảm thấy khả năng mình bây giờ đã tiến vào một cái bình cành kỳ từ trước đó học đắt lại càng về sau rẽ si đèn lễ d ị u bản thân trò chơi khai phát hắn càng nhiều đem lực chú ý đặt ở cách chơi nguyên tố phía trên bà quát theo đờ sơn v sơ cái dìm mặc dù là ba a đại tác thu được vô số khen ngợi thậm chí còn bị trở thành khả năng cầm x u ố năm g n nay niên k ỳ độ trò chơi nhưng dương thần cực kỳ biết rõ ở trong đó là có lâm g a i nhất cùng trường an phòng làm việc cùng vong long phương diện trợ giúp mới hoàn thành mà lại đây là một cái chú trọng trò chơi tính c à n g siêu việt kịch bản tự sự phương diện một trò chơi mà dưới mắt mẹ tổ ghẹ ở số lít mặc dù tại chính hắn cấu tứ bên trong nghĩ muốn rèn đúc một cái hoàn chỉnh chiến tranh bối cảnh thế giới nhưng hắn cực kỳ rõ ràng chính mình có một vài chỗ năng lực là khiếp khuyết nhất là nương theo lấy gần đây đối với g g g văn kiện thiết kế hắn phát hiện đang chơi pháp thiết kế bên trên mặc dù hắn có thể y theo n g ộ n cảnh trong trí nhớ ký ức rất tốt hoàn thành. thì như tìm h à n h thức cách chơi nên như thế nào biểu hiện ra ngoài nhưng đối với trong trò chơi hạch tâm kịch bản tự sự hắn phát hiện vô luận như thế nào tại gờ giờ giờ văn kiện phía trên thiết kế đều không có đạt tới hắn muốn loại trình độ kia dựa vào mộng cảnh ký ức quý giá t à i phú một chút lấy trò chơi cách chơi nguyên tố làm chủ trò chơi lấy năng lực của hắn có thể rất hoàn mỹ làm được mượn so sánh mộng cảnh trong trí nhớ thành phẩm trò chơi nắm chặt trong đó tiết tấu hắn có thể rất nhẹ nhàng lợi dụng hiện đại trò chơi khai phát kỹ thuật đem nó bày biện ra đến thậm chí để nó trở nên càng hoàn mỹ hơn nhưng dính đến một chút đặc thù trò chơi hắn đột nhiên phát hiện mình gi trong đó mẹ tổ ghẹ ở solit chính là như vậy một trò chơi mà lại không chỉ là mẹ tổ ghẹ ở solit n g cảnh trong trí nhớ một chút cái khác loại hình trò chơi như tốp hổ cờ giặc cùng cổ nốt đủ ý này chụm loại hình trò chơi hắn phát hiện nếu để cho hắn hiện tại đến tiến hành khai p h á t hắn hoàn toàn không có thực lực kia đem một cái hoàn chỉnh cố sự hêm hay nói cũng không có cách nào đem bên trong nhân vật phụ lên ra chương hai trăm linh ba tại dương thần nghĩ đến đi học tập đạo diễn phương diện một chút kỹ x à o thời điểm trên mạng các người chơi rốt cục thành công đem sau cùng thông quan kết cục cho đen tới trước đó phía trên quan bắc dương thần nói màu trắng bộ ảnh cái thứ ba kết cục nương theo lấy một trận thương cảm bờ g mở vang lên tuyết đồ ăn cùng xa còn có nguyên xuân hy âm thanh hữu đồng thời dùng rất có sức cuốn hút thanh â m ngâm sừng nói màu trắng bộ ảnh cái gì đã không quan trọng bởi vì đã đã không còn ca đáng giá đi hát c h u y ệ n đã không được tình cảm lưu luyến đã không cần bởi vì đã không còn người đáng giá đi yêu đã nói xong đại đoàn viên hiện tại một cái cũng không có tại trên mạng liên quan tới màu trắng bộ ảnh công lược sau khi đi ra chỗ có chú ý các người chơi đều là cả người sợ n â y người đây là làm thứ gì a vì sao lại như vậy chứ đoàn viên kết cục đâu lần thứ nhất có thích trò chơi vẫn là chế tắc tinh lương gần đêm hai phần vui sướng lẫn nhau trùng điệp này song trùng vui sướng lại mang đến càng nhiều càng nhiều vui sướng ta vốn hẳn nên thu hoạch được loại này như mộng đồng dạng hạnh phúc thời gian mới đúng thế nhưng là vì cái gì lại biến thành như bây giờ đâu không được ta phải cho tinh vân trò chơi gửi lưới dao vô số người chơi lập tức kích động lên bất quá cùng màu trắng bộ ảnh các người chơi so ra sắt vách tinh quan g con đường người chơi nữ nhóm thì là vui vẻ ghê bớm nhiều loại xoái ca bề ngoài cao lệnh nhưng lại vụ trộn quan tâm nhân vật chính bá đạo tổng giám đốc tràn ngập chính nghĩa cảm giác an toàn cảnh sát có chút thiên chân khả ái tiểu sữa chó nghệ nhân lại thêm nhìn như có chút quân sáo cũ nhưng mỗi một cái hình tượng đều có thể đánh trung thiếu nữ tâm kịch bản cùng ở trong game mười phần chú trọng thể nghiệm chi tiết ngày lễ cùng sinh nhật giọng nói tin nhắn ân cần thăm hỏi ngẫu nhiên phát động đặc thù kịch bản trò chơi mỗi một chốt đều tràn đầy ánh nắng cùng ấm áp mà tại màu trắng bộ ảnh bên kia thương cảm mà du dương truyền không đạt được yêu thương tiếng vọng mùa đông bầu trời bông tuyết chậm rãi bay xuống các người chơi tâm thật lạnh thật lạnh đây là vì cái gì đây mà đối với màu trắng bộ ảnh cái thứ ba kết cục đ ổ i giữa người chơi xúc động phẫn nộ dương thần biểu thị cái này cùng mình hoàn toàn không quan hệ a cái này hắn không nói không thật đây là lúc ấy lý nhiên mình nói ra đây không phải hắn sáng tạo kết cục a so với dương thần cũng tương tự chú ý các người chơi phản ứng lý nhiên thì là cực kỳ kích động đây là phát h ỏ a a mặc dù rất nhiều người đều biểu thị muốn cho biên kịch gửi lưới dao biểu thị tâm bị tổn thương thật lạnh thật lạnh nhưng có câu nói nói thế nào bi kịch càng khiến người ta ghi khắc so với một chút để nhân vật nữ chính treo trò chơi lý nhiên cảm giác trình độ này cũng không tính là gì đi bất quá màu trắng bộ ảnh mặc dù tạo thành không nhỏ động tĩnh nhưng rốt cuộc cuối cùng đây là một cái game điện thoại cùng khổng lồ người chơi quần thể so đã dậy chưa hình thành như là rẽ xi đẻn đệ vự cùng t h e o d a s v sơ c a i d ì m đồng dạng nhiệt độ càng nhiều yêu thích t h e o d a s v sơ c a i d ì m còn có rẽ xi đẻn đệ vự người chơi vẫn là vô cùng chờ mong lấy dương thần trước đó chỗ đề cập tới mẹ tổ ghẹ ở solit đối với các người chơi biểu hiện dương thần tự nhiên là nhìn ở trong mắt nếu như có thể dương thần hoàn toàn nghĩ phải lập tức đem mẹ tổ ghẹ ở solit mang cho tất cả người chơi gặp mặt nhưng từ trước mắt mà nói dương thần biểu thị mình căn bản làm không đ ư ợ ca Bất tổ quá mẹ sổ ghẹ ở liên ị c h phương d ệ diện n nội dung không có cách nào cho người chơi mang đến, nhưng đã lật giờ lờ phương diện nội dung, phận nhất mới chơi giờ bộ cách cho thứ có cờ lờ đã rét r lật cơ bản đã hoàn thành. Liên đã quan tới thế chiến thứ hai mở đầu nương theo lấy các quốc gia lâm vào kinh tế lớn tiêu điều là giải quyết trong nước rất nhiều người miệng thất nghiệp nguyên nhân đồng thời cũng vì c h u y ể n di người trong nước nhóm đấu tranh ánh mắt khởi xướng chiến tranh theo chiến tranh mở rộng cuối cùng tạo thành đại chiến thế giới lần hai toàn bộ trò chơi bối cảnh mời được chuyên môn gần sử chuyên gia một chút không hợp lý địa phương cũng tiến hành điều chỉnh rốt cuộc trong hiện thực mặc dù cũng từng có tương tự chiến tranh nhưng cũng tuyệt đối không có quy mô lớn như vậy Cùng trước đó mấy trò chơi khác biệt lần này dương thần bọn hắn cố ý tiến hành tổ chức một lần buổi họp báo mời trong nước một hai tuyến trò chơi truyền thông đồng thời cũng sẽ tại các lớn trực tiếp trên bình đài tiến hành trực tiếp có một vài thứ dương thần cần tại buổi họp báo thượng cáo tố các người chơi bao quát lâm gia nhất bên kia r ẻ x ì đẹp đẽ vừa hai cũng sẽ đem buổi họp báo phía trên mang cho mọi người một chút tin tức mới nhất theo dương thần công bố sẽ tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo về sau tất cả người chơi đều hoan hô bắt đầu rốt cuộc trong khoảng thời gian này tinh vân trò chơi động tác nhìn đặc biệt lớn nhưng càng nhiều hơn là đối với tương quan chiến lược bố cục đối phổ thông người chơi mà nói tinh vân trò chơi hoàn toàn liền là sấm to mưa nhỏ mặc dù liên tiếp đẩy ra ba trò chơi nhưng lại không phải là bọn hắn nghĩ c á i chủng loại kia ba a đại tát z đã là sinh hóa ổ tỏ két còn có tinh quan g c h i tướng sổ ghi chép cái này ba trò chơi mặc dù cũng có một bộ phận người chơi mà lại biểu hiện cũng không phải là quá kém thậm chí ổ tỏ két hình thức còn bị nhiều nhà công ty cho học tới Mà t ì nhưng quang quan màu nguyên cùng bộ ảnh bên trong liên quan tới màu trắng bộ ảnh kịch bản càng là tại nhị thứ nguyên trong hội đã dẫn phát không nhỏ chủ đề, thậm chí còn có không kịch chủ chí có c bộ bộ hội thứ phát thậm h tới tại ít là đã đề, a t ừ chơi đối người cũng dẫn Nhưng chơi tới. hấp bị đ với đại bộ phận tinh vân trò chơi các người chơi mà nói những này kỳ thật đều không phải món ăn của bọn họ bọn hắn rất muốn nhất nhìn thấy vẫn là như r ẻ si đẻ đ ẻ với hai cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lít loại này ba a lớn chế tác loại hình trò chơi nhưng dương thần lúc trước phía trên quan bác biểu thị bọn hắn ngay tại khai phát một món tên là mẹ tổ ghẹ ở sổ lít mới ba a đại tác về sau vẫn không có tin tức mới nhất lưu chuyển tới quả thực để các người chơi n ẹ n khó chịu hương ác bây giờ tinh vân trò chơi tuyên bố đem kịch bản buổi họp báo trong nháy mắt để các người chơi đã có chút trượt chờ mong giá trị tăng vọt vô số người chơi tràn vào xã trong vùng bắt đầu thảo luận liên quan tới tinh vân trò chơi buổi họp báo sự tình ha ha rốt cuộc có tin tức mới nhất không phải là rẽ s i đẻ đẻ vừa hai còn có mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt cụ thể đem bán ngày a rất có thể a tính toán thời gian mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt khả năng còn tại khai phát nhưng rẽ s i đẻ đẻ vừa hai trước đó rẽ s i đẻ đẻ vụ một cùng sinh hóa cầu sinh đều phi thường nóng nảy gần đây rẽ xi、si、đẻ vụ mảng ạ cùng sinh hóa ô token tinh vân trò chơi nhìn đang đánh tạo sinh hóa cho nên rẽ xì đẹn l với hai khả năng phi thường l ớ n a rốt cuộc đã đến sinh hoạt ổ tỏ k á t còn có z t ạ l ậ t chơi mặc dù cảm giác cũng không tệ nhưng từ đầu đến cuối khuyết điểm hương vị mà màu trắng bộ ảnh thông quan kịch bản hình thức cũng chính là chơi đùa mô phỏng dưỡng thành mà lại cũng không biết dưỡng thành hình thức kịch bản có thể hay không khác biệt cuối cùng tuyết đồ ăn bịt vê l ú c giờ n ợ mờ giờ thật sự nơi nào đều có học hồng công nhà a nói n h a u n h a u cái gì đừng làm những này có không có trọng điểm làm ẹ tổ ghe ở sổ lịt cùng rẽ xì đẹn l vừa hai mặt khác cùng xa tiệu tam nào cái gì nào đâu chú ý một chút hình tượng đừng làm những này có không có trong văn phòng dương thần cùng lâm gia nhất ngay tại video song phương đều là mặt không biểu tình cho nên rẽ xi đẹp đẽ với hai mới vừa vặn tiến hành xong công tác chuẩn bị dương thần có chút im lặng nhìn xem lâm gia nhất vậy làm thế nào mà ta liền một cái quan can tư lệnh trường an phòng làm việc bên kia ta đảo trân tưởng cũng không đảo được nhiều ít người cái gì lập trình viên mỹ thuật bảy ra đều muốn mặt khắc thông báo tuyển dụng a thời gian ngắn như vậy ta đem đoàn đội ban tử tạo thành tốt đã tốt vô cùng lâm giai nhất cực kỳ vô tội nói tốt ta hoàn toàn chính xác có chút đạo lý nhưng bây giờ làm sao xử lý ngoại trừ z đã lật giống như cái gì tin tức đều lộ ra không đi ra a phải không buổi họp báo nhảy phiếu một chút t r ư ơ n g hai trăm linh bốn tốt ta buổi họp báo nhảy phiếu loại chuyện này dương thần vẫn là không làm được rốt cuộc nói ra liền như là tắt nước ra ngoài cái này làm sao có thể tùy tiện thu hồi lại đâu mà lại khoảng cách buổi họp báo còn có tốt mấy ngày đoạn thời gian này không sai biệt lắm cũng có thể để dương thần bọn hắn nghĩ đến một chút có thể cho các người chơi biểu hiện ra đồ vật dù sao cũng không thể đủ liền chỉ riêng là hướng về phía các người chơi nói trò chơi của chúng ta đã ngay tại khai phát mẹ tổ g h ẹ ở sổ lịt cùng rẽ xỉ đ ẹ n đ ệ vừa h a i khai phát tiến độ phi thường thuận lợi sau đó thứ gì đều không bỏ ra nổi đến trong trò chơi nhân vật cùng tràng cảnh nguyên họa tuyên truyền treo lơ trong trò chơi có hay không tương đối thú vị cách chơi hệ thống ở ngơi chơi nhóm ánh mắt mong chờ bên trong bọn hắn cái gì đều không bỏ ra nổi đến đây không phải có chút quá mất mà sao thích hợp để lộ ra một chút trong trò chơi chủ yếu cách chơi cái này vẫn là tương đối có cần phải một việc nên như thế nào không bại lộ trò chơi khai phát tiến độ mới vừa v ặ n sáng lập một sấp văn kiện liền hạt giống đều còn không có trôn xuống chuyện này dương thần cùng vương diệp cùng người tại thượng hải lâm gia nhất tiến hành video thương nghị dễ xì đẹp đệ với hai không có bao nhiêu vấn đề lệ ổng còn có ạ đạ vần g xây mô hình chúng ta đã sớm hoàn thành mặc dù tràng cảnh địa đồ phương diện chúng ta còn không có tiến hành chế tác nhưng chỉ là treo lơ m ạ thôi mượn lệ ổng cùng s đã độc thoại chúng ta cũng không cần triển lộ ra thực tế địa đồ bối cảnh mơ hồ tiết lộ một chút bạn làm kịch bản cùng bối cảnh liền đầ lâm g i nhất trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin đó cũng không phải một kiện cực kỳ khó khăn sự tình trong thời gian này thời gian không phải rất dài nếu như là tiến hành trò chơi khai phát tại buổi họp báo trên xuất ra một điểm thực tế độ vận có thể sẽ là phi thường khó khăn một việc nhưng nếu như chỉ là tiến hành một cái tuyên truyền video cái này cũng sẽ không là khó khăn dường nào một việc lâm g i nhất tiếng nói vừa mới rơi xuống bên cạnh đã tấn thăng đến phụ trách r z tạ l ậ t chủ sách vương diệp cũng là vội và nói g n dương tổng yên tâm chúng ta r z tạ l ậ t hạng mục trước mắt khai phát hết sức thuận lợi đã tiến vào khảo thí giai đoạn thậm chí chúng ta chỉ cần chữa trị một chút mở u gờ có thể trực tiếp thực tiến tựa hồ cảm thấy mình làm được không đủ ưu tú vương diệp tiếp tục nói bất quá video phía trên là ta sơ sót phương diện này chúng ta còn không có tiến hành chế tác bất quá dương tổng yên tâm trong khoảng thời gian này chúng ta thêm một lớp ban hoàn toàn có thể tại buổi họp báo giai đoạn trước chế tác được chủ yếu hạch tâm hình tượng cùng kịch bản đặt ở thế chiến thứ hai ảnh hưởng còn có quy mô bên trên để người chơi cảm nhận được đầy đủ c h â n kinh đồng thời tại chương một bên trong chúng ta cũng sẽ trôn xuống một chút phút bút làm ẹ tổ ghẹ ở sổ liên hạng mục tiến hành lưu bạch bất quá bộ phận này cần dương tổng ngài đến quyết định thời không song song khái niệm tình chúng ta dự định tại chương một c ố sự phần cuối chỗ đối người chơi tiến hành ám chỉ nhìn xem dương thần mặt ngồi ở bên cạnh vương diệp cả người đều đoan chính lên phi thường kỹ càng nói cho một chút dương thần bọn hắn trước mắt khai phát tiến độ có siêu cỡ nào bức n g h e xong vương diệp dương thần yên lặng ngồi tại trên ghế nhìn đối phương có một đám hiệu suất rất cao nhân viên cái này vốn phải là một kiện phi thường chuyện vui sướng nhưng là hiện tại dương thần đột nhiên cảm giác được có chút không sung sướng. cho nên cũng chỉ có hắn mẹ tổ ghe ở sổ l ị c h tiến độ tối rơi ở phía sau ta đã biết mau chóng đem z dạ lật tuyên truyền t r e o lơ làm được đi dương thần nhìn xem còn muốn tiếp tục báo cáo một chút z dạ lật trên khai phát tiến độ vương diệp ngay cả vội vàng cắt đ ứ t hắn kết thúc hội nghị về sau ngồi ở trong phòng làm việc mặt dương thần có một chút mê mang thời gian ngắn như vậy không nói cái khác coi như để cho mình cái gì cũng không cân nhắc liền là toàn bộ đối mộng cảnh trong trí nhớ liên quan tới mẹ tổ ghe ở sổ l ị c h tuyên truyền t r e o lơ còn từng có trận ạ nỉm trong b ầ vét á o đó cũng là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình a rốt cuộc mỹ thuật nguyên họa sĩ vật mô hình cái gì đều còn chưa có xác định xuống tới càng đừng đề cập trong trò chơi tràng cảnh bản đồ bất quá cùng lâm gia nhất như thế đem trong trò chơi một chút cố sự thông qua nhân vật tự bạch tới giảng thuật ra tựa như là một cái lựa chọn tốt t ngồi trên ghế nhìn xem trên mặt bàn mở ra mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt gờ giờ giờ thiết kế phương án sách dương thần trong nội tâm đã có một ý kiến trên mạng liên quan tới tinh vân trò chơi buổi họp báo tin tức ở n g ư ờ i chơi bảy trong cơ thể lưu truyền hiển nhiên tất cả mọi người làm mười phần chờ mong tinh vân trò chơi nghĩ muốn xuất ra tới trò chơi bất quá ngay lúc này Hải ngoại một nháy g kia t ì là t mắt các người chơi có chút ngậu sau đó tùy theo mà đến liền là hưng phấn cùng bụi sướng liền như là là ngôi đấu địa chủ thời điểm Địa chủ l i ê những tục đ á n ra trên rót trực địa liên tiếp từng cặp, vẹn vẹn chỉ còn lại liên lại. tiếp bài thời điểm, ngươi ngươi cái 3, cái 5, liên tiếp bom trực tiếp đem địa chủ cuối từng vẹn vẹn còn chương nhà chén nộ mình bóng Vương nộ, cùng chương phong ấn n một một bắt tú. một cặp, chỉ cho cạm cục chủ cho h bom đem đầu xì tin tức này quả thực liền là đối trò chơi các người chơi như mậu ảo tin tức a mặc dù buổi họp báo bên trong trò chơi chắc chắn sẽ không tập trung ở cùng tiến lên tuyến nhưng ít ra có cái hy vọng a mà lại nhằm vào tiếp xuống mấy tháng đến cùng lựa chọn cái nào trò chơi bọn hắn cũng có một cái minh xác nhận biết bất quá ở ngươi chơi nhóm n h ạ cẫng các đại hán thương động tác không ngừng thời điểm dương thần nhận từ dục bên kia tin tức trên kịch cùng bên trong kịch liên quan tới xã biết đạo diễn ban đối ngoại tiến hành thông báo tuyển dụng đương nhiên cùng bình thường bốn cái năm học khác biệt xã hội này lớp tu nghiệp cũng không phải là bồi dưỡng chuyên nghiệp mà là mặt hướng một c h ú t nghiệp giới công ty nhân viên mà lại bản thân kết thúc sau mặc dù sẽ cấp cho giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng cùng bình thường học vị giấy chứng nhận cái đồ chơi này là không được thừa nhận cho nên trên cơ bản coi như mạ vàng cũng sẽ không có người báo loại này lớp tu nghiệp càng nhiều hơn chính là một chút truyền hình điện ảnh n g à n h nghề người, người sẽ báo loại này lớp tu nghiệp vì có thể học được một chút tri thức tốt hơn đảm nhiệm trước mắt bọn hắn chỗ chức vị rốt cuộc mặc dù nói người chuyên nghiệp có chuyên nghiệp sự tình đi làm nhưng dính đến một thứ gì đó n g ư ơ i hỏi gì cũng không biết vậy cũng qua không ra d á n g tử trên kịch tốt cách tương đối gần mà lại trên kịch chung quanh thật giống như hai chúng ta cũng có một bộ phòng ở mà lại cùng lâm gia nhất bọn hắn khu cũng không xa bình thường không có lớp thời điểm vừa vặn cũng có thể cùng lâm gia nhất thảo luận một chút liên quan tới rẻ xỉ đ ẹ đệ vữa hai trên khai thác một vài thứ dương thần rất nhanh làm ra quyết định về phần bản thân tinh vân trò chơi nội bộ trò chơi khai phát phương diện này dương thần ngược lại cũng không quá mức lo lắng một mặt là bây giờ tinh vân trò chơi nhân viên cơ cấu phi thường hợp lý coi như mình không tại cũng ra không là cái gì nhiễu loạn lại đến cái này đều thời đại nào một ít công việc trên vấn đề thông qua trên mạng video hội nghị hoàn toàn có thể giải quyết coi như không giải quyết được giang thị đến thượng hải máy bay bất quá một giờ liền xem như đường sắt cao tốc cũng mới hai giờ cũng không phải quá khứ ra xanh xe lửa đến ngồi cái một ngày rưỡi đêm mới có thể đến thượng hải ở vào hoa sơn đường giáo khu đạo diễn hệ lầu dạy học bên trong dương thần cùng vương á lương hai người cùng một chỗ hoàn thành nhập học thủ tục cùng phổ thông bình thường trường học chiêu thi đậu học sinh khác biệt dương thần bọn hắn chỗ cái này lớp tu nghiệp giáo khu vị trí là tại mặt khác một mảnh lại nói ngươi thật sự có hưng thú học những ngày sau nhìn xem bên cạnh đi theo mình cùng một chỗ báo danh vương á lương trong tay cầm dạy học tài liệu dương thần có chút bất đắc dĩ đương nhiên ngươi đều cần đến học tập đạo diễn phương diện tri thức vì tốt hơn tiến hành trò chơi khai phát ta làm sao lại không thể vương á lương lườm dương thần một chút được rồi đi trước tiếp cương đặt đi trong nhà mặt đã để trợ thủ tìm chuyên môn ra chính công ty tiến hành quét dọn này thời gian điểm cũng không xê xích gì nhiều dương thần nhìn xem vương á lương nói bởi vì khoảng cách cũng không phải là quá xa cho nên cũng không có lựa chọn máy bay hoặc là đường sắt cao tốc đem cương đản cùng một chỗ vận đưa tới mà là trực tiếp để lái xe mở mấy giờ cao tốc sau đó dương thần cùng vương á lương hai người không có vấn đề gì ngược lại là cương đản ngồi một ngày xe có chút tinh thần hệ bại suy sụp tại sùng vật bệnh viện sau khi xem bác sĩ cho ra trận bệnh kết quả là cương đản ngồi xe thời gian quá dài có chút say xe lái xe đi sùng vật bệnh viện đem cương đản tiếp về nhà sau đó lại mua một chút trên sinh hoạt nhu yếu phẩm ngày thứ hai thời điểm dương thần cũng ở trong bảy mặt thấy được thời khóa biểu bởi vì là lớp t u nghiệp chủ yếu là mặt hướng xã hội nhân viên cho nên sắp xếp chương trình học có thể nói là tương đương chặt chẽ trên cơ bản từ thứ hai đến thứ sáu đều là lời khóa rốt cuộc mặc dù nói là lớp t u nghiệp nhưng trên kịch cũng không phải loại kia làm bộ loại kia trường học vẫn là có khá nhiều yêu cầu tỷ như kết nghiệp khảo thí thời điểm nếu như không có thông qua đối phương sẽ không cho ngươi phát chứng nhận tốt nghiệp đương nhiên mặc dù nghiêm ngặt nhưng lấy không được chứng nhận tốt nghiệp cũng không thiếu số ít rốt cuộc chứ một chút công ty cao quản đến bồi dưỡng học tập c h i thức đồng thời cũng cần một chương chứng nhận tốt nghiệp còn có giống như dương thần dạng này chỉ là đơn thuần vì học một vài thứ mà báo ban chứng nhận tốt nghiệp vật này đối với dương thần mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể học được bao nhiêu đồ vật nhìn xem chủ yếu chương trình học tham khảo phía sau chương trình học giới thiệu dương thần tại mấy môn học đằng sau đánh lên cũng ít thượng hải chờ đợi hai ngày nửa đường thời điểm dương thần còn đi một chuyến lâm gia nhất phòng làm việc của bọn hắn tạm thời m ớ n một tầng văn phòng trước mắt chủ yếu nhân viên ước chừng có đồng thời dương thần cũng nhìn thấy lâm g i nhất bọn hắn ngay tại khai thác sau đó dương thần mặt liền đen vài ngày trước trong video trò chuyện thời điểm đối phương biểu thị bọn hắn khai phát tiến độ cực kỳ lạc hậu dự định ở sau đó sắp đến trò chơi buổi họp báo bên trên là một cái tương đối mơ hồ treo lơ đem các người chơi hông quá khứ nhưng đợi đến dương thần tới cửa nhìn lấy bọn hắn khai phát tiến độ thời điểm bao bên ngoài động tác bắt giữ tài liệu đã đang tiến hành xử lý cùng vệ tinh xây mô hình đều đã bắt đầu xử lý là chuyện gì xảy ra không phải đoàn đội vừa mới xây dựng sao hợp lấy liền tự mình chủ đạo hạng mục còn đang mỏ cá bên trong c ù ngay n g từ lâm gia i nhất phòng làm việc của bọn hắn sau khi trở về dương thần liền rơi vào trầm tư làm sao xử lý đấy nhìn xem trên mạng các người chơi tại trò chơi xã trong vùng thảo luận tiếp xuống sắp đến tinh vân trò chơi buổi họp báo tin tức dương thần mở ra đã lâu quá bác đi vào bên cạnh cửa sổ quay một trường cảnh đêm ảnh t r ụ sau đó lại trở lại trong thư phòng ngay trước ngay tại thẩm duyệt ngày làm việc trí vương á lương một mặt n mộng bức vẻ mặt xuất ra lớp tu nghiệp giấy báo nhập học quay một tấm hình bồi dưỡng học tập ở trên ta hy vọng có thể để mọi người thấy một chút không giống đồ vật thái độ hắn muốn biểu hiện ra một cái trò chơi người thái độ hắn muốn nói cho các người chơi. hắn thật không có đang s ợ cá mà là vì khai phát ra một cái đầy đủ để người chơi cảm thấy kinh diễm trò chơi mà không ngừng học tập ngay kế tiếp làm dương thần cùng vương á lương tiến về trên kịch lớp tu nghiệp tiến hành báo cáo thời điểm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại các người chơi nhìn thấy dương thần đầu này quan bác đều là lộ ra mộng bức biểu lộ trên kịch lớp tu nghiệp đạo diễn hệ thư thông báo trúng tuyển cái q u ỷ gì ngươi không phải trò chơi người chế tác sao ngươi chạy tới học đạo diễn làm gì dương thần không phải trò chơi nhà thiết kế sao thinh vân trò chơi không phải công ty game sao vậy hắn làm gì đột nhiên học đạo diễn đi các người chơi đều là không hiểu ra sao kinh ngạc dương tổng cái này là lúc sau không khai phá trò chơi quay lại n h i ế p phim rồi cái này đi học tập đạo diễn tri thức là cái gì thao tác mộng có chút không làm rõ ràng được vì đem làm ra hiệu quả tốt hơn đi theo học đạo diễn có cái gì tất nhiên liên hệ sao cái này thao tác có chút nhìn không hiểu trò chơi người chế tác sẽ phải đ ổ vật nhiều như vậy sao còn dự định sau khi tốt nghiệp bước vào trò chơi ngành nghề tranh thủ làm cái thứ hai dương tổng nhưng bây giờ làm trò chơi còn phải có thể làm đạo diễn không chỉ là người chơi bao quát trò chơi nghiệp giới bên trong người đồng dạng là một mặt một bức đối với tinh vân trò chơi phía dưới nhiều trò chơi trương nghị đạt đều có chú ý có một chút sau đó ra cắt lượng đến xem tinh vân trò chơi trước mắt khai thác trò chơi hắn thấy mặc dù ưu tú nhưng bản thân trò chơi chỉnh thể trên cơ bản không có mười phần kinh diễn đột phá vô luận là vẫn là lại hoặc là sau đó tiến hành phân tích hắn đều có thể nhìn hiệu dương thần tại khai phát những trò chơi này thời điểm một chút lý niệm cùng mạch suy nghĩ có đôi khi một cái kinh nghiệm trò chơi cũng không phải là kỹ thuật trên tạo thành bao nhiêu đột phá mà là hắn nghĩ tới tiền nhân không nghĩ tới qua phương pháp tỷ như sớm nhất dương thần khai phát cùng thời điểm vứt bỏ hoàn toàn ngẫu nhiên ngược lại là dùng nghiêm c ẩ n đến để người ấy chơi cảm thấy là ngẫu nhiên chỉ số đến trọng tân định nghĩa ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi trò chơi mà kết hợp ít x cùng hiện đại hình tượng phủ lên kỹ thuật càng là làm ra một cái khai sáng. nhưng học tập đạo diễn kỹ thuật cùng làm trò chơi có cái gì tất nhiên liên hệ sao đối với đạo diễn ngành nghề hỏi gì cũng không biết trương nghị đạt hoàn toàn có chút không hiểu rõ nổi nhưng chính là bởi vì loại này không hiểu rõ nổi trương nghị đạt đối với dương thần tiếp theo khoản tác phẩm sinh ra nồng hậu dạy đặc lòng hiếu kỳ đồng dạng đối vô cùng hiếu kỳ ngoại trừ như trương nghị đạt loại này nghiệp giới nhân sĩ càng nhiều vẫn là phổ thông người chơi đến cùng làm một cái như thế nào trò chơi đây là vô số người chơi cùng trương nghị đạt bọn hắn nghi ngờ trong lòng đối với sắp đến thứ bảy tinh vân trò chơi trò chơi buổi họp báo tất cả mọi người tràn đầy chờ mong bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi m u ố n nhìn một chút đến cùng sẽ ném ra như thế nào bom chương hai trăm linh sáu thứ bảy mươi giờ sáng giang thị nào đó khách sạn cấp sao bên trong tinh vân trò chơi chính thức tổ chức buổi họp báo bao quát tại các lớn trực tiếp bình đài trên website cũng có chuyên môn trực tiếp tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi không chỉ có một cái cử hành qua buổi họp báo nhưng thuộc về tinh vân trò chơi mình tổ chức buổi họp báo đây là lần đầu phòng hội nghị giới đ à i bên trong mấy chục người ngồi ở phía dưới lẫn nhau trò chuyện cũng không phải nghiệp giới đồng hành cũng không đều là mời truyền thông đương nhiên càng không phải là được mời người chơi mà là tinh vân trong trò chơi nhân viên không phải triển hội hình loại này buổi họp báo trên cơ bản cũng sẽ không đối ngoại tiến hành mở ra cũng sẽ không để ra cái gì người chơi có thể tranh mua vé vào cửa như trực tiếp cùng trong video các người chơi nhìn thấy người đông nhìn g nghịt cùng gieo họ trên cơ bản đều là công ty nhà mình nhân viên mà một chút như mở ra thức triển hội phần lớn cũng đều sẽ để nhà mình nhân viên hoặc là nghề nghiệp diễn viên đến tiến hành bầu không khí tô đ ậ m mà trên cơ bản cùng loại buổi họp báo hàng phía trước đều là người một nhà đương nhiên d ư ớ i đại đa số tình huống người chơi bình thường vẫn còn không biết rõ trừ phi là phát sinh một chút ngoài ý muốn tình huống tỷ như tại mở ra thức người chơi có thể mua sắm vé vào cửa ra trận buổi họp báo phía trên chính phủ đặc biệt hưng phấn công bố một cái tại bọn hắn nhìn phi thường như bức t i n tức tỷ như một hạng chứ danh ưu tiến hành tục làm khai phát hơn nữa còn là cùng hải ngoại một nhà rất như bức công ty game hợp tác loại kia cái gì ngươi nói đây là game điện thoại vậy thì thế nào có thể để cao mạnh doanh thu a tại là công ty nhân viên phía trước sắp xếp hưng phấn vô tay sau đó phát ra hưng phấn tiếng thét trói thai xếp sau thông qua bình thường con đường mua sắm vé vào cửa ra trận người chơi bình thường nhóm một mặt mậu bức cùng phẫn nộ làm cái gì trong a mua cửa dùng tiền người tới thăm t đám vé vào các ò chơi buổi họp buổi b á m u ố xem đến chính là bọn n là ư người đấy sẽ ra điều gì làm cho người xưa ờ i điều chơi, điện thoại. đấy động đó đem sẽ ra rung trò Trong sau game gì gì làm làm thành cho các thích hắn bọn phòng họp trên sân khấu dương thần cầm bị rộ phồn lên này quá nhiều đồ vật ta liền không nói trên thực tế được mời phóng viên bằng hưu còn có tại trực tiếp thời gian mặt quan sát các bằng hưu đều chỉ có một cái mục đích chúng ta tinh vân trò chơi lần này đến tột cùng mang đến đồ vật như thế nào cho nên chúng ta cũng không trò chuyện một chút có không có dứt khoát trực tiếp tiến vào chính tốt dương thần vừa cười vừa nói cùng còn lại trò chơi công ty tiến hành trò chơi buổi họp báo thời điểm Tổng kết một chút thu hoạch thành tiểu tiện thể tạ một chút người chơi cái gì khác biệt,、dương、Thần vật trực tiếp người Dương bọn hắn không chơi những vật này, gì khác cảm mà hoạch chơi cái có chơi là đây e m chủ các chơi đề đến dẫn người quan vào t m nhất phương. địa đ â cũng là dương thần cùng t ừ dục tiến hành thảo luận qua làm ra quyết định không cần dựa theo bình thường quá trình đến tiến hành buổi họp báo phải có đặc điểm của mình l i ê n như là dương thần các người chơi quần thể ở giữa so với cái khác trò chơi người chế tác dương thần danh khi muốn cao hơn một chút thường xuyên phía trên quan b ắ t phát một chút tin tức bảo trì lên màn hình xuất đồng thời đối ngoại hình tượng cũng là tiến hành chuyên môn thiết kế có thể nói là kiến tạo minh tinh người chế tác nhãn hiệu mà ở công ty phía trên bọn hắn cũng cần đến đánh dấu một cái nhãn hiệu tại chúng ta cho tới mới nội dung trò chơi đến tột cùng muốn biểu hiện ra cái gì trước đó theo thường lệ chúng ta vẫn là đến xem một đoạn video đi dương thần mang trên mặt tiếu d u n g chậm rãi hướng phía sân khấu biên giới đi đến đồng thời trong phòng họp ánh đèn mở đi nghe được video ở đây ký giả truyền thông cùng trước máy vi tính nhìn xem trực tiếp người xem trong nháy mắt lên tinh thần canh giữ ở máy tính trước mặt nhìn xem tinh vân trò chơi buổi họp báo là vì cái gì không phải liền là muốn biết bọn hắn có thể làm ra dạng gì nội dung trò chơi sao lần này tinh vân trò chơi sẽ mang đến thứ gì đâu t hát cá màn hình nương theo lấy lời bộ bạch xuất hiện hiện tượng trận chiến tranh này đem triệt để đào móc nhân loại tiềm lực tối quan huy trong nháy mắt thời khắc hát cám nhất dũng khí chi đình cựu hận dưới đáy hy vọng nhấn mạnh hung ác tử vong ba lan năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đức tập kích ba lan vật lạ sông cùng nạ dịu sông đức quân cưỡng ép vượt qua tiến công gục sọ hình tượng chống g ô n g bên trong bay làm được trên cơ trên mặt đất tiềm hành xe tăng cùng cưỡng ép vượt qua dòng sông binh sĩ đêm tối nhưng đạn pháo ánh lửa lại đem hết thẻ sự vật chiếu sáng đồng nhiên liên xô vượt qua ba lan đông bộ biên cảnh tiến quân để đem khát vọng bay về nga ukraina người cùng bơ la rút tính mạng con người tài sản đưa tại bảo vệ cho mình phía dưới cũng ngăn lại đức xâm lược tiến một bước mở rộng nếu như nói nguyên bản nhiều người ôn l ạ cho người chỉ là một loại sảng khoái như vậy thông qua cờ gờ biểu hiện ra chiến tranh tràng diện kia mang tới liền là r u n động trang cảnh kiến trúc phá hư dòng lũ sắt thép đồng dạng quân đội mang tới đánh vào thị giác không phải là p h ạ m na uy năm 1940, g h ì chín t đức dạ tập sở vẹo việc b ê n tàu pháp năm 1940, g ư ơ đức xâm lấn pháp vẹn vẹn nửa năm danh s ư n g thế giới mạnh nhất lục quân pháp chiến bại anh quân viễn trinh từ đ ẩ n cờ quẹ rút lui pháp l u ô n hãm khổng lồ chiến tranh quy mô không ngừng hiện ra lấy đức cầm đầu trục tâm nước cùng lấy mỹ và liên xô cầm đầu nước đồng minh hiện ra ở các người chơi trước mặt nương theo lấy đức tiến công mát sở cơ v ba, băng tuyết trung sĩ binh xe tăng không ngừng tiến lên đồng thời ống kính kéo hướng lên bầu trời thế giới địa đồ xuất hiện ở các người chơi giữa tầm mắt Vô số q mặc dù mục đích chủ yếu là nhìn cùng tư liệu tin tức nhưng mới nội dung hoặc là cái khác một chút món ăn khai vị nội dung những này sớm tại trong dữ liệu của bọn họ cho nên cũng không có bởi vì cái thứ nhất công bố chính là tin tức mà cảm thấy bất mãn mà lại nói lời nói thật từ tuyên truyền báo trước đến nhìn vẫn có chút đồ vật nhất là cái kia đại quy mô chiến tranh tràn diện nhưng càng để bọn hắn hiếu kỳ chính là trò chơi tuyên truyền treo lơ bên trong biểu diễn ra nội dung đến cùng lại như thế nào một chuyện thế chiến trong hiện thực giống như chưa từng xảy ra loại này quy mô chiến tranh nga mà lại nước đức lúc nào mạnh như vậy còn có liên xô lại là cái gì quốc gia mắt sở cơ và không phải nga thủ đô sao tất cả người chơi nhìn xem trong trò chơi kịch bản đều cảm nhận được một chút hoang mang cùng hiếu kỳ chương hai trăm lẻ đối mặt các người chơi hoang mang điểm này dương thần đang nhìn qua vương diệp bọn hắn chuẩn bị tại buổi họp báo trên lấy r a đồ vật về sau đã có một thứ đại khái chuẩn bị tâm tư mặc dù dựa theo dương thần ý nghĩ thông qua giờ tờ é loại hình trò chơi đem thế chiến thế giới quan hệ i n ra cho các người chơi nhưng rốt cuộc không phải giờ tờ g loại hình trò chơi không phải chuyên môn giảng thuật một cái cố sự mà là giảng một cái thế giới lịch sử tiến trình đồ vật cái này rất khó để người chơi đắm chìm trong bên trong tại mới lên tay thời điểm người chơi càng nhiều vẫn là sẽ chỉ xem như một cái vợ cách chơi đi chơi cái này mới đẩy ra nội dung nhưng mà này còn là liên quan tới nội dung buổi họp báo đồng thời tại nhiều người hình thức bên trong sẽ còn giải tỏa mới quốc gia cùng đặc biệt binh chủng bao quát một chút vẻ ngoài tính trang phục những này đều sẽ tại mới phiên bản đổi mới nội dung bên trong thả ra đồng thời tại thế giới mới đại chiến phim tư liệu nội dung bên trong liên quan tới hợp kim trang bị một chút bối cảnh cũng sẽ ở bên trong để lộ ra cho mọi người đồng thời ở trong game còn ẩn giấu đi rất nhiều tiểu chứng màu dương thần đứng tại ca mê ra trước mặt mang theo tiếu dung nói đó cũng không phải dương thần tùy tiện họa b á n h nướng mà là ở trong game thật t r ô n giấu rất nhiều tiểu chứng màu mà những này chứng màu cũng đều là dương thần yêu cầu vương diệp bọn hắn khai phát đoàn đội ra nhập vào chỉ bất quá những này chứng màu ngoại trừ có được mộng cảnh ký ức dương thần những người còn lại hoàn toàn là không biết tỷ như tại trò chơi kịch bản bên trong l à người chơi khống chế nước đức hoàn thành tiến đánh nước pháp chiến dịch về sau diễm mép sẽ ở trong game pa di thánh mẫu viện quảng trường tiến hành diễn thuyết đồng thời tùy thân mang theo một viên quả táo vàng mà đồng thời tại rộng rãi pa di thánh mẫu viện trên gác c h g mặt sẽ có một người mặc bạch bảo mũ chủ người thần bí từ điểm cao nhảy xuống đồng thời ở trong chiến tranh thế giới thứ hai nước mỹ chính tại bí mật tiến hành siêu cấp binh sĩ kế hoạch mà liên xô tại biết được nước mỹ siêu cấp binh sĩ kế hoạch về sau thì là bí mật thành lập liên quan tới một cái cỗ máy chiến tranh nghiên cứu thẳng đến tại thế chiến thứ hai kết thúc về sau toàn cầu cách cục lâm vào chiến tranh lạnh thời kỳ cái này một hạng niên g h cứu kế hoạch mới có đột phá liên xô đem nó xưng là hợp kim trang bị kế hoạch đương nhiên những nội dung này đều sẽ là làm nhiệm vụ ẩn lại hoặc là không có thể tiến hành thể nghiệm chứng màu để vào đến trò chơi ở trong nhưng nói là chứng màu trên thực tế tại dương thần bọn hắn đã có chuẩn bị kế hoạch bên trong nếu như không có người chơi phát hiện những này bí mật nhỏ bọn hắn cũng sẽ khách mời người chơi đi chủ động đem những này chứng màu cho bóc lộ ra rốt cuộc t r ứ n g màu loại vật này ngoại trừ khai phát đoàn đội riêng phần mình tại quyền hạn phạm vi bên trong gia tăng hàng lậu thuộc về chính phủ an trí t r ứ n g màu càng nhiều hơn chính là một loại tuyên truyền m ạ n h lưới mà những này t r ứ n g màu nếu là một mực không ai phát hiện hoặc là nói mấy cái trò chơi đem bán một thời gian thật dài mới có người phát hiện kia muốn những này t r ứ n g màu còn có cái gì dùng trên đài dương thần tại tiếp tục giới thiệu trò chơi nội dung cùng bình thường đối cục hình thức có một số khác biệt người chơi tại một mình chiến dịch quan trọng t h ể có tài nguyên số lượng sẽ là có hạn cái này cần các người chơi thật tốt phân phối binh lực cùng tư nguyên bộ t h đồng thời chiến dịch hình thức cũng ủng hộ hảo hữu cộng đồng hợp tác làm các người chơi vượt qua chương mở đầu về sau có thể sáng tạo tuyến phòng trên ở giữa mời hảo hữu cùng một chỗ tiến hành đánh hạ cửa ải trừ cái đó ra chúng ta còn tăng lên một chút mới công năng t h như trong trò chơi giọng nói hệ thống cũng càng đơn giản sáng tỏ vui giao diện trên đài dương thần nương theo lấy sau lưng biểu thị video một chút xíu giới thiệu liên quan tới mới nội dung mà d ư ớ i đài ký giả truyền thông cùng quan sát trực tiếp người xem có vẻ hơi hưng phấn lên đây là đại động tác a ngay từ đầu đối với cái này giờ lờ cờ nội dùng mọi người còn không có cỡ nào lưu ý nhưng theo dương thần giới thiệu cùng biểu thị màn hình chậm rãi thả ra thời điểm lập tức các người chơi cách nhìn liền trong nháy mắt không đồng dạng trục tâm nước nước đồng minh giá không cận đại chiến tranh bối cảnh trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia cuốn vào một cuộc chiến tranh bên trong n h ắ c lên một lần thế chiến nếu như là chân thực chiến tranh ngoại trừ chiến tranh tên điên không có người sẽ vui vẻ không có người sẽ cảm giác được vui sướng nhưng thông qua trò chơi mấy cái vui chơi giải trí môi giới đến hiện ra thời điểm các người chơi lại hưng phấn lên bởi vì kia khẩn trương kích thích không khí mà hò mòn tăng vọt chân thực chiến tranh là t ă n gốc nhưng ở trong game chiến tranh đại quy mô tràn g diện thì là để người chơi cảm thấy kích động nương theo lấy dương thần giới thiệu kết thúc hiện trường tinh vân trò chơi các công nhân viên phi thường tận chức tận trách vỗ tay lên sau đó có một hai cái kịch tinh nhân viên phát ra mười phần tiếng kêu hưng phấn liên quan tới một chút tin tức chính là ta kể trên nói tới những này tiếp xuống ta sẽ lưu mười phút đến trả lời mọi người đối trò chơi này nội dung một chút nghi hoặc dương thần nhìn xem dưới đài ký giả truyền thông nói nghe thấy dương thần dưới đài một đám phóng viên trong nháy mắt giữ vững tinh thần tới hiện nhiên loại này k â u là bọn hắn mong đợi nhất một chuyện rốt cuộc nếu như không phải là vì có thể đối dương thần tiến hành đặt câu hỏi vậy còn không như trực tiếp canh d ự ữ ở máy tính trước mặt nhìn tinh vân trò chơi trực tiếp nhìn xem các nhà truyền thông logo dương thần chọn lựa một nhà hàng hai mặt lưu phóng viên đây cũng là một cái quy tắc ngầm phía trước một chút không thế nào bạo tạc tin tức trên cơ bản là lưu cho cứng rắn muốn tham gia một chút thực lực chẳng ra sao cả truyền thông mà đến tiếp sau như những n à y quả bom nặng ký mới là lưu cho như du hy tinh không bọn hắn những n à y một tuyến truyền thông hàng có thể cầm tới cơ hội tới tham gia tinh vân trò chơi buổi họp báo phóng viên cũng không phải người này chim non đối với những n à y quy tắc ngầm trong nội tâm cũng coi là r bị dương thần điểm đến tên người phóng viên kia cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt biểu lộ mà là nắm chặt thời gian lập tức đứng lên tiến hành đặt câu hỏi rốt cuộc loại thời điểm này nếu là chờ m u n g dung lãng phí thời gian lời nói không nói tinh vân trò chơi ấn tượng đầu tiên càng là không duyên cớ ác ở đây một đám đồng hành dương tổng ta nghĩ xin hỏi một chút ngài nói ngài chỗ khai thác đại tắc một chút tin tức sẽ tại nội dung bên trong lấy bối cảnh phương thức hiện ra đây có phải hay không là nói bối cảnh liền là bối cảnh hiện tại liên quan tới tinh vân trò chơi nóng nảy nhất đồ vật là cái gì không hề nghi ngờ liền là cái này một trò chơi a coi như hiện tại đúng vậy giới thiệu nội dung kia cũng muốn lấy biện pháp hướng phương hướng dựa sát vào a hiện những người phóng viên này xem như một kẻ lọc lõi biết rõ làm như thế nào có nhiệt độ dương thần còn không có bởi vì cái này vấn đề thế nào bên cạnh một chút đồng hành liền lập tức dùng bất thiện mắt chỉ nhìn hắn tiểu t ử này có ít độ a vừa lên đến liền đem bọn hắn những n à y hai ba tuyến phóng viên nhất có liệu vấn đề cho đoạn chương hai trăm linh tám liên quan tới z tạ l ậ t phương diện vấn đề không có trả lời tiếp tục thời gian quá dài rốt cuộc đằng sau còn có quan hệ với rẻ xì đ ẹ đệ với hai cùng mẹ tổ ghẻ ở sổ lịt mới nhất nội dung làm dương thần trả lời qua một hai cái liên quan tới z ạ lợi thế chiến cái vấn đề về sau dương thần đứng tại trên sân khấu đối mặt với ca mê r a lộ r a t i ể u dung sau đó phải cho mọi người mang tới tin tức mới nhất tin tưởng mọi người cũng đã có suy đoán dạy xì đẹn đệ vự hai nương theo dương thần lời nói rơi xuống trên cơ bản đã nhập kịch tinh vân trò chơi các công nhân viên hoàn toàn nắm chắc đến cùng nên từ lúc nào phát ra gieo họ cùng tiếng vô tay làm dạy xì đẹn đệ vự hai năm chữ to vừa mới nói xong trong nháy mắt như là tiếng vô tay như sấm như thủy triều đánh tới đồng thời còn kèm theo một trận bởi vì hưng phấn mà bén nhọn tiếng hoan hô đồng dạng tại quan sát trực tiếp khán giả cũng bị không khí hiện trường lây đến không ngừng tại trực tiếp trên bình đ à i gửi đi lấy mưa đạn đến biểu đ ạ t trong lòng mình kích động rốt cuộc gặp mặt đây mới là bọn h ắ n môn a d ẽ xì、sì、đẹp đệ vự hai mà ở đây các ký giả truyền thông một mặt mộng bức nhìn xem hàng phía trước tinh vân trò chơi kích động nhân viên c h ắ c không được các ngươi dương tổng muốn đi học tập đạo diễn hợp lấy các ngươi đều là kịch tinh truyền thế a khả năng phổ thông người chơi không biết tình huống cụ thể nhưng làm trò chơi ký giả truyền thông cũng coi là nửa k á i niệm nội nhân sĩ còn không rõ ràng lắm trong đó môn môn đạo đạo sao các người đến cùng là như thế nào mới có thể như thế tràn ngập tình cảm biểu hiện ra kích động tâm tình hưng phấn cái này sẽ là một hành trình mới khai phát đoàn đội mọi người cũng không xa lạ gì sẽ có đã từng trường an phòng làm việc người cầm lái lâm gia nhất đến tiến hành khai phát dương thần tại hiện trường buổi họp báo tuyên bố mặc dù nghiệp giới đã có một ít chuyên môn nhưng chân chính mấy cái dương thần tuyên bố tin tức này thời điểm tất cả mọi người vẫn là sợ hai than một tiếng chỉ có đồng dạng quan sát tinh vân trò chơi buổi họp báo vong long trò chơi có chút cách t ư n g võng long trò chơi cao ốc tầng cao nhất mã lôi trong văn phòng nhìn xem trực tiếp trong bình đ à i dương thần tuyên bố tin tức cùng dưới đài lâm g i nhất đang t r ả n sau khỏe miệng cơ bắp kéo ra trường an phòng làm việc trong võng long địa vị không thuộc về t một cấp bậc nhưng cũng không phải đặc biệt kém cơ bản xem như t hai cấp bậc cái chủng loại kia mà lại lâm g i nhất năng lực trong võng long vẫn là rất mạnh trước đó đơn độc để hắn khai phát một cái ba a hạng mục mặc dù nói trung quy trung cụ nhưng rốt cuộc là cái thứ nhất khai phát loại này quy mô hạng mục năng lực vẫn là đáng giá khẳng định m trò chơi. Trò chơi ộ The thế m ặ nhưng là hãn bạn lần không ngờ cái này dưới trướng một viên đại tướng cứ như vậy một đi không trở lại mà lại ngươi không trở lại còn chưa tính còn từ trường ăn trong phòng làm việc mang đi một nhóm người được thôi rốt cuộc trường an phòng làm việc cũng coi là người một tay sáng lập mang đi người liền mang đi người đi nhưng ngươi làm sao đầu hàng địch về sau còn vụ n trộm v ư n g quốc đào mình ông chủ cũ góc tường đâu nghĩ đến trước đó không lâu bộ phận nhân sự bên kia đưa lên công việc báo cáo đồng hồ mã lỗi liền có chút t â m tắc bất quá đối với mã lỗi phiền muộn nhìn xem trực tiếp các người chơi nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem rẽ si đẻ nệ với hai có thể mang đến dạng gì nội dung rốt cuộc lúc trước rét dạ lợt thế chiến tin tức liền có một chút tiểu kình bạo nhìn xem ở đây truyền thông cùng nhà mình nhân viên vai trò người xem lên đài đứng tại dương thần bên cạnh lâm gia nhất tràn đầy tiêu d u n g có thể tiếp nhận khai phát rẻ si đẻ n ệ vứ hai trên thực tế ta bản nhân là cực kỳ hưng phấn bởi vì ta thích vô cùng cố sự này nhưng nếu như nói muốn giới thiệu trò chơi này ta muốn trả là đến làm cho dương tổng đến tiến hành rốt cuộc nếu như muốn nói rẻ si đẻ n ệ v ừ a cái trò chơi này xưa gì, ai có khả năng nhất có tư cách đại biểu lời nói kia、yeah. không hề nghi ngờ liền là sáng tạo ra cố sự này dương tổng trong giọng nói tràn đầy ca ngợi lâm gia nhất không chút do dự đi lên liền là một trận manh liếm nếu như là cái khác trường hợp bị dạng này liếm mặt ngoài không nói nhưng trong nội tâm cũng sẽ mười phần hưởng thụ nhất là loại lời này vẫn là lâm g i nhất dạng này có người có bản lĩnh nói ra được nhưng bây giờ dương thần nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại đây là họa thủy đông dẫn dẹ xì đẹp đệ với hai hạng mục khai phát tiến độ đến cùng dạng gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao mặc dù so với mình mẹ tổ ghẹ ở s ô l ị h muốn nhanh hơn nhưng cơ bản cũng chính là đệ đệ cấp bậc a hắn có thể làm sao giới thiệu con ngươi nhẹ nhàng a cũng dám lừa ta cái này đại lóc bản dương thần len len chừng lâm g i nhất một chút cái sau mấy cái ống tính rời đi về sau l i ế c mắt nhìn trời không có cách lúc này cũng không thể đủ nói hắn cái gì cũng không biết đi đây không phải nội chiến rồi sao đến mình lên đi ai để cho mình là đại lao bàn đâu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao dương thần trong lòng an ủi một chút thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều rẽ xì đẹp đệ vữa hai tại trò chơi cách chơi phía trên sẽ nên tới một lần biến đổi nhưng mạo hiểm cùng kích thích sẽ là hắn chủ yếu h ệ tâm mà lại so sánh với t r ư ớ c rẽ xì đẹp đệ v ừ a tại cái này vừa làm bên trong chúng ta gia nhập mạng lưới liên lạc hợp tác công năng các người chơi có thể điều khiển lệ ổng đã cùng mới xuất trường nhân vật cộng đồng ứng đối rẽ xì đ ẹ đệ dương thần đứng dậy để lộ ra trò chơi một chút cách chơi công năng nghe thấy dương thần hoàn toàn nắm giữ tiết tấu các công nhân viên lần nữa phát ra gieo họ mà quan sát trực tiếp các người chơi cũng hưng phấn lên không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái để bọn hắn cảm giác cực kỳ thoải mái nội dung bởi vì điều này đại biểu bọn hắn có thể cùng bạn tốt của mình nhóm cùng một chỗ đánh dòm bi về phần tại tân tắc bên trong các người chơi đem đứng trước như thế nào một lần sinh hóa sự kiện ta nghĩ tiếp xuống treo lơ sẽ cho mọi người một cái trả lời chắc chắn mà đây cũng là lâm g i nhất tự mình tiến hành biên tập dương thần rất có tư tâm tại lâm g i nhất cùng tự mình biên tập mấy chữ này phía trên tăng thêm ng nương theo lấy trên sân khấu ánh đèn đảm đạm xuống cung a n t ĩ n h trong phòng họp vang lên lệ ố n g tự bạch tâm thanh dưới đài lâm gia nhất tựa như trước đó dương thần đầu dạng nụ cười sán lạn đột nhiên ngốc trệ mà trên màn hình đen nhánh hình tượng nương theo lấy trước đây r ẻ xi đẹp đệ vịu bên trong một chút c h à n g cảnh xuất hiện vang lên lệ ố n g tự bạch năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên liền vào năm ấy tại ạ l ẹ t vùng núi phát sinh mấy lên nghe rợn cả người hung sát á n sau đó không lâu chân tướng rõ ràng nguyên lai、like、là từ vi rút thí nghiệm n ạ i ý muốn tạo thành hắn kẻ cầm đầu liền là quốc tế chứ danh chế dự công ty ủng ợ dẹo vi rút tại vùng núi phụ cận thành phố jacun b ố phát cũng cho cái này quẹt thành thị mang đến hủy d i ệ t tính đã kích không bước lên mặt cho nguy hiểm thế nào tổng thống hạ đặt mệnh lệnh khẩn cấp đem thành phố jacun san thành bình địa ngăn lại vi rút k h u ế c tán cả sự kiện công khai sau chính phủ tuyên bố một đầu lệnh cấm vô kỳ hạn cấm chỉ ủng bờ rẹo là hết thẻ thương nghiệp lợi nhuận hoạt động công ty cổ phiếu giá cả sụt giảm cuối cùng dẫn đến ủng bờ rẹo là phá sản hình tượng bên trong xuất hiện lệ ổng cùng trước đó tiểu sữa cho dáng vẻ khác biệt hiện tại lệ ổng muốn càng thành thục một chút từ khi sự kiện quá khứ sáu năm ta một mực lệ thuộc vào tổng thống bộ đội bí nhưng tổng có n g o ạ i ý muốn sẽ phát sinh hình thức ở trong núi xe cảnh sát nâng cầm lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa sau đó màn hình trong nháy mắt biến thành đen tại kịch tinh các công nhân viên gieo hò bên trong trực tiếp ở giữa trước các người chơi vẻ mặt kích động bên trong màu đỏ gợi cảm xinh đẹp thân ảnh nương theo lấy mê người trong giọng nói xuất hiện tại trong màn hình Trưng trong xuất sắc nhất hai nhân vật cùng ổng, không nghi ngờ bên nhân Đồng dạng cũng là nhân Edda, Dẹ sắc lệ ổng quan phối là là khí hề hữu sĩ đẻ đẹp nhưng không thể không nói từ trò chơi góc độ đến nhìn vẫn là s đ ã càng có lực sát thương một điểm gợi cảm giác người phối hợp trên một thân lễ phục màu đỏ đồng thời kia câu người thanh âm đều để người muốn ngừng mà không được đồng thời thân phận của nàng càng làm cho người chơi y ế u kỳ giấu ở mê vụ phía sau chân thực lai lịch không ngừng hấp dẫn lấy các người chơi đi đào sâu đi tìm kiếm ta sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này chỉ là vì càng tiếp cận mục tiêu mà thôi bất quá điểm này tuyệt đối không thể bị phát hiện nhưng luôn luôn âm thầm hành động đây cũng không phải là tác phong của ta có đôi khi ta vẫn là đạt được mặt cho hắn một điểm nhắc nhở đem trong tay câu khóa thương để vào trong bao súng đen nhánh gian phòng nương theo lấy s đại nội tâm lời nói vang lên kia một bộ đỏ tươi mở cửa lớn ra bên ngoài là hoàn toàn hoang lương thôn trang cũng như là dòm bì đồng dạng thôn dân tại vô số người chơi ánh mắt hưng phấn bên trong một bộ thể thuật gọn gàng mà linh hoạt giải quyết trước mặt mấy cái dòm b e s đã đưa điện thoại di động video mở ra nương theo lấy một trận tư tư thanh âm hình tượng bên trong một cái ngồi trên ghế đeo kính đen tóc vàng nam nhân xuất hiện ở trong màn hình S sĩ cũng có chiếc sĩ đèn hệ manga, cùng đèn màn gạ, hệ rẻ vịu ân bất quá tự hồ không có người cho ta trải lên thảm đỏ tiến hành hoan nghênh a đã h n g đem thương trong tay thu lại dựa vào ở trên tường các thôn dân đã bị điều khiển sẽ tự động tiến hành tập kích người xâm nhập nếu như gõ vang giáo hội tiếng trung hẳn là có thể để bọn hắn tỉnh táo lại tận khả năng thu thập nhiều một chút ký sinh thể tình báo hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi tiếng nói vừa ra về sau w e s t e r đem video quán bế ngay tại lúc đó một trận tiếng súng vang lên trên nóc nhà s đã hướng phía phát sinh tiếng súng địa phương nhìn lại một cái thân ảnh quen thuộc ra hiện tại trong tầm mắt của hắn lệ ổng nương theo cái này cảm thấy rất ngờ vực nhưng kinh ngạc tự nói video im bặt mà dừng đồng thời hiện trường tiếng vỗ tay cùng gieo họ lại vang lên đứng trên đài dương thần nhìn xem phía dưới nhập kịch nhân viên đột nhiên có chút hoảng hốt hắn không hiểu có một loại ảo giác dưới đài đều không phải từ công ty bên trong tuyển ra đến phối hợp nhân viên mà là thật cực kỳ kích động người xem những chuyện khác dương thần không dám khẳng định nhưng duy nhất có một điểm hắn có thể khẳng định đám người này đi ảnh thị thành diễn một diễn quần chúng vây xem loại này diễn viên quần chúng tuyệt đối là hợp cách video kết thúc liên quan tới s đ ã video cái này một bộ phận xuất hiện thôn trang cái gì trên thực tế nếu như người chơi có thể cầm tới tương quan văn kiện sau đó tiến hành giải bao liền sẽ phát hiện đây rõ ràng liền là the đờ sờ v v sợ cái gì bên trong một cái cường đạo ổ sau đó tiến hành một chút sửa chữa đối với cái này lâm dai nhất biểu thị không có cách nào à thời gian chặt như vậy đoàn đội mới vừa vặn tổ kiến không lâu cái này khiến hắn có thể xuất r a vật gì đến sao làm một cái tuyên truyền treo lơ hơn nữa nhìn đi lên còn rất giống chuyện như vậy tuyên truyền treo lơ cũng đã là rất không tệ tại rẽ xì đèn lệ với hai bên trong các người chơi sẽ thu hoạch được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trò chơi thể nghiệm mới thể thuật kỹ năng càng nhiều vũ khí giải tỏa đồng thời trò chơi kịch bản cùng địa đồ cũng sẽ so trước đó càng dài càng rộng dương thần đứng tại ca mê ra trước mặt phi thường nói nghiêm túc đồng thời ở sau lưng xuất hiện một cái khái niệm thức địa đồ nhìn xem giới đài phóng viên cùng nghĩ đến buổi họp báo trên bọn hắn chuẩn bị đồ vật dương thần quả quyết ném ra sau cùng thủ bài tiếp xuống sẽ là hôm nay chúng ta buổi họp báo cái cuối cùng muốn công bố tin tức cũng là mọi người đã chờ mong đã lâu mẹ tổ ghẻ ở xô l í nghe dương thần dưới đ à i đang chuẩn bị kích động nhấc tay một phiếu phóng viên lập tức một b ư ớ c chuyện ra sao dựa theo bình thường thiết tấu không phải ứng rờ đến phiên bọn hắn phóng viên đặt câu hỏi sao nay trong lòng đều đã nghĩ kỹ một đống có thể hấp dẫn người nhãn cầu vấn đề sau đó ngươi đột nhiên không làm đặt câu hỏi trực tiếp tiến vào xuống một cái c â u rồi không mang theo dạng này a ngươi cái này không theo sáo lộ ra bài a đều đang đợi lấy dương thần mở ra đặt câu hỏi hình thức sau đó đem trong nội tâm chuẩn bị v ấ n g ra tới ký giả truyền thông lập tức có chút ngốc trệ bất quá quan sát buổi họp báo các người chơi lại bị dương thần hấp dẫn mẹ tổ ghe ở xô lịt có phải hay không như là the the sp v sợ cãi d ì m như thế kích thực khổng lồ đem thế giới trò chơi bối cảnh từ ma nguyễn biến thành cận đại chiến tranh bóng lưng tất cả mọi người đang mong đợi mà không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu thời gian đen nhánh trên màn hình lớn hiện ra phụ đề sau đó cùng loại nhạc giao hưởng bờ gm về vang lên chúng ta không thuộc về quốc gia mà là thuộc về một môn ngôn ngữ phải biết chúng ta tiếng mẹ đẻ mới là chúng ta chân chính cố thổ ta sinh ra ở hungary một cái bình tĩnh thôn trang ở nơi đó tao nộ xâm lẫn lúc ta vẫn chỉ là một đứa bé ta bị ép cùng người thân tách rời nói đến tiếng nói của bọn họ nương theo lấy bình tĩnh tự thuật màu đen trong màn hình xuất hiện từng đợt hình tượng trước đó z tạ lợt thế chiến bên trong tiên truyền cờ gạ n i h ì n mỗi đến một cái chạm gác ta liền chuyển tay đến một cái tân chủ nhân danh nghĩa tùy theo cải biến chính là bọn hắn ép buộc ta nói ra từ ngữ mà ta cũng theo mỗi một lần cải biến mà thay đổi tư tưởng của ta nhân cách c ũ n g không phải là xem n ô n ngữ có thể đoạt tính mạng người nương theo lấy mấy giây dừng lại hình tượng lại một lần nữa biến hóa xuất hiện tại trong video chính là z tạ lợt bên trong hình tượng khổng lộ như là bọc thép người máy đồng dạng tồn tại sừng sức trên chiến trường chậm rãi hình tượng dừng lại nhìn xem kết thúc tuyên truyền video tất cả mọi người có chút mơ hồ đây là m ẹ tổ ghe ở sổ l ị c h tuyên truyền video sao làm sao cảm giác là z dạ lật video hình tượng a không chỉ là ở đây ký giả truyền thông bao quát xem trực tiếp các người chơi đều là một mặt mộng bức nhìn xem n g o ạ i trừ vẫn như cũ cực kỳ tận tâm tận lực vỗ tay các công nhân viên còn lại một phiếu ký giả truyền thông đều là mộng bức trạng thái dương thần có chút xấu hổ vậy làm thế nào a hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a trong thời gian ngắn như vậy coi như không cân nhắc ống kính phương diện đi ngang qua sân khâu a nhìn cùng cờ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm ra a mà lại cùng rẽ xi đẹp nghệ vụ đã có s ẵ n lệ ông wester edda những n à y nguyên họa cùng mô hình không giống mẹ tổ ghẹ ở số lít người thiết còn đang tiến hành thiết kế ở trong chỉ có thể từ z ra lợn thế chiến hạng mục bên này mượn một điểm tài nguyên đến đây mà lại cái này cũng không tính quá p h ậ n a rốt cuộc tại hắn thiết kế lý niệm bên trong mẹ tổ ghẹ ở số lít thế giới bối cảnh liền là tại thế chiến sau khi phát sinh chiến tranh lạnh thời kỳ a chương hai trăm mười nhìn xem phía dưới có chút mẫu bức trạng thái phóng viên dương thần rất rõ ràng một cái đạo lý đó chính là không thể để mọi người chập tới vì cái gì hủy bỏ rẽ xi đẹp với hai ở giữa đặt câu hỏi k â u mà là trực tiếp dẫn vào đến mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tuyên truyền báo trước chính là muốn tạo nên khẩn trương c â u để mọi người tính tạm thời quên kỳ thật mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch ngoại trừ tiết lộ một điểm kịch bản bối cảnh thậm chí ngay cả cái nhân vật chính nhân vật đều không hề lộ diện chân tướng cho nên dương thần cực kỳ quả quyết trực tiếp đem chủ đề dẫn vào tiếp xuống nhất làm cho ở đây các phóng viên mong đợi nội dung c â u v ẫ n đắc câu về phần tại sao không giới thiệu mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch chủ yếu cách chơi biểu thị video cái gì cái gì đều không có này làm sao giới thiệu ăn nói xuông lắc lư sao t i ế n người chơi không đều biết bọn hắn trên thực tế là họa bánh l ư ơ n sao rốt cuộc rẽ xi đẹp đẽ với hai tốt xấu còn có t r ư ớ c làm làm làm tham khảo cùng một cái thoạt nhìn như là chuyện như vậy tuyên truyền video có thể trong đầu tiến hành một fan n á a b ổ thế nhưng làm ẹ tổ ghẹ ở sổ lịt thế nào n á a b ổ cái gì có thể tham khảo đồ vật đều không có duy nhất video bên trong một chút đoạn ngắn vẫn là từ z ra lớn thế chiến bên kia mượn dùng tới ngay từ đầu dương thần còn muốn tại kịch bản phía trên để lộ ra một vài thứ cho người chơi nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn cho nhân chết từ trong trứng nước tuyệt đối không thể cái dạng này đối với mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt mà nói nếu như sớm biết chuyện xưa kịch bản vậy liền sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú mà lại bản thân cái này cũng là một cái cực kỳ to lớn xia di dựa theo dương thần ý nghĩ cũng không sẽ đem tất cả xia di toàn bộ hoàn thành mà là lấy giờ lờ cờ nội dung cùng mạng gà mấy cái hình thức đem kịch bản bù đắp dạng n à y một trò chơi nếu như lộ ra một chút kịch bản thì là sẽ để cho người chơi mất đi rất nhiều niềm v u i thú cho nên tại cẩn thận suy nghĩ về sau dương thần liền từ bỏ dạng này một cái ý nghĩ để lộ ra mệ tổ ghẹ ở s ổ l ị c h bối cảnh thế giới sẽ là c ù n g rét ra lớn thế chiến có chỗ liên quan đã nói đến đủ nhiều mặt khác các người chơi còn không kịp phản ứng nhưng như vong long trong trò chơi chính tại quan sát trương nghị đạt còn có còn lại nghiệp giới trò chơi người chế tác thì đều là một mặt một bước bởi vì dương thần có chút để người không nghĩ ra quyết định một cái trò chơi người chế tác chạy tới học phim tương quan tri thức đối với trò chơi chế tác đến cùng có hiệu quả gì tất cả nghiệp giới người đều đang chăm chú tương đối hiếu kỳ càng nghĩ nhiều nhất không phải liền là đang vẽ mặt cùng kính trên đầu làm văn chương sao nhưng về phần chuyên môn đi học tập phương diện này kiến thức sao mời chuyên môn lớn đạo diễn tham dự trò chơi chế tác cái này có chút không dễ làm thế nhưng là hai ba tuyến đạo diễn cũng không phải tìm không thấy trực tiếp mời một cái tham dự trò chơi chế tác không được sao c h à n lg lẽ lại n g ư ơ i một cái trò chơi người chế tác đi học tập đạo diễn phương diện đồ vật liền có thể đột nhiên biến thành thế giới nhất lưu loại kia không thực tế a bất quá bọn hắn cũng không biết là dương thần cũng không phải là một người tại chiến đấu nếu quả như thật bằng vào mình học được đồ vật một người nghiên cứu hắn đừng nói nhất lưu nhị tam lưu khả năng đều không được nhưng rõ ràng làm thế nào vì cái gì làm về sau hắn liền không đồng dạng a trong đầu của hắn thế nhưng là có một thế giới khác quý giá t à i phú đương nhiên mặc kệ có biết hay không dù sao chỗ có chú ý lấy trận này buổi họp báo nghiệp nội trò chơi nhân sĩ đều làm n ộ n g mọi người chuyên môn đưa ra thời gian đến chính là vì nhìn n g ư ơ i đến tột cùng có thể ném ra ngoài cái gì bom nhất là mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt trên bom nhưng n g ư ơ i cái này treo lơn là cái thứ gì huyền mơ hồ hồ một đoạn tự bạch sau đó rõ ràng liền là z ra lợt thế chiến bên trong biên tập ra hình tượng lại thêm cuối cùng xuất hiện cơ giáp người cái này liền xong rồi cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt chân chính có quan đồ vật ngoại trừ ngôn ngữ văn tự cùng cuối cùng người máy kia đồng dạng cơ giáp còn có cái gì cùng chú ý tinh vân trò chơi buổi họp báo trò chơi nghiệp giới nhân sĩ khác biệt hiện trường buổi họp báo truyền thông ngay từ đầu nhìn xem mẹ tổ ghẹ ở s ổ lít tuyên truyền video bọn hắn mặc dù cũng có c h ú t n ộ n g nhưng nghe đến đặt câu hỏi khâu thời điểm liền trong nháy mắt lên tinh thần nhao nhao d ơ lên mình tay mẹ tổ ghẹ ở s ổ lít video mặc dù để bọn hắn có hơi thất vọng nhưng dâu ria à, dương thần có thể tại đặt câu hỏi khâu cho bọn hắn trả lời một chút tình bạo tin tức chú ý độ vẫn là đồng dạng có a cùng trước đó z a lợt thế chiến đặt câu hỏi liền không đồng dạng tạm thời không để ý đến những cái kê hai ba tuyến truyền thông ngũ dương thần trực tiếp ưu tiên chọn lựa du hi tinh không phóng viên tiến hành vấn đề thứ nhất đặt câu hỏi đ ạ t được dương thần đ g h i ệ p danh đối phương bỗng nhiên đứng dậy tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mỹ t h phồn dương tổng trước đó ngài tại lưới bên trên biểu thị chuyên môn vị khai phát mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch đi tiến hành đạo diễn kiến thức chuyên nghiệp phương diện bồi dưỡng xin hỏi mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch có phải là hay không phim loại hình trò chơi phim loại hình trò chơi tại trên thị trường cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi đem trò chơi chế tạo như là phim ảnh đồng dạng người chơi thông qua tiến hành trong trò chơi tuyển hạng quyết định đến tiếp sau kịch bản đi hướng nhất định phải nói kỳ thật cùng gạn ghệm loại thị giác tiểu thuyết trò chơi không sai bịt lắm chỉ nhưng kẻ sau hơn phân nửa là lập vẽ văn tự kết hợp trước người liền như là phim ảnh là đồng dạng mà loại này hình trò chơi đa số vờ giờ bình đài mà lại giá bán vô cùng đắt đỏ bình thường phổ thông người chơi cơ bản sẽ không ở nhà mình thể nghiệm mà là tiến về chuyên môn vờ giờ thể nghiệm cửa hàng tiến hành dung loạn đương nhiên máy tính các cái khác bình đài cũng không phải là không có nhưng biểu hiện hiệu quả khẳng định không có vờ g i trên tốt như vậy nghe phóng viên đặt câu hỏi dương thần trên mặt nợ một nụ cười vấn đề này tốt trả lời a nếu là hỏi trò chơi gì tiến độ lúc nào có thể mặt hướng người chơi loại vấn đề này vậy hắn còn phải h ả o h ả o suy nghĩ một chút mình tìm tử nhưng loại vấn đề này không phải liền là bánh vẽ sao hắn am hiểu ạ không cái này sẽ là một cái thuần chính động tác mạo hiểm trò chơi mà lại tại độ tự do phía trên người chơi đem sẽ phi thường tự do nhưng cũng không phải là như là thea đờ sờ c à i dìm như thế người chơi muốn đi đâu thì đi đó muốn làm gì liền làm gì dương thần dừng một chút đây không phải mệ tổ ghẹ ở sổ lì phong cách từ góc độ nào đó tới nói nó là tuyệt tính trong trò chơi ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ những nhiệm vụ này khả năng vô cùng đơn giản t h ố bạo tỉ như hủy đi thứ nào đó giết chết người nào đó bắt người nào đó nghị cách cứu viện người nào đó nhưng tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong thì hoàn toàn do người chơi làm chủ người chơi có tuyệt đối tự do tuyển chọn hoàn thành nhiệm vụ phương thức đường đi thời gian tại những nhiệm vụ này bên trong còn sẽ có kịch bản phát sinh nhưng là nếu như ngươi muốn đi làm một chút cùng nhiệm vụ không quan hệ sự t ì n h liền sẽ có hạn chế bởi vì chúng ta rất rõ ràng nói cho ngươi có nhiệm vụ phải hoàn thành từ hướng này tới nói mẹ tô ghẹ ở xô lít cùng the đờ sợ cai dìm là hoàn toàn khác biệt ở trong đêm ngươi không thể muốn làm gì liền làm gì ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng ở nhiệm vụ quá trình bên trong chúng ta đem cho người chơi đầy đủ tự do cùng thú vị ngươi thậm chí có thể nửa đường đi sáng tạo một cái vườn mách thú nhưng là cuối cùng ngươi vẫn là cho hết thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục trò chơi dương thần nói tại nhiệm vụ bắt đầu trước ngươi sẽ biết mình thời gian hạn chế tỷ như nói trong trò chơi ba cả ngày sau đó ngươi liền tự mình tùy ý đi đương nhiên nếu như ngươi tại thời gian đến trước còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền gặp phải thất bại chương hai trăm mười một nói lên bánh vẽ loại chuyện này đến dương thần cảm thấy mình cũng đã rất thông thạo nhất là vốn có ngộng cảnh ký ức tình hôn giới liên quan tới trò chơi cụ thể cách chơi còn có nội dung có thể nói là nói ra dáng nghe được quan sát trực tiếp các người chơi vô cùng kích động chỉ bất quá dương thần quên đi một việc một kiện lúc trước hắn cân nhắc đến sự tỉnh đó chính là cái này bánh nướng vẽ lên đến nghe mặc dù rất rụ hoặc nhưng loại tình huống này thật sự là không có sức thuyết phục gì à. người thiết không có kịch bản không lộ ra thực máy móc biểu thị kia càng là không tồn tại các người chơi đối với mẹ tổ g h ẹ ở s ô lịt trò chơi nhận biết hoàn toàn cũng chỉ có thể đủ dứt dương thần dùng miệng đầu văn tự đến vẽ bánh nướng ngay từ đầu nghe dương thần miệng miêu tả các người chơi mười phần kích động dạng này miêu tả trò chơi này khẳng định là cái thần tật ca các người chơi cực kỳ hưng phấn cực kỳ kích động nhưng nghe nghe các người chơi cảm giác được có điểm không đúng đây không phải trò chơi buổi họp báo sao làm sao chỉ riêng có âm thanh văn tự không hình ảnh phía sau trên màn hình lớn làm sao cùng cái máy lặp lại một chút vừa đi vừa về thả trước đó đã b u ô n g tham một bên video đây là cái gì thao tác vô số người chơi một mặt một bức lại nói cái này cách chơi hình thức nghe cảm giác đặc biệt m ê n g ư ờ i nhưng đằng sau cái kia video là chuyện ra sao không đúng cảm giác cái video này giống như có chút quen t h u ộ ca đây không phải trước đó z t a lợn thế chiến tuyên truyền video sao làm sai rồi không đúng không nên xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm a ta đột nhiên có một cái để cho ta không z mà run suy đoán thực không giam dâu dếm ta cũng có một cái suy đoán nhìn xem thực sự không có thả chỉ có thể đem trước tuyên truyền video lại một lần nữa sách ra tuần hoàn phát ra một lần hình tượng vô số người chơi đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu đắc ý dưới đài một lần dùng ghi âm bút ký lây dương thần trả lời vấn đề phóng viên dùng di động nhìn xem trực tiếp ở giữa động tính bên trong cùng trên đài vẫn đắm chìm trong bánh vẽ sự nghiệp bên trong dương thần lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái hậu trường lâm g i nhất nhìn xem trên mạng các người chơi ngôn luận cùng ngay tại giải thích cặn kẽ lấy trò chơi cách chơi dương thần h ắ n yên lặng thở dài dương tổng chúc ngươi may mắn Tốt, tiếp. Thần chút tân, một kết trong tại tổng kết ra, dương Thần thậm chí còn có một chút tiểu Thứ Thần trong một tiếng trò chơi truyền thông cố vị viên bị kế khi nói cái gọi chi chi chơi, ngoài hai nổi chơi hợp phóng Dương Dương Dương chưa, nước xong còn còn ôn bên mộng cảnh nhớ còn bên nộ. chọn cũng nhà cách chí sau sau ra, lựa có đó có cảm ý là lấy là mà đó chính là mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt trò chơi này đem lúc nào có thể cùng mọi người gặp mặt dương thần đã sớm chuẩn bị lộ ra tiếu dung liên quan tới vấn đề này trên thực tế trước đó chúng ta đã giải thích qua trước mắt mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt khai phát tạm thời lâm vào một cái bình c ả n h kỳ chúng ta gặp một chút phiền thoái ta rất rõ ràng nhận thức được một việc đó chính là trước mắt chúng ta mở phát ra đồ vật không cách nào đạt tới ta mong muốn đây cũng là vì cái gì ta đột nhiên quyết định tiến đến bồi dưỡng nguyên nhân chủ yếu một trong đến tại lúc nào có thể gặp mặt điểm này ta không cách nào cam đoan bởi vì trò chơi khai phát cũng không phải là một kiện cực kỳ xác định sự tình dương thần dừng một chút tiếp tục tỉ như tại khai phát quá trình bên trong chúng ta nghĩ đến một cái càng thú vị cách chơi vậy chúng ta liền sẽ lật đổ trước đó đồ vật đưa nó làm càng tốt hơn vợ h u cơ mới ý nghĩ những này đều chính là không ổn định nhân tố nhưng nếu như hết thể thuận lợi tin tưởng qua sang năm mẹ tổ ghẹ ở sổ lìt sẽ cùng mọi người gặp mặt chủ yếu mấy cái các người chơi hơi chú ý vấn đề trên cơ bản đã bị hỏi xong mà trên cơ bản đến đây được mời truyền thông đại đa số cũng đều có một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm đó chính là không thể đoạt tin tức nhà ai đặt câu hỏi vấn đề đến lúc đó nhà ai liền phát cho nên đến tiếp sau một chút truyền thông đặt câu hỏi vấn đề cũng càng ngày càng rộng khắp thậm chí còn có người hỏi dương thần cùng vương á lương hai người lúc nào sẽ cử hành hôn lễ loại này tư ẩn vấn đề đối với loại vấn đề này dương thần trực tiếp lấy không tiện tiết lộ cho qua loa cự tuyệt sau đó âm thầm đem đối phương ghi tặc mình sách nhỏ phía trên cuối cùng dương thần điểm danh một nhà hàng hai mặt lưu truyền thông tiếp xuống hôm nay buổi họp báo một vấn đề cuối cùng bị điểm đến tên người phóng viên kia trên mặt lộ x ả ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt kinh hỉ vội vàng đứng lên đem cũng sớm đã chuẩn bị xong vấn đề ném ra ngoài dương tổng tinh vân trò chơi trước đây khai thác sinh hóa ồ trong nước nhiều nhà công ty đều tham khảo hắn hình thức đồng thời võng long mấy cái tam đại cũng lần lượt công bố sắp mở phát vờ giờ bản ổ tỏ k é t loại trò chơi đối với dương tổng ngài thấy thế nào mặt khác tinh vân trò chơi có tướng tướng quan trò chơi cấy ghép đến vờ giờ bình đại kế hoạch sao nghe thấy vấn đề này dương thần không thể nín được cười cười ổ tỏ k é t chỉ là một cái hình thức game mà thôi tham khảo là chuyện rất bình thường bao quát trước đây theo đờ sở cải dìm bên trong sở cải dìm thẻ bài trò chơi cùng ổ tỏ kết hình thức trên thực tế cũng đều là tham khảo một chút bàn du lịch chỉ có đang lúc cạnh tranh mới có thể làm ra để các người chơi thể nghiệm tốt hơn trò chơi về phần vờ giờ bình h a i chúng ta thực sự có phương diện này kế hoạch nhưng cụ thể còn cần nhìn một đời mới vờ giờ thiết bị thực tế tính năng tới làm quyết định dương thần cười trả lời trên thực tế ta đã có một cái liên quan tới vờ giờ cùng a giờ đem kết hợp trò chơi ý nghĩ bất quá cụ thể còn phải muốn nhìn thấy một đời mới vờ giờ thiết bị đến cùng có thích hợp hay không duy nhất có thể lộ ra chính là cái này sẽ là một cái thẻ bài loại trò chơi dương thần cười tại tất cả phóng viên ánh mắt vui mừng bên trong lại vẽ lên một cái bánh nướng mà lại cái này bánh nướng còn giống như có chút ý từ a trước đó không lâu võng long tuyên bố kiếm cùng ma pháp sẽ tại vờ giờ trên bình đài khai phát cùng loại ổ tỏ cách cách chơi mới du lịch bao quát mặt khác đ ằ n g hoa cùng vượng hoàng cùng bằng vào một cái sử thi đại lục danh tiếng chính thịnh gia thịnh đều tuyên bố tương quan kế hoạch lúc này tinh vân trò chơi cũng tới hoành t h ò một chân vào đây là muốn đến một trận chính diện đối quyết điểm cái cao thấp mặc dù dương thần lời nói không ý tứ này nhưng bọn hắn có thể não bổ a tin tức phóng viên am hiểu nhất kỹ năng là cái gì bắt đầu một chương đồ nội dung toàn bộ nhờ bên a mà tại mặt khác trực tiếp thời gian mặt quan sát trực tiếp khán giả trên chán thì là nhiều hơn một nhóm lớn g ấ u chấm hỏi chẳng lẽ nói lại là mới h nhưng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch cùng rẽ xì đ ẹ n đệ với hai cái bóng còn không có trông thấy tất cả chờ mong cái này hai trò chơi người chơi lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi cầu văn ngươi dương tổng ta đừng làm sự tình trước tiên đem mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch cùng rẽ xì đ ẹ n đệ với hai làm được đi Trưng kết thúc về sau, hí tinh không tại bên trong nhiều nhà truyền thông tiên thả thông tin. thảo trên tứ bắt ra không bên nhiều nhà nhau nhau ngay đầu tiên thả ra mới thông tin. Các nhà bản thảo trên cơ bản cũng đều là tứ bình bát ổn buổi báo sau, du đầu đều mới họp hí Các lo cơ về là rốt cuộc một phương diện tinh vân trò chơi không phải nghiệp giới tiểu lâu la đồng thời càng mấu chốt chính là tinh vân trò chơi từ một ít phương diện đi lên mặt nói cũng là bọn hắn kim chủ không nói trò chơi mở rộng quảng cáo những n à y chỉ là như buổi họp báo mời những hoạt động này cùng tin tức mang tới lưu lượng đối với bọn hắn truyền thông mà nói liền là rất quý giá t à i phú mà lại quan hệ làm tốt về sau về sau nương tựa theo tự mình giao tình nếu là có thể đi đến một cái gì rẽ si đẻ đệ với hai cùng mẹ tổ ghẻ ở sổ lịch độc nhất vô nhị truyền thông xác định và đánh giá thử chơi vậy coi như không được rồi về phần những cái kia không được mời tam lưu tiểu truyền thông kia trên cơ bản chính là cái gì cũng dám viết chuyện gì có thể hấp dẫn đến lưu lượng vậy liền biết chuyện gì chân trần không sợ mang dày ngươi có thể làm gì ta kéo hát ngăn chặn hợp tác vốn là không hợp tác với các ngươi đương nhiên cũng không thể quá phận hơi nhảy một chút người khác liền mở một mắt nhắm một mắt lười n h á t của ngươi nhưng ngươi nếu là quá nhảy vậy nhân ra liền là một cái tát thai phiến đến đây hợp kim trang bị hạch tâm cách chơi lớn vật trần dương thần biểu thị võng long tam đại không đáng để lo bước kế tiếp đem tiến vào vờ giờ lĩnh vực khai phát thẻ bài mới du lịch hợp kim trang bị bối cảnh lại là trừ bỏ du hy tinh không mấy cái chính phủ được mời truyền thông thả ra tương đối chính quy tin tức càng nhiều vẫn là tam lưu truyền thông cùng từ các truyền thông lưu lượng tiêu đề nhìn cảm giác phát nổ mười phần lớn liệu sau đó điểm đi vào xem xét cái gì trọng yếu tin tức đều không có bất quá đối với phần lớn các người chơi mà nói bọn hắn chân chính chú ý chỉ có một vấn đề đó chính là đến cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lít trò chơi khai phát tiến độ đến một bước nào rồi rốt cuộc tại trực tiếp buổi họp báo bên trên cái này thật sự là có chút quá làm cho người ta không nghĩ ra được a người muốn nói trò chơi tiến độ rất cao lời nói nhưng mẹ tổ ghẹ ở sổ lít hạng mục này cũng quá thần bí một điểm đừng nói thực máy móc hình tượng những thứ này liền xem như trò chơi nhân vật ở bên trong nguyên họa những n à y cũng một chương không có a người muốn nói trò chơi còn không khai thác lời nói bao quát chủ yếu trò chơi cách chơi dương thần tại buổi họp báo trên giới thiệu rất giống chuyện như vậy nghe tới đi cũng không được thuần túy họa bánh nướng mà lại tại lúc giới thiệu trực tiếp hiện trường dương thần một mặt tự tin nhìn qua cũng không giống là họa bánh nướng dáng vẻ a trò chơi cộng đồng quan bắc còn có diễn đàn phía trên người chơi đều đang tiến hành thảo luận trò chơi nghiệp giới tin tức tinh vân trò chơi không biết rẽ si đ ẹ đệ với hai cùng mễ tổ gh ở sô l ị c đến cùng lúc nào mới có thể làm được a thế chiến mới nội dung đoán c h ứ n g nhanh nhưng r ẻ xì đ ẻ đ ẻ vừa hai cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch đoán c h ứ n g còn có m a i đi coi như mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch khai phát tiến độ tương đối nhanh nhưng dương thần không phải đi trên kịch bồi dưỡng đạo diễn chuyên nghiệp sao những thứ không nói khác ít nhất phải chờ hắn học sẽ một vài thứ mới có thể bắt đầu chế tác mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch đi lại nói chỉ có ta tương đối hiếu kỳ dương thần tại buổi họp báo đã nói khả năng đ ă n g lục vờ giờ mới thẻ bài trò chơi đến cùng là cái gì không bất quá vong long bọn hắn cũng đều tại khai phát vờ giờ trò chơi không biết mới vờ giờ có bao nhiêu độc chiếm trò chơi nếu là không sai ta cũng mua một cái không phải các ngươi đ có một cái chân chính vấn đề các ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện sao mẹ tổ ghẹ ở s ô lít bối cảnh là cùng z dạ lợn thế chiến có liên quan chẳng lẽ nói z dạ lợn thế chiến xem như mẹ tổ ghẹ ở sổ lít trước làm không đúng sao z dạ lợn là giờ tờ ép loại hình trò chơi mẹ tổ ghẹ ở sổ lít dương thần đã tại buổi họp báo đã nói qua là động tác loại mạo hiểm trò chơi a vô số người chơi tại trên mạng thảo luận tinh vân trò chơi buổi họp báo tình huống mà đồng dạng chú ý tinh vân trò chơi buổi họp báo nghiệp giới nhân sĩ liền có chút nhức cả chứng nhất là vong long trò chơi trương nghị đạt tại tinh vân trò chơi buổi họp báo ngày thứ hai sai người thăm dò được một chút tin tức sau lập tức hắn liền có chút t ự bế ngươi nói tại sao có thể có dạng này người đâu rẽ xì đèn đệ với hai mẹ tổ ghẹ ở số lịt hai trò chơi cái này đoàn đội mới vừa vặn tổ kiến thậm chí mỹ thuật bao bên ngoài cùng động tác bắt giữ bao bên ngoài công ty đ ề u mới vừa vặn tìm xong các ngươi liền bắt đầu tiến hành trò chơi buổi họp báo rồi mà lại tại buổi họp báo trên làm còn một bộ một bộ để người khác nghĩ đến đám các ngươi trò chơi khai phát tiến độ đã không được rồi liên tục tìm mấy cái nghiệp giới bằng hữu xác định tinh vân trò chơi trò chơi khai phát tiến độ tình huống thật về sau trương h ị đạt triệt để không phản đối cái này còn có thể nói cái gì? làm nhiều năm như vậy trò chơi hắn lần đầu nhìn thấy dạng này người đương nhiên những tin tức này hắn cũng sẽ không đối ngoại nói ra biết thì biết nhưng công bố ra ngoài đó chính là mặt khác một mã sự t ì n h đều là nghiệp giới bên trong người mặc kệ là địa vị cao thấp nhưng dạng này một cái quy tắc ngầm tuyệt đối sẽ không có người đánh vỡ về phần trên mạng sao cái gì tinh vân trò chơi sắp mở phát một cái vờ giờ bình đài thẻ bài trò chơi dùng để cùng hắn còn có đàng hoa phượng hoàng đánh chính diện hắn hoàn toàn không có để ý cái gì vờ giờ thẻ bài trò chơi mê vụ đạn mà tôi mà lại cái gì gọi là ý nghĩ không có đã được duyện đồ vật đều gọi ý nghĩ hắn còn có mười mấy hai mươi cái trò chơi ý nghĩ đâu nhìn xem trên mạng ngôn luận chương nghị đạt biểu thị hoàn toàn không quan tâm các người chơi tại lưới bên trên tiến hành lấy đối tinh vân trò chơi triệu khai buổi họp báo tiến hành nhiệm nghị mà đang tiến hành xong buổi họp báo về sau dương thần cùng vương á lương hai người liền một lần nữa trở lại trên kịch tiến hành chương trình học nghiên tu lớn rất nhiều truyền thông phòng học ước chừng có tám mươi tên tả hữu học sinh dương thần cùng vương á lương ngồi phía trước sắp xếp nghe giảng sư tiến hành giàn bài hai người ở trong sách nhớ ký bất ký đi theo học sinh thời kỳ không giống loại này bồi dưỡng khóa phần lớn là đã rời đi sân trường xã hội nhân sĩ tiến hành b mà bọn hắn vô luận là cương vị công việc cần còn làm muốn phong phú mình cũng là vì có thể thu hoạch đến tri thức cho nên mọi người nghe được cũng hết sức chăm chú trong phòng học chỉ có giảng sư thanh âm cùng làm bút ký viết â m thanh nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi tại dương thần cùng vương á lương trao đổi một vài thứ cùng chỉnh lý tư liệu thời điểm chung quanh không ít người cũng đều đi tới cho dương thần đưa danh thiếp đồng thời cũng biết nhau một chút mặc dù là lớp tu nghiệp nhưng cũng là lẫn nhau kết bạn thời điểm dù là mọi người đang hỏi tham q u a đi biết dương thần cũng không phải là truyền hình điện ảnh giải trí tương con người nhưng cũng tích cực nhận biết không vì những thứ khác liền là người ta thực lực như、Buka. m chương t hai trăm mười ba lên lớp lái xe về nhà sau đó nhìn công việc báo cáo đồng hồ đây chính là dương thần đoạn thời gian này sinh sống mà lại trên lớp học giảng sư một chút khóa dương thần đều nghe được hết sức chăm chú nguyên bản một chút không có nghĩ tới đồ vật hiện tại thông qua so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ một vài thứ dương thần sẽ phát hiện nguyên lai những cái kia nhìn rất lợi hại hình tượng là như thế này tạo thành a nhất định phải đánh một cái so sánh lúc đầu dương thần tựa như là một cái ăn hàng đồng dạng mậu cảnh trong trí nhớ trò chơi tựa như là thức ăn thông qua nhấm nháp so sánh dương thần có thể biết rõ đến cùng cái nào mâm đồ ăn ăn ngon cùng ăn ngon ở nơi nào nhưng nếu để cho hắn tiến hành kỹ càng phân tích cái này một bản đồ ăn tại sao muốn làm như thế vậy hắn liền phải thật tốt suy nghĩ cũng t h ỉ như một bản ớt xanh thịt băm xào thả trước kia dương thần trước mặt hắn có thể rất rõ ràng nói cái này mâm đồ ăn nguyên liệu có ớt xanh có thịt băm còn đuổi theo định thảm hối đường xì dầu cùng dùng ăn dầu ăn nhưng đến cùng tại sao muốn thảm hối tại sao muốn bỏ đường cùng xì dầu còn có dùng ăn dầu ăn nguyên nhân cụ thể hắn lại không có cách nào nói ra hắn duy nhất biết đến chính là như vậy đồ ăn sẽ ăn ngon mà thả m ố i là vì t ă n g vị bỏ đường cùng xì dầu là vì sách t ơ i những này hắn lại hoàn toàn không biết nhưng bây giờ liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi ô n g kính vì cái gì như thế xử lý trong trò chơi hình tượng vì cái gì nhìn như vậy để người cảm thấy rung động dương thần có thể minh bạch tại sao muốn dạng này đi làm mặc dù bây giờ chính hắn đi hoàn thành hắn còn không có cái năng lực kia nhưng ít ra hắn hiểu được nguyên nhân trong đó duy nhất để dương thần có một ít kinh ngạc sự tình Đó chính lúc à buổi tối đem cương đảng ghét bỏ đổi ra phòng ngủ hai người chơi đùa một phen dương thần cầm laptop đi vào trong phòng ngủ vương diệp bên kia đã đem dép tạ lợn thế chiến hoàn thiện phiên bản thông qua biểu kiện phát cho dương thần đồng thời cái này một bộ phận phim tư liệu nội dung cũng đã thông qua ngành tương quan xét duyệt không ngoài dự liệu bên ngoài lấy được mười bảy cho điểm mặc dù không có trực tiếp huyết tinh trắng cảnh cùng để người mặt đỏ tới mang thai tim đ ậ p rộn lên huyết áp lên cao vật lộn kịch bản nhưng dù sao cũng là cùng hiện đại lịch sử có liên quan trò chơi mà lại ở cái thế giới này cũng không phải là chính thống lịch sử thuộc về giá không kia một loại cầm tới mười bảy cho điểm cũng không tại dương thần ngoài ý liệu toàn bộ kịch bản trên cơ bản đã xác định từ thế chiến thứ hai m ớ i bắt đầu lại đến thế chiến thứ hai kết thúc cái này sẽ là z ra lợn thế chiến chủ yếu kịch bản minh tuyến trên người chơi là làm trùn phản diện trục tâm nước thống trị thế giới nhưng tại hoàn thành đầu này tuyến về sau người chơi sẽ tiến vào đầu thứ hai an tuyến đó chính là làm nước đồng minh đối kháng trục tâm nước mà nước đồng minh kịch bản sẽ là trọng yếu hơn một điểm tại nước đồng minh kịch bản tuyến bên trong người chơi đem biết làm n h ấ t lên trận này thế chiến trục tâm nước lãnh tụ a đ ồ n trên thực tế là một cái tổ chức thần bí bồi dưỡng ra được con cờ bọn hắn nắm giữ một loại thần bí đạo cụ quả táo vàng mà tại chiến tranh thất bại về sau đám người này biến mất vô tung vô ảnh đồng thời nước đồng minh ngoại trừ bình thường đem trục tâm nước đánh bại kịch bản bên ngoài đang thỏa mãn điều kiện tình hồ giới còn đem phát động mặt khác hai cái kết cục hắn bên trong một cái là đất chết cùng hy vọng kết cục người chơi thao túng quân đồng minh đội đánh bại trục tâm nước về sau thỏa mãn điều kiện sau sẽ phát động một cái tên là thế giới hạch bình kết cục tại cuối cùng trục tâm nước liên tục bại lui thời điểm đối phương phát động nổ hạt nhân đồng thời nước đồng minh cũng phát động nổ hạt nhân toàn bộ thế giới lâm vào phế trong đất mà người chơi sẽ tiến vào chứng m u kết cục tương lai không mấy năm sau s ố lúc này mọi người thông qua đất chết thế giới thu thập còn sót lại tài nguyên cố cùng chế tạo ra một đài thời không máy móc đem một tối chiến sĩ ưu tú đưa trở về quá khứ hy vọng có thể cứu vớt văn minh nhưng lại phát sinh ngoài ý muốn hắn cũng không trở về đến bọn hắn đầu này thời gian tuyến trên quá khứ mà là tiến vào m ắ t khác một đầu thế giới tuyến mà một cái khác kết cục thì là người chơi tại thao túng nước đồng minh đánh bại trục tâm quốc chi về sau nguyên bản nước đồng minh bên trong hai cái l a o đại ca nước mỹ cùng liên xô vì tranh đoạt thế giới bá chủ địa vị bắt đầu dài đến mấy chục năm chiến tranh lạnh khoa học kỹ thuật quân sự thi đua từ chiến tranh lạnh lúc bắt đầu tiến hành đây là thuộc về mệ tổ ghẹ ở s ô lì xia di kéo dài kịch bản về phần mấy cái khác kết cục cũng đều có đem đối ứng cho chơi chỉ bất quá dương thần cũng không định lập tức tiến hành lấp hố hắn rất chờ mong đến lúc đó các người chơi phát hiện cái này khổng lồ thế giới sau chỗ lộ ra biểu lộ bọn hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc thông qua mật mã trực tiếp lựa chọn kiểm tra thí điểm mấy cái cửa ải dương thần tiến hành thực tế thử chơi một chút trên thực tế cái này kiểm tra cũng chính là dương thần nhìn xem trò chơi hiệu quả thực tế mà thôi rốt cuộc liên quan tới kiểm tra bở u g các loại vấn đề đều là có chuyên môn chất kiểm đoàn đội tiến hành loại tình huống này giao cho dương thần trong tay trò chơi nếu như tại hắn tùy tiện kiểm tra thí điểm tình huống dưới, có thể phát hiện bởi google kia dương thần cảm thấy những người này cũng không có lưu tại tinh vân trò chơi cần thiết cùng bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn bên kia giao tiếp chuẩn bị thượng tiến đi tiến hành đơn giản thử chơi về sau sau đó lại dùng mật mã đ i ề u ra sau cùng thông quan quá dài an niệm dương thần k h ẽ gật đầu một cái cho vương diệp bọn hắn một cái chính xác trả lời chắc chắn cụ thể khai phát nhật ký cái gì dương thần cũng nhìn lướt qua đối với trò chơi tình huống căn bản có thể nói là hiểu do không sai bị lắm có thể nói tinh vân trò chơi động tác vẫn là rất nhanh hạng mục đạt được dương thần phê duyệt về sau bộ hoạt động ổn vệ dạ t h hòn lập tức bắt đầu tiến hành từng cái con đường mở rộng. trò chơi bản thân trục tâm kịch truyền thống tỉnh sẽ là miễn phí cung cấp cho người chơi đồng thời bao quát nhiều người hình thức bên trong như ba lan italy mấy cái đặc biệt quốc gia khác người chơi có thể lựa chọn trực tiếp nạp tiền giải tỏa cũng có thể lựa chọn tại kịch bản hình thức bên trong hoàn thành đặc biệt giải tỏa nhiệm vụ cũng có thể tiến hành giải tỏa mà lại độ khó cũng không phải là khó khăn dường nào kỹ thuật tương đối cao các người chơi lợi dụng hợp lý có hạn tài nguyên có thể tới trước hai ba lần liền có thể giải tỏa nhưng một chút tay tàn đảng người chơi muốn giải tỏa liền phải lá gan một đoạn thời gian đồng dạng ngoại trừ nhiều người hình thức bên trong binh chủng nước đồng minh kịch bản cũng cần người chơi giải tỏ chương ò n l dạng người c hai loại c trăm ộ t mười h ố n cuối h h n tháng a t một mươi n liên quan tới z a lợn thế chiến phim tư liệu giờ lờ cờ chính thức thượng tuyến mới kịch bản cửa hải chiến dịch hình thức mới nhiều người hình thức quốc gia giải tỏa bao quát trừ b ỏ tự định nghĩa địa đồ bên ngoài còn đã bao hàm nhiều quốc gia chiến dịch địa đồ mấu chốt nhất một điểm đó chính là giờ lờ cờ nội dung bản thân vở ơ y mà cũng không cần dùng tiền mua sắm mà là như là trước đó theo ờ sv sở cài dịm nhiều người hình thức đồng dạng một chút mới nội dung người chơi có thể thông qua lá gan mà giải tỏa đồng thời chính phủ cho ra giá cả đối với z đã lợn thế chiến nạp tiền mức cũng không đắt quân đồng minh kịch bản giải tỏa cần phải hao phí ba nguyên coi như thêm vào trò chơi bản thể cũng hầu như chung mới t á nguyên có thể nói là lương tâm tới cực điểm bao quát nhiều người hình thức bên trong m ư i quốc gia trận doanh mỗi quốc gia trận doanh giải tỏa cũng vẹn vẹn chỉ cần năm nguyên năm nguyên giải tỏa một quốc gia không mua được ăn t h ị t t ỏ i không mua được mắc l ử a mà lại tổng cộng trước mắt cũng mới chỉ có sáu quốc gia toàn bộ giải tỏa cũng mới cần ba mươi nguyên mà thôi coi như không mình lá gan trò chơi tăng thêm bản thể cùng n g o à i định mức nội dung toàn bộ nạp tiền cũng mới một trăm mười bốn nguyên quý sao trên thực tế cái giá tiền này thật cũng không tính quý mặc dù trước đó z đã lập cho điểm cũng không phải là quá cao nhưng trên thực tế người chơi vẫn là thật nhiều nhất là tại vừa đem bán đoạn thời gian đó trên cơ bản đều có thể bảo trì trăm vạn tải hưu online số cho dù là tại z đã lớn thế chiến mới phim tư liệu còn không đem bán trước đó mấy ngày trò chơi cũng có hai ba mươi vạn người chơi online so ra kém trước mắt tinh vân trò chơi cây dụng tiền sinh hóa cầu sinh mười phần ổn định bình quân mỗi ngày ba trăm vạn tối cao online số cũng không sánh bằng máy rời cùng nhiều người hình thức online số toàn cầu phá bốn trăm vạn theo đờ s ợ cái dìm nhưng cũng xem như một cái không sai thành tích ngoa tạo cái này đổi mới thể tích so trò chơi bản thể đều lớn cái này cỡ nào nội dung cho a đây cũng quá lương tâm đi một cái phim tư liệu tương đương với một cái mới trò chơi Cảm động cái ả m động ịn, c này thật i ế a nghĩ sự là quá có chút bất khả thư nghị một trò chơi đẩy ra mới nội dung như giờ lờ cờ những ngày trên cơ bản đều là lợi dụng trò chơi bản thân tài liệu cái này dẫn đến đến tiếp sau đổi mới sẽ rất ít xuất hiện so với nguyên bản trò chơi còn muốn lớn tình huống đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút kỹ thuật không đủ đệ đệ cấp công ty đổi mới mới nội dung thời điểm bởi vì kỹ thuật phương diện nguyên nhân nhất định để các người chơi đem trò chơi bản thể một lần nữa đao loạt một lần nhưng hiển nhiên tinh vân trò chơi không phải loại này cấp bậc đệ đệ công ty ai ra tinh vân trò chơi đây là một lần nữa đem trò chơi là một lần sao cá mập trong bình đài trần húc nhìn xem vừa mới hạ tốt đổi mới bao cảm thán một tiếng đối với z đã lật trò chơi này trên thực tế trần húc sớm tại vừa ra tới thời điểm liền thể nghiệm qua ngay từ đầu đánh một chút bot ngược lại là cực kỳ có ý tứ mà lại tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm người xem nhiệt độ vẫn là rất cao nhưng về sau đánh người máy móc người xem không thích xem vậy làm sao bây giờ chỉ có thể đánh chân nhân thôi nhưng lúc này một cái trí mạng vấn đề liền đến hắn đánh chân nhân là cái đồ ăn b ứ c a các loại bộ đội bị người khác vây quanh lại hoặc là phía trước đại quân đang giao chiến hậu phương địch nhân một nắm bộ đội đến đánh hắn quê quán hai tuyến tác chiến thao tác hắn cái này tay tàn cái nào làm qua người khác cho nên cái này có một ít thi đấu thuộc tính trò chơi liền bị hắn cho ban rơi mất tại về sau sinh hóa ổ tỏ két ra bởi vì rẽ xi đ ẻ đ lệ vượt đi dẫn dắt một đợt nhiệt độ hắn cực kỳ thuận theo trào lưu trở thành một cái sinh hóa ô tỏ kẹt dẫn chương trình nhưng bây giờ hắn đã có thể nhìn ra được sinh hóa ô tỏ kẹt nhiệt độ đã không giống lúc trước điểm này từ hắn hậu trường trực tiếp số liệu liền có thể nhìn ra được Z-A-L-T, ra, liệu lên. là thế tư trong mắt Trần tìm trực tiếp trò ít tại trong tuyệt tương chiến phim nháy Húc kích Không hiệu chơi. Chỉ cái cần cái có đi mới đối này động gần bên đầy đây đây quả để gì sẽ nhìn x e một, một, một, một, một bên cùng mưa đạn tiến hành hỗ động sau đó trần húc nhìn thoáng qua trên màn hình ba cái độ khó phổ thông khó khăn tuyệt cảnh phi thường quả quyết không có chút nào lựa chọn cái thứ nhất đối mặt trực tiếp ở giữa bên trong một mảnh dấu chấm hỏi trần húc biểu thị mình mắt mù không thấy được vẫn tại cùng mưa đạn tiến hành thổi ngưỡng bức bất quá rất nhanh đợi đến trò chơi kịch bản hình tượng tăng thêm thời điểm trần húc liền không có tiếp tục nói chuyện là một m dẫn chương trình hắn vẫn là rất rõ ràng người xem muốn cái gì một cái ghen cổ như loại này kịch bản cái gì người xem sẽ không quá muốn nhìn càng nhiều hơn chính là nghe hắn thổi ngưỡng bức nhưng cái này vừa đem bán mới trò chơi liền không đồng dạng trừ phi là cực kỳ trung dung không có gì sáng điểm không phải tốt nhất đừng ở kịch bản phát ra thời điểm thổi ngưỡng c kịch bản kết thúc tiến vào trò chơi khâu thời điểm một bên t ộ i như b ư ớ c một bên cùng mưa đạn h ỗ động tiến hành trước đó kịch bản thảo luận cái này mới là tốt nhất cách làm màu trắng đen hình tượng như là thế kỷ trước phim câm phim đồng dạng nương theo lấy bối cảnh âm vang lên một đoạn từ chân nhân diễn xuất video xuất hiện năm 1929, n ư ớ c mỹ phố hoan nơi giao dịch thị trường chứng khoán sập bàn khủng hoảng kinh tế c à n quét toàn bộ chủ nghĩa tư bản thế giới vô số công nhân bách tính thất nghiệp các quốc gia nội bộ mâu thuẫn càng thêm bén n g h ì n n ă m ba m ư châu âu đại lục một quốc gia tổng thống mới sinh ra đồng thời hắn cũng sắp ảnh hưởng cũng cải biến hiện hữu thế giới cách c ụ trên quảng trường một người trung niên d ơ cao lên hai tay phía dưới là thần tình kích động bình dân sau đó ống kính chậm rãi kéo xa màu trắng đen hình tượng bên trong đột nhiên chợt lóe lên một cái kim sắc qua n g mang tựa hồ là một cái hình tròn vật thể hình cầu đồng thời một cái thần bí ký hiệu vạn xuất hiện tại video chính giữa cố ý bởi vì một cái khác ký hiệu giống như sẽ bị hài hòa gợi mãn hiệp nhân địa vị trí cao cực đoan chủng tộc lý niệm cùng khổng lồ g a tâm để bọn hắn trái với điều ước âm thẩm tích góp lực lượng ống kính chậm rãi biến hóa z é đã lật công trình kiến trúc không ngừng xuất hiện căn cư xe trạm phát điện kinh doanh xe tăng doanh cùng tác chiến cao ốc cùng không quân bộ chỉ huy vô số binh sĩ từ trong binh doanh xuất hiện vô số xe tăng từ xe tăng trong doanh lái ra thẳng đến năm 1939, b ọ n hắn cảm thấy thời cơ đã đến bọn hắn lực lượng cũng đã đầy đủ phá vỡ thế giới này trước đó trên quảng trường cao dơ hai tay diễn thuyết chung nhân nhân một mặt lạnh lùng xuất hiện ở màn hình chính giữa một cái tay để ở trước ngực một cái tay cắm ở túi láo bên trong một cái hình tròn vật thể đem túi chống đỡ cao ở phía sau hắn đứng đấy mấy cao lớn nhưng thấy không rõ mặt sĩ quan nương theo lấy hình tượng kết thúc trò chơi ui giao diện xuất hiện biểu hiện trên màn ảnh ra nhiệm vụ yêu cầu Nhiệm vụ, thiến vụ, cho ô n g c m n bên trong chiếm lĩnh quân trận g Yêu cầu, chiếm địch phút dù sao cũng là trò chơi mời à tài hành không khai phải lịch sử tài liệu rằng, dạy, rất nhiều chi tiết đồ vật. Dương thần bọn hắn đang tiến hành khai phát phim h rằng dương bọn đang tiến liệu tiết liệu sử rất vật, tư t dạy, đồ được i tiến ể m đều là l hành tình n g h o dù là mời được mấy ờ i được m người chuyên gia chuyên môn hiệp trợ bọn hắn làm một đống lớn văn án thậm chí bao gồm kết hợp trong lịch sử phát sinh một ít chuyện luật chứng nếu như phát sinh thế chiến đến cùng sẽ là bởi vì nguyên nhân gì mà sẽ dẫn đến dạng gì thế giới c á c cục khai phát nghiên cứu trong trò chơi thế giới quan bối cảnh thời điểm những này sẽ để cho hắn càng thêm nghiêm cẩn nhưng biểu hiện cho các người chơi thời điểm h i ệ n nhiên liền không thể ở trong game toàn bộ cho lấy ra rốt cuộc các người chơi chơi đ ù a là vì bung lỏng cho dù sẽ muốn có được một chút phổ cập khoa học nhưng trò chơi vui vẻ còn là trọng yếu nhất cho nên toàn bộ trong trò chơi kịch bản đều là trải qua một chút suy、si、giảm đồng thời trong trò chơi dính đến kịch bản hình thức trên cơ bản đều là áp dụng chân nhân hình bóng giống kết hợp sở dĩ áp dụng loại hình thức này một mặt là tức thời diễn toán hiệu quả đối với z tạ lập trò chơi này mà nói hơi lộ ra có chút quá mức kéo kiệt bởi vì là áp dụng thượng đế nhìn xuống sừng mặc dù toàn bộ trò chơi xây mô hình là ba d nhưng so với rẻ si đ ẻ p đệ vực cùng t h e a d e r s e n v s ở cai dìm loại này trò chơi z đã lật bên trong mô hình vẫn là có một chút điểm thô g i á c mà chân nhân biểu diễn thì là càng có thể cho các người chơi mang đến một chút chân thực đắm chìm cảm giác đương nhiên còn có một cái khác tương đối nguyên nhân đặc biệt đó chính là dương thần cho tự mình mở một cái tiểu táo thông qua m ờ i một cái chuyên môn đạo diễn đến tiến hành quay trục trong trò chơi tương quan kịch bản đi ngang qua sân khấu an nỉm mà đang quay n h i p thời điểm làm giam chế dương thần tiện thể lấy chưng cầu ý kiến không ít đạo diễn qu với m ớ i cái kia kim sắc đồ vật mọi người có nhìn thấy không khẳng định là một cái trọng yếu đạo cụ a trực tiếp thời gian mặt trần húc đợi đến trong trò chơi kịch bản phát ra xong về sau cùng mưa đạn nước bạn tiến hành thổi như bức hành động đồng thời cũng nhìn xem mới vừa tiến vào trò chơi sau xuất hiện chiến dịch tân thủ giáo trình nghe thấy trần húc thổi như bức mưa đạn nhao nhao đánh ra một nhóm toàn bộ hành trình màu trắng đen hình tượng liền cái kia kim a k i sắc viên cầu trợt l ó ạ i lên chỉ cần là người đều biết đồ chơi kia khẳng định là thứ gì trọng yếu a một đây còn phải nói sao nói chuyện phiếm à i câu trên cơ bản trần húc đã hiểu rõ đến cái này chiến dịch hình thức chủ yếu cách chơi cùng bình thường nhiều người hình thức bên trong song phương lựa chọn một quốc gia tiến hành đối chiến cũng không có quá lớn khác biệt chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là tại chiến dịch hình thức ít nhất là trận này chiến dịch hình thức bên trong mình cũng không thể điều khiển như căn cứ xe bênh doanh những vật này chỉ có thể lợi dụng hệ thống cho mình một chút bộ đội đem địch nhân cho tiến công xuống tới đánh chân nhân ta khả năng không có lợi hại như vậy nhưng là đánh máy tính ta cực kỳ mạnh a chấn hút một bên thổi ngư bức vừa cười đồng thời một tay lấy tất cả bộ đội cho không bắt đầu máy bay binh sĩ còn có xe tăng toàn bộ không cùng một chỗ sau đó tập hợp hướng phía chiến tranh trong sương mù lộ ra ngoài mục tiêu một điểm sau đó trần hút hai tay rời đi bàn phím không có cái gì dư thừa thao tác chơi đua liền là một chữ mãng cái gì thập tự vây giết cái gì s o n g tuyến thao tác không tồn tại tất cả quân đội trực tiếp một k h u n g a quá khứ liền xong việc trên màn hình trùng trùng địa điểm quân đội giết tới năm phút sau mục tiêu bị trần hút thành công chiếm đoạt lĩnh nhìn thấy sao chơi loại trò chơi này ta rất có kinh nghiệm đơn giản độ khó hạ trên cơ bản máy tính đều là đưa đồ ăn trừ phi ngươi tự mình tìm đường chết từng đợt từng đợt cố ý tặng đầu người nếu không, không cần cân nhắc cái gì an bài chiến thuật trực tiếp a quá khứ nhất định có thể thắng t r ầ n h ú c mang trên mặt phi thường vui sướng tiêu dung cùng trực tiếp ở giữa bên trong người xem hỗ động điểm này hắn ngược lại là không có nói sai đơn giản khó khăn s á t thực địch nhân ai bao quát trị số đều muốn thấp hơn một chút trước mấy cái nhiệm vụ cho dù không làm lo lắng nhiều trực tiếp bình a quá khứ cũng có thể đạt được thắng lợi nhưng về sau mấy người nhưng cũng không phải là bộ dáng này liên tục hoàn thành mấy cái nhiệm vụ t r ầ n h ú c trên mặt tràn đầy tự tin nhìn xem đầy màn hình dẫn chương trình 6666, dẫn chương trình thật mạnh t r ầ n h ú c cảm giác mình cả người đều có chút bành trướng về phần càng nhiều một bộ phận dẫn chương trình thật không biết xấu hổ đánh cái đơn giản hình thức nhìn cho ngươi có thể những lời này trên cơ bản đều bị hắn cho theo bản năng không để ý đến nhìn xem cửa thứ nhất chiến dịch kịch bản cái cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu quan chỉ huy sử dụng còn lại binh sĩ đánh tan ba lan phòng tuyến chấn hút trên mặt vẫn là mang theo t h i ế u dung không có chút nào hoảng mặc dù trước đó mang mấy đợt để binh lực của chúng ta tổn thất không ít nhưng tình huống bây giờ vẫn là cực kỳ ổn mà lại cửa hải cuối cùng không có thời gian hạn chế cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp có thể tới một điểm chiến thuật đầu tiên chúng ta trước phái một tên lính quèn làm trinh sát phá một chút, chiến tranh mê vụ làm rõ ràng một chút binh lực địch quân b rốt cuộc chúng ta cũng tổn thất không ít binh lực không thể không minh cục thế liền mãng đi qua chọn lựa một cái hp ít nhất tiểu binh phái đi ra thuận chiến tranh mê vụ cẩn thận hướng mặt trước tìm đ ò i trấn hút tại trực tiếp thời gian mặt t u ổ i ngưỡng bức thẳng đến tiểu binh đụng đến lúc đó quân doanh bị loạn súng bắn chết đừng hốt hoảng chết một cái trinh sát không ảnh hưởng toàn cục nhưng mấu chốt ở chỗ địch nhân quân đội đã trinh sát đến từ trên cao nhìn xuống hình cực kỳ tốt nhưng vấn đề không lớn trên thực tế cái này địa hình chỉ cần chúng ta đem xe tăng đổi thành máy bay trực tiếp không tập bọn hắn liền có thể thắng bởi vì bọn họ súng phòng không rất ít nhưng là máy bay mất giáo nhìn xem trinh sát đến tin tức trần húc nghiễm nhiên đem mình đóng gói thành một cái chiến thuật cao thủ phân tích thế cục bất quá còn là không lớn vấn đề căn cứ trinh thám tra được tin tức địch nhân chỉ có ba trăm n h â n khẩu quân đội mà chúng ta đây sáu trăm n h â n khẩu đồng thời còn có hai mươi chiếc xe tăng sáu trăm n h â n khẩu đánh ba trăm n h â n khẩu còn có hai mươi chiếc xe tăng cái này một đợt muốn ăn ba lan bộ đội quả thực dễ như chở bàn tay gấp hai nhân khẩu vẫn là có xe tăng tình hồ dưới ngươi nói cho ta tại sa o thua đại quân cưới mặt đều thắng được chứ nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc phân tích một đồng lớn cuối cùng con chuột trái khóa điểm kích ở trên màn ảnh từ góc trái trên cùng hướng dưới góc phải như vậy vạch một cái lạc chọn chúng tất cả bộ đội sau đó con chuột trái khóa phối hợp với trên b à n phím a hướng mục tiêu như vậy một chút trải qua phân tích ưu thế của chúng ta phi thường lớn cho nên trực tiếp bình a quá khứ liền tốt trực tiếp thời gian người xem một mặt một b ớ c trước sau phân tích một đồng lớn cuối cùng vẫn là k h u n g bình bình a tất cả mọi người là không còn gì để nói bất quá hai phút sau tất cả người xem biểu lộ đều chưa từng ngữ biến thành vui vẻ ra mặt mà trước đó tỉnh táo phân tích trần húc thì gấp ai nha ngươi đừng thẻ giao lộ a Ai nhìn a A. A, A, A. Ai nha, ta sao A. đem đừng đánh đấu đừng để đánh đánh xe xe xe xe làm tăng thi tiểu thẻ tăng tăng thắp trực tiếp tăng t Ngươi binh cánh ngươi dạng này nhân khẩu đánh 300 nhân giả bỏ vào khẩu khẩu, có h huống, sao có trên h đánh thành dạng này? Đánh thắp cánh a. Văn cầu người, đừng đánh như vậy hiểm ể đừng đánh dạng này. Văn ngươi, tăng mạo vậy cầu A. A. thua, khẩu sao màn ảnh trò chơi hình tượng c h â n h ú t chân ngón cái đều giữ chặt n g ư ơ i thất bại dũ lo sợ chương u ố i cùng hai lấy băng lánh hệ thống hệ nhắc nhở âm trăm mười sáu mặc dù nói một mực tại truy cầu tiết mục hiệu quả nhưng rốt cuộc cũng là mình chơi đ ù a mà lại mình cũng không phải hai nghịch ngợm vừa mới lời nói hùng hồn xong nói cái gì sáu trăm nhân khẩu đánh ba trăm nhân khẩu tại có xe tăng tình hôn g dưới a n ba lan bộ đội dễ như t r ở bàn tay lại là cái gì ưu thế rất lớn trực tiếp a qua đi là được rồi sau đó liền bị điện giật não sâu truy vẫn là đơn giản m ạ n tính mặc dù nhìn rất có tiết mục hiệu quả nhưng hắn cũng có tỉ kỳ a dạng này chẳng lẽ không xấu hổ sao dạng này không khiến người ta khó chịu sao nhìn xem trực tiếp thời gian mặt vui ngất trời khán giả t r ầ n húc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vừa mới chỉ là không ra mặt thôi ta quên cái trò chơi này còn có va chạm thể tích cái thuyết pháp này trực tiếp dẫn đến ta tiểu binh đem phía sau xe tăng cho kem ở lại sau đó đưa đến chỉnh thể chuyển vận không cùng bên trên sau đó liền là t r ầ n húc giải thích câu cái gì hẳn là xe tăng đi đầu khu bộ đội tiểu binh không thể cùng một chỗ chắn tại cửa ra vào nhất thời sai lầm là rất bình thường tình huống rốt cuộc ngay cả vô địch thế giới đều có sai lầm lầm trong chốc lát tại trực tiếp thời gian mặt tràn đầm tràn đầy vui vẻ bầu không khí. cứ việc tại tuyên truyền phía trên z d l e r thế chiến tuyên truyền quy mô cùng trước đây theo đờ the s Sở cải dìm so sánh nhỏ hơn không ít nhưng một cái theo đờ the s Sở cải dìm là tinh vân trò chơi cùng dương thần mang đến quá nhiều fan hâm mộ đến tiếp sau mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch mặc dù đến trước mắt là còn không có để lộ ra quá nhiều nội dung ra nhưng ở ngươi chơi nhóm trong lòng nghiễm nhiên là một cái ba a tác phẩm đồ sộ mà z d l e r thế chiến thì là cùng hắn kịch bản bối cảnh khả năng có chỗ liên quan bởi vậy liên quan phía dưới z d lớn thế chiến nhận chú ý vẫn là không nhỏ bao quát tại các lớn trực tiếp trên bình đài không ít trò chơi dẫn chương trình đều là nhao tiến hành trực tiếp Cho chơi bản thân độ khó phía trên biết tròn biết méo phổ thông độ khó cũng chính là bình thường độ khó chỉ cần hơi sẽ chơi một chút không phải loại kia một khung sau đó a quá khứ kia một loại trên cơ bản sẽ không gặp phải bao lớn vấn đề một chút tận tảng điều kiện nhiệm vụ cùng cho điểm có lẽ không có cách nào cầm tới cực kỳ cao nhưng ít ra thông qua kịch bản quan là tuyệt đối không có vấn đề về phần khó khăn hình thức cùng tuyệt cảnh độ khó không chỉ là quân địch đơn vị nhân khẩu càng là ai c h í có thể lên thăng cấp phim tư liệu bản thân mặc dù nội dung mười phần khổng lồ nhưng ở trò chơi tiến độ phía trên trên thực tế nhưng không có dài như vậy chỉ ít đ ã thông trục tâm nước đầu này thả tại ngoài sáng trên kịch bản tuyến vẹn vẹn chỉ cần mấy canh giờ mà thôi rất nhiều trò chơi nếu như r ứ t bỏ một chút d ư ờ m g già chân chạy nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ là tại trong mê cung nhận trở ngại trên cơ bản chỉ cần vài giờ thậm chí càng ngắn ngủi thời gian liền có thể hoàn thành tỷ như ở nước ngoài một cái lôi cuốn nhanh thông trên website liền đã có đến từ các nơi trên thế giới đại lão người chơi tiến hành khiêu chiến theo đờ sờ vờ cãi dìm nhanh thông mà trước mắt dứt bỏ đà ả ngủ ả cùng long duệ hai cái này giờ vẹn vẹn chỉ là phổ thông sở cài dịm kịch bản đem đủ in một lần nữa trục xuất đầu này chủ t i ế n nhanh nhất nhanh thông người chơi vẹn vẹn chỉ dùng hai giờ không đến liền hoàn thành mà lại cũng không phải là lúc vận dụng vở hữu cơ tình huống mà theo nhóm đầu tiên lần các người chơi đem trong trò chơi kịch bản thông quan về sau dù hy tinh không mấy cái trò chơi truyền thông người chơi chúng b ì n h trên liên quan tới zạ l ậ t cho điểm đột nhiên bắt đầu tăng trở lại dương thần khai thác cái này zạ l ậ t thế chiến cách cục có một chút lớn a cái kia ria mép quả thực liền là sát thần a sáng tạo trại tập trung vờ i mà tàn sát mấy triệu người trong lịch sử giống như vẫn chưa có người nào hung tàn như vậy quan y có chút rung động loại này quy mô chiến tranh quả thực quá hung tàn lại nói vị nào đại lão có thể nói cho ta một chút khó khăn hình thức trục tâm nước làm sao tiến công mát sở cơ và a đánh nhiều lần đều bị đánh ngã kỳ thật trong trò chơi có rất nhiều chứng màu a các ngươi có phát hiện hay không tại chương không bốn nội dung thời điểm kịch bản bên trong có đề cập tới nước đồng minh bên trong mỹ chính tại bí mật tiến hành nhân thể thí nghiệm hy vọng có thể chế tạo ra siêu cấp binh sĩ lại liên tưởng một chút rẻ si đẻn ệ đẻ vịu bên trong vi r u t sinh hóa suy nghĩ tỉ mị cực sợ a lại nói thông qua nước đồng minh kịch bản cái kia ria mép chỉ là bên ngoài người Giống như còn phía sau còn có m ộ ta tổ chức bí ẩn, còn có bí ẩn, k i cuối á thánh i gì vật q ả táo vàng đ cùng trục tâm nước cùng nước đồng minh phát động chiến tranh hạt nhân trực tiếp thế giới hủy diện sau đó không biết bao nhiêu năm về sau người sống sót tạo ra được mấy thời gian muốn trở lại quá khứ tổ chức trận này hảo kiếp các người nước đồng minh thông quan sau là như vậy một cái kịch bản ta giống như đã thông chính tuyến kịch bản sau khi chiến tranh kết thúc tựa như là mỹ và liên xô tranh bá lâm vào chiến tranh lạnh sau đó nga mới bắt đầu nghiên cứu tên là hợp kim trang bị vũ khí đây cũng là mệ tổ ghẹ ở sổ l ị h trò chơi bối cảnh đi nương theo lấy z đã lớn thế chiến kịch bản chiến dịch hình thức tuyên bố rất nhanh các người chơi ngay tại trên mạng thảo luận sau đó ngạc nhiên phát hiện trong trò chơi tồn tại các loại khác biệt nội dung chính tuyến có đôi khi người chơi năng lực có thể làm cho trò chơi chế tác đoàn đội cảm thấy sợ hãi từng cái liền cùng hôn m e đại thám tử đồng dạng người thiết chí các loại câu đố ở người chơi nhóm trước mặt liền như là một cộng một bằng hai đồng dạng đơn giản chỉ ít theo dương th lúc đầu dương thần còn cảm thấy nước đồng minh ba cái khác biệt chủ tuyến kịch bản mặc dù có thể sẽ có các người chơi ngay từ đầu đánh bậy đánh bạ tiến vào các loại kết cục khác biệt nhưng phát hiện phát động kết cục điều kiện tất yếu còn phải cần một khoảng thời gian r ố t cuộc nước đồng minh kịch bản là cần giải tỏa hoặc là dùng tiền trực tiếp giải tỏa hoặc là hoàn thành trục tâm kịch truyền thống tình một chút điều kiện tất yếu nhiệm vụ nhưng hắn bạn lần không ngờ mặc dù có dạng này một cái ngưỡ n g cửa các người chơi vẫn là rất nhanh tổng kết ra một loạt công lược bất quá đây cũng là có chỗ tốt bởi vì nương theo lấy nước đồng minh còn có ẩn tảng kịch bản tin tức công bố ra ngoài một nhóm lớn nguyên bản định chậ liên một chút á i i g kịch bờ u gờ i i cả, trực t là a bọn hắn khai phát đoàn đội đều không có phát hiện tỷ như tại trò chơi nào đó một quan kịch bản bên trong khống chế trục tâm nước số hai xe tăng hành xử đến một cái quy định điểm sau đó tại chỗ tả hữu chuyển ba vòng đang lợi dụng phe mình máy bay tiến hành công kích đem xe tăng lượng máu cắt giảm đến tí máu cuối cùng trở về tới cơ tiến hành sửa chữa đồng thời tại sắp đầy máu thời điểm đem c h ạ m sửa chữa cho đánh nổ dạng này xe tăng lượng máu liền sẽ bị khóa định tại một vài giá trị cũng chính là cái gọi là vô địch nhìn xem trên mạng liên quan tới cái này bờ ug công lược cho dù là dương thần cũng không thể không nói một câu bội phục bội phục đây cũng không phải là n g o ạ i ý muốn có thể phát hiện đây là người chơi đến cỡ nào nhàm chán mới có thể phát hiện phát động loại này bờ ug quyết h i ế u chương hai trăm mười bảy còn lại những n à y chứng màu rốt cuộc là ý gì a trong phòng Đồng dạng nhìn thế xem ZA lợt, cùng h chút tin tức vương á lương hướng phía、dương、Thần hỏi. i tin ế n vương lương Dương một tức c á phổ thông người chơi người nàng thế nhưng là có tức, đến những chuyên mặt ô n chế khác mấy trò chơi có quan hệ một cái là nhặt đồ bỏ đi trò chơi một cái là khảo cổ trò chơi còn có hai khoản có thể làm cho các người chơi cảm nhận được chân thực chiến tranh cùng phim hóa fts trò chơi nghĩ đến trong đầu ngộng cảnh ký ức dương thần mang trên mặt tiêu dùng nói những vật này tại hắn tạo dựng thế chiến cái này bối cảnh thế giới thời điểm hắn liền đã nghĩ kỹ k、so、cái cái các đại diễn đàn phía trên các người chơi nghiên cứu z dạ lợn thế chiến bên trong chiến dịch kịch bản tiện thể lấy nghiên cứu một chút nhiều người hình thức bên trong chiến lược phương án hoàn toàn khác biệt mấy cái kịch bản đi hướng cộng thêm phong phú chứng màu đối với các người chơi mà nói đây là một cái cung hoan nhưng đối với trò chơi nghiệp giới người mà nói không hề nghi ngờ bọn hắn thấy được tinh vân trò chơi hoặc là nói là dương thần gia tâm vong long trong trò chơi nhìn xem trên mạng liên quan tới z dã l ợ t thế chiến thảo luận cùng tin tức cùng nội bộ biên tập ra mấy cái đi ngang qua sân khấu an nỉm vừa mới hoàn thành kiếm cùng ma pháp vừa giờ ổ tỏ kẹt một chút hậu kỳ công tác trương nghị đặt con mắt h i ế p h i ế p đây là hắn đang tự hỏi lúc thói quen g i ã tâm rất lớn à, đa tuyến kết cục đem kịch bản bố trì càng nhiều thả ở thế giới xem kiến tạo phía trên làm hậu tục trò chơi tiến hành trải đ ư ờ n sao nhìn z dã lợn thế chiến thế giới quan vô cùng khổng lộ mấy chục cái quốc gia tham dự một trận toàn cầu quy mô đại chiến tranh nhưng cái này dù sao cũng là một trò chơi đây là hư cấu g i a chiến tranh đối với các người chơi mà nói cái này nhìn rất n g ư ỡ bức nhưng không có cụ thể đến người nào đó hoặc là nào đó q u ầ n thể cố sự loại này đại nhập cảm sẽ rất kém cỏi mới mẹ qua đi người chơi liền sẽ không đi đào sâu thăm dò cái gì nếu như là bình thường kịch bản vậy không bằng để người chơi đóng vai một cái bình thường quan chỉ huy hoặc là trục tâm nước r i ê m ép cùng nước đồng minh mỹ và liên xô bất kỳ phe cánh nào lãnh tụ dạng này ngược lại người chơi đại nhập cảm sẽ càng thêm cường đại mà trước mắt z t a lớn thế chiến tạo nên chỉ là để các người chơi như là thượng đế đồng dạng cùng quan sát chính s ử đồng dạng nhìn xem thế giới cách cục biến hóa cứ việc có trò chơi quá trình tham dự trong đó nhưng cuối cùng vẫn là thiếu đi mấy phần đại nhập cảm thân thể cùng khung xương z đã lớn thế chiến tạo nên một cái khổng lồ thế giới quan như là xương giá nhất dạng cho người chơi dạng này một cái thế giới khái niệm sau đó thông qua mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch thậm chí là về sau trò chơi bình thường dạng thuật người nào đó hoặc là nào đó quần thể cố sự là cái này một bộ khung xương tăng thêm h u y đ ụ trương nghị đạt đem mình thay vào đến dương thần góc độ tiến hành phân tích dạng này một trò chơi đến tiếp sau đến cùng có dạng gì kế hoạch nếu thật là dạng này vậy thật đúng là một cái tràn đầy rã tâm bố c ụ ca trương nghị đạt không khỏi cảm thán không nói toàn bộ chỉ cần đến tiếp sau hai trò chơi nhất là mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch có thể đạt tới theds v sợ cái dìm thành tích như vậy chỉ sợ đến lúc đó tinh vân trò chơi đem sẽ trực tiếp bị nâng thượng thần đản mà cái này chiến tranh s i y a di cũng sẽ thành tinh vân trò chơi tụ bà b u ồ n bất quá hết thẻ tiền đ ề phải làm ẹ tổ ghẹ ở sổ lịch có thể thành công trương nghị đạt mang trên mặt vẻ tươi cười trong nội tâm cũng sinh ra một tia lửa nóng chế tạo một cái khổng lồ xuya di trò chơi đây là bất luận cái gì trò chơi người chế tác đều muốn làm được sự t ì n h chưng n g h ĩ đạt hắn cũng không ngoại lệ có như vậy một nháy mắt hắn sinh ra chế tạo ra một trò chơi cùng tinh vân trò chơi tới một lần cùng đài thi đấu ý nghĩ nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại đem ý nghĩ này ném xót hoàn toàn không có dạng này tất yếu hắn đã công thành danh thoại cần gì phải dạng này đi làm đâu danh khí hắn không chỉ trong nước bao quát hải ngoại cũng là nổi tiếng đỉnh tiêm trò chơi người chế tác lợi ích làm võng long cao tầng một tay chế tạo ra mấy cái tinh phẩm ip hắn không nói giống như dương thần mở tinh vân trò chơi các loại tài sản không sai biệt lắm tháng hai năm ba không, ước, nhưng cũng không kém nơi nào. loại tình huống này cùng tinh vân trò chơi đánh chính diện ngoại trừ thỏa mãn hắn một chút loại kia cái gọi là thiếu niên nhiệt huyết tâm lý không có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá đối với người chơi bình thường mà nói hiển nhiên rét đ ạ l ợ n thế chiến kịch bản còn không có để bọn hắn nghĩ đến nhiều như vậy bọn hắn còn đang nghiên cứu trong trò chơi kịch bản cùng với mấy cái quốc gia binh chủng đến cùng cái nào mạnh nhất rất nhanh liên quan tới trong trò chơi từng cái chứng màu toàn bộ đều bị thần thông quảng đại các người chơi tìm cho ra đương nhiên trong đó có một phần là các người chơi mình tìm ra còn có một phần là dương thần khách mời nhiệt tâm người chơi chủ động cho bọn hắn thả ra rốt cuộc t r ứ n g màu cái đồ chơi này liền là đến cho người chơi nhìn sao các người lao tìm không thấy mấy cái trò chơi nhiệt độ đều đi qua lại phát hiện kia có cái gì dùng cho nên không quan hệ tinh vân trò chơi t r ứ n g màu các ngươi người chơi tìm không thấy chính phủ đều có thể cho các ngươi p h o n g xuất chơi tinh vân trò chơi cự đừng lo lắng sẽ không chơi được tất cả nội dung nhìn xem trên mạng các người chơi đối với mấy cái kịch bản nhiệt nghị dương thần lộ ra nụ cười vui vẻ t r ứ n g màu cho các ngươi tìm ra nhưng chính là không nói cho các ngươi những này t r ứ n g màu đến cùng là ý gì xem nhìn một cái trên mạng các người chơi đối với z đã lợt thế chiến bên trong chứng m à nhiệt nghị dương thần đem l ự c chú ý chuyển nhượng đến tinh vân trò chơi mễ tổ ghẹ ở sổ liên hạng mục tổ bên kia phát đưa tới tình huống công tác báo cáo chủ yếu đoàn đội hạng mục tổ cũng sớm đã tổ kiến hoàn tất mà bao quát trong trò chơi nhân vật cùng một chút địa đồ bối cảnh các thứ cũng đã hoàn thành nhìn xem trong email nhân vật nguyên h ọ a dương thần hài lòng nhẹ gật đầu cùng ngộng cảnh trong trí nhớ chủ yếu nhân vật như b í t bút k h ô lâu mặt nghèo rừng ngờ t u ổ i ẹ t những này chủ yếu nhân vật cũng không phải là hoàn toàn tương tự nhưng ít ra tại khí chất phía trên thỏa mãn dương thần yêu cầu ở trên kịch trong khoảng thời gian này dương thần cũng học không ít đồ vật tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẹ ở sổ lít dương thần cũng có không ít càng lộ khả năng tại chuyên nghiệp trình độ phía trên dương thần vẫn là không đạt được nhưng rốt cuộc hắn có mộng cảnh ký ức có thể tham khảo so sánh một chút chi tiết phương diện đồ vật hắn có thể minh bạch đến cùng là kém ở nơi nào t ừ mà tiến hành điều chỉnh là thời điểm khai phát mẹ tổ ghẹ ở sổ lít trò chơi này hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là dương thần thật có chút sợ đến lúc đó các người chơi phát hiện mẹ tổ ghẹ ở sổ lít hạng mục tiến độ trên thực tế mới là làm một sấp văn kiện cái chủng loại kia muốn nói như vậy, đoán chừng đến lúc đó hắn có thể đổi nghề đi bán lưới dao trước cho các người chơi định vị tâm thật nhìn xem trong email nguyên họa thiết lập dương thần đem bít bột nguyên họa lựa đi ra sau đó dùng điện thoại quay chụp xuống tới lựa chọn tuyên bố đến quan bác phía trên mới nhất vạch trần mệ tổ ghe ở s ô lịt chủ yếu nhân vật một trong bít bột chương hai trăm mười tám sóng mũi cao tạp nhạp sợi dâu độc nhãn cùng trên mặt răng khắp nơi vết sẹo lại thêm xem xét liền đã không tại khuôn mặt trẻ tuổi cái này tạo hình có chút hung a vô số người chơi lập tức liền có một cái phán đoán dua dua cái này nhân vật phản diện bột có chút đẹp trai a cái gì nhân vật phản diện b u ô n chính phủ còn không có chính thức tuyên bố đâu có lẽ là chính phái nhân vật đâu lại nói nhân vật chính đâu chiến tranh đề tài trò chơi có phải hay không là loại kia truyền thống vương đạo k ị c bản nhân vật chính là một cái sơ trên chiến trường tân b i n h sau đó bởi vì nào đó một số chuyện chậm dại trưởng thành mà làm nhân vật chính đồng đội từng cái chết thì chết tàn thi tàn cuối cùng hóa thành nhân vật chính trở thành truyền thống kỳ động lực có khả năng a k h ư n nhân vật này hẳn không phải là chính phái liền là nhân vật phản diện ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu ngoại trừ cái này hai lựa chọn còn có lựa chọn thứ ba sao dương thần quan bát phía dưới còn có trò chơi xã trong vùng vô số người chơi thảo luận liên quan tới cái này tên là bít bột nhân vật đến cùng là thân phận gì duy chỉ có không có người cảm thấy này lại là trò chơi nhân vật chính mặc dù có người chơi đưa ra khả năng này cũng lập tức liền bị cái khác người chơi cho phun một trận rốt cuộc chủ lưu trò chơi trên cơ bản đều chọn một cái trung niên đại thúc đến làm nhân vật chính dù là trung niên đại thúc này nhìn còn có nam nhân vị nhưng nhìn xem cái này tạo hình mặt mũi tràn đầy râu r i a vẫn là độc n h ã n lâu trên mặt các loại dữ tợn vết sẹo cái này thế nào lại là nhân vật chính đâu như là rẽ xì đ è n hệ v ĩ u bên trong lệ ố n g dạng như vậy mới là trước mắt trò chơi chủ lưu nhân vật chính người thiết ta đối với trên vòng các người chơi thảo luận dương thần cũng không có quá nhiều để ý ngược lại là trong phòng làm việc có người đưa ra qua đề nghị đem nhân vật chính bít bột người thiết làm thành dạng này có phải hay không có chút không lấy vui rốt cuộc toàn thân vết sẹo bao quát trên mặt đều có vết sẹo lại thêm đã mất đi một con mắt thậm chí sử dụng là một cái máy móc tay chân giả một người như vậy thiết nhìn thế nào cũng không giống là nhân vật chính ngược lại càng giống là một cái chùm phạt diện dương tổng đem bít bột người thiết làm nhân vật chính thật thích hợp sao trên mạng các người chơi giống như đều cảm giác cái này không giống như là nhân vật chính a nhìn xem từ thượng hải trở về phụ trách tiến hành mễ tổ ghẹ ở sổ lịch khai thác dương thần bây giờ đã vinh dự trở thành chủ mỹ trần xu có chút lo lắng nói một trò chơi thành công là tới từ nhiều cái phương diện trong đó người thiết mỹ thuật tuyệt đối cũng là một điểm rất trọng yếu rốt cuộc bên ngoài biểu hiện là ấn tượng đầu tiên ngươi nói linh hồn của ngươi rất thú vị nhưng người khác nhìn xem thân thể của ngươi liền không muốn cùng ngươi tiếp xúc vậy làm thế nào đâu đối với trò chơi, người chơi mà nói ấn tượng đầu tiên còn là vô cùng trọng yếu các người chơi quyết định đi chơi trò chơi gì trừ bỏ nhãn hiệu ấp đi những này bên ngoài đồ vật cùng cách chơi loại hình những thứ này một cái nào đó xuất sắc người thiết cũng là mười phần hấp dẫn người chơi trước đi du ngoạn nguyên nhân chủ yếu vì cái gì các người chơi thường thường đem cái gì người cho ta ta cho ngươi tiền giấy loại lời này treo ở bên miệng cái này cũng là bởi vì trong trò chơi người thiết công lao mặc kệ ngươi trong trò chơi kịch bản là nặng miệng vẫn là thuần yêu mặc kệ ngươi cách chơi là ba tiêu vẫn là truyền thống nhiệt chế tại lập vẽ người thiết phía trên đà động người chơi bọn hắn liền sẽ từ trong túi đem tiền giấy móc ra sau đó tiến hành thử một chút tuy nói trò chơi hạch tâm nội dung là cách chơi cùng kịch bản như này nhưng mỹ thuật cùng người thiết bên ngoài đây tuyệt đối là không thể coi nhẹ mà dương thần đề ra yêu cầu hoàn toàn cùng chủ lưu khác biệt ta nghe trần xu dương thần trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung nhẹ nhàng lắc đầu tiến hành nhân vật thiết kế thời điểm ngươi được rõ ràng một việc đó chính là đến cùng là cố sự này cần dựa theo nhân vật của ngươi đến tiến hành thôi động vẫn là nhân vật đến phối hợp kịch bản không hề nghi ngờ mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị nói là bít bột cố sự nhưng, nhưng cũng không phải bít bột cố sự bít bột chỉ là cố sự này bên trong một cái ảnh thu nhỏ dương thần nhìn xem trần xu nói Mẹ tổ ghẹ cũng, cũng không lịch ở sổ sẽ là nào đơn ó có một biết bột vật. thể cải biến thế The The trong thể vất cái cố hoặc còn cũng cải cách cục. Spence cái lại lại phải biến giới phải giới anh anh hùng luận nhân Bọn hắn không hùng bọn hắn không Bọn hắn không bên gì long sự, vô V, là là đều đều cứu ruệ. thế đ sợ giản nói với trần xu một chút về sau dương thần triệu tập cửa hải thiết kế chủ bày ra còn có nhiệm vụ hệ thống trang bị hệ thống mấy cái chủ yếu bày ra tiến hành hội nghị đem một chút cách chơi khái niệm cùng thiết kế lý niệm giảng cho bọn hắn nghe những vật này bao quát cái gì trang bị k á i vật mấy giá trị cùng trong trò chơi ngành kinh tế thống trong trò chơi nắm chắc, trang bị hệ thống bao quát chiến đấu vật lộn kỹ năng cùng vũ khí cận chiến cỡ nhỏ xuống ống cỡ lớn xuống ống năng lượng vũ khí vũ khí dùng để ném tổng cộng sáu loại mỗi loại công cụ chiến đấu đều có riêng phần mình đặc tính cùng hiệu quả cũng đều có thể tiến hành cải tạo cùng tường hóa Trừ、ngoài ra tại súng ống trang bị bên trên có thể tăng thêm một chút lắp ráp công năng như ống giảm thanh hoặc tia hồng ngoại v v tiếp theo mà hộ giáp cũng có thể tiến hành thăng cấp thông qua thăng cấp nó ra tăng lực phòng ngự cùng một chút hồi phục tốc độ những n à y trên cơ bản cùng đại bộ phận rg trang bị hệ thống không có bao nhiêu khác nhau chủ yếu liền là đem nó biến thành súng ống hộ giáp vũ khí đồng thời ở trong game súng ống lựa chọn trên tận lực lựa chọn các người chơi quen thuộc một chút súng ống mặt khác ở trong game còn sẽ có một cái đặc biệt thu về hệ thống người chơi có thể sử dụng nó đem trong trò chơi chiến lợi phẩm như binh sĩ xe tăng thùng l ư n g hàng tiến hành thu về đến chủ trong căn cứ hợp nhất hoặc là bán l dương thần đi theo đoàn đội nói liên quan tới trong trò chơi một chút hạch tâm yếu tố hắn bên trong liên quan tới thu về hệ thống phương diện càng là tiến hành một chút kỹ càng giới thiệu mậu cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch một bộ này hệ thống tại thế giới kia trong lịch sử là tồn tại qua mặc dù trong trò chơi có một ít khoa trường nhưng cũng không khó lý giải nhưng ở chỗ này thì là cần dương thần giải thích cặn kẽ một chút mà lại so sánh cùng nguyên vốn có chút gửi lời c h á o tức phù hữu bỗng nhiên thu về hệ thống cũng là không thể sử dụng dương thần đem nó mệnh danh là trời câu hệ thống chứ ngoài ra trong trò chơi bao quát kim cương chó căn cứ cần các người chơi có một loại làm rộng dưỡng, dưỡng thành niềm vui thú thông qua hoàn thành nhiệm vụ cùng kiếm lấy tiền thưởng không ngừng mở rộng kim cương chó căn cứ càng nhiều ưu tú binh sĩ cùng cường đại hơn khoa học kỹ thuật bao quát trang bị bên trên giải tỏa cũng đem thông qua kim cương chó căn cứ nghiên cứu đến giải tỏa dương thần nhìn xem đoàn đội bên trong đám người đem một chút hạch tâm hệ thống lý niệm nói ra đây cũng là trong trò chơi tương đối dễ dàng tiến hành khai thác các loại công năng chương hai trăm mười chín mẹ tổ g ẹ ở số lịch khai phát tiến độ coi như thuận lợi phần lớn nội dung đều cũng không phải là đặc biệt khó khăn nhiệm vụ chủ yếu thiết kế cùng hạch tâm cách chơi phía trên đều là từ dương thần tự mình đến phụ trách ở trong game lợi dụng chính phủ động cơ bên trong cường độ cao hay cái này khiến trong trò chơi đơn vị trí lực trên phạm vi lớn lên cao đây đối với mẹ tổ ghẹ ở s ô lịt trò chơi này mà nói là vô cùng trọng yếu bởi vì ở trong game tiềm hành sẽ là một cái vô cùng trọng yếu nguyên tố đương nhiên đây chỉ là một chủ yếu cách chơi mà thôi trên thực tế ở trong game các người chơi hoàn thành nhiệm vụ có thể dùng mình nghĩ tới bất kỳ thủ đoạn nào ngụy trang thành địch nhân binh sĩ đánh vào đối phương nội bộ lẻn vào đến mục đích mượn bóng đêm len lén chui vào đi vào lại hoặc là cái gì đều mặc kệ cầm vũ khí lên chính diện liền l à mãng đồng thời còn có thể nói đùa một chút võ lâm cao thủ một thương không già chui vào đi vào những n à y tại mễ tổ ghẹ ở sổ lịt bên trong đều có thể làm đến bất quá cái này trí tuệ đích độ khó tựa hồ có chút quá cao a chơi lấy tối cao h a i trình độ một cái tiểu con thẻ dương thần không khỏi sờ lên mình cái cằm vừa mới mọc ra còn có chút khó giải quyết dâu d ị a trong trò chơi nhân vật động tác tài liệu còn có c h ẳ n g cảnh xây mô hình đều không có hoàn thành cái gọi là cửa ả i thiết kế cũng chỉ là bít bột nhân vật bình thường mô hình tại thật tâm khối lập phương mô hình phía trên tiến hành cửa ả i công lược nhưng lợi dụng chính phủ động cơ bên trong đẳng cấp cao nhất hai đến chế tác trong trò chơi binh sĩ tại sửa đổi tương quan lo di mật mã về sau quả thực là quá thông minh đối mặt chui vào tiến đến người chơi bọn hắn thậm chí sẽ lợi dụng có lợi địa hình sau đó la lên c h i viện đem người chơi cho một mẹ h ú t gọn thậm chí tại cho ai cao nhất quyền hạn về sau bọn hắn còn có thể căn cứ người chơi động tác cấp tốc làm ra phản ứng tình huống l i ê n như là là xáo lộ đồng dạng các người chơi lặp đi lặp lại lợi dụng một cái không đổi xáo lộ sau đó đem bột đánh giết nhưng bột lại ở người chơi sử dụng qua cái này xáo lộ về sau có thể làm ra ứng đối phản ứng bất quá có lẽ về sau có thể tới một cái chuyên môn cho j u n em mở các người chơi chịu khổ trò chơi dương thần nhìn xem trong trò chơi ai chương trình dùng thông tin phần mềm liên hệ với khai phát đ o à nội để bọn hắn tiến hành điều tiết trong trò chơi trí tuệ đích độ khó sau đó nghĩ ở trong lòng t h như đến một làm quái vật đi săn trò chơi hoặc là đến một cái không chết người c h u y ể n lửa trò chơi đương nhiên đây là chuyện sau đó trước mắt vẫn là đem mệ tổ ghe ở sổ lịt trò chơi này cho mở phát ra tới tiến hành biểu lộ một chút điều chính thử nơi này chính là một cái một kính đến cùng dài ống kính còn có máy bay trực thăng thành lũy bên trong sắc thái ảm đạm một chút cùng ngoại bộ hải dương b Dương Hải bao quát trong trò chơi nhân vật bộ mặt biểu lộ đồng dạng cũng là lợi dụng chuyên môn máy truyền cảm đến tiến hành thu thập đương nhiên đến tiếp sau khẳng định là muốn tiến hành hậu kỳ sửa chữa mà lại nhân vật bộ mặt mô hình cũng muốn tiến hành thay thế nói tóm lại vẫn là phải trải qua hai lần xử lý đối với diễn kỹ có một ít yêu cầu nhưng yêu cầu lại cũng không dùng quá cao không có lựa chọn ngành gì đại minh tinh bỏ ra diễn bởi vì không cần như thế chỉ cần hơi có một ít diễn kỹ thông qua hậu kỳ kỹ thuật sửa chữa hoàn toàn l ạ nhưng để bù đắp mà lại mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch cũng không cần mượn nhờ cái gì minh tinh danh khí đến tuyên truyền trò chơi đồng thời dương thần bản nhân cũng không hề giống một chút có đặc thù đam mê trò chơi người chế tác thích truy tinh mà lại thật là đem trò chơi xem như phim tới quay nhét dương thần muốn làm chỉ là để trò chơi có thể mang đến phim loại kia rung động giác quan đồng thời hoàn chỉnh tự thuật thủ đoạn lại thêm người chơi thao túng nhân vật hoàn thành đủ loại kiểu dáng trong trò chơi nhiệm vụ lúc lấy được đắ đương nhiên rất có đưa vào cảm giác cùng xuất sắc thị giác hiệu quả đây chỉ là dương thần muốn mang cho người chơi một loại thể nghiệm nhưng càng trọng yếu hơn vẫn là trong trò chơi cách chơi một trò chơi như thế nào để người chơi có thể hoàn chỉnh thể nghiệm đến trò chơi k á c h c h n ế thể n không hề nghi ngờ tuyến tính nhiệm vụ thiết kế là hợp lý nhất một loại bởi vì như là thedrsv The e sở cải dìm đồng dạng thiết kế rất dễ dàng để người chơi bởi vì vì những thứ khác một chút mới mẻ đồ chơi mà dẫn đến kịch bản thể nghiệm gián đoạn đối với thedrsv The e sở cải dìm các người chơi càng có thể, thể nghiệm đến là rất có tự do long duệ nhân sinh cùng cảm nhận được s nhưng trong trò chơi kịch bản ngược lại đại nhập cảm không bằng t u y ệ n tính đương nhiên cái này cũng có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là kịch bản hoàn toàn chính xác có thể làm cho người chơi đắm c h ì m bảo nếu không liền là một loại nét b ú t hỏng mà dương thần tin tưởng mẹ tổ g h ẹ ở sổ lít kịch bản có thể làm cho người chơi đắm c h ì m bảo đương nhiên đó cũng không phải bảo hoàn toàn từ bỏ trong trò chơi độ tự do chỉ là tại mẹ tổ g h ẹ ở sổ lít bên trong cái này một phần độ tự do hiện ra ở phương diện khác bên trên nếu như nhiệm g c cái i nào n đó h vụ mục tiêu là ám sát nào đó cái nhân vật trọng yếu như vậy người chơi có thể lựa chọn chậm rãi sờ đến mục tiêu bên người cũng có thể lựa chọn có mục đích gây ra h ố n loạn tiến tới trong lúc hối loạn viễn trình đem nó ám sát ở trong game người chơi có thể lựa chọn mình muốn phương pháp đi hoàn thành nhưng ở trong game tận lực tại thiếu giết người tiềm hành tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được càng nhiều cho điểm bao quát một chút đặc thù thành t i ự u đây cũng là vì cùng mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h kịch bản kêu gọi lẫn nhau mà để người chơi có thể càng thêm đắm chìm chi tiết dương tổng thật muốn đem quẹt cùng vẹn nom sơ nạ kệ tách ra sao khai phát trong đoàn đội mặt đã từ rét t ạ lật bên kia điều đến mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h vương diệp tiến đến dương thần trước mặt nói đây không phải cái gọi là vương đạo kịch bản trò chơi cũng không phải một cái mỹ hảo đại đoàn viên trò chơi bao quát vẹn nọ mbod bọn hắn là truyền kỳ nhưng cũng tuyệt đối không phải duy nhất nhân vật chính dương thần không có giải thích quá nhiều bởi vì đây không phải một câu hai câu nói liền có thể giải thích xong Mẹ tổ ghẹ ở s ô ly không phải một cái một cái nhân vật chính có thể xuyên qua hết thẻ trò chơi mỗi cái thời kỳ đều có một cái truyền kỳ nhân vật d ấ u ở phía sau màn b í t b u ồ n vì báo thù trở mặt thành thùm lờ làm thế thân sau mà thành ma vẹn nòm sơ nạ kẹ thậm chí bao gồm nhân vật phản diện khô lâu mặt cùng tại trước mắt dương thần mở lựa chọn kịch bản bên trong còn không có dính đến thẹt nạ kẹ có thể nói bọn hắn đều là nhân vật chính cũng đ đương nhiên những n à y dương thần càng nhiều có thể là làm đến tiếp sau giờ lở cờ cùng tục làm đến phóng xuất trước mắt chỗ khai thác mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h chủ yếu kịch bản vẫn là quay chung quanh tại vẹn nọm sờ nạ k ẹ cùng hắn thành lập kim cương chó cố sự bất quá tại dương thần một bên quay c h ụ p chế tác mẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h thời điểm đàng hoa vong long còn có phượng hoàng bên kia đồng thời tuyên bố dưới cờ khai thác vờ giờ trò chơi sắp nương theo lấy hoàn toàn mới vờ giờ thiết bị chính thức phát hành đồng thời trừ ngoài ra còn có ít khoản đại tắc cũng đem đăng lục các đại bình đại thượng đến đây cũng không phải cái gì rất lớn tin tức nhưng đàng hoa mới khai phá một trò chơi một món tên là ngoại tinh nguy cơ fts loại trò chơi từ đ ă n g hoa buổi họp báo trên thả ra nội dung đến xem đây là một cái khoa h u y ệ n hướng fts trò chơi nhưng nội dung bên trong liền có chút làm người nghĩ sâu xa chương hai trăm hai mươi đây là người g i ả bị đụng nghe lấy thủ hạ người truyền tới tin tức cùng trên mạng liên quan tới trò chơi này nhiệt độ dương thần không khỏi cảm giác được không còn gì để nói trực tiếp người g i ả bị đụng rẻ si đẹn nghệ vụ sao nhưng mấu chốt là ngươi người g i ả bị đụng rẻ si đẹn nghệ vụ người khi đó tại rẻ si đẹn n ệ vụ vừa mới đem bán thời điểm đến người già bị đụng a đều đã đem bán gần thời gian một năm ngươi mới đến người già bị đụng không khỏi cũng quá lạc hậu một điểm đi nhiệt độ đều đã không thấy nhìn xem ngoại tinh nguy cơ cái này một trò chơi dương thần không khỏi không còn gì để nói mặc dù trò chơi bối cảnh cùng cố sự kịch bản cái gì cùng rẽ xì、si、đ ẹ n đệ v ừ a hoàn toàn không giống nhưng là cái này ui cái này hoa phong còn có cái này càng vai thức xạ kích thị giác thật sẽ để cho người coi là đây chính là rẽ xì đ ẹ n đệ vự a m à k ế t t i n h người già bị đụng trước mắt chúng ta rẽ xì、si、đ ẹ n đệ v ừ a hai vừa mới ban bố một cái hoàn toàn mới tuyên truyền video mà lại căn cứ lâm gia nhất bọn hắn khai phát tiến độ đến đại khái tại năm trước liền có thể thượng t u ế n thời gian này đối với bọn hắn ngoại tinh nguy cơ mà nói về thật rất thành công giang thị tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng vương á lương tạm thời rời đi thượng hải trở về dương thần nghe t ử dục phân tích có chút sọ não đau chủ yếu nhất là cái này một trò chơi cũng không phải là mua đức chế mà là miễn phí thêm bên trong mua mặc kệ là bị chửi vẫn là tán thưởng chỉ cần danh khi đi lên mục đích của bọn hắn liền đạt đến mà lại ta điều tra một chút khai phát ngoại tinh nguy cơ nhà thiết kế là đàng hoa phía dưới mễ hô ấu phụ trách đối phương cũng coi là một cái lao thủ t ử dục hướng phía dương thần nói một lần đối phương tin tức mễ hô ấu đ ằ n g hoa phía dưới một cái nổi tiếng trò chơi nhà thiết kế một tay khai phát đếm rõ số lượng cái bạo khoản hạng mục mặc dù cho tới nay hắn trò chơi đều có cái khác một chút kinh điển trò chơi cái bóng nhưng ưu tú kỹ thuật cùng mỹ thuật phong cách lại thêm đem một chút cái khác trò chơi ưu điểm dung hợp cũng coi là đi ra mình một con đường từ thứ nhất khoảng hai dê hoành bản động tác xã kích loại trò chơi càng về sau ba dê mở ra thức thuần túy động tác trò chơi cũng coi như là có không ít f a n hâm mộ nhưng sau đó mễ hô ấu tựa hồ liền có chút nằm tại công lao sổ ghi chép trên sống bằng tiền dành d ụ bí tứ liên tục mấy trò chơi đều là thi triển công ty đại phát sau đó nương tựa theo miễn phí thêm bên trong mua cũng không nhỏ thành tích hiện tại hiển nhiên đối phương đem mục tiêu chăm chú vào rẽ xì đ è n ệ m vịu phía trên thật đúng là bất việc a nhìn xem từ dục thu t ậ p được tư liệu dương thần lắc đầu có chút không biết nói cái gì cho phải đối với tham khảo loại vật này dương thần cũng không có quá nhiều ý nghĩ rốt cuộc liền xem như hắn cũng là có được mộng cảnh ký ức sau đó tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ cho chơi một chút xíu đem nó hoàn thiện làm ra Cho nhưng ê n một c ú t s ở nhỏ h t ư mấu chốt là v i ệ chỉ tiến à n cần cải biến hạch tâm cách chơi bao quát vui tiến hành một chút tiểu cải biến cùng họa phong không sai bị lắm đây là không có cách nào khởi tố đối phương đạo văn trừ phi đối phương đần độn để trò chơi bản thân cách chơi cùng rẽ si đ ẹ n lệ、e、v ĩ u bảo trì giống nhau như lúc nhưng hiển nhiên từ đối phương thả ra phim tư liệu nhìn cũng không phải như vậy một chuyện đối phương đối với luật pháp danh giới cuối cùng có được tương đối thành thục hiểu rõ mà tại dương thần cùng từ dục tiến hành phương diện này sự tình trò chuyện thời điểm trên mạng các người chơi thì là đã nhao nhao mở nổi sôi vô số rẽ si đ ẹ n lệ、e、vựu cùng tinh vân trò chơi f a n hâm mộ cùng ngoại tinh nguy cơ cùng mễ hô ấu f a n hâm mộ cãi vã ha ha cái này u i còn có hòa phòng còn ngoại tinh nguy cơ ngươi tại sao không gọi chư thần nguy cơ đâu không phải càng b ạ khí im lặng tốt xấu đ ằ n g hoa cũng là tam đại một trong a làm sao chỉ toàn làm những sự tình này vạn vật khởi nguyên r ẻ xì đèn đệ v u họa phong không sai biệt lắm liền là chép ngươi r ẻ xì đèn đệ v u thật có ý tứ trước đây ngoại tinh nguy cơ chính phủ quan bắc phía dưới đã bị người chơi cho bạo phá thanh thế chi to lớn nhìn có chút dọa người bất quá bên trong vẫn là có không ít mây người chơi tồn tại thuần túy liền là nhìn xem náo n h i ệ t muốn tham dự một c ước thậm chí bọn hắn khả năng ngay cả r ẻ xì đèn đệ vụ đều không có mua sau đó liền lấy rẽ xì đèn đệ vụ người chơi thân phận tham chiến mà mặt khác ngoại tinh nguy cơ cũng không ít người chơi rốt cuộc m ẹ hô ấu cũng không phải cái gì mới trò chơi nhà thiết kế đã từng vẫn là từng có một đoạn huy hoàng tự nhiên không thể thiếu f a n hâm mộ cái gì đồng dạng một chút nhìn xem tinh vân trò chơi khó chịu hát phấn cùng đối thủ cạnh tranh âm thầm cũng ra một chút khí lực mặc dù không thể cầm dương thần thế nào nhưng ít ra có thể hắn thêm một điểm c h ắ n a trên mạng huyên náo xôn xao nhưng kẻ đầu t ê u m ẹ hô ấu từ đầu đến cuối không có ra mặt ý tứ dù sao cũng không phải lần đầu tiên chửi liền chửi tôi mà lại đây cũng là người già bị đụng chiến lược chủ yếu mạch suy nghĩ nhìn xem trên mạng mạn chiến dương thần có ch người này có chút lợn chết không sợ bỏng nước x ô i a dương thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu lúc này bọn hắn tinh vân trò chơi cảm giác làm gì đều không tốt ngươi nói chính diện đáp lại làm như thế nào đáp lại đâu tỏ h ra là đã hiểu vậy cũng quá biệt khuất người khác đem không phân loại rác rưởi ném đến ngươi cửa nhà cái này sao có thể làm không chuyện phát sinh nhưng ngươi muốn nói khiến trách cũng liền trên miệng thoải mái một chút hoàn toàn cáo không được đối phương hơn nữa đối với mới vẫn là một cái người g i ả bị đụng kẻ tái phạm lúc này muốn mở miệng có thể nói là chính giữa đối phương ý mớn nhưng dạng này bỏ mặt xuống dưới cũng không phải là một chuyện nên xuất ra thái độ vẫn là phải cầm ra trực tiếp khởi tố đối phương có thể hay không thắng làm ộ t chuyện nhưng chúng ta có làm hay không liền lại làm ộ t chuyện khác từ dục hướng phía dương thần nói tạm thời trước hết như vậy đi dương thần k h ẽ gật đầu một cái nhưng trong nội tâm vẫn là cảm giác được có chút bị khuất ngồi ở trong phòng làm việc nhìn xem trên máy vi tính tin tức dư quang đúng lúc quét đến mới nhất đăng nhiều kỳ r ẹ xì đẹn hệ vịu m ặ n gà một đạo linh quang đột nhiên hiện lên ngươi nói chúng ta dùng r ẹ xì đẹn hệ vịu đến đánh lén bọn hắn cái này ngoại tinh nguy cơ thế nào dương thần hướng phía từ dục hỏi đang chuẩn bị đi xử lý chuyện này từ dục dừng lại cất bộ của mình lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ về thời gian tới kịp sao đối phương đã xác định đem bán thời gian ngay tại cuối tháng mười hai mà lại mặc dù đối phương đánh lấy người g i ả bị đụng c h ú ý nhưng bản thân trò chơi tố chất là cũng không kém hơn nữa còn là một cái miễn phí trò chơi mặc dù không có nói thẳng nhưng dương thần cũng có thể nghe ra được từ dục trong lời nói ý tứ đó chính là kiểm chế một chút đừng đến lúc đó không đánh lén thành công ngược lại thành đối phương đã đặt chân về thời gian cũng không phải là nhiều ít vấn đề có thể chậm rãi đổi mới dựa theo chương tiết đến thả ra mà lại ai nói chúng ta muốn toàn mới khai phá một cái mới trò chơi sinh hóa cầu sinh không phải có sát sao dương thần nhìn xem từ dục nói nhìn qua trên máy vi tính mới nhất đăng nhiều kỳ rẽ si đẻn hệ v ĩ u mặt đa dương thần trong lòng đã có một thứ đại khá ý nghĩ chương hai trăm hai mươi mốt ỡ trước mặt cùng người khác xe b ư ớ c cái kia có thể nói chính giữa đối phương ý mớn dù sao cũng là tam đại giới cờ đ ả n g hoa độc lập phòng làm việc mà lại bản thân mễ hô ấu cũng không phải vừa mới nhập làm được người mới trò chơi nhà thiết kế coi như tham khảo để đại bộ phận người chơi bình thường cũng không có cách nào nhìn ra được đây là tham khảo rẽ si đẻn hệ v ĩ u năng lực dương thần tin tưởng đối phương vẫn phải có bằng không hắn cũng đi không cho tới hôm nay một bước này bao quát đối phương phòng làm việc mỹ thuật còn có tương quan kỹ thuật có thể nói cũng là trong nước số một số hai cấp độ kia mà lại lương tựa tam đại đàng hoa đối phương có thể bảo hoàn toàn có đầy đủ kinh phí đến tiến hành trò chơi khai phát sở dĩ lựa chọn người già bị đụng rẽ xị đẹp đệ vịu nguyên nhân chủ yếu nhất còn là muốn đề cao chủ đề độ cùng đem mục tiêu định vị đặt ở một chút cường độ thấp cấp trò chơi người chơi trên thân những n à y người chơi thuộc về có trò chơi gì chơi trò chơi gì đồng thời lại không muốn vì trò chơi dùng tiền tại bọn hắn trò chơi giá trị quan bên trong trò chơi liền h ẳ n làm i ễ n phí nhưng cũng không phải là nói những người này là báo đầu lâm sung vừa vặn tương phản những n à y người chơi tại một chút miễn phí vong du bên trong tốn hao tiền đầy đủ mua mấy cái ba a đại tác mà miễn phí trò chơi thường thường là một cái tuần hoàn cái bẫy mẹ hô ấu cùng đàng hoa bao quát tam đại trên cơ bản đều là như vậy vận doanh thủ đoạn miễn phí trò chơi hấp dẫn những cái kia ngay từ đầu không muốn tiêu tiền trò chơi người chơi đến tiến hành dung loạn nương theo lấy trò chơi vận doanh người chơi ở trong game đầu nhập thời gian đạt tới trình độ nhất định lúc này liền đã có vứt bỏ hố chi phí tồn tại lại thêm xã giao mấy cái công năng khóa lại mở ra nhiều loại nạp tiền hệ thống t h như mới ra một cái phó bản chỉ số nâng cao phổ thông báo đầu lâm s u n g người chơi rất khó thông quan nhưng một cái sáu nguyên mười nguyên thủ nạp gói quà lớn lại có thể để ngươi tăng lên một chút sức chiến đấu để ngươi thông quan đây chính là miễn phí trong trò chơi bên trong mua bấy dập mà một khi khi ngươi bắt đầu nạp tiền như vậy ngươi liền sẽ phát hiện ngươi sẽ càng lên càng nhiều mà điểm này trên thực tế dương thần bọn hắn sinh hóa cầu sinh bên trong vận doanh thủ đoạn cũng là như thế chỉ bất quá cũng không phải là cùng cái khác trò chơi công ty đồng dạng đơn giản t h u bạo trực tiếp đem nạp tiền cùng chỉ số móc lối sinh ra nạp tiền liền có thể mạnh lên hậu quả tại sinh hóa cầu sinh bên trong thường thường là các loại mê người vẹn g o à i thức cùng đặc biệt động tác trang phục giọng nói cùng đặc hiệu thậm chí là hỗ động đương nhiên ngoại trừ những n à y bên ngoài trước mắt sinh hóa cầu sinh bên trong vận doanh đoàn đội dựa theo dương thần trước đây để cập tới một cái chiết khấu hệ thống như trung thu đoan ngọ quốc khánh mấy cái ngày nghỉ lễ còn có nghỉ đông và nghỉ hè cùng năm mới mấy cái đặc biệt thời gian trong trò chơi sắp mở ra đặc biệt chiết khấu hoạt động tỷ như cái dương chìa khóa cùng trong thương thành trang phục đều sẽ có to lớn chiết khấu ưu lãi thậm chí sẽ xuất hiện chín mươi chiết khấu bất quái dương chìa khóa là thuộc về hà lượng mỗi cái người chơi v mà bởi vì cái này hoạt động dẫn đến trong trò chơi xuất hiện một nhóm lớn người chơi tiến hành chữ hàng chìa khóa chuyên môn mấy cái mới cái dương đem bán lại nhìn bên trong có hay không mình muốn vật phẩm đến mở dương đem rẽ xi đẹp đệ v ĩ u bên trong cờ g i ế t cùng ester h dịu đám người cố sự phóng tới sinh hóa cầu sinh bên trong xem như sinh hóa cầu sinh kịch bản chiến dịch cùng tờ vờ e cửa hải hình thức tiến hành tuyên bố dương thần hướng phía từ d ụ n g nói dựa theo hắn ý tưởng ban đầu liên quan tới cái gì dịu còn có ester h đám người cố sự tốt nhất là đặt ở rẽ xi đ ẹ đệ vũ hai đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung bên trong tuyên bố mà không phải đơn độc làm một siêu gì trò chơi nhưng bởi vì cái này một bộ phận kịch bản nội dung khá nhiều thật muốn xem như giờ lờ cờ chế tác được trên cơ bản không sai biệt lắm là một lần nữa là một cái suy di trò chơi bất quá bị cho người g i ả bị đụng một đợt dương thần ngược lại là có một ít đặc biệt ý khác tại sao phải xem như là rẻ xỉ đ ẹ n đẽ với hai giờ lờ cờ tiến hành chế tác sau đó đem bán đâu sinh hóa cầu sinh trò chơi này đối với tinh vân trò chơi mà nói mặc dù danh khí không có the đờ sờ n vê, s cai dìm lớn như vậy nhưng lại thật là kiếm tiền a trong nước nước chạy lợi nhuận cùng nghệ đệm đại diện hải ngoại nước chạy rút thành mỗi tháng đều có thể cho tinh vân trò chơi cung cấp gần một năm ước mà lại ở ngươi chơi nhóm biểu thị tinh vân trò chơi thua thiệt lớn dương thần thua thiệt thảm dối chiếc khấu ngày nghỉ lễ càng là có thể tăng gấp đôi cái này có thể nói đặt vững tinh vân trò chơi địa vị nền tảng sinh hóa cầu sinh không thể dạng này không mặt bài a bây giờ sinh hóa cầu sinh càng nhiều hơn chính là làm một cái sảng khoái nhiều người online trò chơi tỉ như trong đó d ò m bị hình thức bịt mắt trốn tìm hình thức chạy k h ó c hình thức cùng còn lại một chút hình thức nhưng ở kịch bản phía trên mặc dù có đại thai biến t ờ vỡ e cửa hải nhưng, nhưng vẫn là rất yếu hoặc là nói trong trò chơi ngoại trừ nhân vật mô hình làn da cùng một chút súng ống làn da mấy cái cùng rẽ xì đ ẹ n lệ vượt tiến hành liên động bản thân sinh hóa cầu sinh cùng rẽ xì đ ẹ n lệ vượt trên thực tế cũng không có mối liên hệ quá lớn là một cái phương pháp thật tốt nhưng chất lượng trên tuyệt đối không thể kém đằng hoa ngoại tinh nguy cơ nghe thấy dương thần rất nhanh t ử dục cũng kịp phản ứng gật gật đầu trò chơi chất lượng phía trên yên tâm đi coi như không có ngoại tinh nguy cơ ta cũng sẽ không vì đổi cái gì tiến độ mà coi nhẹ trò chơi bản thân chất lượng dương thần cười một cái nói mặc kệ là vì tinh vân trò chơi t i ề n cảnh vẫn là một cái trò chơi người chế tắc góc độ coi nhẹ trò chơi chất lượng bỏ bản lấy m à sự tình hắn là sẽ không đi làm cùng lắm thì liền là nhạy phiếu thôi trò chơi công ty nhạy phiếu có thể đơn giản gọi nhạy phiếu sao đó là vì cho rộng rãi tràn ngập mong đợi trò chơi các người chơi mang đến càng thú vị trò chơi ngoại tinh nguy cơ phương diện ta sẽ đi xử lý từ dục hướng phía dương thần nói mặc dù khả năng không có biện pháp gì nhưng nên làm vẫn là phải làm dương thần k h ẽ gật đầu một cái đợi đến từ dục sau khi đi nhìn xem trên mạng các người chơi mang chiến cùng chính hắn quan bắt phía dưới đều bị nhen lửa không khỏi lắc đầu chuyện này là sao lúc đầu hắn không có nghĩ qua nhiều như vậy nhưng nương theo lấy tinh vân trò chơi phát triển. hắn phát phát hiện mình muốn xen vào sự t ì n h càng ngày càng nhiều tỉ như công ty phát triển rốt cuộc dưới tay còn có hơn mấy trăm hiệu đến ngôi cảng khái không thôi về sau dương thần lại có một chút gặp khó khăn liên quan tới sinh hóa cầu sinh khai phát liên quan tới r ẻ xì đẹn hệ vừa xuya di kịch bản nhiệm vụ rốt cuộc muốn giao cho ai trước mắt chính hắn ngay tại khai phát mệ tổ ghẹ ở số lít i lâm gia nhất bên kia cũng ngay tại khai phát r ẻ xì đẹn hệ vừa hai trên cơ bản đều rút không ra nhân thủ tới mà lại tồn lấy đánh lén loại tính nguy cơ ý nghĩ còn phải mau chóng khai phát duy vừa so sánh tốt tin tức kia cũng là bởi vì sinh hóa cầu sinh bản thân đã là một cái mười phần hoàn thiện chương hai trăm n hai mươi hai cuối cùng liên quan tới sinh hóa cầu sinh phương diện liên quan tới cờ zit cùng dịu kịch bản phương diện dương thần giao cho phụ trách sinh hóa cầu sinh mỗi tuần nội dung đổi mới hai cái hạng mục tổ bất quá chủ yếu người phụ trách lại cũng không là hai cái này hạng mục trong tổ mặt điều ra rốt cuộc mặc dù mình không muốn nhìn thấy những vật này nhưng dương thần cũng rất rõ ràng minh bạch có phe phái tranh đấu dạng này một hồi sự t ì n h so sánh cái khác trò chơi công ty tinh vân trò chơi tại hắn cùng từ dục quản lý giới mặc dù muốn tốt rất nhiều nhưng còn là không thể nào hoàn toàn ngăn chặn đồng thời phụ trách một trò chơi hai cái hạng mục tổ bên ngoài nhưng có thể hòa hòa khí khí nhưng tự mình mọi người vẫn là đem đối phương xem như đối thủ cạnh tranh ai cũng nghĩ làm ra so với đối phương xuất sắc hơn thành tích dạng này một loại tình huống dương thần coi như không rõ ràng nội t ì n h cũng không có khả năng từ hai người bọn họ hạng mục trong tổ mặt u y ể n người ra phụ trách sinh hóa cầu sinh mới nội dung người là lâm gia nhất bạn nối khố trá thanh nhìn xem mới vừa từ thượng hải đổi tới giang thị chất thành đem bên cạnh đã sớm in tương quan văn kiện giao cho chất t h à n h chủ yếu cách chơi phía trên cũng sẽ không có thay đổi quá lớn mấu chốt là kịch bản đàng hoa trò chơi trong phòng làm việc m ẹ hô ấu tùy tiện nhìn lướt qua trên mạng tình huống sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung hàn quan bác hiện tại đã quan bế bình luận chức năng cho nên cũng sẽ không xuất hiện cái gì ô yên t r ư ớ n g khí tình huống về phần trên mạng người chơi đ i ê n cùng mắng hắn cái này nhiều đại sự trò chơi danh khí nên có vẫn là có nên có người chơi vẫn là có người chơi mà lại bêu danh mà thôi nhiều đại sự lúc trước đàng hoa còn không phải một đường bị tới mắng bây giờ đâu còn không phải đã trở thành tam đại một trong chửi liền chửi tôi bao lớn chút chuyện đâu ai không có bị m a n g qua liền là bây giờ người chơi trong miệng lương tâm tinh vân trò chơi trước đó không phải cũng là bị chửi qua sao mễ hô ấu không thèm để ý chút nào nhất miệng duy nhất để hắn cảm giác được có chút tiếp nối đó chính là dương thần cũng không có quá lớn phản ứng lúc này đối phương nếu là nhảy ra chỉ trích bọn hắn ngoại tinh nguy cơ vậy thì càng tốt hơn người tới ta đi lúc này mới có thể đem nhiệt độ xào đứng dậy a thậm chí hắn ngay cả đến tiếp sau làm sao kết thúc công việc tình huống đều đã cân nhắc đến xin lỗi tin hắn đều đã viết xong đến lúc đó mấy cái nhiệt độ t ạ i lên men một hồi hắn liền dùng quan bắc tài khoản biểu thị ấ y náy của bọn hắn tiêu đề cũng đã lên tốt đến lúc đó liền gọi ngoại tinh nguy cơ chế tác tổ gây nên người chơi một phong thư học tập rất nhiều tiền bối sau đó đang nói xin lỗi trong thư biểu thị hắn làm trò chơi chủ nhà thiết kế lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy rẻ si đẻ n ẻ vụ thời điểm phát ra từ nội tâm cảm thán rung động nguyên lai kinh khủng trò chơi còn có thể làm như vậy mà ở trong g a m e bọn hắn học tập đến rất nhiều tỷ như nhiệm vụ thiết kế đi học tập theo đờ The sv sơ cái dìm kinh khủng t ì n h tuy phía trên học tập học lập tự sự trên tình huống học tập d ẽ si đèn e m h i ể u động tác nguyên tố phía trên học tập sử thi đại lục tóm lại bọn hắn là một cái giỏi về học tập tuổi trẻ đ o à n đội hy vọng chính là gửi lời chào t h a n h khẩn xin lỗi về sau sau đó bọn hắn lại đem trong trò chơi uy thay thế một chút biểu thị bọn hắn thật chỉ là tham khảo lại tại trên mạng tìm một chút thủy quân tiến hành tẩy trắng há không mỹ quá thay cái này cũng là bọn hắn thường dùng thủ đoạn không xong l ã o đại chúng ta trò chơi nhiệt độ bị cướp ngay tại mễ hô ấu nghĩ đến chuyện thời điểm thủ hạ đi vào trong văn phòng một mặt vội và nói trò chơi nhiệt độ bị cướp rồi. g ầ là, là nghe thấy thủ hạng i t người mễ hô ấu sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng hắn lập tức mở ra web tây tiến vào mễ tổ ghẻ ở số lịt trò chơi cộng đồng mà trên mạng lương theo lấy tinh vân trò chơi giữ im lặng đột nhiên thả ra một cái m ẹ tổ g h ẹ ở s ổ lịt mới nhất t r e o lơ tất cả người chơi đều kích động lên nguyên bản mọi người còn đang thảo luận giờ is lấy liên quan tới ngoại tinh nguy cơ chủ đề nhưng tất cả người chơi mong đợi mẹ tổ ghẹ ở sổ lít một cái mới nhất treo lơ thượng tuyến còn có người nào không q u ả n ngươi mình một bên chơi c h ứ n g đi thôi lợi dụng mới trò chơi mẹ tổ ghẹ ở sổ lít tin tức phân tán các người chơi lực chú ý đây cũng là dương thần bọn hắn một cái sách lược c ư n g đối ngoại tinh nguy cơ tại sao phải cùng rẽ xí、si、đẻ đệ m vịu đ ồ n g dạng không phải là vì nhấc lên măng chiến cọ nhiệt độ sao biện pháp tốt nhất liền là xử lý lạnh sau đó đợi đến hắn sắp thượng tuyến thời điểm tuyên bố sinh hóa cầu sinh bên trong mới hình thức về phần làm một cái hoàn toàn mới trò chơi cùng hắn võ đ không nói đến thời gian có kịp hay không liền xem như làm được coi như đem nó cho xong phát nổ vậy thì thế nào đâu hoàn toàn không cần thiết đầu tiên đối phương làm một cái miễn phí cho chơi dương thần làm một cái mua đức chế cho chơi dù là ở mọi phương diện đều đem đối phương phát nổ nhưng mục đích của đối phương đã đạt xong rồi giai đoạn trước tuyên truyền thời kỳ xử lý l ệ n h đến tiếp sau chở đối phương trò chơi thượng tuyến thời điểm tại đẩy ra sinh hóa cầu sinh miễn phí hình thức dùng miễn phí đối kháng miễn phí đây chính là dương thần bọn hắn quyết định phương pháp trực tiếp ra mặt để người chơi đình chỉ tranh luận biểu thị đừng nộ chúng đối phương gian kế cái này hiển nhiên không thể tại ngoài sáng t r ê làm nhiều lắm là thông qua quan hệ xã hội đoàn đội lợi dụng thủy quân để dẫn dắt các người chơi động tác h i ệ n nhiên ném ra ngoài một cái các người chơi chờ mong đã lâu đồ vật liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở sổ lít nội dung lúc này mới có thể đem các người chơi lực chú ý rời ra chỗ khác mà lại cũng kém không nhiều là thời điểm cho các người chơi để lộ ra một vài thứ cứ việc trò chơi khai phát tiến độ mới hoàn thành một phần ba không đến đây cũng là thật báo trước lửa g ạ t đi trong văn phòng nhìn xem mới nhất mẹ tổ ghẹ ở sổ lít treo lơ nội dung bên cạnh vương á lương đùa với cương đản hướng phía dương tần nói không thể tính lựa gạt đây chính là trong trò chơi thực tế hình tượng xây mô hình chất liệu đều là một điểm không có rút lại nhiều lắm là liền là trong trò chơi người chơi không làm được những động tác này mà thôi dương thần lắc đầu nghĩ một hồi tựa h ồ nghĩ để mình càng có có sức thuyết phục tiếp tục nói ngươi nhìn mì ăn liền quảng cáo nơi nào sẽ có lớn như vậy nhiều như vậy thì bỏ đều là một khối rất nhỏ đây mới thực sự là lừa đảo nghe thấy dương thần vương á lương không khỏi không còn gì để nói mặc dù nghe vào thật có đạo lý nhưng điều này có thể nói nhập làm một sao tại dương thần cùng vương á lương trò chuyện thời điểm trên mạng nhóm đầu tiền xem hết mẹ tổ ghe ở sô lịt treo lơ người chơi cùng nghiệp giới đối ồ n hành toàn bộ đều bị chấn động đến.、Cái、này tuyên truyền tuyên truyền người xem hết về sau, trong đầu đều chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Chương g thật chơi hết chỉ là treo trò treo Tất một sao. bộ bị đều đầu đều đ về sau, Cái cả có cái mọi xem lơ lơ ý với dương thần tân tắc mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch đến cùng là một cái dạng gì cố sự người chơi cùng trò chơi nghiệp giới người đều là vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc một cái trò chơi người chế tác chuyên môn chạy đến trên kịch đi bồi dưỡng đạo diễn phương diện chuyên nghiệp cái này thật sự là có chút quá khiến người ngoài ý mà bây giờ theo tinh vân trò chơi thả ra một cái mới nhất mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch báo trước tất cả nghe được tin tức này người chơi cùng trò chơi nghiệp nội người đều là tại nhàn rôi thời điểm lập tức điểm đi vào quan sát cái này tuyên truyền cờ gờ quả thực như b ấ c nổ qua loa cỏ vì cái gì còn không tuyên bố trò chơi đem bán thời gian có chút không kịp chờ đợi muốn chơi đến cuối cùng minh bạch dương tổng tại sao muốn đi bồi dưỡng chỉ là cái này một cái treo lơ cảm giác liền mặc dây toàn a mặc dù rất tốt nhưng cũng không trở thành khoa t r ư ơ n g như vậy chứ có sao nói vậy mặc dù còn chưa hiểu đến cùng d i n g chính là cái gì cố sự nhưng ổn định lại tâm thần nhìn ta thật quên mình là đang nhìn một cái trò chơi treo lơ giữa trưa vừa mới rời giường bật máy tính lên nhìn xem đã 999 g r ú t c h ặ t chu khải có chút một b ư ớ c một cái mấy chục người t i ể u bây các người đến cùng là thế nào nước đến 999. bình thường chơi game cũng không thấy các người như vậy sinh động thổi như bức ngược lại là rất có thể thổi a bất quá chờ đến hắn trông thấy trong đám tin tức về sau hắn mới một trận kinh ngạc vội vàng phát biểu ngoa tạo mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tuyên truyền treo lơ thả ra nương theo lấy hắn cái này một cái ngôn luận g r ú t c h ặ t bên trong chính đang khoác l á c ép đám người đột nhiên ghẹt trở lại sau đó một nhóm lớn biểu lộ bao hình ảnh bị con ra cái gì đại thanh vong rồi cái gì thần vong tại hai thế Nhìn xem một đống lớn xem một lộ biểu bao, cuối h Khải khỏe hiên những chứa những họ Chu. Chớ mình miệng giật cái, giờ đi một đem mặt mặt lặng này ngăn bên trong. này lên tiếng, mình nhìn. cất Từ trở c sau bao bao u đó để đã vẻ vào vẻ cùng nhân viên quản lý vung ra một cái đứng bên ngoài video kết nối cao lạnh ném câu nói tiếp theo sau đó tiếp tục bắt đầu cùng người khác đấu đồ đem biểu lộ bao gia nhập ngăn cất chứa đồng thời chu khải có chút mong đợi mở ra video kết nối đối với mẹ tổ ghẹ ở sổ l i ê hắn cũng chú ý một quãng thời gian rất dài từ thed sv sở cai dìm kia một trò chơi lên hắn liền trở thành tinh vân trò chơi p a n hâm mộ duy nhất để hắn có chút bất mãn đó chính là tinh vân trò chơi rất ưa thích trẻ giấu cho tới bây giờ liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở sổ lì t i n tức ngoại trừ thế giới bối cảnh bên ngoài cũng chỉ có một nhân vật nguyên vẹn lên ấn mở kết nối tiến vào video t r a n g web trước quan bế rơi mưa đạn sau đó đem nhận thức điều thành 1 0 8 0 p phóng đại phun xin chu khải dựa vào ghế chín phút video nội dung còn không thấy chỉ riêng nhìn thoáng qua thời gian chu khải liền kinh ngạc đầu năm nay nhà i treo lơ có thời gian dài như vậy đồng dạng không đều là hai ba phút liền song việc sao bất quá rất nhanh hắn liền không có bao nhiêu thời gian nhà r á n h bởi vì video đã bắt đầu phát hình theo gió âm thanh cùng tiếng mưa rơi cùng chó săn tiếng gào thét tinh vân trò chơi logo xuất hiện đang vẽ mặt chính giữa đồng thời tại đèn pha tuần tra dưới ống kính chậm rãi kéo xa đèn pha ánh đèn đánh vào hàng rào trên bảng hiệu mặt ô huệ gạ ngục giam tối cao đề phòng nương theo lấy thứ nhất thị giác ống kính chậm rãi đi vào trong ngục giam sửa loạn lang khuyển đề phòng binh sĩ cùng tiếng vang càng phát tải to rồi tiếng mưa gió nàng cái gì đều nói với chúng ta đừng lo lắng ta có tuân thủ hứa hẹn nàng một chút liền giải thoát đi vào một cái lồng giam phía trước thấy không rõ ngay mặt người đối trong lồng giam một đứa bé trai lạnh lùng nói ra đồng thời trong tay nắm lấy một cái truyền bá đọc máy móc cùng một tấm thẻ từ ném vào lồng giam cái này ngươi nên được c h ầ m rãi ngồi sùng xuống, xuống tiếp tục nói không có chiến tranh cho ngươi chơi ngươi bây giờ là chân chính binh lính sau đó trên màn hình xuất hiện một nhóm giới thiệu dị cà đồ cước hà và len xì、si、ạ nốt lơ nguyện vọng gia nhập ở nạ k ẻ g i ớ i cờ bộ đội còn nhỏ binh sĩ nhìn xem đem đầu cắm cắm vào máy ghi âm cước hà thấy không rõ mặt người chậm rãi đứng lên quay người rời đi khi ngươi lúc trở về thay ta hướng bột vân an ống kính chuyển đổi nhà giam doanh địa hết thể vừa xem đều đủ nương theo lấy chế tắc đoàn đội phụ đề xuất hiện cùng một trận nghe tựa hồ còn có chút vui thích bờ gm ở vang lên nương theo lấy cỗ xe rời đi bối cảnh l ợ i bộ bạch vang lên mười ngày trước chúng ta thu được liên quan tới mặt còn sống tình báo nàng còn sống một bê lige ngư dân cứu được nàng lúc ấy nàng phiêu lưu tại biển kgb vậy làm sao bây giờ tại chúng ta bị liên lụy trước đó đem nàng diệt khẩu sao không ta có khác dự định chúng ta tại xính h bằng h ữ hoài nghi Pat t có hát ể là song mặt i n nàng điệp, giam bị ạ i Cuba lao coi như không tệ một khối nước mỹ phái tọa lạc tại cộng sản thổ địa bên trên mà lại nước mỹ tư pháp còn không có quyền q u ả n hạt lúc ấy phái bắt tới liền là xịp hờ nàng biết diện mục thật của bọn hắn mà bắt là chúng ta cùng xịp hờ duy nhất liên hệ nếu như nàng còn sống chúng ta cần nàng đứng tại cùng một trận chiến tuyến nương theo lấy lời bộc bạch trò chuyện hình tượng bên trong trước đó tiến về nhà giam người thần bí kia chu khải cũng rốt cục trông thấy diện mục thật của hắn trên mặt của hắn vết thương trồng chất hoàn toàn thay đổi liền như là, là quái vật chu khải không hoài nghi chút nào khuôn mặt này nếu như xuất hiện tại trong hiện thực nhất là lúc buổi tối tuyệt đối có thể bắt hắn cho sợ tệ i a quần đồng thời tại trong màn hình cũng xuất hiện đối phương giới thiệu khâu lâu mặt xuất linh ít do f không mặt chi người chết đem máy bay trực thăng trên ít do f tiêu chí bôi lên rơi chậm rãi đi vào máy bay trực thăng bên cạnh phát hiệu mệnh lệnh của mình treo lên lên máy bay về sau thứ nhất thị giác ống kính cũng c h ậ m chậm lên cao đem trong căn cứ quân sự hết thể nhìn một cái không sót gì đồng thời lời b ộ bệnh tiếp tục vang lên khắc một mục tiêu là ai cơ kha hắn cùng hát n ố t tại cùng một cái khu vực một lần cuối cùng vô tuyến điện thông tin là tại 40 giờ trước tìm tới bọn hắn đem bọn hắn còn sống mang về nương theo lấy lời bộc bạch tự thuật trên máy bay khô lâu mặt chỉ huy đội viên đem trên người ít rõ ép tiêu chí lấy xuống sau đó từ trên trực thăng n e m xuống sau đó một viên tiêu chí rơi xuống vách núi ô n g tính chậm dần ít rõ ép chữ tiêu chí chiếm cứ màn hình sau đó một bóng người xuất hiện tại trong màn ảnh chính leo lên người trèo lên lên vách đá mà tại đầu vai của hắn phốt tiêu chí chiếm hết cả cái màn ảnh cực kỳ tốt ơ nạ kệ thân thủ của ngươi giống như trước kia từ phủ phục trên mặt đất đ ư ờ ngồi tay phải chậm d ã i đem trên mặt nhìn ban đêm nghi lấy xuống nương theo lấy một đạo thiềm điện sợi dâu độc nhãn cùng ánh mắt k i ê n nghị nhìn chằm chằm màn hình phương hướng đồng thời chính giữa nương theo lấy một vệt kim quang hiện lên xuất hiện hắn giới thiệu Ở nạ kệ、e, lúc trước được xưng là bít bột anh hùng t i ê n lặng một giây đồng hồ thanh âm trầm thấp vang lên chờ lâu lắm rồi a nương theo lấy câu nói này video truyền bá thả đến cuối cùng chương hai trăm hai mươi bốn chờ lâu lắm rồi đương nhiên chờ lâu lắm rồi nghe bít bột sau cùng lời nói chu khải không khỏi n ư ớ mắt vừa mới chuẩn bị tắt video thời điểm chu khải đột nhiên phát hiện một cái cái video này lại còn có một cái hai p không chỉ một tuyên truyền treo lơ bất quá chỉ có một điểm nữa sao nhìn xem video thời gian vừa mới kinh lịch một cái dài đến chín phút treo lơ chu khải có một chút không vừa lòng nhưng hắn vẫn là nhanh chóng mở ra cái video này cùng trước đó giải ống kính treo lơ không giống đây là một cái nhanh tiết tấu biên tập video trong trò chơi nhân vật chính là trước kia giải ống kính tuyên truyền báo trước bên trong bít bột cùng một cái không nói một lời mặc rất ít quần áo nữ tay bắn tỉa nhanh tiết tấu biên tập hà nội còn có huyễn khốc gia phòng nhìn chu khải ăn no thỏa mãn nhìn xem trò chơi tuyên truyền video chu khải không khỏi hưng phấn đây tuyệt đối là một cái lớn chế t ạ c ra mà lại đó cũng không phải cái gọi là cờ gờ ạ nỉm bởi vì tại mở đầu thời điểm rất rõ ràng thả ra trò chơi u i giao diện nói cách khác đây hết thể đều sẽ là trò chơi thực máy móc hình tượng cái này kịch bản đi ngang qua sân k h ấ u a nỉm hoàn toàn liền là tức thời diễn toán hình tượng a không có du lịch chơi đ ù a mà lại cũng không có cái gì hắn tư liệu của hắn đối với trong trò chơi kịch bản còn có cô sự cái gì chu khải không có bao nhiều cảm giác nhưng liền cái này treo lơ mang đến thị giác cảm thụ thì là để hắn phảng phất mở ra một cái mới thiên địa cờ lớn Đầu t i、so、như cho, cho dù đối với kịch bản cái gì hắn còn hoàn toàn không rõ ràng nhưng không hề nghi ngờ cái này tuyên truyền treo lơ đã để hắn càng dám hứng thú sau đó một phần nửa khung cảnh chiến đấu nhanh tiết tấu ngăn ống kính xuất hiện thì là để hắn triệt để đốt đi lên chưa bao giờ từng thấy dạng này trò chơi treo lơ chu khải trong lòng cảm khái t u y ệ t đại đa số trò chơi treo lơ áp dụng đều là đằng sau loại kia một phần nửa ngăn ống kính biên tập dùng để biểu hiện ra trò chơi hình tượng còn có kịch bản cùng cách chơi nhưng như là dương thần đồng dạng trực tiếp sử dụng một kính đến cùng quay t r ụ thủ pháp tiến hành thả ra một cái dài ống kính có thể nói căn bản không có bất luận cái gì một trò chơi là làm như vậy đem trò chơi cùng phim kết hợp đây là dương thần tại mệ tổ ghẹ ở sổ lịch bên trong muốn làm được so với phim mà nói trò chơi đang quay nhất trên kỹ xảo mặt có rất lớn có thể lấy xảo địa phương nếu như đơn thuần quay chụp kỹ xảo dương thần thậm chí ngay cả người mới cũng không tính là có thể lợi dụng trong trò chơi kịp thời phụ lên an nỉm hoàn toàn liền không đồng dạng truyền thống quay chụp chân chính tối khảo nghiệm là diễn viên c ù n g bố cảnh năng lực bình thường đều là chế định tốt một đầu cố định lộ tuyến tới quay không có khả năng chiếu cố tràng diện điều hành cùng tấp nập đặc tạ đơn giản nhất một lần ống kính mất tiêu cũng đủ để toàn bộ sụp đủ như là chu khải đồng dạng xem hết mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt hai cái tuyên truyền báo trước người chơi cơ bản đều có cảm thụ khác nhau thích loại kia đặc sắc cố sự có thể tinh tế phẩm vị các người chơi quả thực muốn thổi phát nổ trước mặt tự sự dài ống kính cái này thật sự là làm cho người rất cảm giác được rung động mà thích nhanh tiết tấu các người chơi thì là đối chiến đấu phía sau tuyên truyền càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm trước mặt dài ống kính kịch bản mặc dù để bọn hắn cảm giác rất ngưỡ bức nhưng không có biện pháp sở động đến bọn hắn dê điểm mà đây cũng là dương thần cẩn thận suy nghĩ qua đi quyết định n g ộ n cảnh trong trí nhớ mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt cơ hồ là đến điên cái này làm cho cả trò chơi kịch bản tự sự càng thêm xuất sắc nhưng siêu nhiều dài ống kính lại làm cho trong trò chơi rất nhiều vốn nên là nhìn cực kỳ gốc địa phương hoàn toàn không có bày ra so sánh v ớ i dương thần hồi ức ngộng cảnh này trong trí nhớ mấy khoản mễ tổ ghẹ ở s ổ l ị c h sơ i d i tham khảo trong đó một món tên là hợp kim trang bị cuộc khởi báo t h ủ sơ i d i không nói kịch bản cũng không nói trong trò chơi ống kính sử dụng cùng cửa hại thiết kế cùng nhiệm vụ hệ thống cùng cách chơi những thứ này nếu như chỉ nói với gốc không hề nghi ngờ kia một trò chơi là quay tại vị trí thứ nhất cũng không phải là nói muốn đem trò chơi làm thành a cờ tờ hình thức mà là tại người chơi thể nghiệm cùng đi ngang qua sân khấu ạ nỉm sen lẫn cờ tờ e bên trong dương thần ở mức độ rất lớn tham khảo hợp kim trang bị cuộc khởi báo t h ủ cái này một trò chơi để người chơi cảm giác được ở trong đó huyên khóc nguyên tố rốt cuộc tại mộng cảnh trong trí nhớ cái này một trò chơi có được đại lượng f a n hâm mộ là một lao i có thể tùy hứng một điểm trắng trận phát huy mình tính nghệ thuật nhưng ở chỗ này đây là một cái hoàn toàn mới ip tức cũng đã có z t a l e t thế chiến phim tư liệu làm vì một số bối cảnh báo trước nhưng đây là một cái hoàn toàn mới trò chơi dương thần cần đến l à một chút thủ đoạn nhỏ đem người chơi hấp dẫn nhập hố tỉ như nhìn rất có anh tuấn chiến đấu trang diện cũng rất có bức cách dài ống kính tự sự cùng gợi cảm dụ hoặc tùy ép giảm tốt một cái liên quan tới mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt cố sự mang cho người chơi rất có đắm chìm cảm giác thể nghiệm cùng để người chơi cũng có thể ở trong game thể nghiệm đến đầy đủ luyện khóc cách chơi cái này trên thực tế cũng không xung đột cũng tỉ như trung tâm tắm rửa là cho người tắm rửa địa phương nhưng theo phát triển thành thỏa mãn khách nhân nhu cầu trung tâm tắm rửa dần dần cũng tăng lên dạp chiếu phim thật ứ n g cùng một chút không thể miêu tả phục vụ mà trò chơi theo dương thần cũng là như thế n ư ơ n theo lấy mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt hai cái tuyên truyền treo lơ thượng ngoa tạo lại tới đây tuyệt đối là tinh vân trò chơi âm mưu trước có vương t h tỷ hiện hữu nữ tay bắn tỉa cái này mông cái này ngực chân này cái này tất chân vẫn là phá ông trời của ta cái này ai chịu nổi a tinh vân trò chơi đây là cùng dinh dưỡng nhanh tuyến liên động a van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật một giọt cũng không có đây là vẻ ngoài đằng nhóm lần đầu tiên bị trong trò chơi quét hấp dẫn người chơi mà đây cũng là nhiều nhất một nhóm n h u bờ ca tranh này chất còn có cách đấu thể thuật chui vào trại địch sau đó giết thương k h o i cảm giác có chút thoải mái a có thể mở xe tăng t r ô n địa lôi còn có căn cứ kiến tạo đây là một bộ phận nhanh tiết tấu người chơi sau đó còn có một nhóm tương đối cứng rắn hoạch người chơi thông qua trước đó chín phút d à i ống kính đến các loại phân tích trong trò chơi yếu tố còn có cái này d à i ống kính treo lơ đến cùng có bao nhiêu n g ư bức mà trước đó đánh lấy chú ý muốn người g i ả bị đụng ngoại tinh nguy cơ tại mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt nhiệt độ trên thăng lên thời điểm trên cơ bản đã không có người chơi chú ý tất cả mọi người thảo luận mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt treo lơ nội dung bên trong cùng trò chơi này đến cùng lúc nào đem bán một cái người già bị đụng rẽ xi đẹn đ ệ vụ trò chơi lúc này nào có ở không đi giờ is g ư chương hai trăm hai mươi lăm nương theo lấy hai đoạn treo lơ thả ra ngoại trừ người chơi đối với trò chơi nghiệp giới bên trong người rung động cũng không là bình thường lớn vong long trong trò chơi đã hoàn thành vờ giờ ổ tỏ k ẹ t khai thác trương nghị đạt trước tiên cũng xem hết mẹ tổ ghẹ ở s ô lịt hai cái treo lơ so với người chơi hắn có thể rất rõ ràng phân biệt cái này xác thực liền là dùng trò chơi thực máy móc hình tượng phụ lên đi ngang qua sân khấu an nỉm h nước chảy mây trôi phim ống kính hình thức một mạch mà thành dài ống kính nếu như không nhìn đằng sau kia một đoạn một phần nửa ngắn ống kính biên tập viễn khốc chiến đấu hình tượng chỉ xem cái này dài đến chín phút dài ống kính trương nghị đạt thật sẽ coi là đây là đây nhìn à o đó bộ sẽ p ả phải i chiếu lên phim. Không phải lẫn nhau thức phim trò chơi cái chủng loại kia loại thức chủng Không nhau h lên lẫn trò h hoàn chơi tự sự đột phá.、Chương、nghị đạt nhìn mà một mới là toàn loại đột trò tự Trương Đạt sự xem mẹ tổ g h ẹ ở sổ lịch tuyên truyền video trong nội tâm thẩm ý. hắn đưa cho rất cao tán thưởng mặc dù không thể nói làm như vậy không có khuyết điểm nhưng đối với chú trọng chuyện xưa trò chơi nhà thiết kế nhóm mà nói dạng này một loại trò chơi ống kính cùng đi ngang qua sân khấu ạ nỉm thủ pháp tuyệt đối là để người chấn kinh q u n mắt phổ thông không hiểu người chơi nhìn cái này đi ngang qua sân khấu ạ nỉm thời điểm sẽ chỉ cảm giác được rất lợi hại rất có đại nhập cảm cũng rất đặc sắc nhưng chỉ có thành tựu trò chơi nhà thiết kế có phong phú trò chơi khai phát kinh nghiệm nghiệp nội người lại rất rõ ràng cái này là như thế nào một loại đột phá tại trương nghị đặt mấy cái một loại trò chơi nghiệp giới nhân sĩ cùng các người chơi đồng dạng đối mẹ tổ ghẹ ở sổ lít các loại nghiên cứu tán thưởng thời điểm đàng hoa ngoại tinh nguy cơ trong phòng làm việc mẹ hô ấu có một chút đau đầu nguyên bản trên mạng đều là đang thảo luận bọn hắn trò chơi mặc dù đều là bêu danh nhưng vấn đề này cũng không lớn a mà bây giờ nương theo lấy tinh vân trò chơi ban bố mới nhất mẹ tổ ghẹ ở sổ lít tin tức thoáng một cái các người chơi lực chú ý toàn bộ đều rời đi bọn họ đây còn thế nào có nhiệt độ a Đến tiếp sau, nghĩ ký ứng đối tiếp nghĩ ứng phương chầm cũng không có cách nào thực hiện hô ấu sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. thực mặt sau sắc A. ấu chầm cách hô ký có Mẹ vô dễ lúc ã o đại, không h bằng c n g ta ũ này g đẩy ra một cái mới treo lơ. Liên trích một mới cái Lúc Liên lơ. dẫn bọn hắn. n thủ hạ có người cho m ẹ hô ấu đề nghị nghe thấy lời này m ẹ hô ấu con mắt không khỏi sáng lên dù sao đều là người già bị đụng đụng một cái là đụng đụng hai cái cũng là đụng dù sao đều đã quyết định rõ xét vậy liền quán triệt đến cùng rồi có thể lập tức chuẩn bị ta trước nhìn một chút mẹ tổ ghe ở sổ lịt video sau đó lại quyết định làm sao chép mễ hô ấu nhẹ gật đầu sau đó khinh thường lắc đầu mở ra đối phương trang ép 10 phút về sau mễ hô ấu không nói một lời ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem đã phát ra xong video h ắ n đột nhiên lâm vào một trận mê mang cái này tuyên truyền treo lơ làm như thế nào chép nhìn h i ể u ngược lại là nhìn h i ể u đầu tiên trò chơi họa chất cái gì liền đã bị phát nổ tiếp theo cái này một kính đến cùng dài ống kính phối hợp trên trong đó rất nhiều chi tiết đây không phải tại ngoại tinh nguy cơ bên trong cũng có thể chơi đến chuyển a đầu tiên là ít do ép binh sĩ tại trong đêm mưa trèo lên lên máy bay lúc thậm chí có chút vui vẻ bờ gm cùng hình tượng tạo thành tươi sáng tương phản so sau đó bít buột từ bên dưới vách núi leo núi lúc ít đo ép tiêu chí cùng hắn trên người phốt tiêu chí tướng sai trong nháy mắt đó mang tới mâu thuẫn chờ mong giá trị càng là tại ngoại tinh nguy cơ bên trong không có cách nào tạo nên liền xem như người g i ả bị đụng vậy cũng phải sẽ đụng mới được ca người đơn thuần đến vừa ra vụng về phục chế vậy đối phương sẽ chỉ đem ngươi trở thành t h ằ n g hề đồng dạng mà lại có c h â u ngọc phía trước ngươi vụng về phục chế phẩm làm sao có thể thắng được thị trường đâu bản thân đủng có không tệ tố chất có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp dạng này mới có thể chắp lên lửa một vị đơn thuần người già bị đụng hay là dùng kém làm dây vào xứ cái này là không thể nào si đây là mễ hô ấu từ mình đông ra đàng hoa thân bên trên học đến kinh nghiệm người khác làm xong một vật n g ư ờ i không nói làm s o người khác còn muốn xuất sắc nhưng ít ra muốn cùng đối phương phẩm chất có lực đánh một trận dù chỉ là kém một chút xíu nhưng bây giờ trích dẫn m ẹ tổ ghe ở sổ lì tuyên truyền video không phải hắn không nghĩ mà là hắn phát hiện căn bản không có biện pháp chép a trừ phi trực tiếp làm một đoạn cờ g a nỉm h nhưng cái này cùng bọn hắn trò chơi hoàn toàn không có cách nào dắt dính l i ễ u quan hệ a đồng thời tại tinh vân trong trò chơi dương thần cũng có chút phiền não liên quan tới thả ra cái này mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch tuyên truyền báo trước trên thực tế chỉ là trò chơi mở đầu một cái chương mở đầu đi ngang qua sân k h ấ u a nỉm mà thôi chỉ bất qua tiến hành một chút hậu kỳ xử lý về phần về sau cái kia một phần nửa ngắn ống tính biên tập thì là thuần t h y dùng gg a nỉm đến tiến hành quay trụ nhìn xem ban đêm hưng phấn dị t h ư ờ n g tại mình quan bác phía dưới truy vấn lấy trò chơi lúc nào đem bán các người chơi dương thần m í môi trò chơi lúc nào đem bán nhìn xem quan bác phía dưới mười phần nhiệt tình các người chơi dương thần thật muốn nói với bọn họ một tiếng nếu như hết thệ thuận lợi đại khái liền sẽ tại sáu tháng cuối năm gặp mặt nhưng loại lời này nói không chừng bất quá cảm giác có thể đem trò chơi ngăn cách thành hai bộ phận trước đẩy ra một cái chương mở đầu tỉnh đến lúc đó các người chơi trực tiếp đi lên chơi không có cách nào tìm hiểu được k ị c bản nhìn xem trên mạng biên tập hoàn thành đi ngang qua sân khấu an nỉm h dương thần nhớ lại mộng cảnh ký ức nội dung bên trong tự nói nói mà lại chương mở đầu cái này một bộ phận nội dung trên cơ bản đã khai thác không sai bị lắm còn lại nội dung mặc dù mới là một chút xíu nhưng lại có thể để các người chơi cảm giác được chúng ta khai phát tiến độ rất nhanh dương thần càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu mặc dù là t r ư ơ n g mở đầu nhưng nếu như cùng trò chơi chính tuyến dính liền đ ộ n g một chút lại đến số lượng năm loại thời giờ này khoảng cách sẽ luôn để cho người chơi cảm giác được có chút không t h í chứng dạng này đơn độc đem trò chơi ngăn cách ra có thể làm cho người chơi càng biết rõ cái này là dạng gì một cái loại hình trò chơi nhìn lên trước mặt trò chơi hình tượng dương thần tìm cho mình thật nhiều cái lấy cớ nghe dương thần bên cạnh vương diệp bọn người không khỏi xấu hổ dương tổng chúng ta làm như vậy thật được chứ vương diệp nhìn xem dương thần nói người khác không rõ ràng nhưng ở tinh vân trò chơi lợi thời gian càng dài đi theo dương thần càng lâu vương diệp rất rõ ràng trước mắt cái này cái nam nhân nhưng xấu bụng t ỷ như đã chuyển tới g a m e điện thoại bộ bên kia lý nhiên cả ngày bị bị màu trắng bộ ảnh các người chơi gửi lưỡi dao cùng nôn ngữ uy hiếp bữa ăn không muốn không muốn sinh hóa cầu sinh các người chơi đ ố i các loại chín mươi chiếc khấu chặt tay còn biểu thị mình kiếm lợi lớn mà bây giờ còn muốn đem trò chơi t r ư ơ n g mở đầu trò tức đoạt ra t r ư ơ n g mở đầu nội dung không đủ nhiều cho nên chúng ta khẳng định không thể dựa theo ba a giá cả đến đem bán a nhưng đến lúc đó định giá 48 n g u y ê n hẳn là cực kỳ lương tâm mà lại trò chơi này cùng bình thường động tác loại mạo hiểm trò chơi là khác biệt cho nên cái này chương mở đầu không sai biệt lắm cũng là một cái thử chơi phiên bản có thể làm cho các người chơi biết rõ cái này có phải là bọn hắn hay không thích đồ ă n à, đừng đến lúc đó đợi thời gian dài như vậy phát hiện cái trò chơi n à y không phải bọn hắn thích từ đó vì yêu sinh hận biến thành chúng ta hát phấn như là đã quyết định kia lấy cớ này liền tốt tịm dương thần biểu thị cái này toàn là vì các người chơi suy nghĩ mà lại các người chơi thật sự là quá muốn chơi mẹ tổ ghẹ ở solit chúng ta dạng này cũng có thể sớm một chút để các người chơi đỡ thèm a dương thần nghĩ nghĩ bổ sung lại một câu nghe dương thần vương diệp đột nhiên cảm thấy lời này còn thật có đạo lý nhìn xem chính đang làm việc hạng mục tạo thành viên cùng trên mạng còn tại n h i ệ t nghị mẹ tổ ghẹ ở solit các người chơi vương diệp vì bọn họ cảm nhận được một trận mặc niệm rất nhanh các ngươi liền có thể minh bạch một chút cái gì gọi là tình cảm xe cắp treo mời vui sướng thiên đường đến bi thương địa ngục chương hai trăm hai mươi sáu giang thị tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần đang tiến hành công việc ngồi tại máy tính trước mặt dương thần nhìn xem đoàn đội thành viên đem mẹ tổ ghẹ ở s ổ lịch t r ư ơ n g mở đầu hậu kỳ tiến hành chế tác mặc dù nói bản thân h ắ n thể lượng nội dung cùng còn lại ba ai trò chơi so sánh phi thường ngắn phi thường ngắn mà lại cũng vẹn vẹn chỉ là làm một từ h chơi b ả n nhưng y nguyên xuất sắc trong trò chơi đi ngang qua sân khấu ố n g k í n h dương thần cũng không hề hoàn toàn dựa theo nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ điên c u ồ n g đắp lên dài ố n g k í n h phối hợp thêm lay động ố n g kính cảm giác một kính đến cùng quay t r ụ thủ pháp cùng vừa đúng mờ mờ cái này thực sự có thể đủ cho người chơi mang đến như là p h i ảnh thức đắm chim thể nghiệm nếu như nhất định phải nói dạng này trò chơi là nghệ thuật cũng không đủ nhưng nghệ thuật về nghệ thuật cái này thủy chung là một trò chơi mà người chơi lựa chọn mua sắm trò chơi không vẹn vẹn chỉ là vì thưởng thức cố sự này cùng dài ống kính mang tới rung động đắm chìm cảm giác bao quát trò chơi nhưng chơi độ cũng là bọn hắn theo đuổi cân bằng trong lúc này một cái điểm đây chính là dương thần muốn làm được liền như là là văn nghệ phim ngụ ý cực sâu quay chụp thủ pháp các loại viết kỹ bao quát sắc thái cái gì đều hết sức xuất sắc nhưng quá mức chuyên nghiệp liền để phần lớn người xem xem không hiểu hoặc là cảm giác được nhàm chắn dương thần nghĩ cần phải làm là có thể ở trong đêm để người chơi thể nghiệm đến loại này đem phim cùng trò chơi kết hợp rung động đắm chìm cảm giác nhưng cũng không mất niềm vui thú quá dài ạ nhìm bên trong sen lẫn một chút gờ tờ e nguyên tố để người chơi có thể tham dự trong đó lại thông qua tức thời diễn toán hình tượng để người chơi cảm nhận được trong đó kia một phần rung động đây mới là dương thần muốn theo đuổi dương tổng cái này lấy bom cái này một bộ phận thật không cần hài hòa một chút sao tại dương thần cùng đoàn đội đám người tiến hành hậu kỳ công tác thời điểm vương diệp nhìn xem dương thần nói trong trò chơi người chơi đem đóng vai bít b ộ t nghị cách cứu viện kịch bản bên trong sẽ có một đoạn lấy bom đi ngang qua sân khấu ảo nìm. Nó như n thế à đây? Tức cũng đã Tức tham dự chế tắc cũng chế qua dự ảo lặt còn có rẻ x ì đèn đẹp i ể u nhưng vương diệp đối với cảnh tượng như thế này vẫn là có một chút không t h í chứng bởi vì dựa theo dương thần yêu cầu một màn này lấy bom kịch bản người chơi đem có thể trông thấy mặt bụng bị xé ra bao quát bên trong ruột cùng khí q u a n đều rõ ràng có thể thấy được lại phối hợp thêm trong trò chơi mặt kêu thảm cho dù vương diệp cái này đại lao ra cũng là không khỏi run một cái vì có thể làm cho người chơi sinh ra cựu hận sau đó tại sau này kịch bản bên trong có được mãnh liệt hơn đại nhập cảm dương thần nhìn xem vương diệp nói b ấ t quá trong lòng mặt lại là ám đạo lúc này mới cái nào đến đâu m ộ n g cảnh trong trí nhớ mặt nhưng là muốn thảm nhiều hơn ngược đãi thẩm vấn bao quát ba ba ba một cái đều không lọt mà thông qua m ộ n g cảnh ký ức thể nghiệm mẹ tổ ghẹ ở s ô lì xưa di về sau chơi đến cái này kịch bản quả thực l ừ a không được nhưng dương thần lại không thể không thừa nhận một điểm đó chính là trò chơi người chế tác n h u kế thành công thành công điều động ra các người chơi phẫn nộ chi h ỏ a mà đây cũng là mẹ tổ ghẹ ở s ô lì nhạc dạo không có người nào là tuyệt đối nhân vật chính không có người nào là tuyệt đối trọng yếu tất cả mọi người sẽ chết đây không phải một cái mỹ hảo đại đoàn viên chuyện cổ tích bi kịch cùng sợ hãi những tâm lý này yếu tố xa xa so hài kịch càng có thể làm cho các người chơi thay vào đi vào mặc dù liên quan tới bặt cùng bít b u ộ c đám người kinh lịch đại bộ phận người chơi không rõ ràng khả năng không có cách nào cảm nhận được loại cảm giác này nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì không dám nói toàn bộ nhưng tám mươi phần trăm người chơi đều sẽ có một loại ấn tượng đầu tiên tỉ như một con chất phác đáng yêu lớn quýt m è o nắm lấy một con rất xấu rất xấu màu đen chuột bự c a n xé ngươi nhiều lắm là sẽ cảm giác một điểm buồn ôn sau đó liền không có cái gì cái khác tâm tình thậm chí ngươi sẽ còn lo lắng cái này đáng yêu lớn quýt mẹo có thể hay không sinh bệnh nhưng nếu như là một con rất xấu rất xấu mèo hoang nắm lấy một con phi thường đáng yêu tiểu hamster căn xé kia hơn phân nửa ngươi sẽ đi đồng tình con kia chết thảm mèo miệng tiểu hamster mà ở trong game cũng đồng dạng là như vậy một cái đạo lý ở ngươi chơi còn không biết nhân vật này đến cùng từng làm qua cái gì thời điểm mãi mãi cũng là bằng vào chủ quan bề ngoài đi bình phán rất nhiều người đều nói cái gì cho phải nhìn bề ngoài ngàn luật một tiên thú vị linh hồn ngàn rằm mới tìm được một nhưng không đẹp mắt bề ngoài linh hồn của hắn tại thú vị ngươi hơn phân nửa cũng sẽ không đi hiểu do ân trừ phi đối phương có tiền giấy năng lực mà tại mẹ tổ ghẹ ở sổ lịt bên trong ở ngươi chơi không hiểu rõ mặt thời điểm dương thần cũng chỉ có thể đủ lợi dụng loại này rất quan tâm tình đáng yêu la l ị bên ngoài sau đó tại tăng thêm âm thanh y ê u ra sức diễn xuất dạng này một cái nhìn rất manh rất manh m u ộ i t ử gặp phải bi thảm đối lãi mà lại đối phương vẫn là một cái rất xấu rất xấu khô lâu mặt cái này cũng đã đủ rồi nghe dương thần giải thích vương diệp không khỏi không còn gì để nói mà lại trò chơi bản thân khẳng định sẽ là mười tám bình xét cấp bậc không d á m lôi tình hướng giới tận lực để trong trò chơi hình tượng biểu hiện càng thêm chân thực một chút dương thần nhìn xem vương diệp nói trước mắt mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch còn không có cho tương quan bộ môn đi đệ trình bình xét cấp bậc nhưng dương thần không cần nghĩ mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch sau cùng trong nước bình xét cấp bậc khẳng định là mười tám rốt cuộc bên trong không chỉ dính đến huyết tinh bạo lực còn có trần trụi hình tượng còn bao gồm có chính trị nguyên tố mà lại tại mẹ tổ ghẹ ở sổ lịch bên trong cấp độ này nguyên tố còn chiếm có lớn vô cùng tỷ lệ cho dù là thế giới song song mà lại không liên quan đến trung quốc nhưng hắn bình xét cấp bậc tuyệt đối là mười tám điểm này không hề nghi ngờ tại xác định trò chơi nhạc dạo về sau trên cơ bản khai thác tiến độ muốn nhanh hơn rốt cuộc so với mẹ tổ ghẻ ở sổ l ị c bản thân bản đầy đầ Cùng các loại cửa cùng n loại ái thiết i h kế, ệ、so so、mà vụ c ấ tại này c dương thần dẫn theo khai phát đoàn đội tiến hành mễ tổ ghẹ ở sổ lịch thử chơi bản khai thác thời điểm nhằm vào trước đây trong trò chơi dài ống tính tuyên truyền trò chơi nghiệp giới đám người chế tạo đều tại tích cực thảo luận dương thần cùng tinh vân trò chơi cái này mễ tổ ghẹ ở sổ lịch cảm giác có ít độ a cái kia dài ống kính đem ta n h ì nước nhưng từ biểu hiện lực cùng đắm chìm cảm giác tới nói thật không lời nói mới nhìn thời điểm ta còn tưởng rằng mình là xem phim mấu chốt nhất là loại biểu hiện này cùng phổ thông cờ g truyền bá phiến không giống cái này tất cả đều là tức thời diễn toán trò chơi hình tượng bình thường cờ g truyền bá phiến nhìn rất ngưỡ bức nhưng trên thực tế trò chơi hình tượng bên trong biểu hiện hoàn toàn không giống ta xem như minh bạch dương thần tại sao muốn đi học đạo diễn chuyên nghiệp muốn tại trò chơi bản thể nội dung bên trong cũng tạo nên ra cảm giác như vậy nếu như không hiểu những vật này căn bản là làm không được a bất quá trò chơi chủ yếu vẫn là cách chơi đi cái này đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m ta thừa nhận rất vui như bức nhưng trò chơi không dễ chơi tất cả đều là không tốt rốt cuộc người chơi tiêu hơn trăm cũng không phải đến xem phim chờ đến lúc đó trò chơi thượng tuyến chẳng phải sẽ biết trò chơi thượng tuyến cái kia còn sống đâu năm nay đoán chừng là đợi không được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tam đại vờ giờ ổ tỏ kẹt giống như cũng phải lên tuyến a nhìn xem cụ thể hiệu quả nói không chừng sau này sẽ là vờ giờ thiên hạ không sai bị lắm gần nhất chúng ta không có cái mới hạ mục cũng là đang chăm chú cái này mới bình đ i